lăng vương gửi tuân đại hỷ liền vừa truyền đến ý c h ỉ trong khi chờ đợi thu đã qua liền xuất sư t r ư n g thu bắc mắt thấy lúc này giá trị trung thu này liều mi yên mang theo bay phất phơ lần nữa đi tới bờ sông nắm g đèn chỉ là rời đi tại v ừ a không miễn cho có chút bi thương lóe lên trong đầu bay phất phơ vẫn như cũ tiến đến quan sát thả đèn của mình liều mi yên một thân một mình tại bờ sông thềm đá ngồi một mình hết thể ký ức lại từ từ rõ ràng ta liền đoán được ngươi sẽ đến ở đây thế nào ngày mai đã qua liền muốn xuất sư b ắ t phạt không biết các ngươi liễu diệp môn có thể hay không chuẩn bị thỏa đáng l i ê u mi yên sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh vẫn như cũ quen thuộc như vậy chỉ là giọng điệu lại trở nên có chút cứng nhắc l i ê u mi yên quay đầu nhìn lại quả nhiên là cái kia hứa trọng lạc là cũng là vui vẻ vẫn lo lắng mình cũng nói không ra hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện chính là muốn biết năm ngoái trung thu đến cùng chuyện gì xảy ra ngồi bên cạnh a ở đây thềm đá ngươi tùy ý a hôm nay lại giá trị trung thu không biết hứa đại nhân có thể hay không tưởng nhớ lên trong nhà này thân nhân l i ê u mi yên nhìn xem nước này bên trong trăng tròn một tia nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly dâng lên trong lòng cái này từ xưa trăng tròn trắc huyết sinh ly từ biệt tự do định số chúng ta những thứ này công m ô n người không có cách nào đi t à hữu chỉ có thuận theo mà tự nhiên a ha ha ha hứa trọng lạc nhặt lên bên cạnh cục đá hướng về bình tĩnh này mặt sông ném đi chỉ thấy lập tức đứng lên một chuỗi dài tròn t r ị a thủy choáng hứa đại nhân ngược lại là thẳng thắn rất chỉ là không biết năm này ít có vì cái gì ngươi có thể hay không cũng có hoa tiền nguyện hạ chuyện l y thú liệu mi yên nhìn qua bên kia bờ sông tay bóng tại mặt nước theo gió mà động hứa trọng lạc ngồi thấp bên cạnh càng không ngừng nhìn chằm chằm liễu mi yên xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đứng lên đỏ ử n g túi đầu mỉm cười lời nói hứa đại ca nhìn ta chầm chầm làm gì? ta là hỏi ngươi cùng với những cái khác nữ tử như thế nào ngược lại là dễ cận khởi ta tới hứa trọng lạc vỗ tay bên trong q u c t x ế p lắc đầu cười lời nói chúng ta bây giờ không phải liền là hoa tiền n g u y ệ n hạ sao ha ha ha cái này gió thu từng trận sảng khoái thoải mái ha chỉ thấy cái này trong sông đột nhiên b ư ớ c lên một người chậm rãi càng lên càng cao tóc thai bù s ù không nói khuôn mặt này căn bản là không có cách hiểu rõ hướng về hai người này chậm rãi bay tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói hai người này nói chuyện tào lao lúc mặt sông xuất hiện một cái đầu người chậm rãi hướng mặt nước càng lên càng cao cái này tóc h a i bù xù không thấy dung mạo hướng về cái này l i ễ u mi yên chậm rãi bay tới l i ễ u mi yên lơ đãng quay đầu người này đã bay vào bờ sông dọa đến nàng nhanh chóng hô to lời nói lục ra là lục ra quỷ hồn đi ra không phải ta giết ngươi v o a n lại đầu nợ có chủ van cầu ngươi thả qua ta đi h ứ a trọng lạc nhìn thấy l i ễ u mi yên lui về phía sau thân thể này còn không ngừng mà run r u dậy quay đầu lại chỉ thấy đôi cánh tay vung đánh tới đem hắn đập bay ra ngoài là ngươi hại ta chết còn để cho ta rơi vào trong sông cho cá ăn ta muốn ngươi xuống ngồi ta ngươi cái này ngụy quân tử cái này tóc hai bù sù người âm thanh khàn khàn quát h ứ trọng lạc bò người lên nhìn xem người này mặc quần áo đích thật là hôm đó rơi xuống trong sông lục ra trang phục doa đến toàn thân p h á t run lên vội vàng nhắm mắt lại vùng hai tay lời nói ta không phải là có lòng muốn muốn hạ i ngươi đây hết thệ cũng là kim lang vương ý chỉ, ngươi nếu muốn báo thủ liền đi tìm hắn ta ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi đêm đó phong ám khí người là ngươi như thế nào đẩy lên trên thân người khác ta mặc dù là quỷ nhưng dạng này tìm tới tìm lui cũng là phiền phức không bằng liền t ắ t mạng ngươi ngày khác lại đi tìm người cố chủ kia cái này tóc hai bù xù người lao đến một bả nhấc lên cái này hứa trọng lạc hai người một hồi xoay đánh sau đó song song rớt xuống x u ố n g đi mấy cái bay n h ẹ sau đó liền khôi phục bình tĩnh mười tám tung bách nâng cằm lên hơi nghi hoặc một chút vấn đạo nghe ngơi ư kiểu nói này nguyên lai hết thể đều là kim lăng vương từ trong cản trở cố ý bước lao anh hùng đi vào khuôn khổ lại nói dưới mắt cái này đại quân vây khốn ta thọ rừng sườn núi rốt cuộc là gì ý đồ đâu liêu hướng bắc đứng dậy nhìn qua này thạch giai ở dưới kim lăng bảo hộ vệ đại doanh xoay người lại lời nói ở trong đó nguyên do ta cũng không phải hết sức rõ ràng chỉ là chịu điều đến đây, trợ giúp đại người bình loạn chờ ngày mai pháo ranh cái này thọ rừng sườn núi liền sẽ rút về kinh sư đóng giữ cái nào như đại người a có phải hay không lúc trước đánh lén bạch vân quan không có kết quả phía sau bị xua đổi mà quay về ngưu dịch trước tiên sao tùng bách đầu góc có chút hỗn loạn đứng dậy vân đạo hẳn là hắn a ta cũng không phải rất rõ ràng tới đây cũng không có nhìn thấy ngưu đại người chỉ là nghe theo cái kia hắc y phong ngũ nam tử mệnh lệnh ở đây hết thể toàn quyền do hắn đang chỉ huy liêu hướng bắc từng cái thành thật trả lời cũng không có nửa điểm dấu diếm chi ý nhìn xem tùng bách trầm mặc không nói liêu hướng bắc vất dâu cũng là hoang mang đầy bụng lời nói lần trước nghe người nhu dịch trước tiên gặp chuyện bọn mình lần này lại điều binh đến đây t r ợ hắn trong đó nguyên nhân lao phu cũng là vô cùng khó hiểu không thôi đến cùng chuyện gì xảy ra a như thế nào ta càng ngày càng hồ đồ rồi a cái này nhu dịch trước tiên không phải liền là phía dưới cái kê hãy phong m ũ nam từ sao hắn vì cái gì che khuất diện mục gặp người chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra âm mưu tung bách từ trên thềm đá đứng dậy phủi mông một cái lên đuổi đất và đeo bẻ cổ lời nói cái gì đều nói cho ngươi bây giờ có thể thả ta đi ta nói ngươi ra mặt quá dày nam nam nữ nữ t h ụ thụ bất thân lại còn sáu liệu mi yên gương mặt n ộ khí thế nhưng là lời ở đây lại đỏ mặt lên ngượng ngùng túi đầu xuống đi tung bách có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu liền vừa ôm quyền lời nói liều lao ra t ử có nhiều đất tội tiểu đạo ở đây cho ngươi bồi lễ thời điểm đã là không còn sớm ta nể tình ngươi vì bảo đảm được môn tình thế bất đắc dĩ mà thôi k í n h ngưỡng là một cái anh hùng tiểu t h ư n g u y ê n bản bích quy triệu hoàn trả ngươi liều diệp môn những anh hùng chúng ta xin từ biệt sau này còn gặp lại à không được ngươi tất nhiên đem ta tiếp đến cái này chân t h ậ n còn không có đi lên xem một chút đâu ta với ngươi cùng tiến lên đi thôi liễu mi yên đi m a u hai bước theo tùng bách sau lưng mà đi cái này sáu liễu lao r a tử ngươi xem cái này sáu nên làm thế nào cho phải a tùng bách mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt quay người nhìn qua liễu hướng bắc cười ngây ngô lấy vấn đạo ai cô gái này có gì to tắt bên trong lưu i a nàng muốn đi lên nhìn một chút ngươi liền mang theo nàng a chỉ như vậy một cái cục cương quý giá đem nàng cho làm hư ai đứa nhỏ này sáu liễu hướng bắc nhìn xem nữ nhi ánh mắt cầu khẩn tựa hồ minh bạch cái gì liền v ừ lắc đầu phất tay lời nói tùng bách mang theo liễu mi ê n bãi biệt liễu diệp môn chúng đệ tử trực tiếp thẳng hướng lấy thỏ rừng sần núi mà lên cái này hai bên rừng cây côn trùng kêu vang còn có bay mùa đ ô n g đóm p h ả n phất chiếu sáng phía trước thềm đá đường nhỏ âm âm thanh âm lần nữa chuyển đến tùng bách minh bạch đây nhất định là gỗ lăn xuống nhanh chóng xoay người lại còn chưa từng mở miệng liền bị liễu mi yên ôm hướng về bên cạnh b ổ nhào mà đi hai người giữa khu rừng lăn lộn phúc chốc thật vất vả mới bị gốc cây ngăn trở xuống tùng bách che eo bộ mặt mũi này bộ đều nhanh run dày biến hình đứng lên ngưng ngược lại là gọi ta một chút ta trực tiếp liền đem ta, cho xuống đất. Xem ta đây eo đ ư phải hiện tại cũng còn đau đau không thôi đâu tùng bách x chậm dãi đứng dậy. đứng l i ê u mi yên từ d ư ớ q u ấ t miệng xoay người sang chỗ khác sinh khí lời nói tốt tốt thời gian này đây cũng không sớm nhanh đi về a ngày mai ác chiến tại vừa còn phải đi về nghỉ phút chốc không phải vậy ngày mai không có tinh thần tung bách nắm lấy cây này một một cái phi thân đãng x u ấ t rừng tây này rơi vào này thạch ra i trên đường nhỏ tung bách nhất lộ hướng lên trên mà đi nhưng thủy trung không nhìn thấy l i ễ u mi yên dấu vết nhìn lại cái này vừa rồi đứng yên sân dốc vẫn không có phát hiện cái gì không khỏi sờ lấy cái óp tự lẩm bẩm đứng lên n h a đầu này người thế nào không thấy đâu chẳng lẽ là trở về sao vẫn là nhanh đi v ề y a tránh khỏi mọi người lo lắng tung bách xoay người lại suýt chút nữa dọa đến hắn kêu ra âm thanh tới nguyên lai、like、cái này l i ễ u mi yên đứng ở trước mắt chính mình suýt chút nữa đụng vào thân đi không khỏi vỗ ngực một cái mồ hôi lạnh nhỏ xuống mấy khỏ xuống tung bách nhất lộ o á n giận liễu hai người tiếp tục hướng sườn núi đỉnh mà đi nha đầu này nhìn thấy hắn vừa rồi dọa cho phát sợ một mực khanh khách che miệng cười không ngừng bất chi bất giác sắp tới sườn núi đỉnh tung bách trước tiên lớn tiếng gọi hàng nghỉ ngơi mặt người nghe ra thanh âm của mình lúc này mới tiếp tục mang theo liễu my yên leo lên sườn núi đỉnh mà đi phía trên này thủ vệ nhận ra tung bách nhanh chóng thu hồi trưởng thương bước nhanh bôn u tẩu tới n ê n h đón lời nói thiếu hiệp thật là ngươi a xem như đã trở về lần này đi hơn hai trăm người mới trở về một trăm không đến nhanh đi xem bọn hắn a thật nhiều người đều bị thương đau đớn khó mà chìm vào giấc ngủ đâu tung bách nhanh chóng chạ quả nhiên lần này núi mà quay về hoàng l a n g vệ ngã trái ngã phải dựa vào vết đá không ít người còn bởi vì đau đớn rên gì không thôi đại phu đâu chẳng lẽ không có ai đến đây băng bó cứu chữa sao tiếp tục như vậy chỉ sợ vết thương này sẽ tiếp tục chuyển biến xấu đến lúc đó như thế nào ra trận giết địch à? tùng bách nhìn xem bị thương hoàng l a n g vệ có chút tức giận m à quát sư phụ n g ư ơ i cuối cùng đã trở về à? ta vừa rồi nghe người ta báo lại còn tưởng rằng là người khác nói mỏ quả nhiên thật sự đã trở về bạch vân thống lĩnh lập tức liền tới đây ngươi trước tạm nghỉ ngơi phút chốc không cần như thế vất vả cái này sau lưng chuyển tới một cô gái âm thanh liền vừa nghiêng đ ầ u tới cả kinh trận mắt h ố t mùng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách trở lại thọ rừng sườn núi nhìn thấy cái này trở lại hoàng lam vệ ngã trái ngã phải tại cự thạch đằng sau vết thương này chỉ là dùng vải rách tùy ý băng bó một phen thỉnh thoảng chuyển đến tiếng r ê n rỉ. nhìn thấy tình cảnh như thế tung bách lựa giận trong lòng bên trong đốt cái này một nhóm người không có chết tại trong tay của bệnh nhân trở lại cái này thọ rừng sườn núi thế mà chẳng quan tâm mặc cho chi từ chi hà không để cho người ta đau lòng sư phụ ngươi cuối cùng đã trở về a bạch vân thống lĩnh lập tức liền tới đây ngươi lại tiến đến nghỉ ngơi p h ú t chốc không cần vì này rất nhiều sự nghi lo lắng phi công cái này sau lưng truyền đến cô gái âm thanh tùng bách xoay đ ầ u lại không khỏi cả kinh trận mắt hốc mồm n g u y ê n lai、like、cái này sau lưng nữ tử một thân nhung trang nếu như quyết tâm nàng không nói lời nào hỗn tại trong loạt quân ngươi thật khó phân biệt là nam hay là nữ cũng nhìn xem tùng bách ánh mắt kinh ngạc nữ tử này lấy nón an toàn xuống dao động tán xuống sóng vai tóc dài ha ha cười nói lần này biết ta là ai không đúng vị này nữ tướng là sáu nguyên lai、like、là bạch hợp cô nữ a ta còn tưởng rằng là ai đây đúng giới thiệu một chút đi vị này là liễu diệp môn thiên kim đại tiểu thư liễu mi yên là cũng tung bách cho hai người lẫn nhau giới thiệu một phen xa xa trông thấy cái này bạch vân phục vội vàng đi tới chỉ thấy cái này bạch vân phục cười dạng dỡ mà đến phía sau thân vệ nhanh tới đây đến phía trước dẫn đạo chỉ thấy tháng này ảnh phủ đầu vô số cái bóng chiếu d ọ i trên mặt đất ha ha ha đã trở về a đại gia hỏa đều lo lắng một cái túc vừa rồi những thương binh này trở về ta còn có cho là trong đó có người không nghĩ tới vì bảo vệ bọn hắn cho đi lại trở về trở về quả thật triệu từ long tái thế là cũng d ũ n g anh trừ người ra không còn có thể là ai khác b ạ c h văn phục cười ra d ỡ hướng về tùng bách bước nhanh đi tới tùng bách nhanh chóng đứng d ậ y mang theo bách hợp tiến lên đón không lưng ôm quyền lời nói đa tạ đại nhân nâng đỡ chỉ là bệnh tật không cấp cứu trị chỉ sợ là vết thương nhiễm trùng đến lúc đó căn bản là không có cách hành quân đánh trận a b ạ c h văn phục xem cái này trên đất tàn tật gương mặt bất đắc dị phủ lên trên mặt quay đầu thở dài lời nói thiếu hiệp có chỗ không biết ta vàng này lăng hộ vệ vây k h ô n chân thọt trên núi vật tư đã t i ế u thốn đừng nói cái này ngưng đau giảm nhiệt dư tề chỉ sợ tiếp tục như vậy nữa liền cháo loăng cũng không có cách nào nấu đi ra ai vự đại nhân ngược lại là thanh nhàn có thể đắng s á t lao phu là cũng ngày mai chính là tiến công này khoảng cách bây giờ nhiều nhất bất quá hai canh giờ như vậy đi ta mang giả tiến đến tìm chút thảo dược trở về hy vọng có thể giải cái này khẩn cấp tùng bách gặp cái này tình thế bất người liền tức b á i biệt bạch vân phục mang theo mười mấy đang ngủ mắt nhập nhèm hoàng l a n g vệ hướng về phía sau núi hái thuốc mà đi l i ê u mi yên đuổi lên trước tới q u ệ n miệng lời nói lên núi là người mang ta đi lên bây giờ không gặp qua sông hủy đi cầu mặc kệ ta à không được ta cũng muốn đi tùng bách phân phó hoàng lam vệ quay người đi tới chỉ vào cái này bạch hợp lời nói m g ụ y tử ta đem cái này liễu cô nương phó t h ă c người chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại tới đến lúc đó đến giúp đỡ cho những thứ này tàn tật băng bó một chút vết thương kính n h ở nhìn xem cái này tung bách vội vàng mà đi bạch hợp nhanh chóng đi tiến lên đây vụ vô cái này l i ễ u mi yên bả vai lời nói chúng ta đi về trước đi bọn hắn rất nhanh sẽ trở lại nhanh chóng ngủ một giấc hôm nay một đại hiệa ra đoán chừng chính là chiến hỏa bay tán loạn đến lúc đó cũng đừng nghị thanh tịnh p h ú t chốc liệu mi yên nhìn xem bạch hợp chân thành ánh mắt không nói gì nữa trực tiếp đi theo phía sau đi tới nơi này trong hố đất nói chuyện tào lao một hồi phía sau liền chậm rãi dựa vào cái này tướng đất ngủ say tới một hồi ầm ầm pháo minh thanh âm đem liễu m i yên từ trong ngộng thất tỉnh chỉ thấy lúc này đã bình minh tới trên cây nhóm điệu bị cái này tiếng oanh minh sợ bay mà đi đất đá tung toe mà đến doa đến nàng nhanh chóng túi đầu xuống đi chờ cái này tiếng oanh minh đi qua liễu m i yên lần nữa ngẩng đầu lên vứt bỏ đầu này nón trụ lên bụi đất chỉ thấy trên gương mặt này còn có quần áo trên khôi giáp tất cả đều là bụi đất nhanh chóng đứng dậy vớt ve lại một trận tiếng a n h minh lần nữa từ trên chỗ trống của tới doa đến nàng trận mắt hốc、mổm. ngốc ngốc ngây người tại chỗ bất động đột nhiên sau lưng thoát ra một thân ảnh một tay đem ngã nhào xuống đất chờ phen này pháo tập kích sau đó hai người mới chậm rãi ngẩng đầu lên đem một thân này bùi đất chấn động rớt xuống vớt ve nguyên lai、like、phía sau này bổ nhào nàng người chính là cái kia bạch hợp cô nương là cũng liêu mi yên lòng tràn đầy cảm kích thay hắn đập xuống trên vai bùi đất lời nói cảm tạ cô nương chưa từng gặp qua loại tràn g diện này vừa rồi trực tiếp bị sợ ngộng nếu không phải là cô nương hiện tại cũng không biết thế nào thực sự là cảm tạ muội bạch hợp tháo nón an toàn xuống chấn động rớt xuống đi bùi đất phía trên chất phác cười nói không sa sư phụ phân phó ta chiếu cống ngươi đây đều là phải làm có cái gì liền trực tiếp nói ra ta có thể làm được nhất định giúp ngươi các loại ngươi hô tên kia gọi sư phụ đến cùng chuyện gì xảy ra ta xem t u ổ i của chúng ta tương tự hẳn là cùng t u ổ i người vì cái gì lại càng bối phận a liệu mi yên vẻ mặt n g h i hoặc nhìn qua bạch hợp vấn đạo bạch hợp nhìn xem liệu mi yên kinh ngạc nhìn mình lúc này mới đội nó lên nghiêm trang lời nói cái này a ngươi cũng không biết ta ở đây hết thể mọi người đều phải đi theo hắn học c ơ n g phu khâm phục cách làm người của hắn cùng bản lĩnh cho nên không gọi sư phụ ngươi nói kêu cái gì đâu thật đúng là nhìn không ra a tiểu t ử này công phu rất cao lại còn sâu như vậy được lòng người xem ra là ta đánh giá thấp với hắn liêu m i yên cắn ngón tay túi đầu tự lẩm bẩm lời nói mau nhìn sư phụ bọn hắn đã trở về theo bạch hợp một tiếng kêu to đám người theo nàng chỉ dẫn phương hướng quả nhiên thấy có một đội nhân mã trở về đang không lưng túi đầu nhanh chóng chạy cái này chiến hào mà đến trở về thì trở về thôi có cái gì ngạc nhiên a không phải liền là đi thu thập chút thảo dược trở về lại còn coi đã làm gì đại sự kinh thiên động địa đồng dạng liêu my ê n nhìn qua nhảy vào chiến hào tung bách vẻ mặt lạnh lùng lời nói bạch hợp k h n g lưng túi đầu đi qua cách thật xa mà bắt đầu hô lên đứng lên sư phụ người xem như đã trở về pháo binh này đã hoanh minh một trận ép tới chúng ta liền đầu đều khó mà nâng lên dưới mắt chúng ta nên làm cái gì bây giờ tung bách đem sau lưng cái gửi lấy xuống phân phó xong mấy cái này kim lăng vệ làm sao như thế nào xử lý những thương binh này vết thương lúc này mới đi tới một chồng phía dưới theo cái này bùn đất bậc thang túi đầu không lưng bỏ lên tung bách n ú t ở nơi này có gỗ đằng sau lờ mờ nghe thấy hỏa lực dần dần dừng lại xuống chân thuận bắt đầu có bóng người r u n động liền vừa vung tay phải quát cung tiến thủ nhanh chóng chuẩn bị bọn hắn đã dừng lại hỏ lực chuẩn bị bắt đầu tấn công trong núi. chiu c gỗ o siu hạ, hạ siu đầu ợ i này trên đỉnh chuyển đến một hồi âm thanh đám người sau khi nghe thấy ngẩng đầu lên doa đến trên mặt mồ hôi lạnh đều nhanh xuất hiện sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hoàng l a n g vệ leo trèo bậc thang mà lên cái này vừa mới một tại cọc gỗ trồng đằng sau sẵn sàng chỉ nghe được đỉnh đầu chuyển đến siêu siêu siêu thanh âm đám người ngầm đầu lên doa đến toát ra mồ hôi lạnh không thôi nguyên lai、like、đầu này trên đỉnh là một đám cột cánh lớn người áo đen chỉ thấy trong tay bọn họ nắm cung tiễn hướng về phía dưới này hoàng l a n g vệ bắn rơi xuống a a a thanh âm không ngừng chuyển đến có thật nhiều hoàng l a n g vệ thân chúng cung tiễn một hồi kêu thảm sau đó rơi xuống phía dưới hầm hào mà đi sư phụ vậy phải làm sao bây giờ a dưới mắt trước đây theo đổi bình tới vây đầu này bên trên lại có chim bay bình chúng ta nhưng làm sao ứng phó tự nhiên a bách hợp túi đầu không lưng tới tay phải sờ sờ mũ giáp lời nói cung t i ễ n thủ cho ta trước tiên đem đám đ i ể u nhân này cho bắn xuống tới đến n ỗ i cái này chân phật những thứ này tạm thời không cần để ý tới tung bách từ bên cạnh tránh thoát cung tiễn đóng lại mắt phải nhắm chuẩn chỉ thấy mũi tên này vũ mang theo tiếng tê ơ hướng về cái k i a thiên không đ i ể u nhân vào tới đám người truyền đến một hồi t h ở dài nguyên lai cái này cung tiễn còn không có bắn tới liền b ở i vì trọng lực d u y ê n cớ hướng xuống đất phản xạ trở về dọa đến trong chiến hào hoàng lam vệ ô n đầu tản ra bốn phía mà đi tung bách nắm lên một cây có gỗ hướng về bầu trời ném đi một cái gỡ xuống bên cạ phi thân vọt lên một cước đứng tại trên mặt cọc gỗ đồng thời rút ra mũi tên mấy chi xoay người một cái bắn ra mà đi chỉ thấy cái k i a mười mấy cánh chi người bị bắn xuống tới mấy cái còn lại nhao nhao chạy tán loạn mà đi cái cọc gỗ này hướng phía dưới mà rơi trực tiếp cắm vào cái này hầm hào bên trong không ở trên cái này dưới đất chừng nửa chân sâu mọi người đều chuyển đến một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt tung bách từ trên mặt cọc gỗ lăn mình một cái thơ lì rơi vào liễu mi yên bên cạnh ô m quyền đối với đại gia lời nói điêu chủng kiểu kỹ gì đủ vì khen tất cả mọi người chuẩn bị một chút ta phía dưới này kim lăng khoái khoái rơi đập xuống. để bọn hắn cũng nếm thử sự lợi hại của chúng ta tung bách gọi mấy cái cung tiến thủ tại mọi người bên thai một hồi nói nhỏ chỉ thấy cái này đám người nhao nhao lui ra phía sau mà đi núi này dưới sườn núi kim lăng hộ vệ lục tục n g o ngoe hướng về sườn núi đi tới chắc là nhiều lần bị nện hạ xuống cũng không dám trực tiếp từ trên lối đi tới mà là từ trong rừng cây chậm rãi bò lên trên rõ ràng so với cái này thông đạo chậm mấy phần tung bách nhìn thấy lúc này tình cảnh có chút lo lắng vạn phần đứng lên bởi vì này cung tiến thủ bị hắn điều đi mười mấy cái này mắt thấy kim lăng hộ vệ công tới nếu là, trực tiếp dùng cọc rơi đầu, hiện nhiên là không dạy nổi bất cứ tác dụng gì phải phụ? Thế mới Ngươi làm nào sao sư ở đây. bạch â tâm phân y giờ giống như tâm sự nặng nghề, có cái gì cái đổi nhi ngươi như thể sự sao? có có vì yêu b hợp xoay đầu lại nhìn thấy tùng bách như thế lo nghĩ liền vừa ân cần vấn đạo vàng này lăng hộ vệ càng ngày càng g à o hạn một trận pháo v a n phía sau vẫn như c ũ không theo trên lối đi tới chúng ta gô lăn căn bản vô dụng cung t i ễ n thủ lại bị ta điều đi mười mấy cái này có thể để ta bắt đầu vì khó khăn tùng bách nhìn qua cái này lít nha lít nhít leo lên kim lăng hộ vệ có chút chân tay luôn uống mà lời nói bạch hợp nghe xong khanh khách cười không ngừng liền tức đưa lỗ thai đến tùng bách bên thai như thế như vậy như vậy lời nói sau khi nghe xong hai người cũng lớn nợ đ ụ cười hảo theo ý ngươi thấy nhanh chóng dẫn người đi làm a ta ở chỗ này chờ đợi ngươi tốt tin tức nhanh đi hồi a tung bách nhìn xem cái này mạn mạn thôn thôn kim l ă n g hộ vệ b ò lên lại té ngã lăn xuống đi tiếp đó lại sau đó tiếp tục leo lên phía trên đội ngũ này b ò lên nửa canh giờ liền giữa sườn núi cũng không đến trong lòng bất giác ầm thầm mừng rỡ đứng lên dầm dầm dầm núi này chân thọt phía dưới lại bắt đầu một hồi pháo ranh đứng lên tung bách lập tức p h t tay lời nói nhanh chóng trốn vào hầm hảo bọn hắn lại bắt đầu pháo ranh tới nhanh chỉ thấy lửa này pháo trô rơi xuống đ t r u n g quanh đều thổ phi thạch tung toái dựng lên vô số hoàng lăng vệ bởi vì trốn tránh không đội bị bức phải không đường có thể trốn trực tiếp nhảy xuống cao khoảng một t r ư ợ n g hố sâu tình nguyện ngã chết ngã thương cũng không nguyện ý bị cái kêu hỏa lực đánh trúng biến thành một đống thịt nát hoặc hôi phi ên ê n d i ệ t cái này trong hố sâu cuối cùng đổi lấy chốc lát tan bình mọi người đều dựa vào tường đất bích túi thân ôm đầu bịt lấy l ô thai nhưng là có hỏa pháo rơi vào đường hầm bên trong cái này bể tan thành tấm vải trong gió phiêu linh cái này khói lửa cuộn mơ hồ hết thảy trước mắt mau đem bị thương hướng về tảng đá lớn đằng sau thay đằng sau thay đổi vị chính là chỗ này chút ra hỏa đi lên thời khắc chúng ta muốn đem bọn hắn đuổi trở về tới bao nhiêu tiễn đưa bao nhiêu hồi đi quyết không thể để bọn hắn lãng phí một phe này nết b ả n tung bách phân phó xong hoàng l a g vệ liền tức đứng dậy lớn tiếng quát sư phụ bọn hắn lập tức sẽ đi lên chúng ta làm sao bây giờ a pháo binh này mấy ngày liền vẫn chưa ngừng nghỉ cứ theo đà này chúng ta nhưng là bị bọn hắn bao vây a cái này trốn ở cọc gỗ phía sau ngắm nhìn hoàng l a g vệ sẽ cổ hoàng hô dầm dầm dầm vài tiếng pháo ranh một kích tung bách bị người một cái ngã nhào xuống đất chỉ thấy pháo binh này mới vừa tung bách đẩy ra trên người này hoàng l a g vệ đứng dậy mới phát hiện chỉ kiến kỳ phía sau lưng nổ máu thịt bé bét hai chân rối ra khí tuyệt mà đi bên cạnh tuổi già hộ vệ n h à o tới ở nơi này thi thể càng không ngừng thút thít tung bách trèo lên lấy bậc thang mà lên đi tới cọc gỗ chỗ chỉ thấy vừa rồi báo tin hoàng l a g vệ đã nằm trên mặt đất ngoại trừ hai cái con ngươi tử còn tại chuyển động ngoài ra đều là cháy đen một mảnh tung bách túi thân xuống cái này trong mắt nước mắt cuối cùng nhịn không được nhỏ xuống xuống dưới chỉ kiến kỳ vung lên nám đen tay phải đứt q u ă n thấp kém âm thanh lời nói nhất định muốn g i vững ở đây cho huynh đệ đã chết báo thù ta không có thể lại theo ngươi học võ công đ ộ nhi thật là khó chịu sư phụ đến tiễn ta đoạn đường a k h u c khụ nhìn qua cái này hoàng lăng vệ nám đen khuôn mặt tung bách có thể tưởng tượng hắn đến cỡ nào khó chịu thế nhưng là cái này vung lên tay phải nhưng thủy trung chém vào không đi xuống sư phụ ta van cầu ngươi tiếp tục như vậy ta sớm m u ộ n khó tránh cái chết vẫn phải nhịn chịu cái này đốt cháy đau đớn thưởng ta một trường a để cho ta sớm đi giải thoát ở thiên quốc phù hộ các ngươi làm cho những n à y bại hoại sớm ngày lăn ra cái này thọ rừng sườn núi cũng lại đừng nghĩ đến xâm phạm ta bạch vân núi khúc ụ cái này hoàng lăng vệ tay phải phát run nước mắt theo cái này đốt cháy khuôn mặt nhỏ dọa xuống ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng dầm dầm dầm lần nữa chuyển đến một hồi p h á minh cái này đốt cháy hoàng lăng vệ l i ề u mạng ra khí lực cuối cùng đem tùng bách lật đổ đả đảo rơi xuống hố sâu chỉ thấy vừa rồi đứng yên chỗ đã là một mảnh trong khói dày đặc tùng bách b ò người lên lao đi khỏe mắt d ọ t nước mắt nhanh chóng chạy cái này bùn đất bậc thang mà lên chỉ thấy cái này đốt cháy hoàng lăng vệ đã không có dấu vết trên bầu trời lay động quần áo mảnh vụn nửa cái đốt cháy phá hải từ cọc gỗ trồng lên lan xuống tùng bá phát ra thanh âm các ca đột nhiên lần nữa mở mắt ra chỉ thấy tất cả đều là hồng quang tản ra mà ra đỉnh đầu từng trận khói trắng bốc lên ta muốn các ngươi toàn bộ đều phải chết nạp mạng đi tung bách nhất vung cánh tay lên một cái hé miệng gầm thét mà ra chỉ thấy rừng cây này gió nổi lên d i p động phảng phất gió bao tới đồng dạng tung bách rút ra kim kiếm phá thiên một cái phi thân vọt lên chỉ thấy cái này đại chiêu phát ra hồng quang hướng về trong rừng này kim lăng hộ vệ mà đi lập tức nổ tung liên tục cây này mộc gây mở ra chậm rãi đổ xuống, xuống hướng thẳng đến người phía dưới đập tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất tiếng giống g i ố n Chân n xuống xuống, liệu r mi yên nhìn thấy cái này tình cảnh trước mắt căn bản không dám tin tưởng là tùng bách bản thân nguyên bản trông thấy chính mình cũng đỏ mặt hắn lúc này biến thành một cái mặt thú đủ để đem bạch vân núi san thành bình địa ác ma bạch hợp rút ra bội kiếm bên hông nghiêm nghị quát đều đứng lên cho ta vì đám minh đệ đã chết báo thủ giết sạch bọn hắn để bọn hắn biết rõ chúng ta hoàng l a n g vệ lợi hại giết chỉ thấy cái này hoàng l a n g vệ nhao nhao xông ra hầm hào vung cương đao trường thường hướng về cánh rừng này phía dưới phóng đi trong lúc nhất thời song phương đánh giáp lá cả chém giết tại một cái tung bách nhất tiếng giống giận đem trên mặt đất gậy cây tối ném trên không trực tiếp đứng ở nơi này trên cây chỉ thấy cây này, rơi xuống khỏi mặt đất, theo cái này bổ nào cường độ hướng vệ chân thọt bay đi tung bách tay cầm kim kiếm phá thiên một hồi vung chém ra đi chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ bị sóng ki hướng về dốc núi lăn lộn mà đi tung bách lúc này lên cơn giận dữ cái này trong mắt tất cả đều là sắc ý nhân tử đối với đ ị c h nhân đó chính là tản nhận đối với mình chỉ kiến k ì một hồi vũng chặn đầu này huyết lộ nối thẳng chân thọt mà đi tung bách chân trái đạp tại gốc cây phía trên cái này chân phải mánh lực hướng xuống đất một đá chỉ thấy cái cọc gỗ này từ mặt đất phi đạn đứng lên hướng thẳng đến phía dưới chân sườn núi hỏa pháo doanh phóng đi cái này tung bách chân đạp trên mặt có gỗ có gỗ phi không dựng lên giống như một con phi long đẳng không mà lên do đến lửa này pháo doanh hộ vệ n h o nhao ngẩm đầu lên hai mặt nhìn nhau lập tức cá khẩ cái này thần nhân có thể phi thiên đ ộ địa nếu không chạy chỉ sợ sẽ bị hắn đụng chết ta không biết ai lớn giống một tiếng lựa này pháo doanh binh sĩ lúc này mới tỉnh lộ lại thế nhưng là thời gian đã mượn rồi chỉ thấy cái cọc gỗ này bay tứ tung tới đem hỏa pháo đụng ngã trên mặt đất hướng phía sau lăn lộn mà đi cái này binh sĩ tức thì bị đụng thất linh bắt lạc có dứt khoát nằm sấp mà ô m đầu trong miệng hô to cứu mạng không thôi tung bách căn bản cũng không có ngưng xuống chỉ thấy cặp mắt hắn buộc lên lửa giận cả người bị rết chóc chi tâm bao phủ đó là gặp người giết người gặp pháo huy kiếm bổ chi cái này mời mấy ổ đại pháo trong khoảnh khắc liền từng trận nổ tung chuyển đến trở thành một đống sắt vụn rơi vào trên mặt đất Dết! dết chết đến, thấy trên đỉnh, theo trên trăm tràn tấn tán Rốt tránh Chỉ cái bạch cũng chạy chuẩn công núi kim lang hộ vệ, nhau nhau chạy chối chết chạy cuộc đỉnh, hợp phía hoàng hộ nhau nhau Ha ha ha! kh mấy này đầy núi giận núi kim sần mang lang xuống, vốn lang loạn là mà đã bị lửa vệ, vệ, về. bên ngoài doanh trướng chờ xuất phát kim lang hộ vệ nhao nhao xông ra ngoài doanh trại hướng về cái này vừa xuống núi sần núi hoàng lăng vệ vây khốn mà đi đông một tiếng chuyển đến t u n g bách chỉ cảm thấy bị trọng trọng nhất kích cả người bị đánh bay ra ngoài nguyên lai、like、cái này sau lưng người tới chính là cái k i a mặt m ũ i tràn đầy tím thấm đại kim r ă n g là cũng chỉ thấy cái này đại kim r ă n g bộ mặt đã hư thối không chịu nổi răng đều trực tiếp lộ ra ở bên ngoài diện mục giữ t ậ n hướng về t u n g bách chậm rãi bước đi t u n g bách nhất cái lý ngư đà đĩnh dựng lên lao đi máu trên khỏe miệng ấn đem hết thủy hướng trên mặt đất vùng đi chỉ thấy cái này xanh cỏ thơ mà, lập tức nhỏ xuống đại kim giang mở ra cái này đã thối giữa miệng nổi giận gầm lên một tiếng chạy trốn tới vung này đôi tím thấm cánh tay hướng thẳng đến tùng bách đầu đập tới tùng bách lạnh lên một tiếng đem trong miệng huyết thủy nhà rơi ra tới vung tay lên bên trong kim kiếm phá thiên cánh tay phải vòng quanh vạch ra một cái vòng tròn chỉ thấy tốc độ này càng lúc càng nhanh tạo thành một hồi vòi rồng gầm lên giận dữ sau đó một t r ư ờ n g đẩy rơi ra đi hướng về đại kim giang mà đi cái này tím thấm q u á i vật dù sao không có người rào hoạt chỉ là một bộ cái xác không hồn căn bản không có tránh đi nửa phần trực tiếp g i quả đấm lên kích đi qua phanh phanh phanh phanh vài đại kim giang bị trực tiếp đánh bay ra ngoài chậm rãi b ò người lên cái này đôi cánh tay có chất lỏng màu xanh lục chạy ra ngao ngao đại kim giang đứng dậy vớt bộ ngực của mình phát ra tức giận gầm thét thanh â m lần nữa từ chậm đến nhanh hướng về tùng bách phi bồn tới không sợ chết còn tới nhìn ta đem ngươi phế đi trực tiếp tiến đưa ngươi đi tây phương cực lạc thế giới để cho ngươi vong hồn sớm đi có thể siêu thoát không cần cảm tạ ta vô lượng tiên h tôn tùng bách vung kim kiếm mặt đỏ lên tại mặt chỉ thấy kiếm này xóng từng trận mà ra một làn sóng tiếp theo một làn sóng chạy cái này đại kim giang mà đi lần nữa truyền đến một hồi phanh phanh phanh tiếng nổ chỉ thấy cái này chất lỏng màu xanh biết văng khắp nơi mà bay tung bách nhanh chóng dùng tay náo ngăn trở trước mắt nhưng vẫn là văng trên tay náo tất cả đều là tung bách tránh ra cánh tay chỉ thấy cái này đại kim giang chậm rãi nóng chạy xuống chỉ còn lại một thân này quần áo còn có trên đất một vũng máu mà thôi trốn ở trong doanh trướng hắc y phong m g ũ nam tử nhìn thấy đại kim giang đã hôi phi lên diện không khỏi đình chỉ cách làm đi tới bên ngoài doanh trướng tức giải quát giết sạch cho ta bọn hắn toàn bộ toàn bộ đều phải chết mấy trăm người tới còn nghĩ á o ra cái gì chiến trận giết sạch bọn、hắn. chỉ thấy cái này ngoài doanh trại chừng vài trăm người nhiều vung loan đao s ô n g tới giết đem thùng bách bao bọc vây quanh trong lúc nhất thời đông nghịt một mảnh ở nơi này mặt cỏ đang lắc lư không thôi trên sườn núi lao xuống bạch hợp vừa mới vọt tới cái này rách nát hỏa pháo vị trí liền bị kim l a n g hộ vệ vây quanh vây khổ tới lại nhìn cái này hai bên trái phải vọt ra tới toàn bộ đều là kim l a n g hộ vệ bất đắc dĩ mới hướng chân thọt rút lui mà đi bạch hợp mang theo đám người vừa đánh vừa lui chỉ thấy vàng này l a n g hộ vệ giống như nước thủy chiều vào tới ở nơi này rừng cây cỏ vây quanh hoàng lăng vệ khuyên hướng nhanh chóng đi lên rút lui thật hối hận nhất thời xúc Ai. bạch hợp hướng về phía bên cạnh chỉ huy chậm rãi hướng trong rừng cây chui vào tiền đội vòng trở lại bảo hộ hậu đội tiến vào rừng cây ở nơi này tràn đầy cây có gai rừng rậm kim lăng hộ vệ mới thả chậm truy đuổi cấp bộ Gì đều đừng nói nữa nhanh trở về đi cái này hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt bọn hắn người đông thế mạnh chúng ta l i ề u mạng chỉ có ăn thiệt thòi mà trở lại chẳng bằng giữ vững cái này hiểm yếu ngược lại lửa này pháo đã hủy diện chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi Đ tuyệt không thể thả hổ về rừng bây giờ hỏa pháo đã bị hủy diệt các dũng sĩ cầm lấy vũ khí của các người ta muốn trước khi trời tối cầm xuống cái này thọ rừng s ư n núi trước trưa mai nhất thiết phải đem cái này mấy trăm tiền triệu dương nhiệt g cho ta toàn bộ tiêu d i ệ t vưu đạo h u n h ta tới chờ ngươi đầu người cho ta thêm quan tiến tới đâu ha ha ha chỉ thấy vàng này lang hộ vệ ngừng trình đốn như gong vỡ tổ hướng về rừng cây mà tiến trước mặt bạch hợp lân cận ở trước mắt đang l i ề u mạng chỉ huy hoàng lam vệ hướng về s ư n núi đỉnh mà đi a chuyển đến một tiếng hết thảm chỉ thấy bạch hợp dưới chân dẫm trượn lan lộn hướng về phía dưới mà đi kim lăng hộ vệ không khỏi vung cương đao lớn tiếng cười nhạo đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này bạch hợp dưới chân giấm trượt quân q u ậ n lấy hướng về chân thọt mà đi phía dưới này kim lăng hộ vệ vui vẻ ra mặt vung cương đao gào thét đứng lên bạch hợp một đường l a n l ộ t đầu này càng không ngừng đánh tới bên cạnh gốc cây c h ầ m rãi khỏe miệng chảy ra máu nhắm mắt lại ngất đi bắt nàng cho ta cái này ta cần sống n h a n h l ê n đi a nàng đã hôn mê kẹt tại cây cối kia ở giữa cho ta khiêm xuống các người tiếp tục cho ta đi lên truy sát đem những này dư n h i ệ t không còn một n ố n g toàn bộ giết sạch cho ta cụt một tay than đen đoàn hướng về thủ hạ này tức giật quát chỉ thấy vàng này lang hộ vệ liệu mạng leo lên ngay tại nhanh gần bạch hợp thời điểm chỉ thấy cây này đỉnh cuồng phong gầm thép dựng lên ngay tại kim lăng vung tay áo che chắn lúc một cái bóng đen bay xuống huy trưởng mà ra chính là một hồi nổ tùng chung quanh đây binh sĩ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài còn lại đám người nhanh trong túi thân xuống ghé vào cái này trên sườn đồi lúc này mới miễn ở trường phong tập kích chờ cái này khói đặc giải tán lúc sau trên mặt đất sớm đã không có dấu vết trung tướng quân nữ tử này đã không thấy tăm hơi chúng ta là không tiếp tục thừa thắng truy kích thì đại nhân chỉ rõ thủ hạ này nhanh đi về không l ư n g ôm quyền bẩm tiếp tục đuổi theo cho ta giết không muốn thả bọn hắn thoát một cái đặc biệt là nữ tự kia bắt trở lại phục dịch đại gia giết trung khuê gầm lên giận dữ mang theo vàng này lang hộ vệ sông lên sườn dốc mà đến hoàng lăng vệ xem đến phần sau truy binh đuổi theo đều tranh nhau chen lần hướng về sườn núi đỉnh leo trèo phía sau tiếng la giết âm càng ngày càng gần mắt thấy liền muốn đuổi theo tới bạch đại tiểu thư phía trước t r ô n đồ tốt chúng ta nhanh lên đi bọn gia hỏa này liều mạng đuổi theo vừa vặn phái được công dụng cái này hoàng lăng vệ nhao nhau đi ra tới d ư n g tây hướng về bên cạnh thông đạo mà đi bọn hắ chẳng lẽ sẽ không sợ sườn núi đỉnh gỗ l a n vẫn là bọn hắn có âm lưu khác đuổi theo s á t đi con mắt cho ta sáng lên điểm không phải vậy bị nện chết còn không biết vì cái gì đây than đen đoàn trung khuê vung đồng truy căn dặn thúc giục lời nói chỉ thấy phía sau này kim l a n g hộ vệ từ trong rừng cây chui ra ngoài cái này bị chặt q u a n g cây cối thông đạo rõ ràng tốt hơn đi hơn nữa một đường có lưu cục gạch cao gốc cây dẫm lên trên leo lên tương đối là bông lỏng rất nhiều cũng tương đối không phí cất lực kim l a n g hộ vệ nhìn qua cái này chống g i n g sườn núi đỉnh thời khắc nhìn chăm chú lên phía trên chỉ cần có gió thổi cỏ l â y đương nhiên kiện thứ nhất chính là hướng về trong rừng cây chạy trốn không phải vậy cái này gô lăn xuống không chết cũng phải rớt lớp ra à. trung khuê nhìn qua cái này sân núi đỉnh vừa rồi trước mặt hoàng l a n g vệ không thấy bóng dáng đang tại b u ồ n một lúc chỉ thấy phía trên này có âm thanh chuyển đến mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua nguyên lai là một cây gô lăn lăn lộn đụng xuống vàng này lăng hộ vệ nhanh chóng hướng về hai bên n ẹ tránh có chút bị chặn lấy không có cách nào trốn chạy người đụng bay đổ rơi ra đi trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết âm tần truyền đi tới nhanh chóng rút lui cho ta hai bên a đều đứng n ố c thất thần a các ngươi là không muốn mạng có phải hay không a trung khuê nhanh chóng né tránh một bên trốn ở cây cối đằng sau giống to thương quân chúng ta kế tiếp vẫn là tiếp tục tiến vào rừng đi lên hay là từ thông đạo mà đi a thủ hạ này lại gần đầu có chút bối rối v ấ n đạo sợ cái gì cho ta tiếp tục tiến lên bọn hắn cũng liền t r ư ờ n g ba trăm người chúng ta chỉ cần xông lên sườn núi đỉnh nữ nhân lương thực tất cả mọi người có phần nhanh đi ra ngoài chúng ta tiếp tục đi tới trung khuê một cánh tay vung đồng truy chỉ vào sườn núi đỉnh tức giật quát chỉ thấy cái này rậm rạp chẳng t r ị kim lăng hộ vệ lục tục n o ngoe hướng về sườn núi đỉnh đi tới đoạn đường này liếc mắt qua xuống không có một ngàn cái t i a cũng co tám trăm đem toàn bộ thông đạo chắn chật như nêm c ố i đột nhiên cái này sườn núi đỉnh một á n h lửa cực nhanh l ă n xuống định nhãn nhìn lên nguyên lai là một cái thiêu đốt viên cầu từ sườn núi đỉnh xuống hướng về kim lăng hộ vệ l ă n xuống mà đến dọa đến đại gia nhanh chóng hướng về hai bên t r ạ y ngồi vẫn là có người không tránh kịp trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng cả người bốc cháy lên phát ra thê thảm kêu to thanh â m hướng về chân thọt l ă n xuống mà đi trung k h u dựa vào đại thụ này đằng sau chỉ cảm thấy cái này cổ họng hơi khô cạn bờ môi cũng bắt đầu có chút nứt ra nuốt nước miếng lời nói trước nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. chờ trận này hỏa cầu đi qua chúng ta lại tiếp tục đi tới thương quân cái này sườn dốc quá xoay mình nếu như vậy tập kích chúng ta thật sự rất khó dễ dàng đi lên không bằng chờ sau này viện còn đến trước tiên dỗ bình cái này thọ d ừ n g sườn núi chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi tới đem những này phản quân làm con thọ thu thập chẳng phải là bất chuyện rất nhiều đây là bên cạnh thủ hạ t ú i đầu không lưng l ờ i nói nói hiệu nói vượn g ngươi lại cử động giao động c u n tâm có tin ta hay không đem ngươi lộ sạch quần áo cột lên cây cho mối đốt để cho ngươi cảm thụ ra đời không bằng chết cảm giác ừ trung khuê trợn mắt chừng chừng hướng về thủ hạ này giống đi dọa đến hắn nhanh c h ó n g túi t h ấ p đầu liên tục gật đầu nhận sai không thôi các huynh đệ cho ta giết đuổi kịp đám gia hòa này bắt về ta cho đại gia tranh công xin thưởng cầm xuống cái này thọ rừng sườn núi dẹp i ê n mây trắng này núi trở về gọi hoàng thượng cho đại gia thăng quan tiến tước sau này vinh hoa phú quý đều trông cậy vào cái này thọ rừng sườn núi c h i ế n dịch giữ vững tinh thần tới tuyệt đối không nên phất l ỡ à than đen đoàn trung khuê mặc dù nửa cái cánh tay vẫn như cũ vênh vang đắc ý quát giết vàng này lăng hộ vệ đột nhiên giống dốc vào cỡng ép trâm vung cương đao trường thường giống dận hướng về sườn núi đỉnh mà đi đông đông đông âm thanh lần nữa từ sườn núi đỉnh truyền đến trung khuê nghe thấy âm thanh phất tay ngừng đám người tiêm lỗ t hai lời nói phía trên này là cái gì âm thanh nhanh đi hai người xem hai cái này kim lăng hộ vệ leo lên mới vừa lên đi không có mấy bước quay người chạy trốn trở về vung hai tay quát nhanh chóng né tránh a phía trên hỏa cầu lại xuống a chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm vàng này lăng hộ vệ nhanh chóng hướng về hai bên rừng cây t r á n h né chỉ thấy vừa rồi cái tia g ò đường hai người bị hỏa cầu đập chúng bắt đầu cháy rừng rực lập tức biến thành ba đám hỏa diễm hướng về cái này sườn dốc lan xuống trung k h ê lao đi mồ hôi lạnh trên trán Từ sau chúng h kim lăng hộ vệ không có cách nào đành phải từ hai bên rừng cây đi ra không lưng túi đầu càng không ngừng nhìn phía trên ai cũng không nghĩ bị hỏa cầu kia đập chúng biến thành hỏa nhân lăn xuống chân p h ọ t mà đi chúng khuê lần nữa tập kết song vàng này lăng hộ vệ lại lít nha lít nhít hướng về sườn núi đỉnh mà đi chỉ là chút hộ vệ tham sống sợ chết đội mũ rõ ràng lề mà lề mề kéo ra khoảng cách nhất định ầm ầm ầm ầm thanh em lần nữa chuyển đến chỉ thấy cái này sườn núi trên đỉnh tầm m ộ ư ơ i căn gỗ lăn liên phát lăn xuống xuống có va chạm vào nhau sau đó đã phi không dựng lên hướng về d ậ m d ạ p chẳng chịt trong đám người đã tới a a cứu mạng a cái này bị gỗ lăn đập trúng kim lăng hộ vệ trong lúc nhất thời bị đụng bay ra ngoài đội hình lập tức loạn cả lên bị giống chết g i d n g thương đơn giản tùy chỗ có thể thấy được z a chỉ nghe được chân vọt chuyển đến tiếng hò rết trung khuê xoay người lại sắc mặt này lập tức biến trắng gương mặt hoảng sợ treo ở trên mặt sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chân thọt một hồi tiếng h ò r ế t chuyển đến trung khuê xoay người lại phóng tầm mắt nhìn tới dọa đến trên gương mặt này toát ra mồ hôi lạnh cả người cũng bắt đầu run lên nguyên lai、like、cái này chân thọt phía dưới đ ô n g nghịt một mảnh tất cả đều là quần áo lộn xộn người có cầm y vệ có thái giám cung nữ còn có hoàng thành cấm vệ quân dễ thấy nhất là quần áo lam lũ ăn mày t r ừ n g hơn ngàn nhiều cơ binh khi tiếng h ò hét tâm thanh một đường sông thẳng kim lăng bảo hộ vệ đại doanh mà đi còn g i lại hơn ba trăm người trực tiếp tới giải thọ rừng sườn núi chi vây t ư ơ n g quân chúng ta nên làm thế nào cho phải nếu là phía trên này hoàng lăng vệ xu vậy chúng ta thế nhưng là liền bị bao vây a thủ hạ này chỉ vào chân thọ phía dưới run run dày dày lời nói còn có thể làm sao nhanh chóng cho ta lui về lao xuống cứu đại doanh à trên núi này những thứ này khỉ hoàng trước tiên chớ để ý đi trung khuê phất tay mang theo vàng này lăng hộ vệ hướng về cái này chân thọt rút lui mà đi g i ế t cái này sân núi trên đỉnh bạch hợp mang theo còn sót lại hơn ba trăm hoàng l a n g vệ giống như mánh hổ hạ sơn đồng dạng vung cương đao t r ư ở n g thường hướng về vàng này lăng hộ vệ phóng đi kim lăng hộ vệ đầu đuôi gặp địch một lòng chỉ suy nghĩ thoát đi mà đi căn bản vô tâm lại ưng chiến chỉ thấy nửa canh giờ không đến trung khuê lãnh đạo kim lăng hộ vệ tử thương hơn phân nửa còn lại chi chúng gặp không đường có thể trốn nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hết thẻ trong tiếng hoan hô kết thúc xuống vừa mới đó than đen đoàn đâu như thế nào không thấy tung tích của hắn nhanh chóng tìm cho ta đừng cho hắn cho chạy bạch hợp từ trong đám người đi ra chỉ vào hoàng lăng vệ vẫn đạo giống như mang theo mấy chục hộ vệ hướng về trong rừng cây chui vào cái này hai bên đều đi vào không thiếu chúng ta bây giờ muốn hay không lục xoát núi tìm kiếm thủ hạ chính là hoàng lăng vệ chỉ vào cái này hai bên dừng cây lời nói trước tiên lưu lại một số người lên bên trên chờ l ta sợ những thứ này cá lọt lưới sẽ đánh l é n sườn núi đỉnh còn dư lại tất cả đi theo ta nhường chúng ta s á t tiến kim lăng bảo hộ vệ đại doanh bắt lấy cái kia h ắ c y phong m ũ nam tử xem hắn rốt cuộc là người thế nào nhân mã này chia binh hai đường mấy chục cái hoàng lăng vệ áp lấy đầu hàng binh sĩ tiếp tục lên dốc đỉnh thủ hộ đám người còn lại tính cả đến đây giải vây đệ tử cái bang cùng nhau trùng sát xuống giống như thủy triều tuân hướng đại doanh mà đi vàng này lăng đại doanh chi bên trong tung bách đang tại dùng huyết phân chiến mấy canh giờ xuống trên thân văng đầy tiên huyết vây khốn áo đen loan đao há tử đó là đánh lui một đợt ngay sau đó lại tiếp tục theo vào đi lên không chút nào cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc muốn dùng xa luân chiến pháp đem hắn tươi sống cho mệt chết zeta sư phụ chúng ta dẫn người tới cứu người tuyệt đối đừng lo lắng sợ các huynh đệ xông lên a zeta cái này viện quân một lần tung bách nhận ra là tiểu tạng đã cùng thổ chứng hai người đằng sau còn có cái bang hảo huynh đệ t i ề n vân hãy phong m ũ nam tử đi ra cái này danh o t r ư ớ n g nhìn xem cái này hơn ngàn b i ệ t quân liền tức phất tay lời nói b à y t r ư ợ để cho bọn họ tới bao nhiêu toàn bộ cho ta nằm ở, ở đây một cái không cho phép thả đi hôm nay vừa vặn một mẻ hút gọn ha, ha, ha. chỉ thấy hắc y nhân kia chờ nghe được kèn lệnh vội lên lại nhìn thấy cái này chỉ huy lệnh kỳ liền tức nao nhao rút lui mà đi hướng về t r u n g quân đại doanh bên ngoài trên đồng cỏ cùng cái kia kim lăng hộ vệ cùng một chỗ chậm rãi bày ra t r ở t h ế tung bách lúc này đã có chút mệt mỏi cái này huy kiếm tay phải đã có chút run r à y lên nhìn xem cái này chậm rãi thối lui á o đen loan đao khách khẩn trương thần sắc tựa hồ i hồi phục một chút các ngươi cũng đi nhanh lên đi ta sợ đến lúc đó ta nhịn không được một kiếm đem các ngươi toàn bộ cho giải quyết tung bách vùng kim kiếm phá tiên chỉ vào cái này còn lại hai mươi mấy cái áo đen loan đao khách lời nói bên trên, đừng nghe hắn nói hiễu nói vượng nếu không phải là cái này có người tới tập kích doanh trại địch hôm nay liền đem ngươi cho mẹ chết ở đây còn thế mà nói khoác không biết ngượng nói ra như thế lời nói không sợ chúng ta cười đến r ụ n g răng sao ha ha ha cái này áo đen loan đao khách lại vây k h ố n đi lên tiếp tục tiêu hao tùng bách thể lực trung quân đại doanh bên ngoài kim lăng hộ vệ bày ra trận thế chỉ thấy thiết giáp binh đinh ở phía trước phân hai bên cạnh m à liệt tất cả cầm trong tay trường thương tâm chắn ở giữa có lưu tiến trận thông đạo áo đen loan đao khách liền ẩn nút tại trong trận chờ đợi cái này địch tới đánh đây là đồ chơi gì a khi dễ lao tử sẽ không chơi trận pháp a có ai sẽ phá trận đánh cho ta trận đầu đi tiến vân nhìn qua cái này thiết giáp bình đinh cầm trong tay trường thương mà đứng hai bên hơn nữa thương này đầu còn mang theo móc câu cong có chút t r ộ t dạ vẫn đạo trường lao hứa mong từ phía sau lưng đi ra đứng thẳng ở tiến vân bên cạnh chỉ vào trận pháp này lời nói ta xem lần này chờ trận pháp trong binh thư chưa từng có ghi chép đoán chừng là ngoại vực trận pháp hay là tà phái trận pháp nhìn xem cái này t r a n phục đoán chừng đi vào chẳng những không có biện pháp tới gần e rằng còn có bị nhốt chi ngại à vậy theo ngươi thấy chúng ta nên như thế nào phá trận pháp này đâu tiến vân nhìn xem cái này hô hảo kim lang hộ vệ có c hàn ú t run d tung húc huynh h còn kẹt ở trong trận, đệ c kẹt từ phía sau tới không l ư n g lĩnh mệnh lời nói chỉ nghe được cái này tiếng h ò hét thâm thanh vang dội toàn bộ c h ù g quân doanh bên ngoài nghĩ đến chịu chết liền thành toàn các ngươi bọn hắn đã tiến trận cho ta biến hóa trận doanh vàng v a o lẫn lộn trận pháp hãy phong ngũ nam tử phất phất tay phải chỉ thấy bên cạnh lệnh kỳ quan tốc độ huy động lệnh kỳ toàn bộ trận pháp bắt đầu vận chuyển giống như đang nhanh chóng bỏ cự xà đồng dạng giết trận pháp này đã biến hóa các linh đệ đánh cho ta những hắc y nhất kia đừng cho bọn hắn tự do tại trong trận doanh xuyên thẳng qua trước tiên đem cái này sở chân cho hắn nổ chỉ thấy tiền vân ra lệnh một tiếng đám người n h o nhao xông vào trong trận người áo đen lăn khỏi chỗ trốn vào thiết giáp binh đinh đằng sau mà đi a a a đằng sau truyền đến tiếng kêu thang thiết chỉ thấy cái này thiết giáp binh đinh huy động cái này mang móc trường thương hướng thẳng đến cái này xông trận người dưới chân mà đi đám người né tránh không nội trực tiếp bị câu ngã xuống đất đoạn đường này vết máu kéo lấy mà đi chú ý trường thương này lên móc tuyệt đối không nên bị câu đến giết tiến vân vung đội kiếm một hồi cấp bách múa đem trên mặt đất đánh tới câu thương từng cái đánh ngăn cản trở về trận pháp này chính xác lợi hại ma ơi làm sao lại không đến gần được những thứ này thiết giáp binh liền trường thương này mang móc câu c ô n đã đủ chúng ta thụ lần này phiền thổ c h ứ n g tại tiểu thạch đầu sau lưng túi đầu một hồi la hét hô chớ ồn ào người ra hỏa này mỗi lần gặp phải sự tình cũng chỉ biết tranh n ẽ cầm lấy ra hỏa cùng bọn hắn làm a đừng như rùa đen một dạng chỉ biết là trốn tránh mai rùa kêu là ông xòm tiểu thạch đầu huy kiếm l ê n cản hướng về sau lưng thổ c h ứ n g quát a không được cái mông của ta cho đâm hư nhanh chóng cứu ta a cái này thổ c h ứ n g đột nhiên đại hống đại khiếu chỉ kiến kỳ bị móc câu con mang theo cái mông ở giữa không trung lung lay hô tiểu thạch đầu vừa bay nhất phi d ự lên chỉ thấy ba con mang móc trưởng thường hướng thẳng đến đầu hắn đâm tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tiểu thạch đầu gặp thổ c h ứ n g bị treo bay ra ngoài nhất thời lòng nóng như lửa đốt liền vừa một cái phi thân lên chỉ thấy ba cây mang câu t r ư ờ n g thương hướng về đầu mình đánh tới tiểu thạch đầu một cái nghiêng người xoay chuyển tránh thoát phía trước hai chi câu t h ư ơ n g thuận thế bắt lấy mặt khác một cây trực tiếp chạy xuống xuống đem cái này ba cái thiết giáp binh đá ngã lăn trên mặt đất cưng c h à o thức dậy lên thổ c h ứ n g chỉ thấy hàng này câu thương trực tiếp đâm tới dọa đến hắn hướng phía sau ngã xuống lúc này mới tránh thoát một k i ế p đi a đứng ngóc thất thần a những thứ này câu thương thật lợi hại chúng ta nhanh đi về cùng một chỗ dạng này mới có một phối hợp tiểu thạch đầu vây tay bên trong binh khí nên cản trở đâm vào đầu thường quay người đối với thổ chứng quát đ a o a cái mông này đều cho đâm nở hoa rồi ngươi xem một chút đây đều là huyết ta ta nhưng làm sao bây giờ a thổ chứng sờ lấy cái mông tay đã máu tươi chảy đầm địa sợ đến vội vàng quay đầu đi tiểu thạch đầu một cái bay nào tới đem thổ chứng hướng bên cạnh đầy đi chỉ thấy vừa rồi l ợ i chỗ lập tức bị c â u thương đâm ra một cái tiểu hố đất đi a nhanh không phải vậy liền ra lệnh t ă n g nơi này ngươi nói ngươi bình thường nhát gan còn t r i ề tính này cũng sinh tử tồn vào lúc vẫn là như thế như vậy Tiểu phanh đầu ộ phanh phanh vài tiếng tiếng vang c h u y ề n đến đám người ngẩng đầu nhìn lại bầu trời chỉ thấy người đến này một kiếm nơi tay liên tiếp vung ra sóng kiếm mà ra chỉ thấy cái này sắt giáp binh đinh bị đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời ngã trái ngã phải đất đá tung toái dựng lên mơ hồ hết t h y trước mắt là sư phụ nhìn sư phụ tới chỉ là hai mắt hiện ra h ư n g quang nên không phải kiếm nhập ma đạo đi tiểu thạch đầu vỗ thổ trứng b ả vai chỉ vào bầu trời vừa cao hứng lại có chút lo lắng l ờ i nói nguyên lai、like、người đến này chính là tung bách tại bị chừng hai mươi cái áo đen loan đao khách vây khốn lúc nhìn thấy đại quân bị s ắ t g i á p binh đinh vây khốn tử thương một mảng lớn liền tức mánh lực giống to chỉ thấy này đôi mắt lần nữa hiện ra h ư n g quang đỉnh đầu khói trắng bốc lên vung lên kim kiếm phá tiên đem cái này vây khốn người đánh bay ra ngoài tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên liền với ba cái đại chiêu phát ra chỉ thấy kiếm này sóng giống như ba đầu phi long n h o nhao hướng về ba cái sông trận phương hướng mà đi các n g ư ơ i bọn c h u ộ t n h ắ t tung bách lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng chỉ kiến kỳ rơi vào thiết giáp binh trên đầu hai chân kẹp lấy cổ một hồi xoay tròn dựng lên trên mặt đất lập tức đất đá bay mù trời đợi cái này thiết giáp binh chúng ngăn trở con mắt lúc chỉ cảm thấy một hồi khí l ã n g đánh tới lập tức hướng về đằng sau đụng ngã một mảnh mà đi tung bách từ trên không xoay tròn bay xuống không thể không nói là đất đá bay mù trời dựng lên chỉ thấy gió xoáy này nửa ngày mới ngừng lại sắt giáp binh đinh thay thế nhao nhao hướng phía sau chậm rãi l ư i bước cho ta giết một cái không cho phép hung tha hoặc các người nghĩ tại hắn giới kiếm mất mạng bằng không liền thay nhau công kích thẳng đến hắn tinh bị lực tận mới thôi hắc y phong mũ nam tử đi ra doanh trướng vung ống tay háo giống giận đứng lên chỉ thấy lệnh kỳ quan huy động lá cờ cái này háo đen loan đao khách lần nữa bao trùm tới đem tùng bách làm ở trong s á t giáp binh đinh câu thương lần nữa hướng về cái này phá trận tiền vân chờ đánh tới giết cùng bọn hắn liều mạng trường thương ở phía trước c u n g tiến thủ ở giữa đại đao tại hai bên thủ hộ giết ta t i ề n vân nhìn xem tùng bách minh đệ lập tức cảm giác hết thể hy vọng lại một lần nữa đốt liền tức vung tay phải dẫn theo đệ tử cái bang cùng cái tiết giáp binh đánh giáp lá cả chém giết cùng một ch chỉ thấy bầu trời này biến thành huyết hồng chi sắc nổn g a n g trên đất đều là nằm mã binh sĩ tiên huyết theo chạy sôi mở ra trên mặt đất cỏ xanh như tấm đệm lập tức cũng nhiễm phải huyết sắc gió vù vù gào thét m à qua cái này màu trắng lều sổ sách bị thổi làm lóng xuống bao cắt tre khuất tre ở trước mắt nương theo một tiếng sấm sét giữa trời quang đột nhiên sấm sét vang dội lên chỉ thấy gió này là càng lúc càng lớn thổi bụi đất tung bay dựng lên đinh hai nhức góc tiếng sấm nương theo cái này chói mắt ánh chớp trong lúc nhất thời mây đen dày đặc sắc trời chậm dãm sùn dưới tung bách nhất mặt hồng quang một hồi liên tiếp vung ra sóng kiếm mà đi ánh mắt này bên trong tràn đầy s á t lục c h i t â m áo đen loan đao khách nơi nào ngăn cản được chỉ thấy sóng kiếm đánh tới lập tức bị đánh bay ra ngoài có lúc này té xuống đất lập tức khí tuyệt mà chết chạy đến g i ú p một tay sát giáp binh đ i n h nguyên bản vung v y câu thương đâm vào t u n g bách dùng kiếm c ả n treo ở cùng một chỗ nổi giận gầm lên một tiếng mà ra chỉ thấy tiếng này sóng giống như gió bao điên c u ầ n gào g thét mà đi đám người nhanh chóng b ị lấy l ô thai không kịp sát giáp binh linh lập tức bị chấn thất khiếu chảy máu theo đánh bay mà ra trên mặt đất dun dậy mấy lần liền biến mất sinh mệnh dấu hiệu <cười> Càng càng thương quân, quân đạo sĩ kia tựa như xe ma công yêu pháp chúng ta đã ngăn cản không nổi vẫn là nhanh chóng rút lui bảo trụ cái này còn u ó t lại nhân mã ngày sau đông sơn tái khởi lại báo thủ này như thế nào cái này loan đao khách quỷ ở chủ xoáy ngoài trướng túi đầu ôm quệt bẩm làm cản bản tướng quân không có thất bại ta hồng ma thần công còn không có phát huy được tác dụng ở đây dao động c u â n tâm đi chết đi hắc y phong mũ nam tử vung lên ống tay háo chỉ thấy một hồi k ỉ n h phong vọt ra doanh trướng đem cái này háo đen loan đao khách đụng bay ra ngoài miệng phun tiên huyết lập tức nghiêng một cái cổ ngã xuống đất chết mất bỏ mình ai còn dám người thối lui giết không tha đều cho ta đỉnh trở về bản tướng quân thần long còn không có hiện thân cái này thắng thua vì đó quá sớm lên cái này hắc y phong mũ nam tử từ trong tay á o lấy ra một lá cờ hướng về phía trong miệng nói lẩm bẩm liền tức ném doanh trướng bên ngoài chỉ thấy lúc này một hồi sấm xét van dội vang lên lần nữa tung bách ngẩng đầu lên chỉ thấy mây đen này lăn lộn không ngừng tại một tiếng sấm nổ sau đó cái này mây đen đoá thế mà bổ nhào xuống dưới hướng về hắn bay thẳng bắn đi hoa、wow. chạy mau a cái này đám mây đã biến thành yêu quái tại không chạy cũng sẽ bị ăn a không biết ai lớn giống một tiếng chỉ thấy cái này bên ngoài doanh trướng mặc c ỏ lập tức đã không có người nào tung bách cười lạnh một tiếng đem nhỏ máu kim kiếm thu hồi chỉ thấy máu này tích chậm d ã i theo thân kiếm nhỏ xuống đi trận mắt nhìn cái này lao xuống mây đen gao một tiếng gầm gọi từ trên bầu trời chuyển đến chỉ thấy cái này lôi điện đan sen mà đến đắm người sợ đến vội vàng né tránh bịt lấy lô thai nhìn qua cái này bầu trời đến đây đi yêu thú nhường tiểu ra thu phục ngươi thuận tiện cho ngươi siêu độ một phen để cho ngươi sớm trèo lên tây phương cực lạc vô lượng tiên tôn tùng bách huy kiếm chỉ vào cái này l á m mây hướng về phía hắn tức giật quát chỉ thấy tiếng gió này mà đi thế mà đem mây đen ngăn lại đỉnh chỉ b ộ i nào gao một tiếng chuyển đến chỉ thấy mây đen này bên trong bắn ra một đạo hát ảnh tựa như một đầu hát long dương n anh múa vớt hướng về tùng bách đầu táp tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói bầu trời này mây đen một hồi lao nhanh lao xuống chỉ lát nữa là phải đến tùng bách đỉnh đầu chỉ kiến kỳ ngửa mặt lên trời cười to chỉ thấy tiếng này sóng giống như như vòi rồng đem mây đen này ngăn lại vừa không thể đi lên cũng xuống không đến vậy gào một tiếng nổi giận ê chỉ thấy mây đen này nhiều bên trong đột nhiên thoát ra một đạo màu đen tuyến thể giống như một đầu hắt dao đồng dạng giữa n g a n h múa vuốt hướng về tùng bách mà đi ngươi giỏi lắm yêu nghiệt nhìn tiểu đạo đem ngươi thu phục không để ngươi lại vì hại người ở giữa lên chỉ thấy cái này trên đất hạt xương thế mà đằng không mà lên chậm rãi tụ tập cùng một chỗ tại tung bách nhất tiếng giống giận về sau trực tiếp giống như băng tiến đồng dạng hướng về cái này bóng người màu đen mà đi phanh phanh phanh vài tiếng, tiếng vang truyền đến Lại nhìn cái nhìn này ta n vung g Bách h i nói chỉ, con mắt khép hở mắt lầm bèn m kiếm một kiếm kim đột tay thiên, tay trái ngón tay một vòng kiếm này thân, chỉ thấy lập tức trật nghiệt. nhiên vung vàng này ngón vòng này quang hiện. phải phá chỉ Yêu ra Ta lập b nói người trong môn há lại cho ngươi làm hại nhân gian liền để tiểu ra cái này nồng cạn pháp thuật đối phó ngươi cái này gây sóng gió yêu quà tung bách đột nhiên phi thân v ọ t lên vung kim quang này loẹ loẹ kim kiếm hướng thẳng đến cái này mây đen mà đi chỉ thấy cái này hắt l o n g một cái vây đôi u đánh tới tung bách nhanh chóng lách mình tranh lẽ một kiếm đâm tới cái này mây đen ở trong chỉ nghe thấy lốp bốp thanh em chuyển đến kèm theo tiếng nổ hướng về bầu trời lướt tới sư phụ thật là lợi hại a cái này mây đen ngươi cũng có thể đối phó xem ra thật không có chọn sai sư phụ a ngày khác ta cũng muốn học cái này hàng yêu phục ma chi thuật như thế nào a tiểu thạch đầu trông thấy cái này mây đen tối l ù i nhanh chóng chạy trốn tới gật gù đắc ý cười giả dỡ đây là đạo già không truyền chi pháp ngươi chính là người thế ngoại dễ dàng lấy ra h i ể n lộ đến lúc đó tiết lộ thật cơ sẽ gặp thiên khiển bảo ứng tung bách v ô vỗ tiểu thạch đầu b ả vai cười lời nói cùng lắm thì cùng ngươi xuất gia tu đạo sư phụ có được hay không vậy ta cũng nghĩ học chút pháp thuật từ nhỏ có thể gắng đạt tới tự vệ a tiểu thạch đầu sờ lấy cái ó t ngu ngơ cười lời nói nói ngươi cái gì tốt ngay cả động t á c cũng bắt trước ta ngươi a qua chút thời gian rồi nói sau đúng gọi ngươi mật báo vì cái gì tiêu xài một ngày một đêm nay cũng lập tức chạm vào tối mới thấy ngươi dẫn người tới ngươi tuyệt không lo lắng trên núi này các huynh đệ sao tung bách lạnh lên một tiếng đem đầu xoay qua chỗ khác đột nhiên vung ra một t r ư ờ n g đem tiểu thạch đầu đẩy bay ra ngoài sư phụ ngươi đây là làm gì a nhìn đem ta cho té không nhẹ a đây là cái gì quỷ tiểu thạch đầu ngẩng đầu lên nhìn thấy vừa rồi đứng yên chỗ một đám lửa xuống đem trên mặt đất đập ra một cái hố lửa nguyên lai、like、đây chính là đẩy ta ra hố lửa a thu giáo sứ phụ còn tới a ma ơi tiểu thạch đầu nhìn thấy h ỏ a cầu này tiếp tục xuống nhanh chóng ngay tại chỗ quay của một hồi bước nhanh xoay người đứng lên hướng về thổ chứng chạy đi còn nói ta nhìn ngươi vừa rồi dạng t u n g kia chật chật chật ta đều thay ngươi đỏ mặt bình thường lao chê cười ta gặp phải nguy hiểm ngươi so con thỏ còn chạy nhanh thử thổ chứng bình thường không ít bị d ù n mình lần này bắt được cơ hội một mực líu lo không ngừng lời nói tự tìm cái chết đúng không lại còn dám chê cười khởi ta tới nhìn ta một cái tát đập chết ngươi tiểu thạch đầu một cái tắt tới đau đến cái này thổ c h ứ n g nước mắt tràn ra khập khiễng vung tay phải truy đánh mà đi lại nói cái này tung bách lách mình tránh đi hỏa cầu này đỉnh đầu mây đen lần nữa chậm rãi hạ thấp xuống chỉ là hỏa cầu nhưng lại chưa bao giờ dừng lại một mực không ngừng hướng về hắn đứng yên chỗ đập tới lập tức xuất hiện một đường hố lửa tung bách đứng thân đứng nghiêm nhìn qua p h u n ra hỏa cầu trong lúc nhất thời lại nghị không ra đối sách siêu siêu siêu vài tiếng chuyển đến chỉ thấy hỏa cầu này lần nữa p h u n ra mà đến một đường đuổi theo mà đi khắp nơi bắt đầu cháy rừng dự chỉ thấy cái này hỏa thế chỉ có tăng lên chứ không giảm đi hỏa cầu số lượng lao nh chậm rãi đem tùng bách vây nuốt ở trong cái này h ỏ a cũng châm lên cao đến một người lốp bốp càng không ngừng kêu vang sư phụ người thế nào mau chạy ra đây a tiểu thạch đầu nghe được sau lưng kêu to t h a n h â m liền vừa quay đầu lại trông thấy cái này thiêu đốt h ỏ a trận lập tức n ừ n g lại thổ c h ứ n g một mực c h e lấy cái mông đuổi theo không có chú ý tới đột nhiên này phát sinh biến cố một cái đụng tới hai người trên đồng cỏ lăn lộn không thôi tiểu thạch đầu một quyền n ệ n xuống bãi cỏ nhìn xem cái này h ỏ a thế càng ngày càng mạnh lời nói cái này cơ hội còn sống vậy cơ hồ là không có khả năng không khỏi bắt đầu gào khóc lên sư phụ đáp ứng dạy ta quyền pháp ngươi nhưng không cho vô lại a nhanh đi cứu hỏa a tiểu thạch đầu bị thổ trứng đệ ngã xuống đất chỉ có thể đập vào nắm đấm lo lăng xuông ngươi nói cái gì nghĩ l ừ a gạt ta l ạ i a ta mới không hơn ngươi làm đâu đẻ chết ngươi đẻ chết ngươi ai u thổ trứng ở phía trên đệ lên còn không ngừng m à hai chân dùng sức cái này kéo xuống cái mông cơ bắp đau đến ngao ngao t r ự c khiếu l à c ũ n g tiểu thạch đầu ra sức đẩy ra cái này thổ trứng đem h ắ n hướng về bên cạnh đầy đi lao đi ánh mắt nước mắt giống như nổi điên hướng về hỏa trận chạy mà đi sư phụ người ở đầu a mau chạy ra đây a đỗ nhi vẫn chờ ngươi dạy ta công phu ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ a tiểu thạch đầu lấy tay quạt mở lửa này sóng chính xác quá mức nóng bỏng lại là một m hồi nổ tung bất đắc di hướng lui về phía sau ra mấy bước mà đi hãy phong mũ nam tử một hồi cười lạnh từ trong danh trướng đi ra ngoài nhìn qua cái này cháy hừng hực h ỏ a diễm liền vừa phất tay lời nói nên thu lưới đem bọn hắn toàn bộ tiêu d i ệ t hết một cái cũng không cho lưu lại toàn bộ đều phải chết chỉ thấy cái này bên cạnh lệnh kỳ quan lần nữa huy động lá cờ vàng này lang hộ vệ tính cả áo đen loan đao khách cùng một chỗ như thủy triệu tuôn hướng tiền này mây mà đi mắt thấy một hồi đại chiến khó tránh khỏi. một cỗ huyết tinh vị đạo lại bắt đầu tràn ngập đến trên không Các vinh đệ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, bây giờ, trong lúc này, tất cả có cách chuyến Chỉ hực, cực chiến, cái đám vinh vân vung về hội giờ đại hai tới nhiêu, liền nhiêu. Tiến phải người đi. kia kiếm tại hai trong này bọn hắn không có cách nào trận, ta khẩu lệnh, toàn bộ tụ ở đống lửa hai bên, để bọn hắn tới bao nhiêu, liền nằm trên mặt đất bao nhiêu. Vân tay phải vung lên, mang hướng đống phóng quang hừng quang ảnh song phương tại đống lửa hai bên chiến. Cái này hỏa, khẩu theo thấy hỏa đệ, đây đều để đất đao bây bày tay là là lửa lửa lấp lóe, lửa ta tất ta tụ mặt bao bao bộ ở tiến vân kêu gọi phía sau c u n g tiến thủ chỉ thấy mũi tên này vũ bay đi đem kim lăng hộ vệ còn có áo đen loan đao khách tạm thời bước lui phanh phanh phanh chỉ thấy mây đen này lần nữa phát ra h ỏ a cầu hướng về phía dưới cầm ý vệ cấm vệ quân bay tới chỉ thấy cái này né tránh không kịp chi chúng bị hắn đập chúng lập tức bắt đầu cháy rừng rực bên cạnh đệ tử cái bang mau tới phía trước nghĩ cách cứu viện hỗ trợ cái này đại hỏa mặc dù dập tắt thế nhưng là nhìn lại một chút những thứ này bị thương binh sĩ quần áo đã rách n ư ớ da thịt này cũng bắt đầu bị bỏng thành than đắm người túi đầu xuống yên lặng chịu đựng tận lực xoay người sang chỗ khác đột nhiên tiếng g i ế t đại t á c chỉ thấy cái này nồng đậm từng trận đi qua một đội nhân mã một đường chém g i ế t hướng về lửa này trận chạy g i ế t tới đây chỉ thấy cái này háo đen loan đao khách chậm rãi tránh ra sau lưng một đội nửa ngồi cung thế i thủ rút ra bao đựng tên mũi tên chậm rãi kéo cung lên dây cung cái này trong lúc nhất thời mũi tên giống như phi vũ chạy bắn tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này háo đen loan đao hướng hai bên t ố i lui chỉ thấy trên mặt đất nửa ngồi một đám cung thế i thủ từ bao đựng tên lấy ra mũi tên kéo cung lên dây cung một hồi vội vàng bắn ra hướng về cái này cánh trái nhân mã vào tới chờ cái này khói đ ặ c dần dần tan đi sau đó nguyên lai người đến này cầm đầu đại tướng chính là cái kia bạch vân quan bạch vân phục là cũng theo sát phía sau chính là nữ nhi bạch hợp bạch vân phục một cái ghìm chặt ngựa này dây cương quay đầu nhìn về bên cạnh mà đi phất tay càng không ngừng quát nhanh chóng tảng ra phía trước có mai phục không muốn chết tất cả đi theo ta chỉ thấy cái này bạch vân phục mang theo đám người né tránh cái này bên ngoài doanh trướng c u n g tiến thủ còn có đằng sau truy sát tới áo đen loan đao khách một đường đường vòng hướng về hỏa trận mà đi là người của chúng ta mà đến đây là người của chúng ta các minh đệ chúng ta giết ra ngoài cùng bọn hắn tụ hợp a t hãy vừa vừa phong ngũ nam tử thấy được này hình dáng liền vừa phất tay lời nói chuyển ta quân lệ toàn lực vây quét đám phản quân này toàn bộ giết sạch một cái khắc lưu chỉ thấy cái này thiết giáp bình đinh lần nữa hướng về cánh trái mà đi trong lúc nhất thời tiến giết dung trời động địa tuy cái này hai quân tụ tập một chỗ lại bị kim lăng hộ vệ còn có áo đen loan đao khách vây không chi ngại là cũng liền tại đây song phương chém giết lúc chỉ thấy cái này đao quang kiếm ảnh đi qua ngã xuống người nối liền không dứt nguyên bản cái này xanh cỏ t h ơ m mà nhất thời tràn ngập huyết tinh vị đạo trên mặt đất tung tóe tràn đầy tiên huyết nguyên bản hai chỗ này binh lực hợp hai là một một n g h n tám trăm chi chúng cuối cùng còn dư lại cũng nhiều lắm là ngàn người tà hữu bị v a n g này l ă n g hộ vệ c h ậ m rãi khép lại mà đi bước đến cánh trái bên ngoài doanh trướng mặt chắc hẳn đại nhân chính là chỗ này bạch vân sơn đại thống lĩnh viu đạt viu đại nhân a tại hạ là là cái bang tiền vân nghe nói tướng quân bị nhốt liền vừa triệu tập h u n h đệ đến đây chợ trận tiền vân nhìn qua bạch vân phục tiểu khả chính là mây trắng này quan sơ tặc họ bạch tên vân phục ha ha ha vưu đặt đại nhân đi còn tại trên núi toạ trấn đâu bạch vân phục ôn quyền hoàn lễ cười dạng dỡ lời nói nguyên lai、like、là này nhị đương ra đã sớm nghe qua uy danh của ngươi truyền xa hôm nay tương kiến quả nhiên uy phong l ấ m l ấ m tính đã lâu ngưỡng mộ đã lâu chỉ là dưới mắt chúng ta nên như thế nào phá vây mà ra đâu tiến vân nhìn qua bốn b ề truy binh giống như nước thủy triều tuân hướng mà đến trong lòng có chút run dậy vân đạo chỉ chúng ta mới vừa vào đến bên này à đoán chừng không có bao nhiêu cân coi giữ chỉ có trên trăm người áo đen còn có mấy chục cái cung tiết thủ cũng có thể phá vây mà đi chỉ là thiếu hiệp không thấy t â m hơi chúng ta liền như thế tối lui chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi a bạch vân phục đ ầ y đ ầ y cặn tại con mắt trước mũ giáp hướng về đám người này nhìn lại không cần chờ sư phụ ta phó thống linh a ngươi là có chỗ không biết ba bị cái kia vu thuật vây khốn hỏa trận bên trong bây giờ đã một khắc đồng hồ có thựa đ o á n chừng sáu a năm cái này tiểu thạch đầu chạy vội tới chỉ vào cái này cháy h ừ n g h ự c hòa diễm khuôn mặt lệ nóng doanh t r ọ n g lời nói phanh phanh phanh vài tiếng nổ tung truyền đến chỉ thấy lửa này trong trận chậm rãi đi ra một người tiểu thạch đầu lao rơi nước mắt vớt mắt nhìn lại là sư phụ a chẳng lẽ còn không có bị thiêu chết giống giống như con khỉ còn đốt thành hỏa nhãn kim t i n h không thành tiểu thạch đầu nín khóc m ỉ m cười chỉ vào lửa kia trong trận đi ra đen than nhân ngôn đạo các ngươi nhanh chóng đi theo ta đi qua cứu người trở về thực sự là nghiệp c h ư ờ n g a cái này đêm đẹp làm sao lại đốt thành như vậy a bạch vân phục nhịn xuống nước mắt mang theo thủ hạ rết ra khỏi c h ù n g cây hướng về cái này than đen người bước đi thương quân nhanh chóng tránh ra chỉ thấy lửa này trận phía trên bay ra một người bay thẳng ra một cây trùy thủ đem cái này đang tại phía sau lưng móc ra thầm nghĩ than đen người bắn rết trên mặt đất Nguyên lai、like、cái này bay vọt lên người chính là tùng bách là cũng nhìn thấy hắn bình yên vô sự bạch v â n phục nước mắt cũng n h ị n không được rơi xuống trở về liền tốt trở về liền tốt ta nhanh đi về a người cũng mệt mỏi một ngày trở về cỡ nào ăn g i t bạch v â n phục lôi kéo tùng bách b ả vai lao đi trong mắt nhiệt lệ lời nói sư phụ cẩn thận khoái vật kia lại phát hỏa cầu đến đây tiểu thạch đầu đẩy ra tùng bách chỉ thấy bị hỏa cầu đập t r ú n g lập tức bắt đầu cháy rừng rực tùng bách thấy được này hình dáng một cái lý ngư đả định đứng lên đông nhiên một điểm mắt đất này trực tiếp mượn lực phi thân lên chỉ thấy cái này trường phong hô hô tựa như một cố hàn b ằ n g chi khí đem tiểu thạch đầu ngọn lửa trên người dập tắt không có sao chứ nhanh chóng mau tránh ra cho ta một bên quái vật này ngươi không làm gì được nó để cho ta đối phó à. tung bách vô vô tiểu thạch đầu thiêu nát quần áo lo lắng lời nói không có việc gì sư phụ chính là chút ra ngoại thường căn bản vốn không vướng bận ngươi bận ngươi cứ đi a sớm một chút diệt trừ quái thú này chúng ta thật sớm chút trở về thọ rừng sườn núi nghỉ ngơi nhìn xem tiểu thạch đầu bình yên vô sự tung bách nhất cái phi thân vật lên vung kim kiếm pha thiên hướng thẳng đến mây đen kia mà đi cách ken vài tiếng chuyển đến chỉ thấy mây đen này lần nữa tránh ra một đạo hát ảnh cơ móng đ u ố t cùng tùng bách chém g i ế t sẽ cùng nhau thàng g i ế t đến thiên đen địa tối nhật nguyệt vô quang là cũng tùng bách lần nữa vung ra hai chỉ cắn nát trong lúc này chỉ đem huyết dịch này bôi lên đến kim kiếm phá thiên phía trên chỉ thấy vàng này kiếm lập tức kim quang lửng lánh không cần nửa khắc thời gian đem hắn móng phải đánh xuống xuống mặt đất q u á i thú này nổi giận gầm lên một tiếng trốn về mây đen này bên trong lập tức biến mất dấu vết bầu trời cũng bắt đầu ánh sáng đứng lên tùng bách bay xuống, xuống mặt đất mà đến nhặt lên nguyên lai、like、đây chỉ là một đoạn lao thúc dễ cây mà thôi a sư phụ a trong tay ngươi cầm là cái gì a để cho ta cũng mở mang t ầ m m ắ ta tiểu thạch đầu nhìn xuống cái này bị phòng đau đớn kéo lấy người cứng ngắc chạy tới ngươi nếu là ưa thích thì lấy đi a tùng bách đem một nửa dễ cây n é m cho tiểu thạch đầu bước nhanh hướng về bạch vân phục bước đi quả nhiên ta không có nhìn nhầm a thiếu hiệp chẳng những kiếm thuật c a o siêu hơn nữa cái này hàng yêu phục m à cũng là không kém nửa phần a bạch vân phục cười dạ dỡ vỗ vỗ tùng bách bả vai lời nói tùng bách nhất mặt u bờn sờ lấy cái mũi lời nói khả năng này chỉ là tà giáo v u cổ chi thuật cũng không phải gì đó yêu ma quỷ quái vừa rồi ta chém rất xuống móng u ớ t nguyên lai chỉ là cổ thụ dễ cây mà thôi tất nhiên dạng này vậy chúng ta nhanh chóng giết ra khỏi c h ú n g đ â y đi về nghỉ trước hai ngày lại xuống núi mà đến đem các loại phản tặc diệt trừ ngươi xem coi thế nào à bạch vân phục đầu một hồi suy xét liền vừa hơi híp mắt lại vấn đạo cũng tốt cái này đệ tử cái bàn tới một đường chu mã mệt nhọc cũng không có nghỉ ngơi tốt như thế như vậy rất tốt đi thôi bạch đại nhân tung bách không lưng ô quyền túi đầu lời nói chỉ thấy cái này bạch vân phục mang theo thủ hạ đám người lần nữa giết vào trong chúng đây trước đây phía sau giáp công hiệu quả đem kim lăng hộ vệ trận doanh xáo trộn trong lúc nhất thời đầu đôi u thụ địch lập tức tao loạn tung bách vung mang máu kim kiếm phá thiên lần nữa xông vào cái này háo đen loan đao khách ở giữa chỉ thấy tay ngân g kiếm bay mà tới đem mọi người chém vào đánh bay ra ngoài chỉ nghe được một hồi tiếng vó ngựa âm t r u y ề n đến một đôi phi kỵ vội vàng đuổi theo mà đến tung bách quay người nhìn lại trên gương mặt này là ngạc nhiên lại là gương mặt kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách vung kim kiếm phá thiên liên tiếp vung ra mà đi đem hắc y loan đao khách đánh bay ra ngoài chỉ thấy ra ra ra một hồi tiếng v õ ngựa âm truyền đến chỉ thấy phía trước một vị nữ tử đi theo phía sau một đôi kim lăng hộ vệ vội vội vàng vàng chạy cái này bảo hộ vệ đại doanh mà đi tung bách quay đầu lại trông thấy một nhóm người tới không g ọ i là vô cùng kinh ngạc nguyên lai、like、nữ tử này không là người khác chính là trong hoàng lăng nước kia tiên cô nương đi theo phía sau chính là gia phó n g u thông là cũng nàng làm sao lại lúc này xuất hiện rốt cuộc là gì nguyên nhân đâu tung bách vung kim kiếm phá tiên một bên nghi hoặc đ ầ y mặt tự nói lời nói a đây không phải là thủy tiên cô nương sao sư phụ nàng như thế nào cũng tới nơi này không phải nghe nói bị kim lang hộ vệ bắt đi cái kia ngưu dịch trước tiên chính là nàng ngày đem khổ tư phụ thân sao tiểu thạch đầu tới gần dù sao bị hỏa cầu đốt bị thương cái này cơ bắp có chút cứng ngắc vì vậy động tác này tựa như người gỗ đ ồ n g dạng ngươi tốt nhất cho ta đằng sau đ ợ i đi ở đây không có việc của ngươi ngươi xem một chút ngươi và thổ chứng một cái đốt thành hành động chậm rãi cương thi một cái mông nở hoa con khỉ nhanh chóng một bên lợi đừng đến ở đây làm l o ạ n thêm tùng bách nhìn xem tiểu thạch đầu lắc đầu cười l ờ i nói chỉ thấy đoàn người này càng ngày càng gần tùng bách nhất cái phi thân vật lên đem lưu thông bọn người toàn bộ đá bay xuống n g a đặt m thủy tiên cô đ ư ơ n g ngươi thế nào chạy tới nơi này bây giờ đại quân vây khốn ta thỏ rừng sườn núi đã chết thương trên trăm huynh đệ tỉ m ộ i ngươi bây giờ tới đây làm gì tùng bách ngồi ở sau lưng ngựa lung la lung lay hỏi thăm nàng lợi nói cái này ngưu dịch trước tiên bị cầm ý vệ ám sát giả chết l ừ a gạt đám người trong lòng canh cánh trong lòng lần này tụ chúng xâm phạm triệu tập tinh binh ba ngàn tất phải muốn đem các ngươi một mẹ hốt gọn ta vừa nghe đến tin tức liền đi cả ngày lẫn đêm chạy đến thủy tiên tức liền đi cả ngày lẫn đêm chạy đến tùng bách cũng đi theo từ sau lưng ngựa rơi xuống, xuống sờ lên cầm vấn đạo vậy cái này trong danh chướng n ũ trùn chính phụ ngươi là thủy â n như d ị tiên ớ chủ nắm tay bên trong roi ngựa ngồi ở ven đường trên tảng đá lời nói chỉ mong a một trận chiến này cũng là tương đương thảm diệt nếu như có thể khuyên hắn lưu binh mà đi cố nhiên tốt chuyện là cũng vậy ngươi nhanh đi a ta đi chợ giúp những huynh đệ này đi tung bách nhìn xem thủy tiên lần nữa lên ngựa hướng về kim lăng bảo hộ vệ đại doanh mà đi tung bách khắp người vết máu liền trên gương mặt này cũng là vết máu lo lộ đã khô cạn xuống dưới vừa ý tím thấm m ộ t mảnh tại tăng thêm cái này trắng bệnh bờ môi cảm giác giống như là nhanh hư thoát người mấy giờ hết u y đứng lại không có người nào không cảm giác thể xác tinh thần đều mệt nguyên bản ngầm cao hò hét thanh âm theo thời gian trôi qua chậm dai biến mất mà đi tung bách lần nữa n ắ m chặt kim kiếm phá thiên hướng về trong đám người chạy rết mà đi kim lăng hộ vệ nhìn xem hắm nộ khí trùng thiên đi tới liền vừa tụ tập hai mươi mấy người vây quanh ta nói ngươi cũng rất có thể chịu được a một hồi ra ngoài, một hồi lại trở về tới. ngươi sẽ không ngại m ệ t không dạng này tiêu khiển đại gia tới a lên cho ta chỉ thấy cái này mắt gà chọi tay phải vung lên đám người liền vừa vung cương đao chém vào đi qua tung bách nhìn xem cái này chọc người bật cười mắt gà chọi một cước đá bay mà ra mọi người đều nhao nhao đá bay ra ngoài duy chỉ có lưu lại hắn n g ư ơ i ra như p h ô n g đứng ở tại chỗ Ngươi Muốn làm gì? Ta thế nhưng là kinh thành quan ngươi quan sai. Đây chính là tạo phản tội lớn,、ta、muốn báo cáo triều đình, ngươi gì? đưa sai, sai, tội triều làm là là Ta thế tập tạo ta kích ch cáo đây báo hướng về phía con mắt chậm rãi lui ra phía sau mà đi tung bách cố ý tiến về phía trước một bước hướng về hắn g ầ m lên giận dữ chuẩn bị hù dọa hắn một chút nào biết được cái này mắt gà trọi ném bay cương đao tới quay người nhấc chân chạy hốt hoảng trốn đi mà đi ha ha ha nhắc gan như vậy còn tới người hầu còn có các người nhanh chóng cho tiểu gia lăn lại vì hổ làm chảnh lần sau gặp lại nhất định phải các ngươi tính mệnh cút đi tung bách dùng kiếm chỉ vào trên đất kim lang hộ vệ do đến bọn hắn nhanh chóng lật bỏ dựng lên liền binh khi đều chẳng muốn đi nhặt lên che lấy trên người c h ố đau lảo đảo hướng về đại doanh chạy trở về tung bách l chỉ thấy cái này trong loạt quân bạch vân phục tiền vân lãnh đạo t r ư ờ n g một ngàn người đã bị bước đến phía tây doanh trướng bên ngoài đằng sau cự thạch chặt đường đã đến không đường thối lui chi cảnh l à c n g tung bách nhất cái phi thân vật lên đạp vàng này lang hộ vệ đầu hướng về phía trước mấy cái lột mèo mấy cái đại chiêu ra ngoài chỉ thấy trên mặt đất đất đá tung t ó e dựng lên chúng hộ vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài trên mặt đất lập tức để chống một m ả n g lớn đi ra tung bách rơi xuống cái này đất trống lần nữa bay vật lên chỉ thấy kiếm này s ó m từng trận mà ra kim lang hộ vệ nhau nhau hướng về hai bên đánh bay mà ra đầu này khoảng không nói ra bây giờ b ạ c h vân phục trước mắt. Nhìn. là sư phụ tới cái này kiếm pháp thực sự là lợi hại a như thế kim lăng hộ vệ thế mà không gần được bên cạnh hắn về sau ta cũng muốn học cái này kiếm pháp tương lai hảo mang bình đánh giặc tiểu thạch đầu vung tay phải chỉ vào cái này bay vọt lên t u n g bách quay đầu đối với đám người lời nói bạch vân phục vớt râu nâng cao bụng lớn đi ra đám người gật đầu mỉm cười lời nói không tệ a địch nhân trong tam quân thế mà giống như chỗ không người có trước kia triệu t ử long mỹ phong có a i không chúng ta thừa cơ giết ra khỏi chúng đây giết chỉ thấy cái này bạch vân phục mang theo đám người lập tức tự tin hơn gấp trăm lần vì phá vây mà ra đó là dốc hết toàn lực một đường chạy dết tới dọa đến kim lăng hộ vệ nhau nhau bại trận lui ra phía sau sư phụ chúng ta tới vừa rồi ngươi bay lên tư thế thật là khí phách ngày khác ta cũng phải như vậy ta tới hỗ trợ ngươi tiểu thạch đầu vây tay bên trong cương đao di động cái này người cứng ngắc thật xa liền phất tay lời nói lui tung bách lần nữa hét lớn một tiếng hướng về phía sau này kim lăng hộ vệ mấy cái đại chiêu l ạ i x u ấ t chỉ thấy cái này đám người nhau nhau bay tới lui ra phía sau ở giữa không trung vung vẩy hai tay mặt mũi tràn đầy sợ hai giống giận hướng về phía sau trong đám người rơi đập mà đi sư phụ n g ư ơ i xem c h á n ngươi tràn đầy mồ hôi nhanh chóng nghỉ ngơi phút cho ca bằng không chờ phía dưới đánh nhau liền tinh lực không dư thừa tiểu thạch đầu đi đến tùng bách trước mặt dùng tay háo l a u mồ hôi lời nói tránh ra tùng bách nhất đem đem tiểu thạch đầu kéo đến sau lưng chỉ thấy cái này nhiều như hạt mưa mũi tên từ trên khoảng không lít nha lít nhít phóng tới nhanh chóng vung kim k i ế m lên cản bạch đại nhân tiền đại ca m a u mang bọn hắn rút lui trên núi đằng sau giao cho ta tới đoạn hậu a tùng bách không ngừng vùng cản kim tiếm phá tiên chỉ thấy cái này kỳ dụng tiếm nhiều ở mũi tên mạnh lực ném ngã văng ra ngoài cái này cùng tiến thủ liền tức hướng phía sau ngã xuống đất một mảnh. Sư phụ, để cho ta tới thử xem a ha ha ha xem ra chơi đến rất không tệ lần này xem ta tiểu thạch đầu vung cương đao n g h ê n cản học tung bách giá vẻ cái này còn không có ném đ ú n ra đằng sau lại là đ ầ y trời mũi tên mà đến doa đến hắn nhanh chóng nhấc chân chạy một mũi tên s i ê u bay tới hướng thẳng đến hắn bờ mông bay đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tiểu thạch đầu dơ lên cương đao lúc này mới vừa nhiều ở mũi tên còn không có vứt ném ra ngoài chỉ thấy đ ầ y trời mũi tên mà đến doa đến hắn nhanh chóng nhấc chân chạy một chi hướng về hắn bờ mông bay đi a một tiếng chuyển đến tiểu thạch đầu gặp cái này thế nhanh chóng nhảy xuống cái này hố sâu bên trong làm sao biết trong này tất cả đều là nước động phía trên cỏ dại chỉ là phía trên trôi nổi chi vật cả người tại vũng nước bay nhảy cứu mạng a phía trên có người hay không a ta sáu nhanh sáu uống nước sáu uống sáu no rồi cứu sáu mệnh a tiểu thạch đầu một bên liều mạng giấy r u a một bên la lên cầu cứu cái này một hồi uống xong một uống nước chỉ lát nữa là phải c h ầ m luân đi xuống cuối cùng phía trên này có người nhảy rụng xuống tiểu thạch đầu tập trung nhìn vào chính là sư phụ tùng bách là cũng chỉ kiến kỳ hai chân mở ra chống đỡ lấy hai bên tường đất chậm dại đưa tay phải ra cởi nói đến đây đi để cho ta cứu ngươi lên đi tiểu thạch đầu trông thấy đôi tay này giống như cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhanh chóng đưa tay kéo tung bách lại đem tay rụt trở về xem bàn tay của mình lời nói về sau không cho phép thích việc lớn hám công to không cho phép trước mặt người khác khoét o a n g không cho phép đắc ý quyết hình không cho phép tự cho là đúng ngươi thế nhưng là nghe rõ ràng tung bách cỡ nào kỳ quái cái này tiểu thạch đầu chẳng những không có trả lời mặt nước này bên trên cũng không có tung tích của hắn nhanh chóng nhắm mắt lại hô to một tiếng hỏng bét bay nhảy nhảy xuống nước này trong hầm tung bách ở nơi này vũng nước mò đường này thật vất vả mới đem hắn cứu lên sờ sờ mũi của hắn may mắn còn có sinh mệnh k h í tước đang chuẩn bị bay người lên đi lúc chỉ thấy đầu này đỉnh mũi tên nhao nhao bắn rơi xuống đại nhân phía dưới này còn có người sống là sống bắt vẫn là bắn g i ế t vàng này l ă n g hộ vệ một hồi loạn tiễn sau đó nghe phía sau quắt lớn thanh âm nhanh chóng q u a y người ô m quyền trở lại nguyên lai、like、đây chính là vừa rồi cái kia mắt gà trọi chỉ thấy hắn đẩy mọi người ra trông thấy phía dưới này tung bách bỏ đá xuống giếng lời nói ha, ha, ha thực sự là núi không chuyển nước chuyển a vừa rồi ngươi truy sát với ta nghĩ không ra bây giờ lại rơi trong tay của ta có a i không lưu lại hai mươi cung tiến thủ còn lại tiếp tục đuổi g i ế t bọn hắn nhất định không thể thả hộ về rừng kim lăng hộ vệ nhau nhau tiếp tục đuổi g i ế t mà đi cung tiến thủ đi đến nước này hố bên cạnh từ bao đựng tên lấy ra mũi tên kéo cung lên dây cung chỉ thấy một hồi mũi tên bắn xuống phía dưới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh ha ha, ha. hai h a cái liền sạch sẽ c h â n tru đi chúng ta truy những cái kia loạn đằng đi mắt gà trọi vỗ tay phất tay mang theo thủ hạ đuổi theo mà đi chỉ thấy nước này trong hầm đột nhiên bốc lên một hồi bong bóng hai chi thảo quản xuất hiện ở trên mặt nước đại nhân công phu của ngươi cao như vậy nhân phẩm lại tốt như vậy nghe nói là xuân tiêu lâu hàng bán chạy chỉ cần vừa đến nơi đó cô nương đều tranh nhau chen l ấ n phục dịch ngươi ngày khác trở về kinh thành cũng mang thủ hạ mấy huynh đệ này đi xem một chút như thế nào cái này bên cạnh c u n g t i ễ n thủ túi đầu không lưng vấn đạo ha ha ha nói lên cái này xuân tiêu lâu đây chính là một ngày một đêm đều nói không hết ta bên trong cô nương sáu ai tính toán nói một chút cũng giải không được thèm ngày khác chờ đại gia đi mở rộng tầm mắt mắt gà trọi gương mặt nạo g kiểu vấy tay mang theo thủ hạ tiếp tục đổi đuổi đại nhân n g ư ơ i xem phía sau kia là cái gì chẳng lẽ là hai cái thủy quái không thành nhìn sáu nhìn a đã hướng về ta bay tới cái này binh sĩ quay đầu qua nhìn xem bầu trời này bên trong bay lên hai người cắn tay lắp bắp lời nói cái gì thủy quái đó là vừa rồi hố nước nhân đầu này thân trên bên trên treo lên là thủy hồ lô các ngươi những thứ này đại bí đao du mục nao đại a nhanh chóng bắn cho ta đem bọn hắn cho bắn xuống tới a mắt gà trọi mặc dù con mắt có vấn đề nhưng cái này thị lực cũng không kém hắn nhớ rõ hai người này chính là tùng bách cùng tiểu thạch đầu siêu siêu siêu chỉ thấy mũi tên này vũ bắn ra nhao nhao hướng về tùng bách hai người vào tới nam c h ặ ta a mũi tên này vũ bay vụt đi lên ta hoàn lễ cho bọn họ đột nhiên bầu trời chuyển đến một hồi hạt rẽ chỉ thấy cái này cánh khổng lồ càng không ngừng bay nhảy trên mặt đất nhất thời đất đá bay m ù trời dựng lên cái này cùng t i ễ n thủ nhanh chóng b ụ mặt mặt hơi mở mở hai mắt hướng lên trên mặt nhìn lại là hạc h ư ớ n tới chúng ta được cứu rồi ngươi ngược lại là nhanh chóng tỉnh lại a không phải vậy ta trực tiếp thả ngươi đi xuống a a tùng bách d ù n kiếm ngăn mũi tên nhìn qua cái này nhanh chóng bay tới thiên hạc c a hứng trong lòng hồi đầu lại xem tiểu thạch đầu chỉ thấy hai mắt t r ắ n g d ã trong mồm thỉnh thoảng phun ra thủy tới tiên h ạ c đi tới tung bách phía dưới trực tiếp bay cao đi lên nâng lên hai người này ở trên lưng nhanh chóng hướng về thọ rừng sườn núi hút bay đi tung bách sờ lấy cái này tiên h ạ c đầu có chút suy yếu lời nói may mắn ngươi tới được kịp thời bằng không thật đúng là không biết sẽ như thế nào chỉ thấy phía dưới này đầu người rung động hoàng lăng vệ đã lui dự đến chân thọt rừng tây phía sau kim lăng hộ vệ theo sát phía sau đuổi theo tới một đường chém rết t h â ngang khất đồng sư phụ bọn hắn đã bỏ chạy đi ra chúng ta hay là trực tiếp trở về sườn núi đỉnh a nay cũng nhanh lúc chạm vào tối. chém g i ế t một ngày tất cả mọi người hết sức mệt mỏi tiểu thạch đầu m ỏ i m ệ t không chịu nổi lời nói t h ô i ta cái thằng này g i ế t một ngày cánh tay ta đều có chút tê dại đã như vậy vậy thì ngưng xuống trước tiên chậm rãi rồi nói sau h ạ c huynh trực tiếp đi sân núi đỉnh a tung bách vô vô cái này tiên hạt đầu chỉ kiến kỳ chậm rãi bay lượn hướng về sân núi đỉnh hạ xuống mà đi tại sân núi đỉnh hoàng lang vệ nhìn thấy không trung đại điệu bay t h ấ p xuống nhanh chóng hai bên tản ra mà đi cầm trong tay trưởng thường cương đao chậm rãi vây tới các h u n h đệ là ta cùng sư phụ đã trở về như thế nào dạng này hạ xuống phương thức đại gia phải chăng cảm thấy mới lạ a long trọng cho đại gia giới thiệu đây là chúng ta tiên hạc đại ca sư phụ hảo bằng hữu rồi tiểu thạch đầu từ trên lưng nhảy rụng xuống phủi mông một cái bùi đất lời nói không đúng sao tiểu thạch đầu nếu là bằng hữu của sư phụ nhưng ngươi lại gọi nó là đại ca ta cảm thấy không ổn đâu ít nhất ngươi xóa cùng thế hệ phải gọi sư bá mới đúng chứ ha ha ha cái này đám người một phen chế dễ ước tiểu thạch đầu lập tức đỏ mặt lên tung bách vô vỗ tiên h ạ đầu lại suy ngẫm trên người nó lông trắng n ư ờ i đi tới chuyện gì vui vẻ như vậy có nên hay không nói cho ta đây Ha ha ha. tiểu thạch đầu cho mang một sư bá trở về đại gia đề nghị hắn mang đến thăm viếng nghi thức cũng coi như là chính thức bái tại sư phụ ngài môn hạ rồi cái này đám người lại là một phen chế dễ ước lại cảm giác sau lưng một hồi kình phong đánh tới nguyên lai、like、là cái này tiên hạc vỗ cánh chỉ thấy cái này đất đá bay mù trời đánh tới có mấy cái đứng không vững trực tiếp cho thổi lộn ra ngoài tung bách xoay người lại vung lên cái này ống tay áo chỉ thấy cái này hai cô gió lốc va chạm vào nhau hướng về bên cạnh cây cối bán tới giá cao lớn cây cối lảo đảo chậm rãi vậy mà gãy hướng về dưới sườn núi đổ xuống mà đi tốt hạc linh bọn hắn chỉ là đùa g i ỡ n một chút không cần phải như thế tức giận ta thay bọn họ cho ngài bồi không phải tùng bách không lưng ô quyền túi đầu thở dài lời nói tiên hạc vô vô cánh một tiếng kêu to sau đó thế mà xoay quanh bầu trời bay đi tùng bách vô vô tiểu thạch đầu b ả vai không sao đại gia nhanh đi đằng sau trông coi đoán chừng trắng phó thống lĩnh cũng nhanh mang binh đi lên chờ sau đó những thứ này kim lang hộ vệ cùng lên đến, đều ế n đ đừng k h á c h khí cho ta hung hăng đập lật xuống dốc chân đi đều nghe rõ chưa s i u xiu xiu mấy mũi tên từ đỉnh đầu bắn rơi xuống Có cái mấy h o à người lai đầu này trên đỉnh u mấy chục cái cầm trong tay nõi điệu nhân đang xoay quanh ở trên không bên trong đám người bị áp chế phải căn bản không có biện pháp ngẩng đầu lên đối diện tiểu thạch đầu lăn mình một cái tới trốn ở t u n g bách sau lưng lời nói đám đ i ể u nhân này không phải là bị sư phụ ngươi xạ lui đi sao sao bây giờ tới càng nhiều nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a chúng ta dạng này tránh né xuống sớm muộn sẽ bị bọn hắn từng cái từng cái bắn giết mà chết vậy ngươi có cái gì tốt đ ể n g h ĩ đâu cái này kết b ẽ kết đội mà đến coi như muốn bắn giết cũng không khả năng là toàn bộ a xem ra đám đ i ể u nhân này đã tập kết đã lâu nhìn thấy cái này sườn núi đỉnh không người quyết định chiếm lĩnh phía trên này để chúng ta hai mặt thù địch tức lên không nổi cũng không để chúng ta xuống a thực sự làm như kế hay a may mắn chúng ta tức thời trở về bằng không có thể thật sự thất thủ tung bách n ô đầu ra chỉ thấy đỉnh đầu r ầ m rạp chẳng chịt cánh chim người bắn nỏ một mực ở phụ cận vừa đi vừa về bay múa trông thấy có người liền bắn chết xuống là thời điểm thu thập bọn họ không phải vậy còn sẽ có càng nhiều người thụ t h ư ơ n g nhìn tốt t a ngươi tung bách để tay bên miệng thổi lên huýt sáo chỉ thấy cái này cự thạch đỉnh phía sau đột nhiên xuất hiện mấy chục cái cung tiến thủ kéo cung lên dây cung bay đi lập tức những thứ này phi r ự c người bắn nỏ trận doanh xáo trộn nao nhau bắn rơi xuống chẳng thể trách cung tiến thủ thiếu đi mấy chục cái nguyên lai sư phụ sớm đã an đã sớm đoán được nhóm này điệu nhân còn có thể trở về cô y an bài ở phía trên a không tệ không tệ đi quả nhiên có chỉ huy mới có thể tiểu thạch đầu nhìn qua cái này bắn rơi xuống phi rực người bắn nỏ vớt nông ngựa lời nói làm việc a bọn hắn đã bắt đầu chạm đất xuống giơ tay lên bên trong ra hỏa xông lên a tung bách nhất cái lăn lộn mà ra chỉ thấy trên đỉnh đầu phi rực người bắn nỏ bị cự thạch đỉnh phía sau âm thầm m ai phục c u n g tiễn thủ bắn giết buộc n h a u n h a u quạt cánh đ ắ p xuống sư phụ trong tay bọn họ có cung nỏ chúng ta đi qua như vậy ăn thiệt thòi a có biện pháp gì hay không giải quyết ít nhất không cần liều chết đi qua đi tùng bách không để ý đến tiểu thạch đầu đứng dậy vung kim kiếm phá thiên trực tiếp hô to một tiếng trước tiên hướng về cái này người bắn nọ chạy đi siêu siêu siêu cái này người bắn nọ bắn ra tới tùng bách huy kiếm nên cản trở bước nhanh chạy đi qua chỉ thấy cung nọ căn bản không có biện pháp tới gần h ắ n thân người bắn nọ nhóm bắt đầu sợ hãi dô xì t ă n g t ă n g quá chỉ thấy cái này áo đen cánh chim người g ỡ xuống cánh lẫn nhau chuyển tới ánh mắt nhanh chóng hướng về rừng cây bên dưới mặt chạy đi tiểu thạch đầu chạy vội tới sờ lấy đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vấn đạo đây là cái gì điệu ngự a có ý tứ gì a đến cùng mau nhóm người này hẳn là người đông danh thị không muốn cùng chúng ta h a m chiến bảo tồn thực lực chắc chắn còn có thể lại đến tung bách nhìn xem cái này buôn tẩu cánh chim người có chút bận tâm lời nói tiểu thạch đầu nhặt lên cái này trên đ ấ t cánh vội vàng mặc neo lên hứng hở lời nói tới thì tới thôi bây giờ chúng ta cũng có cánh ta cũng muốn bay lên rồi à à tung bách nhìn qua đang tại mặc tiểu thạch đầu xoa đầu lời nói hoảng bét nhanh chóng đi theo ta tiểu thạch đầu nhanh chóng ném chiếc cánh này sau đó đi theo mà đi gương mặt sương mù vẫn đạo đến cùng chuyện ra sao à người hôm nay một bữa mà một cái cuốc khiến cho ta rơi vào trong sương mù ngươi ngược lại là nói rõ ràng à. hàng dương sơn chắc chắn mấy cái ở lại giữ a n xin bang đệ tử ngáp một cái có một vị đệ tử chậm đầu thi lễ đứng dậy hướng về rừng cây bụi cỏ mà đi vừa móc ra tiểu tử chuẩn bị thuận tiện sau lưng xông ra khu vực mặt nạ người áo đen chậm rãi móc ra truy thủ một cái nhanh chóng gạt về cổ của hắn sẽ chậm chậm đem hắn đánh ngã trên mặt đất ra hòa này đã nói xong đi một lát sẽ trở lại tại sao lâu như thế còn chưa thấy trở về các ngươi nhìn chằm chằm phía dưới ta đi qua nhìn một chút một tên khác ăn xin bang đệ tử k i ê n cương đao hướng về trong rừng cây bước đi chỉ thấy cái này mang mặt nạ người áo đen. vung tay phải ra hiệu những người khác né tránh chậm dãi chờ chờ đệ tử này đến gần ôi đây là vật gì a đặt chân của ta a n xin băng đệ tử không lưng xuống phát hiện nguyên lai là khối chướng ngại vật đang chuẩn bị dọn đi lúc lại phát hiện trong bội của người áo đen đệ tử này dọa đến toát ra mồ hôi lạnh chậm dãi đứng dậy đột nhiên hô to một tiếng quay người trốn chạy mà đi mang mặt nạ người áo đen liền tức phất tay chỉ thấy cái này cái khác người áo đen đứng dậy rút ra bên hông đông doanh n o đi theo đằng sau đổi theo mà đi a cái này ăn xin băng đệ tử một tiếng hết thảm miệ phun tiên huyết mà ra chậm dãi ngã xuống đất xuống chỉ thấy một cái phi tiêu đã cắm vào sau lưng lưu lại gần nửa đoạn trần trụi ở bên ngoài chuyện gì xảy ra a các minh đệ nhanh chóng thao ra hỏa giống như có người vụn trộm sờ lên trong núi cái này ăn xin bang đệ tử lập tức tinh thần lấy ra c h ạ m canh gác địch thổi lên đứng lên tám cát cái này mang mặt nạ người áo đen lại từ bên hông móc phi tiêu ra chỉ thấy cái này thổi sáo tay lập tức sờ lấy cổ chậm rãi ngã xuống đất xuống không tốt cái này tựa như là cái bang dự cảnh c h ạ m canh gác tiếng địch chẳng lẽ là có người thừa dịp chống rông không người lén lút lên núi tới nô x ư kia từ dưới đất đứng lên nhanh chóng gõ tam công chúa cánh cửa. Ai vậy? không phải đã nói rồi sao công chúa đang tại nghỉ ngơi không cho phép ngoại nhân q u ấ y rầy sao bên trong truyền đến hầu cận tỷ nữ thu nguyệt thanh âm chính là sao công chúa đang nghỉ ngơi đâu ta nói ngươi cũng thật là vì sao luôn có lý do muốn cho công chúa mở cửa đáng đợi bị mắng dương tam thạch xoa mắt buồn ngủ ôm b ộ i kiếm chậm dãi đứng dậy thư. thư việc nhiều hơn là thành công có ngươi ở nơi này mới là nhiều chuyện đâu chức trách của ta là bảo vệ công chúa ngươi cái này t r ợ búa vô lại cả ngày cười đùa tý tưởng không phải liền là muốn trèo lên cành tây cao tương lai giành vinh hoa phú quý sao nộ xưa kia gương mặt nộ khí nhìn xem buôn tẩu ăn xin bang đệ tử liền tức đi theo mà đi nhà tiết hộ vậy a ngươi có phải hay không cũng nghe đến cái bang c h ạ m canh gác địch cũng là đi xem một chút a nội xưa kêu đổi về phía trước nguyên lai、like、phía trước còn có tứ phẩm đái đào thị vệ t i ế t phi mau tới tiến lên lễ đúng vậy a tới này đỉnh núi thời gian đã lâu còn chưa từng nghe đến cái này c h ạ m canh gác địch thổi lên nếu như quyết tâm không phải tình huống khẩn cấp ăn xin bang đệ tử là tuyệt đối sẽ không thổi lên vẫn là đi theo đi qua nhìn một chút liền biết hiểu t i ế t p i vẻ mặt lạnh lùng bước nhanh hướng về vách đá tiến đến chỉ thấy trước mặt a n xin bang đệ tử lui về trở về nô xưa kia nắm lấy một người học trò vấn đạo đến cùng chuyện gì xảy ra a vì cái gì toàn bộ hướng hậu sơn rút lui a không xong cái này một đám mặt quỷ người áo đen đằng sau còn có nhóm lớn đông doanh lãm nhân đoán chừng có mấy trăm c h i chúng phía trước vách núi đã thất thủ chỉ sợ là không đường có thể trốn đệ tử này máu me đầy mặt dấu vết đỏ hồng mắt lời nói tất cả đứng lại cho ta nếu là vách núi này thủ không được coi như chạy trốn cũng chỉ có một con đường chết sớm muộn vẫn sẽ bị lục xoát ra chúng ta bây giờ đường ra duy nhất chính là đem bọn hắn đuổi rơi xuống vách núi cái này nô xưa kia hùng hồn kể l ệ lại phát hiện đằng sau không có văn động xoay người sang chỗ khác chỉ thấy đại gia liên tục phát tay trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này nô xưa kia rút bội kiếm ra một hồi hùng hồn kể l ệ sau đó lại phát hiện tất cả mọi người không cùng tới liền tức xoay người lại chỉ thấy đại gia liên tục phát tay trên gương mặt này tất cả đều là vẻ hoàng sợ phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến nô xưa kia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy mình đã phi thân lên nặng nề mà đâm vào gốc cây phía trên nô xưa kia đứng gậy xoa cái này đau đớn phần e o ngầm đầu phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy cái này cảnh tượng trước mắt lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh liên tục nguyên lai、like、cái này vừa rồi sau lưng một cái to lớn mập mạp đứng ở sau lưng một trưởng tới liền đem chính mình đẩy bay ra ngoài tất cả ăn xin bang đệ tử tới vây khốn nhưng thủy trung không đến gần được bên cạnh ha ha ha các ngươi những thứ này cái kia con heo không có người nào là đối thủ của ta tới a nhìn ta một trưởng có thể bổ ra ngươi bao xa chỉ thấy cái này đại mập mạp vây tay cánh tay đám người nhao nhao lui ra phía sau mà đi đây là cái gì quý a thân thể cao lớn như vậy giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng một trận này phải ăn bao nhiêu a a n xin bang đệ tử nhìn qua giá cao đại vóc người mập m ạ c không khỏi cảm thán lời nói này cũng lúc nào ngươi lại còn có tâm tư muốn ăn một bữa bao nhiêu thứ nhanh cầm vũ khí lên đem người xâm lấn giả này đuổi đi à. nô xưa kia tắt qua một cái hung g i ữ lời nói nô đại nhân à. ngươi là có chỗ không biết a đừng nhìn các ngươi cả ngày bánh bao chay đậu xanh cháo chúng ta những thứ này thối này ăn mày đây chính là mấy ngày không có ăn no một n g ụ m thậm chí đi ngủ cũng chưa từng ngủ yên một đêm ai lần này núi đi mua gạo mặt trắng liền không có nhìn thấy trở lại qua cái này ăn xin bang đệ tử sờ lấy lõm đi và bụng liếm liếm bở môi lời nói chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân dần dần tới gần lại thêm giá cao cái đại mập m ạ c nói hắn cao lớn mập m ạ c cao chừng chính thức có thừa thân thể này chừng một cái trưởng thành c ầ u hùng đồng dạng lớn nhỏ an xin bang đệ tử đ á n h phải vừa đánh vừa lui mà đi nô xưa kia đã sớm bước nhanh mà về càng không ngừng v ố t tam công chúa cửa phòng gấp rút hô mau chạy ra đây chạy trốn a cái này đông doanh lãng nhân thừa dịp không sẵn sàng đã tấn công trong núi nếu lại lần hồi lâu nhất định bị hắn bắt lấy làm lục chỉ thấy cái này trong phòng từ đầu đến cuối không có động tĩnh liền thu nguyệt cửa trách thanh âm cũng không nghe được đáp lại nô xưa kia liền vừa góp lỗ nhưng chưa từng nghĩ chính mình đi đụng ngã đi vào ôi chuyện ra sao a như thế nào trong phòng căn bản không có người chẳng lẽ là cũng sớm đã rời đi n ô xưa kia từ dưới đất bỏ dậy khắp nơi đánh ra trong phòng lại phát hiện cũng sớm đã người không phòng t r ố n g n ô xưa kia đẩy cửa đi ra ngoài một mặt mở mị tướng môn phiến mang theo trở về lắc đầu hướng về phía sau núi mà đi chỉ thấy cái này chạy trốn ăn xin bang đệ tử còn có cái kia sau lưng hung t ậ n đông doanh lãng nhân nhanh chóng mau trốn a số lớn đông doanh lãng nhân đã leo lên núi sườn núi chúng ta không đường có thể trốn chỉ có đi hàng dương quan khẩn cầu hàng dương chân tôn đi ra n g ăn lại trận này đổ sát cái này ăn xin bang đệ tử một bên l i ề u mạng chạy trốn vừa hướng sau lưng đám người lời nói hàng dương đạo quán trước cửa đã tụ tập trên trăm cung nữ thái giám còn có nghị cách cứu viện trở về nữ tử tăng thêm chạy trốn mà đến thủ vệ hàng dương sơn ăn xin bang đệ tử chừng một trăm năm mươi người nhiều đạo trưởng ngươi liền để chúng ta đi vào đi cái này đông danh o lãng nhân đốt giết c ấ p giật thủ vệ này nhân chúng đi hết giải bạch vân núi chi vây thỉnh tạo thuận lợi a thiết phi từ trong đám người đi ra ô n quyền hành lễ lời nói đây là các ngươi trần thế ân đoán nếu như quyết tâm thả các ngươi tiến vào liền sẽ đem chiến hỏa đưa đến đạo quán bên、trong. đến lúc đó chúng ta chắc chắn bị liên lụy đừng nói là ở đây thanh tu chỉ sợ là sẽ dẫn tới họa s á t thân các vị hay là mời trở về à. mặt khác tìm hắn chỗ chạy trốn đi thôi năm này d á n g dấp đạo sĩ một phen ngôn ngữ sau đó phất tay ra hiệu đệ tử quan môn mà quay về vậy phải làm sao bây giờ à? những thứ này đạo nhân không muốn ra tay cứu chúng ta chỉ có hướng hậu sơn thoát đi nghe nói cái kia c h ă m lao suối dưới thác nước có động tiên khác chúng ta tất nhiên không đừng có thể trốn liền đi qua thử thời vận à. một vị sợi dâu có chút hoa dâm ăn s i n bang đệ tử chỉ vào phía sau núi cái kia bay tiết thác nước lời nói việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh đi à những thứ này đông doanh lãng nhân không từ thủ đoạn chúng ta cũng không có gì nhưng mà những cô gái này mới bị cứu đi ra nếu lại rơi đ ộ c thủ tất nhiên sẽ mọi loại giày v ò dương tam thạch từ trong đám người quay người hướng về phía đại gia lời nói nô xưa kia nhanh chóng cũng vọt ra đám người lôi kéo cánh tay của hắn vấn đạo công chúa có phải hay không là người mang đi hắn hiện tại đến cùng nơi nào mau nói cho ta biết ta dương tam thạch một cái hất ra nô xưa kia hai tay sờ lên c ẳ m có chút khinh thường lời nói ngươi nói ngươi chỗ chức trách bảo hộ công chúa an nguy thời khắc mấu chốt không có bóng dáng nếu không phải là ta sớm đã nhìn ra manh mối bây giờ chỉ sợ sớm đã bị đông doanh lãng nhân nắm lên còn không biết xấu hổ hỏi ta m u ố n người thực sự là lẽ nào lại như vậy đám người này bên trong truyền đến một nữ t ử thanh â m chỉ thấy đám người nhao n h a u tản g ra đại công chúa chu thục văn tam công chúa chu thục viện bình yên vô sự đứng ở trước mắt ta liền nói ngươi a thực sự là mã hậu pháo biết không ngươi bảo hộ công chúa lại không có dấu vết nếu là có sơ suất gì ta xem hoàng thượng trở về ngươi như thế nào đi phục mệnh thu nguyệt gương mặt không vui cờ trách nô xưa kia lời nói tốt, tốt. tất nhiên tất cả mọi người an toàn rời đi vậy chúng ta liền đi sau núi này chăm lao suối coi như chết bối cũng không làm cho những này lãng nhân dày xéo đại công chúa mặc dù trên mặt lộ vẻ cười thế nhưng lại có thể thấy được mấy phần đau thương đám người nghe về sau nao nhao không lưng hành lễ lời nói công chúa thiên t u ế thiên t u ế thiên thiên t u ế chúng thần tuân mệnh ngược lại ta mặc kệ nô xưa kia ngươi nghe k ỹ cho ta phụ hoàng muốn ngươi thời khắc bảo hộ an nguy của ta nếu là ta thật cho lãng nhân bắt lấy ngươi liền đợi đến xử tử làm chị a hừ chu thuộc viện quyền miệng không lưng đánh cái này đùi phải lời nói lộ xưa kia nhìn thấy công chúa chu thục văn lập tức mây đen tơ tán nhanh chóng đi đến bên cạnh của nàng s ở lấy đầu cười ngây n ô lấy lời nói mới vừa rồi là t i chức thất trách trước đây tất nhiên không có gì đáng ngại cái tia công chúa xin mời đám người nhao nhao đi theo hai vị công chúa sau lưng trực tiếp thẳng hướng lấy phía sau núi thác nước mà đi chỉ thấy cái này đông danh o l ã n g nhân vung đông danh o n g o lục tục n g o nghe đuổi theo tới q u c t kết đạo quán này cánh cửa mở ra đạo sĩ mau từ bên trong đi ra phất tay h ô nhanh chóng vào đi hàng dương chân người chính mình đáp ứng các người đi vào tị nạn đều đội trả ta đám người xem xét cánh cửa mở ra liền vừa cùng nhau xử lý n h a u n h a u chạy đến đạo quán này bên trong như ý đẩy đi chu thục văn lớn tiếng hô đừng để ý tới ta công chúa n g ư ơ i đi nhanh lên a ta tới cho n g ư ơ i đoạn hậu chỉ thấy cái này như ý từ chạy trốn thái g i á m trong tay đoạt lấy cơn ư g đao toàn thân phát run hướng lấy đông danh o lãng nhân quát tới a nhìn cô nương ta không bổ ra các ngươi trở thành hai nửa lại tới gần nửa bước cũng đừng trách ta không k h á c h k h í cái này đông danh o lãng nhân đi đến quan bên ngoài đem như ý vây khốn ở trong mê đắm mà nhìn xem hạ thể của nàng sờ lên cầm lẫn nhau đưa quan sát xác các ngươi sáu muốn làm gì Ta、thế a t nhưng là g i ế t người không chấp mắt ma nữ cẩn thận ta đem các ngươi toàn bộ cắt x é n đi đừng có lại có ý đồ với ta a sáu m u ố n sáu a cái này cửa đóng ngoài truyền tới như ý tiếng mắng chửi phía sau chính là một hồi thét lên chuyển đến đám người hai mặt nhìn nhau nhưng thủy trung không dám ra ngoài mà đi hàng dương cửa đóng bên ngoài chúng lãng nhân đoạt đi như ý cương đao trong tay xoa nắn xong ba c ư ờ i bức lui hắn đến góc tường chỉ thấy cái này từng đôi tập tay hướng về trên người nàng đánh tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này như ý nhìn thấy đông doanh lãng nhân đã tới gần liền vừa đẩy ra công chúa tiệm hộ chu thục văn vào cửa mà đi tay mình nắm cương đao cùng lãng nhân nhóm chào hỏi josie các ngươi bên này nữ t ử xinh đẹp có rất nhiều hôm nay liền buổi chúng ta vui l ừ a một chút cao hứng tiện đưa ngươi trở về yên vui doanh tham ăn tham uống cùng bái ngươi cự tuyệt không muốn hiểu chưa cái này cầm đầu đông doanh lãng nhân sờ lấy c ầ m thon thon người dâm áp s á t tới các ngươi không được qua đây đều lùi cho ta phía sau ta thế nhưng là giết người không chớp mắt ma nữ các ngươi lại tới ta nhưng làm u ố n động thủ à, à như ý hai tay nắm cương đao chỉ thấy cái này run run giống như run dậy đồng dạng âm thanh đều có chút nước ở josie chúng ta ưa thích lấy r a cái này mặt nhọn đông doanh lãng nhân thừa dịp như ý quay đầu nhìn lại con đường tiếp theo một tay lấy cương đào đập lấy phía sau này đông doanh lãng nhân thấy thế nhao nhao bước nhanh chạy tới đem đông doanh đao cắm vào hông xoa nắn hai tay vây tới các ngươi muốn làm gì cứu sáu mệnh sáu a như ý bị buộc đến góc tượng co do thân thể sủi lơ xuống chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao đưa hai tay ra tại như ý trên thân sở lọt lên xoạt một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này xấu xí lãng nhân bắt lấy như ý quần áo một cái liền sẽ vỡ ra lập tức tiếng thét trói hai không ngừng chuyển ra mà đi vang vọng đến trời xanh mây trắng bên ngoài đột nhiên tường viện này nội t h i ệ m ra một đạo bóng trắng chỉ thấy cái này vây khốn lắng nhân nhao nhao bị ném bay ra ngoài còn lại cái này xấu xí lắng nhân mặt mũi tràn đầy không n gỡ nẹo mỉm cười chậm rãi sở lấy vách tường lui về phía sau nguyên lai、like、cái này bay ra người chính là một tóc trắng áo trắng đạo nhân chỉ kiến k ỳ xoay người lại nguyên lai、like、lại chính là hàng dương chân người là cũng cô nương mau dậy a đem áo quần này đội lên đi hàng dương chân người cởi trên người áo khoác đưa cho như ý mà đi người là đạo sĩ làm việc người thế nhưng là biết các ngươi chính là kẽ hở bên trong người một khi xuất thủ cứu rút chính là cùng chúng ta là địch lên cho ta là một cái lao bất tử cái này xấu xí lãng nhân chít chít treo rồi một hồi nói lung tung chỉ thấy phía sau này lãng nhân nhao nhao rút ra bên hông cương đao hai tay nắm nâng cách đỉnh đầu hung d i ữ hướng về hàng dương chân người chém tới cái này tóc trắng lao đạo không hổ là trong cao thủ văn sĩ chỉ kiến kỳ c h u y ể n bước sinh phong chỉ thấy lúc thì trắng ảnh lắc lư cái này lãng nhân nhóm nhao nhao bị đẩy bay ra ngoài trọng trọng rơi vào mặt đất vung lên một loạt bụi đất cái này xấu xí lãng nhân liền vừa đưa qua ánh mắt chỉ thấy đằng sau lại một nhóm lãng nhân vung cương đao lần nữa chém vào tới không ra mấy hiệp lại bị hàng dương chân người trường kích bay ra ngoài đông đông đông thanh hàng dương chân người thấy người trên ảnh liền vừa ngẩng đầu lên chỉ thấy cái này trước mắt một tòa núi nhỏ chiều cao đem dương quang đều cho che lại một mặt mắt g i ữ tợn heo mập đưa hai tay ra liền hướng về bả vai hắn trộm tới hàng dương chân người cơ hai tay chỉ thấy lúc thì trắng ảnh chất động nhẹ nhõm liền đem nó hóa giải đi đi cuối cùng dùng bả vai va đập tới cái này mập lão lảo đảo lui ra phía sau mấy bước bị đám người đỡ lúc này mới đứng vững lại lại nhìn phía sau này đám người lại bị đánh bay ra ngoài đây là đạo gia đất thanh tu các người mau mau rời đi a đạo quán trước cửa không cho phép có giết hại hoạt động thứ cho không tiễn x á được xin mời hàng dương chân người hai tay ô m quyền s á t mặt nhưng là dị thường xanh xám lời nói người cái gì làm việc chuyện của chúng ta người cũng d á m quản biết đến không có hoàng thượng của các ngươi đều cho chúng ta đất phong để chúng ta tại giáo đường đóng giữ thức thời giao ra tất cả nữ tử không phải vậy hôm nay liền phá hủy ngươi đạo quán để các ngươi nằm ở đây xấu xí l a g nhân thao b ừ a bộn tiếng trung quốc c h í t c h í t treo rồi nói loạn một trận từ từ sẽ đến trở về dạo bước bên trong cái này tay phải đã từ từ với tới phần eo đằng sau các ngươi những hải t ầ n này ta tại long hồ sơn thì có nghe thấy thế mà chạy tới kinh sư tiếp tục làm nhiều việc k h á khi dễ ta mênh mông đại quốc thật sự sẽ không có người sao ngay tại hàng dương trong lúc nói chuyện đệ tử này mở cửa mà ra liền vừa quay đầu đi chỉ thấy đệ tử này cầm trong tay bảo kiếm tới nhao nhao tụ tập ở hàng dương chân thân người phía sau bên trong cửa thái giám cung nữ đều trong lòng run sợ mà nhô ra tới nửa cái đầu nhìn chăm chú lên phía ngoài phát triển sư phụ những thứ này đông doanh lãng nhân rất nhiều không thể cùng khí lực va chạm đừng cố quá lui về quan bên trong lại dùng bồ câu đưa tin ra ngoài gọi khắc môn chúng đến đây hỗ trợ à. đệ tử nhìn xem cái này rậm rạp chẳng trị đông doanh lãng nhân có chút run dày lời nói hàng dương chân người phất tay chỉ đến nhìn sang cái này chậm dại đến gần đông doanh lãng nhân dừng lại phút chốc lời nói cái này đông doanh lãng nhân muốn chào quan bên trong người nếu như quyết tâm chúng ta từ bỏ có thể bọn hắn sẽ cứ vậy rời đi nhưng mà cái này quan bên trong người đối với vi sư rất trọng yếu không thể giao cho đông doanh lãng nhân cho nên đây là bất đắc dĩ khai c u n g không quay đầu mũi tên không đi cũng phải đi về phía trước à. này Giết đông lãng hông đông cái cái nhiên tích tích. thấy đột rút Chỉ xí doanh nhân, xấu bên n d o ra a k đem nữ tử này trước tiên dịu vào quan bên trong cái này không có đem bọn hắn đánh đau bọn họ sẽ không nhớ k ỹ l ù i về phía sau hàng dương chân người vung hai tay chấn động cánh tay mà ra chỉ thấy cái kia khí lưu bao phủ dựng lên như vòi rồng hướng về cái kia đông doanh lãng nhân đánh tới a a a theo một hồi kêu thảm c h u y ể n đến chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao bị đánh bay ra ngoài tay này bên trong cương đao cũng không có cách nào nắm ổn trực tiếp rời khỏi tay b á c ạ công phu của ngươi tại cao thì thế nào nếm thử ta nhật bản hòa súng nhìn là công phu lợi hại vẫn là cái này viên bi lợi hại ha ha, ha. xấu xí đông doanh l ã n g nhân c h ố t ở người phía sau móc ra bên hông hỏa súng chậm dại hướng về hàng dương chân người n h ắ m chuẩn m à đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy trước mặt đông doanh l ã n g nhân bị lấy lộ ô hai suýt chút nữa nhảy dựng lên thương này trong khu vực quản lý còn có khói trắng chậm dại xuất hiện lại nhìn cái này hàng dương chân người không có chú ý tới cái này sau l ư n g bàn lén mặc dù nghe được thương minh về sau lách mình t r á n h n ẽ nhưng là vẫn cánh tay trái t r ú n g đạn tiên huyết theo chạy xuôi đi ra cẩn thận a sư phụ nhanh lên một chút đi cứu người trước trở về rồi hay nói rồi chúng đệ tử lên mau đỡ bị thương hàng dương chân người vừa đánh vừa lui hướng về cửa đóng th ha ha ha cái kia con heo công phu lại cao hơn cũng sợ chúng ta nhật bản súng kíp mở đường nhanh chóng giết sạch nam nhân của bọn hắn cướp đi tất cả nữ nhân vì chúng ta đông danh o tôn quý huyết thống phục vụ cung cấp chúng ta vui l ù a cái này xấu xí đông danh o lãng nhân đem hỏa súng thả lại bên h ồ n g lần nữa rút ra đông danh o đ a o chỉ huy đám người truy sát đi lên chúng đạo sĩ cơ cương đ a o cuối cùng lui vào cửa đi chỉ thấy môn này phiến vừa mới đóng lại như lang như hổ đông danh lãng nhân đã tới trước cửa ba cạ giữ cửa phá t ă n có đi đốn tuổi tới ta muốn bên trong nữ nhân toàn bộ mang đi ha ha ha cái này xấu xí đông danh lãng nhân sờ lấy mình diễm mép một phen ý loạn tình mê bên trong cái này lãng nhân nao g n g a o đốn t u ổ i mà đi cửa mấy trăm lãng nhân dứt khoát ngồi t h ắ p xuống chỉ thấy chỉ chốc lát sau cơ phu đông doanh lãng nhân giơ lên cọc gỗ lớn trở lại tới đạo quán này chi môn nơi nào trải qua được lần này dày v ò còn không có đụng mấy lần môn này sau then cửa liền bị đụng gãy lãng nhân nhóm giống như thủy chiều hướng về bên trong cánh cửa tràn vào khắp nơi truyền đến nữ tử gào thảm tiếng hô một phen kinh tâm động phách r í c cướp đang tại trước mắt diễn ra sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đông doanh lãng nhân phá tan cửa đạo quan Giống triều như nước thủy tràn thủy vào mong à này đi, đ những thứ ạ c h ú còn có đệ tử cái nhau nhau huy kiếm nên cản, chỉ là nhân số cách bức cô chiến cái băng nhau nhau nên nhân đáng người bị bức lui hướng về đại điện mà đi, đáng thương những này, bị ép đến đất, cái này thét lên đệ đại đi, đất, tử thét gái kiếm lui bị bị huy kêu mà là số xa, về ép dẫn ộ bộ i đại điện. toàn Màu d công chúa tiến đằng sau sơn động có lẽ có thể tránh né kiếp nạn này nghĩ không ra cái này nhật bản súng đạn cũng l à n h ư thế lợi hại ai xem ra cái này biên giới không hào h ả o phong ngự sớm muộn sẽ bị những thứ này màn gì công phá hành dương chân nhân cánh tay đổ máu quá nhiều lúc này sắc mặt tái nhợt bất lực bị đệ tử đỡ hướng hậu viện sơn động mà đi cái này đông danh o lãng nhân một đường truy sát đông đảo đệ tử bảo hộ lấy hàng dương chân nhân t i ế t phi ngô xưa t i ế t nhưng là hộ vệ hai vị này công chúa tại một hồi tiếng ồn ào âm bên trong nhanh chóng hướng sơn động rút lui dương tam thạch tay cầm cương đao giơ tay chém xuống đánh ngã hai cái đông danh o lãng nhân thế nhưng là mặt sau này lại như thủy triều vào tới không còn dám tiếp tục hạm chiến đành phải quay người rời đi mà đi phía sau đông danh o lãng nhân một đường mau chóng đuổi có tụt lại phía sau nữ tử bởi vì mắt cá chân bị bị chật bất đắc dĩ ngừng chạy trốn liền trở thành nhóm này ác lang bữa tối chỉ thấy bọn này tuân ra mà vây chi tê tâm liệt hàng dương quan hậu viện trước sơn động đệ tử đỡ hàng dương chân nhân hốt hoảng đi tới chỉ thấy đệ tử vặn vẹo vách đá điêu khắc một phen xáo trộn trình tự sau đó một lần nữa di động trên vách đá này hòn đá đại môn truyền đến ẩm ẩm thanh âm chậm rãi mở ra mau kêu bọn hắn tất cả vào đi ai thực sự là tuế nguyệt không tha người a c h ú t thương nhỏ này đau ta liền đã khó mà tự do hành tẩu đáng tiếc ca hàng dương chân nhân tại đệ tử nâng phía dưới chậm rãi hướng trong động chỗ sâu bước đi chỉ thấy đệ tử này sơn động rất là hát á m có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón đám người lảo đạo đi, đi vào trên đất vũng nước cũng tí tách kêu vang ngọc ph mau đem trên vách đá ngọn đèn châm đứng lên đi khúc k h ú đại gia trước tiên chịu đựng ở lại đây ở đây đông doanh lãng nhân mặc dù lợi hại thế nhưng là không có l ử a pháo tuyệt đối mở ra không kết thúc long thạch gọi đệ tử này g đ ê m trông coi cửa ra vào nhất định không thể nhường nhóm này x u ấ t sinh đi vào hàng dương chân nhân tuổi già sức yếu từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản cái này nằm tháng trôi qua chỉ thấy đệ tử này nhóm l ử a trên vách đá ngọn đèn mặc dù tia sáng lờ mờ đã từ từ bắt đầu ánh sáng đứng lên chí ít có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt chỉ thấy trong thạch động này có một chút đơn sơ tảng đá chế phẩm tỉ như một cái hình tròn tảng đá cái bàn bởi vì trong này quanh năm ẩm ướt lại thêm nước suối thẩm t h ấ u xuống phía trên hiện đầy rêu xanh bên cạnh mấy t r ư ơ n g hình trụ t r ò n ghế ngoại trừ phía trên thường xuyên có người ngồi phía dưới cũng là lục ngấn từng đống lại nhìn tảng đá kêu bít đỉnh bóng loáng giống như lao t ư ớ c đồng dạng rất rõ ràng đây là đi qua công tượng tỉ mỉ gia công mà thành nhưng vẫn là bởi vì thời gian rời đổi năm tháng trôi qua có chỗ đ ã phong hóa có bột đá thỉnh thoảng rất xuống hai vị công chúa nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi đi cái này bên ngoài đánh gây long thạch rơi xuống Coi như bọn hắn dù thế nào nghĩ biện pháp cũng là hưởng phí sức lực mà thôi ngồi xuống trước nghỉ ngơi phút chốc bên ngoài mở miệng phong quang không tệ ta đem tảng đá bếp lò thiết lập tại bên ngoài đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào nghị không ra hôm nay quả nhiên phát huy được tác dụng hàng dương chân nhân chỉ vào bóng tối này cửa hàng che ngực ho khan lời nói đằng sau còn có mở miệng ta đi xem một chút đi công chúa ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi ta đi ra xem một chút có cái gì quà dại trích trở về cho người đỡ đói thu nguyện đem tam công chúa đỡ băng ghế đá ngồi xuống nhanh chóng hướng về ngoài cửa hang tôi đi như ý a ngươi cũng cùng đi nhìn một chút ta xem có thể hay không hỗ trợ một cái hiện tại cũng bị nhốt trong thạch động này muốn ra ngoài e rằng cũng không phải là chuyện dễ chu thục văn vung tay á o chậm rãi ngồi thấp tới tốt h công chúa mấy người các ngươi tới bên cạnh hầu hạ có chút cần chạy cho ta nhanh lên biết không như ý hướng về phía sau lưng cung nữ thái g i á m lời nói liền vội vàng hướng về cửa hang mà đi chỉ thấy hang động này càng ngày càng hẹp đến cuối cùng chỉ có cao đến một người một tia sáng chậm rãi chiếu vào từng đợt gió núi thổi qua nương theo hoa trên núi mùi thấm át như ý từ cửa hang đi ra ngoài cảnh sát trước mắt suýt chút nữa thất thanh kê lên nguyên lai、like、cái này bên ngoài một mảnh đất trống đối diện là một loạt r ừ n g trúc bên cạnh là đủ mọi màu sắc hoa dại cỏ dại lom đột ra quái thạch sừng sững ở trước mắt một hồi hoa lạp lạp tiếng nước chạy truyền đến như ý quay người quay đầu chỉ thấy sơn t u y ề n lưu lạp xuống phía dưới có một không lớn không nhỏ hố nước bên trong đựng đầy nước suối nước này suối bên cạnh có nhóm lửa tảng đá bếp lò có chuyên môn sắc thức ăn thạch c ă n bài rõ ràng để đó không dùng thời gian đã lâu phía trên tràn đầy màu xanh lá cây rêu xanh như ý leo lên đối diện cự thạch tay phải ngăn chở cái này nhức mắt cường quang chỉ thấy phía dưới này là một mảnh chối ta lập tức xuống hỗ trợ cho thêm bọn hắn ngắt lấy chút trở về đoán chừng bọn hắn cũng đều bụng g ô n g tuyết như ý theo cự thạch trầm dãi xuống một bước không cẩn thận đem chân cho h uy theo vách đá lăn xuống chuối tây rừng mà đi thu n g u y ệ t nghe t h ế sau lưng động tĩnh nhanh chóng mở ra lá chuối tây t r o n g lại trông thấy cái này lăn lộn xuống như ý không cảm thấy có chút khinh bị khinh miệt ngươi đ â y đều có thể n g ã xuống có thể thấy được ngươi cũng là rất có thể chịu đựng tốt ngươi trầm dãi ngắt l ấ y à. ta phải cho tam công chúa đưa trở về liền thất bồi a a như ý khó khăn bỏ người lên lại nhìn thấy sau lưng một cái bóng đen th sau lưng ngươi có đ ổ vật gì vừa rồi t r ợ t l ó e lên tựa như là toàn thân lông đen nên không phải là cái gì quái vật a thu n g u y ệ t quay người nhìn lại ở đây ngoại trừ gió nhẹ thổi qua đung đưa l á chuối tây không thấy bất cứ một thứ gì liền vừa hư l ạ n h một tiếng cũng không nói lời nào ôm cái này trong ngực chuối tây quay người hướng về sơn động mà quay về không phải a ta vừa rồi thật sự xem đến phần sau có cái gì a tin tưởng ta a thu n g u y ệ t m u ộ i m u ộ i như ý xoa mắt cá chân chính mình nhìn xem cái này chuối tây rừng bắt đầu sợ đứng lên liền vừa khập kiệm hướng về sơn động mà đi ba một tiếng chuyển đến như ý cảm giác mình cái hót bị người trọng lực đập n ệ n rồi một lần liền vừa nhìn xem cái này h o ả n g h o ả n g du du trời xanh chậm rãi ngã xuống đất xuống bịch ngã xuống âm thanh chuyển đến thu nguyệt chậm rãi quay người nhìn lại chỉ thấy cái này chuối tây lâm nhất trận lắc lư cũng không có thấy cái gì cảnh tượng c á i gì, liền vừa sờ lấy đầu lời nói chẳng lẽ là ta hoa mắt không thành tính toán vẫn là sớm một chút cho công chúa đem đồ vật lấy về nói không chừng nàng đã sớm đói bụng lắm đâu n à y sơn động bên trong đại gia tựa hồ cũng trầm mặc không nói có thể mới vừa kinh hãi cũng không nhường đại gia lập tức giải thoát đi ra đều ngồi sổm ở dưới thạch bích trong thạch động là chưa từng có bình tĩnh. công chúa ngươi xem một chút đây là cái gì nhìn ta cho các ngươi mang cái gì đã trở về thu nguyện đem chuối tây phóng rơi vào trên bàn đá lau sạch lấy mồ hôi c h á n nhìn xem cái này chở mặc m không nói lắm người ta không muốn ăn ngươi đi cửa ra vào xem chúng ta lúc nào mới có thể an toàn rời đi ở đây hết thệ t r u n g quanh để cho ta cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên chu thục viện đứng dậy gương mặt không k i ê n n h ẫ n lời nói không xong sự công đột nhiên từ hậu sơn cửa hang sông tới một người trong bóng đêm chạy trốn tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói động này ngoài có người chạy như bay đến chỉ kiến kỳ đổi hốt hoảng trương hét to chạy hàng dương chân người mà đi đến cùng phát sinh chuyện gì vì cái gì hốt hoảng như vậy thực sự là lẽ nào lại như vậy nhanh chóng cho ta nói tới hàng dương chân nhân cánh tay cảm giác có chút đau đớn liền tức di động ra tay cánh tay đặt ở bàn này trên mặt vân đạo sư công vừa rồi ta ham chơi chạy tới cái này phía sau động trích hoa dại lại phát hiện cái này ngươi xem một chút đây là cái gì cái này tiểu đạo sĩ lau đầy đầu mồ hôi tay trái đem vật cầm trong tay đưa tới chu thục văn gương mặt kinh ngạc liền vừa đứng vậy từ hàng dương chân trong tay người lấy ra thứ này nguyên lai là một đôi cô gái dạy theo mà thôi đây là nơi nào tìm được nhanh chóng nói cho với ta nữ tử này bây giờ người ở chỗ nào có hay không nguy hiểm tính mạng chu thục văn gương mặt khẩn trương vung dày vấn đạo cái này tiểu đạo sĩ hàng dương chân người khép hở mắt mở ra v ố t d â u lời nói công chúa không phải ngoại nhân nhanh chóng nói cho nàng a tránh khỏi nhân ra gấp g á p tiểu đạo sĩ liếc mắt nhìn hàng dương chân người lúc này mới xoay người lại k h n g lưng ôm quyền lời nói khởi bẩm công chúa điện hạ tiểu đạo tại hậu sơn chơi đùa đột nhiên nghe được rít lên một tiếng chỉ thấy cái này chuối tây lâm nhất trận lắc lư chạy tới lúc chỉ phát hiện một cái này dày cho nên lấy cho người đã trở về hoàng bét các ngươi h ã y theo ta tới hàng dương chân người đứng dậy vội vội vàng vàng chạy cái này h ắ t động miệng mà đi công chúa vừa rồi ta đi trích chuối tây thời điểm cái tiết như ý cũng chạy tới hạ cái thạch sườn núi đều bị chật mắt cả chân không phải là nàng a thu n g u y ệ t đi theo chu thục viện bên cạnh góp qua đầu lặng lẽ lời nói chu thục viện liếc nàng một cái vốn là muốn nói viết cái gì nhìn thấy chu t h ụ văn quay đầu lại lúc này mới thở dài một tiếng đến đây thì tôi xong việc tiểu đạo sĩ ở phía trước dẫn đường hàng dương chân người một mặt u b u ồ n đi theo phía sau chỉ thấy c ư ớ c này bước vội vàng một đoàn người đi tới chối u tây ngoài rừng tiểu đạo sĩ chỉ vào chối u tây rừng quay đầu hướng về phía hàng dương chân nhân n g ô n đạo sư công vừa rồi cái tia d ạ y chính là tại nơi trên mặt đất nhật lên đi chúng ta tới xem xem a hàng dương chân người tới chối u tây ngoài rừng nhìn xem trên mặt đất tạp nhạp cỏ dại lập tức c ú i thân xuống cẩn thận tra xét chu thục văn đi tới hàng dương chân bên người thân nhìn xem cái này rậm rạp chối tây rừng không khỏi có chút nóng này vận đạo trường giáo chân nhân cái này như ý h ẳ n là tới đây ngắt lấy quả có thể hay không có nàng manh mối hàng dương chân người đứng dậy vỗ vỗ tay lên bùn đất có chút bận tâm lời nói bây giờ không đề cập tới những thứ này chúng ta vẫn là đuổi theo xem một chút đi đoán chừng là cái này n g h ệ t xúc đi ra hại người có thể bây giờ còn có cơ hội cứu trở về nhìn xem hàng dương chân người vội vàng mà đi đám người cũng liền vừa đi vào theo cái này chuối tây trong rừng chỉ thấy cái này cao khoảng một t r ư ợ n g chuối tây tây lít nha lít nhít đem dương quang ngăn trở phía dưới có vẻ hơi há cám chỉ thấy trong rừng này một hồi gầm rú chuyển đến lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen thoáng qua hàng dương xoay người lại hứng về phía đệ tử gật gật đầu liền ở chỗ này nhanh chóng đi theo tà tới a hàng dương chân người bắt lấy hai bên áo choàng từ nơi này nửa người tới cao cỏ dại bụi gai bên trong chạy vội chỉ thấy áo quần này đã bị cắt vỡ một chút chờ đi qua cái này rậm rạp bụi cỏ mọi người dưới quần áo bậy đã ướt ướt n ư ớ t một mảnh hàng d ư ơ n g chân người phất tay lời nói chúng ta tách ra hai đường mấy người các ngươi qua bên kia đuổi theo nhất định đem cái này n g h i ề t xúc cho ta bắt lấy tránh khỏi đi ra lại vì hại người ở giữa chu thục văn lo lắng như y an h uy liền vừa đi sát đằng sau hàng d ư ơ n g chân thân người phía sau chỉ thấy cái này trong rừng cây rậm rạp đại thụ trọc trời mà đứng trên cây chim chóc cũng sớm đã sợ bay dựng lên chỉ làm cho từng trận lá rụng nhau nhau rơi xuống trường giáo chân nhân trong rừng này như thế rậm rạp trọc trời chúng ta nên như thế nào mới có thể tìm về cái này như ý a chu thục văn tại cung nữ n â n phía dưới hướng về phía hàng dương chân người vấn đạo cái này sao xem vật k h tất nhiên cái này n g h i ệ t xúc mới vừa rồi còn ở đây hiện thân chứng minh nó biết rõ chúng ta đến đây tìm kiếm hy vọng nó biết khó mà lui à. hàng dương cũng là gương mặt bất đắc dĩ thở dài lời nói n g h i ệ t xúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a là ý nói các ngươi đã sớm biết thứ này tồn tại vì cái gì không thẳng thắn nói cho chúng ta biết bây giờ cũng không cần đến như thế như vậy tìm kiếm a chu thục văn nghe thế mặt khác có ẩn tình liền vừa có chút trách cứ vấn đạo kỳ thực trước đó ở đây rất thanh tĩnh chỉ là một tháng trước có đệ tử tới này phía sau núi ngắt lấy đồng dạng phát sinh hỏi như thế đ ể chỉ bất qua cái này n g h i ệ t xúc đánh ngất xịu đệ tử hốt hoảng trốn đi mà đi sau đó vẫn bình an vô sự ta đã cho là đi qua thật tình không biết cái này n g h i ệ t xúc lại đi ra làm ác ai bần đạo nhất thời sơ sẩy còn xin công chúa thứ tội hàng dương chân người đầy khuôn mặt tay náy không lương thi lễ lời nói quên đi thôi bây giờ mau đem như ý cứu trở về những lời khác không có nửa điểm tác dụng ngươi thế nhưng là biết cái này n g h i ệ t xúc đến cùng chính là vật gì nơi ở của nó lại tại phương nào đâu chu t h ụ văn lo lắng như ý an nguy trong lòng lo nghĩ vạn phần lời nói cái này thật đúng là không biết chúng ta cũng không có nhìn thấy vật này là cái gì liền bị đánh ngất xịu đệ tử hắn cũng là chỉ cảm thấy bị cái gì đánh trúng về sau liền n g ấ t đi chờ đệ tử khác tìm kiếm lúc đến đã là mặt trời lặn thời khác cho nên không có nhiều hơn xem xét chuyện này sẽ không hiểu rõ chi ai vận đạo cũng là cảm thấy chỉ là có chút động vật n ị n h n g ậ m chưa từng nghĩ đến hôm nay vậy mà đem như ý cô nương cướp giật mà đi như muốn trách phạt hàng dương nguyện lĩnh cái này tội lỗi hàng dương xấu hổ không chịu nổi một đường túi đầu không lưng cho công chúa xin lỗi mà đi mọi người tại rừng rậm vòng vo đường à y cuối cùng ngạc nhiên phát hiện dạo qua một vòng lại vòng vo trở về từ đầu đến cuối cũng không có đi ra cái này dừng d ậ m mà đi kỳ quay a như thế nào chúng ta lại đi về tới công chúa ngươi mệt không tới ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi một chút mặt trời này đều nhanh xuống núi chúng ta vẫn là ngày mai lại đến tìm kiếm a thu n g u y ệ t đỡ chu thuộc viện hữu khí vô lực ngồi ở trên tảng đá ta mệt mỏi không muốn đi tìm các ngươi nếu như muốn tiếp tục như vậy tùy ý a thu n g u y ệ t a đi cho ta tìm chút đồ ăn tới ta bây giờ trong bụng cảm thấy nói khát các ngươi cái này dày vỏ bây giờ không có khí lực tiếp tục chu thuộc viện ngồi ở trên tảng đá lấy tay để lại phần bụng lời nói Dẹt sơ ta đây liền đi nhìn một chút chỉ là vừa mới trích trở về chuối tây công chúa lại không thích ta lại đi khắp nơi đi loanh quanh xem có thu hoạch gì hay không thu nguyệt căn dặn xong sau lưng mấy cái cung nữ lại dẫn mấy cái cung nữ thái giám tìm kiếm khắp nơi mà đi công chúa ngươi xem ta bắt được cái gì ha ha ha cái này ngô xưa kia trong tay xách theo cái gì cao hứng bừng bừng từ rừng cây trôi ra ta làm cái gì đâu không phải liền là con thỏ hoa sao ai trước tiên thích hợp một chút ta nhanh chóng cho ta n ư ơ chín bây giờ bụng cũng bắt đầu kêu lên n g ụ chu thuộc viện lạnh lùng nhìn về ngô xưa kia một điểm không quan tâm lời nói thu nguyệt mang theo cái này cung nữ thái giám lần nữa đi tới nơi này chuối tây rừng phụ cận nói cũng là kỳ quái ở đây ngoại trừ rừng tây chuối tây chính là n g o à i động một mảnh kia rừng trúc cái này lại sắc trời chậm rãi mở đi cái này tìm kiếm đồ ăn quả thực có chút đau khổ ba một tiếng chuyển đến thu nguyệt quay đầu đi sắc mặt lập tức hoảng sợ mơn đạn dọa đến chỉ vào phía sau này nửa ngày nói không nên lời một câu sáu chưa xong còn tiếp lại nói thanh em này một hồi dị hưởng thu nguyệt nhanh chóng xoay người sang chỗ khác chỉ thấy cái này một cái thân ảnh màu đen đã đem phía sau cung n nhanh chóng khiêng lên đầu vai một đường chạy như đ i ê n thu n g u y ệ t dọa đến rít lên một tiếng mấy cái hộ vệ nhau nhau chạy tới bốn phía hỏi dò vấn đạo vừa mới phát sinh chuyện gì có phải hay không cô nương gặp phải nguy hiểm gì a thu n g u y ệ t chỉ vào cái kia chuối tây rừng lắp bắp lời nói lại là tên kia một cái cao lớn bóng đen vừa rồi đem phía sau nhất cùng nữ bắt đi các ngươi nhanh đi chuyện a không phải vậy lại là người thứ hai như ý hộ vệ này mấy người nhau nhau rút ra bên hông cưng đao lẫn nhau đưa qua ánh mắt đầu một mực ngắm nhìn tả hữu chậm dài hướng về chuối tây rừng đi vào chỉ thấy đêm này sắc đã hàng lâm xuống mặc dù tinh không lập lọe ngôi、sao. nhưng vẫn là có chút thấy không rõ đường đi chúng ta hay là trở về đi thôi hôm nay đều tối nếu không thì đến mai cái thật sớm chúng ta đi tìm cũng là không m u ợ n a đột nhiên này do rét thổi tới hộ vệ mấy cái có chút trọn dạng chậm rãi lui ra phía sau mà đi trong rừng này không yên ổn rừng cây tìm không thấy đường ra cái này chuối t â y rừng có quái vật chúng ta trước đó nguyện nguyện cầm con tiền bây giờ triều đình cũng không có vẫn là có chừng có mực a cái này đám người thương nghị hoàn tất quyết định sau cùng đường cũ trở về chờ đợi ngày mai có thể thấy rõ đại lộ lần nữa tìm kiếm không mượn g à o g à o g à o g à o đột nhiên đỉnh núi này truyền đến một tiếng sói tru nhưng làm cái này mấy ca do cho lập tức không liều mạng mà chạy trốn thế nhưng là rất kỳ quái rõ ràng mới vừa vào chối tây rừng đi không bao xa bây giờ bất luận đi như thế nào chính là không đi ra lọt mảnh rừng này mấy ca lần này nhưng như thế nào là tốt chẳng lẽ đây là quỷ trận ban ngày có thể đi ra ngoài đến buổi tối cũng chỉ có xoay quanh vòng hộ vệ này toàn thân phát run hướng về phía cái này đồng bạn mấy người hỏi g à o g à o g à o cái này cho sói âm thanh càng ngày càng gần phảng phất đã đang ở trước mắt doa đến mấy cái này hộ vệ vung đao một hồi chém lung tung hay người chạy trốn mà đi bọn hắn đây là thế nào có phải hay không gặp phải phiền p h i gì chúng ta còn nên đi vào hay không hỗ trợ a một cái cung nữ hướng về phía thu n g u y ệ t vân đạo chúng cung nữ thái giám tại thu n g u y ệ t dẫn đầu dưới chuẩn bị tiến vào cái này chuối tây rừng bên trong lại bị người ngăn cản đường đi nguyên lai、like、đây chính là vừa rồi cái kêu báo tin tiểu đạo sĩ chỉ kiến kỳ r ố i hai tay ra lắp bắp lời nói các ngươi tốt nhất đừng đi vào trong này buổi tối không yên ổn có khả năng đi vào liền tại bên trong quay tròn từ đầu đến cuối tìm không thấy đi ra ngoài lộ nhất định phải đợi đến trời sáng ngày thứ hai mới có thể nói gì vậy a ngươi không phải liền là đạo sĩ sao coi như trong này có quỷ không phải vừa vặn thu thập cũng coi như công đức viên mắn a thu nguyện khinh bị cái này tiểu đạo sĩ quyệt miệng lời nói có thể vị cô nương này hiểu lầm chúng ta đạo sĩ không phải tất cả mọi người đều sẽ thăng đàn bắt yêu cái này phải để ý pháp thuật nếu là đạo h ạ n h không đậm chẳng những bắt không được yêu quái còn có thể chọc giận bọn chúng đến lúc đó mạng nhỏ đều khó bảo toàn tiểu đạo sĩ gãi đầu có chút xấu hổ không chịu nổi lời nói vậy ngươi sư phụ nhất định đ a gọi hắn tới bắt yêu qua trận không phải chúng ta còn ở lại chỗ này dài dòng nửa ngày làm gì đến lúc đó chỉ sợ liền bọn hắn cũng sớm đã hài cốt không còn thu n g u y ệ t có chút tức giận lời nói tiểu đạo sĩ lắc lắc đầu cố giả bộ nét mặt tươi cười lời nói ta cái kia sư phụ a ngươi nói niệm tụng kinh văn còn có thể ngươi nói muốn hắn hàng yêu phụ ma vẫn là t ô i đi hắn trông thấy người khác giết gà đều choán huyết ai hay là trơ d à y v ò hắn a thu n g u y ệ t phóng nhãn đi qua ánh mắt rơi vào hàng dương chân trên thân người liền vừa đắc ý cười nói vậy ngươi sư công hẳn là pháp lực vô biên đối phó những thứ này hẳn là dư xài a ngươi sẽ không vẫn là chối từ a sư công ngược lại là không có vấn đề Cái chuối này thế â y trận c í n hắn lao nhân ra chấn trụ, bằng không trong các người bằng h hưu, có thể là lao bây ra trụ, các có b giờ i đã sớm nhưng t à n đống h một x ơ trắng, Thế nhưng ha ha ha. Thế nhưng là sáu tiểu đạo sĩ muốn nói lại thôi nói nhưng mà cái gì đi tất nhiên hắn có thể c h ấ n trụ ở đây tự nhiên có thể diệt trong này yêu quái nhanh a đừng thế nhưng là thế nhưng thu nguyệt nhanh chóng thôi táng tiểu đạo sĩ một mặt gấp gáp thúc giục lời nói s ư công bình thường chắc chắn không có vấn đề nhưng mà cánh tay hắn trúng á m khí căn bản không có khai đàn làm phép a yên tâm đi những quỷ này quái ra không được nhiều nhất bọn hắn đêm nay không đi ra lọt tới sáng sớm ngày mai thì không có sao nhanh đi về à. tiết hộ vệ bắt mấy cái thỏ rừng hiện tại bọn hắn lại móc chút khoai lang trở về chịu đựng đêm nay một đêm à. đi thôi tiểu đạo sĩ hời h ậ n thu nguyệt nhưng là gương mặt m ở mịt chỉ thấy trên mặt đất mấy trồng đống lửa đại gia đang bận rộn lấy nướng thỏ rừng đốt khoai lang dương tam thạch nhìn thấy thu nguyệt trở về nhanh chóng đứng dậy thật ra liền vung tay phải hô ở đây nhanh chóng tới à. lập tức phải tốt nhanh chóng cho công chúa đưa tới cho thu nguyệt phân phó xong cung nữ khác thái giám liền vừa đi tới một mặt không thú vị túi thân xuống quyệt miệm lời nói vẫn là dương đại ca có bản lịch a thế mà trộm tới thọ rừng cho công chúa đ ỡ nói ta khắp nơi vòng vo lửa này g ngoại trừ quả dại chính là hoa trên núi may mắn có ngơi ư không phải vậy ta chuẩn bị mắng không có việc gì đây đều là ta chuyện bụi phận cô nương không cần quá mức lưu tâm về sau sáu dương tam thạch cười dạng rỡ lại n g h e được sau lưng ho khan thanh â m liền vừa thu hồi khuôn mặt tươi cười túi lầu xuống khu khu khục nói chuyện vấn thiên mà lương tâm a cái này thọ rừng thế nhưng là ta phát hiện hắn lúc đó người lười lười mã cất đáy nhiều vội vàng đi ngoài đi hiện tại lại đảo ngược thế mà mạo danh thay thế này liền không tử tế a nô xưa kia từ bên cạnh đống lửa tới cầm trong tay bắt chéo trên nhánh cây thỏ rừng một mặt không vui lời nói nguyên lai、like、là ngô xưa kia đại ca phát hiện a ha ha ha cái kia thu n g u y ệ t trước hết cảm ơn qua ai những thứ này hoang sơn giã lĩnh muốn tìm ít đồ thật đúng là không dễ dàng a thu n g u y ệ t đứng dậy lòng tràn đầy cảm kích lời nói ha ha ha thu n g u y ệ t cô nương lại hiểu lầm a cái này thỏ rừng là ngô hộ vệ phát hiện không có sai thế nhưng là ngươi biết không là hắn rơi vào hố đất đem thỏ rừng dọa cho đi ra chúng ta chảo xong thỏ rừng hắn còn tại trong hố lợi đâu người tới chính là cái này cái băng nhu lại g i ấ xoa cái mũi cười đồ tới thu nguyện xoay đầu lại chỉ thấy cái này nô xưa kia hai người đỏ mặt bằng túi đầu trầm mặc không nói liền vừa lắc lắc đầu quay người bái tạ tiền vân xem ra nên tạ chính là ngưu h i n h đệ đúng các ngươi đuổi theo bóng đen kia có từng thấy cái gì dị hướng h ồ ngưu lại rất lắc lắc đầu gương mặt xối khỏe lời nói ai đừng nói nữa chúng ta sau khi đi vào liền lặt đường vô luận như thế nào đi cuối cùng vẫn là đi tới trở lại cái này xuất phát tri địa không biết bên trong là không phải không hề sạch sẽ đ ổ vật nhìn lên trời sắc đã m u ộ n đại gia hỏa cũng đã đi ra cho nên liền g i ngày rồi nói sau chiếu ngươi nói chuyện như vậy phải cùng chối tây dừng tình cảnh là giống nhau chỉ là bất đồng chính là bọn hắn đi vào ra không được mà các ngươi là xoay quanh vào không được mà thôi thu nguyệt sờ lên cảm tự lẩm bẩm lời nói rét đậm một tiếng sấm nổ nổi lên chỉ thấy cái này chuối tây rừng bầu trời nhất đạo lục quang bay vụ xuống dưới bên trong t r u y ề n đến từng trận tiếng k ê u thảm thiết sáu chưa xong còn tiếp lại nói đột nhiên này một hồi kinh thiên tiếng sấm chỉ thấy bầu trời này nhất đạo lục quang bay vụ xuống hướng về chuối tây trong rừng vào tới bên trong t r u y ề n đến từng trận đều to thanh â m hàng dương chân người thấy được này hình dáng liền vừa đứng dậy hai lời chưa hề nói trực tiếp chạy chuối tây rừng mà đi chỉ thấy một trận này lục quang vòng quanh bầu trời luẩn quần không đi nghĩ nghĩ ở đây làm l o ạ n nhìn bần đạo trước đem ngươi định đưa ngươi nguyên thần đánh ra thần xác nhìn ngươi còn dám đi ra làm ác hay không hàng dương chân người từ tay háo móc ra một trang giấy phủ cắn nát ngón giữa ở phía trên bôi vẹ không ngừng trong miệng một mực nói lẩm bẩm đột nhiên bay ném ra chỉ thấy cái này lục quang lập tức biến mất không thấy chân nhân pháp thuật quả nhiên ghê gớm một chương c h ấ n yêu phủ chú liền giải quyết cái này thái họa không biết có thể phá trận pháp này nhường n ố t ở bên trong hộ vệ đi ra thu n g u y ệ t bước nhắc tới vớt vớt hai bên tóc dài n g ẹ o đầu vân đạo thật sự là ngượng ngủ cánh tay ta thụ thường không cách nào khai đàn làm phép căn bản cũng không dám mạo hiểm tiến vào cái này chối t â y rừng liền xem như không có t h ụ t h ư ơ n g tiến vào phía trước đều phải cách làm không phải vậy sẽ bị chúng yêu pháp thuật mê hoặc căn bản không có biện pháp chống lại hàng dương chân người phất tay vây tay ra hiệu cho lui đám người hướng về rừng cây này bước đi chân nhân ngươi xem giống như yêu quái này muốn tránh thoát đi ra thu nguyệt quay đầu qua nhìn thấy kim quang này lập lòe không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào tựa như muốn tránh thoát cái này mà chú đồng d ạ n g chúng ta đi nhanh lên đi ta đã quên hôm nay là cự âm tri đêm lần này phiền thoái chúng ta trở về cũng không trở về phải ra khỏi rừng cây này lại không được đêm nay có thể tất cả mọi người phải chú ý một điểm hàng dương chân người phất tay ra hiệu đại gia rút lui chính mình từ trong n g ự c lại móc ra một phủ chỉ kiến kỳ lần nữa cắn nát ngón tay trong miệng nói lầm bầm thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh định hàng dương chân người phất tay ném ra cái này lá b ừ a chỉ kiến kỳ phi không lướt tới lần nữa đem cái này chuối tây rừng trấn trụ trước mắt kim quang tạm thời an định xuống trong này cô hồn giã q u ỷ rất nhiều ai ta đem bọn hắn thu sạch phục ở bên trong lại đã quên bọn hắn cùng một chỗ sức mạnh b ê lớn vần đạo nhất thời sơ sẩy xem ra tối nay là một không ngủ chi dạ hàng dương chân người đi đến rừng cây này bên ngoài nhìn qua cái này hơi yên t ĩ n h xuống chuối tây rừng lau sạch lấy mồ hôi lời nói thu n g u y ệ t đi tới nhìn xem cái này chuối tây rừng trên đỉnh k i m quang có chút không hiểu vấn đạo tất nhiên chân nhân vẫn có thể hàng yêu phụ ma vậy dứt khoát đem bọn nó tiêu d i ệ t hà tất giam cầm nơi này cho trên đời nhiều lần thêm rất nhiều phiền phước hàng dương chân người kết quả đệ tử đưa tới khoai lang vô vô phía trên tuổi cho lời nói nơi nào có đơn giản như vậy trong này giam cầm số đông là thiên địa linh khí dựng d ụ ta không có bắt được phát t r i tuyệt đối không dám tùy tiện làm việc lại nói cái này yêu ma quỷ quáy cũng không tất cả đều là hư cũng có tâm địa thiện lương yêu quái à. thu nguyệt sờ lấy đầu có chút ngộng ngốc đứng lên đong đưa đầu vân đạo yêu quái này chính là yêu quái làm sao còn có tốt xấu nói chuyện chân nhân ngươi là đang gạt ta à. hàng dương chân người v ố t râu mỉm cười lời nói ngươi nếu không tin vậy cứ như vậy đi ta cho ngươi mở thiên nhãn nhưng mà ngươi không cần phải sợ bởi vì bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi như thế nào nhìn xem lao đạo này nụ cười quỳ dị thu nguyệt nhanh chóng phất tay lời nói quên đi thôi những vật này không sạch sẽ ta nhìn thấy phía sau sẽ ngủ không n h n lên giấc hả ý của ngươi ta xin tâm lĩnh ta vẫn trở về ngồi a nhìn xem thu nguyện đổi hốt h o à n g trương rời đi ánh mắt đờ đẫn khắp nơi nhìn đông nhìn tây chậm rãi cơ thể cũng bắt đầu run r u dậy hàng dương chân người vừa ăn k h o i lang một mặt gật đầu mỉm cười sư công ta xem cái này p h ù c h ú chân không được bao lâu những quỷ này quái lại sẽ chạy trốn đi ra không bằng chúng ta nghĩ một chút biện pháp tiếp tục như vậy sợ không phải kế lâu dài à. cái này báo tin tiểu đạo sĩ túi đầu không lưng tới có chút bận tâm lời nói không sợ chờ ta ăn no rồi bụng nhiều vé m ấ y chưng bừa chờ chống nổi đêm nay rồi nói sau đứng ngươi đi xem bọn hắn cần trợ giút gì chờ sau đó lại đến ta chỗ này hỗ trợ a cái này phù chú không sai bịt lắm vi sư cũng cảm thấy có chút bối rối ngọc phi a ở đây tạm thời từ ngươi trước đi trông nom không có cái gì chuyện trọng yếu ngươi liền tự mình xử lý a đi thôi hàng dương chân người ngáp một cái ngồi ở tảng đã nhắm mắt ngồi tính toạng lại nói cái này hàng dương chân người nhắm mắt sau đó tiểu đạo sĩ bắt đầu bận rộn cái không ngừng ngọc phi gọi báo tin đ ồ nhi đưa lô thai nhẹ d ọ n lời nói thanh khâu à vị sư đem những n à y phù chú phó thác ngươi chỉ cần kim quang này ra bên ngoài quyết tán ngươi liền cho ta ném một trường sư phụ có chút thủ r ũ ở đây liền phó thác ngươi đi thôi ngọc phi đem vừa rồi hàng dương chân người lần kia nói chuyện hướng về phía đ ồ nhi phân phó một lần mình cũng tìm thanh tính dưới cây dựa vào thân cây bắt đầu đánh nhau tiếng ấ y thanh khâu nhìn xem cái này bận rộn xong đệ tử n h o nhao thu hồi đồ vật trở về chỉ có chính mình cô khổ linh đinh một người cầm thanh này phụ chú bất đắc dĩ đi tới chu mỗi lần loại chuyện tốt này thì nhất định là ta ai sư phụ ngươi cũng là quá chiếu cố ta a thanh khâu lẩm bẩm thở phì phì ngồi ở trên tảng đá lớn rất nhanh thì đến nửa đêm canh ba thời điểm không thể không nói lúc này là trí âm trí hẳn thời điểm một hồi gió đêm t vội qua lại thêm tháng này đêm ở dưới sói chu doa đến thanh khâu một người run lập cờ đột nhiên lúc thì trắng ảnh t h o á n g qua chỉ nghe được mặt sau này một hồi thanh â m run r u dậy nhường thanh khâu lập tức m a u cốt tủng h i ê n một mực cầm phụ chú nhưng thủy trung không dám mở tò mắt ta nói ngươi người tiểu đạo sĩ này lòng can đảm cũng quá nhỏ a ta đều không có doa ngươi ngươi nhìn một chút ngươi cái dạng này nơi nào còn như cái đạo sĩ nhất định chính là cái sợ chết quỳ đâu cái này sau lưng truyền tới một cô gái âm thanh che miệng chế rêu lời nói thanh khâu c h ầ m rãi xoay người lại c h ầ m rãi mở to mắt định nhãn nhìn lên không khỏi chính mình cũng suýt chút nữa khóc ra thành tiếng n g u y ê n lai、like、cái này sau lưng nữ tử chính là thu nguyện cô nương chỉ kiến kỳ c h ầ m rãi tới chỉ vào trong tay hắn phủ chú vấn đạo ngươi đây là làm gì à hơn nửa đêm không ngủ được một người ngồi ở chỗ này m ộ người vừa rồi ta còn tưởng rằng hoa mắt đi tới nhìn một chút lại là ngươi người tiểu đạo sĩ này thanh khâu lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên chán cố giả bộ nét mặt tươi cười lời nói cái này à đây chính là lợi hại chỉ có hướng về yêu quái trên c h á n thử nghiệm bình thường đều không cách nào chuyển động không tin thử xem thu nguyệt liền vừa hoảng sợ muốn dạng lui về phía sau mấy bước quyết miệng tức giận lời nói ngươi phải chết ta đây là dán yêu quái ngươi hướng về ta cái chán dán ngươi muốn ăn đòn đúng không thanh khâu gặp thu nguyệt nộ khí trung tiên liền vừa lộ ra khuôn mặt tươi cười lúng lay bửa vào tới hơi có chút không hiểu lời nói ta chỉ là đùa dẫn một chút mà thôi ngươi cần gì phải như thế quả thật đã ngươi sợ cái đồ chơi này như vậy ta liền đem bọn chúng đều ném hết ta dạng này ngươi cũng không cần sợ hãi như vậy đi. thanh khâu đem trong tay bừa vàng ném ra ngoài giang hai tay ra lời nói bây giờ không có đến đây đi chúng ta thật tốt tâm sự cái này tối lửa tắt đèn một người đang lo không có bạn như thế nào cũng không thể hủ chạy ngươi đi thừa dịp thu n g u y ệ t không chú ý thanh khâu một cái bay nào h mà ra đem hắn đặt ở dưới thân từ trong tay háo móc ra bừa vàng một cái hướng về cái chán nàng rán đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh khâu đột nhiên bay nào h ra ngoài đem thu n g u y ệ t đặt ở dưới thân từ trong tay háo móc ra bừa vàng hướng về nữ tử này cái chán rán đi chuyện gì xảy ra a ngươi làm sao còn có thể động a rõ ràng cái này bừa vàng đã áp vào cái chán cái này không thể nào nói nổi a thanh khâu nhìn xem cái này thu nguyệt có chút không dám tin tưởng trước mắt đột nhiên một q u y ề n tới chỉ thấy trước mắt một vùng tăm tối thu nguyệt nhắc lên cái này đầu gối vừa vặn đánh chúng đẻ ở trên người thanh khâu đau đến hắn nhanh chóng đứng dậy che lấy hạ thân nhảy loạn đứng lên đạo sĩ t ú i ngươi cho ta là cái gì a thế mà đem ta áp đảo dưới thân còn cầm vật cứng rắn c h ố n g đỡ lấy ta hạ thân nhất định chính là lẽ nào lại như vậy nhìn ta không đem mạng ngươi dễ phế đi t h u nguyệt đứng dậy h ô n g g ữ hướng về thanh khâu bước đi cái này tiểu đạo sĩ gương mặt sương ù nhìn xem khí thế này rào rạt mà đến thu nguyện mau từ trên mặt đất nhặt lên b ù a vàng hướng về phía nàng lời nói ngươi cũng đừng tới a ta lát nữa dùng vật này đối phó ngươi a nói đừng tới đây ngươi cái này khuya k h o á t yêu tinh ha ha ha ngươi lại còn coi ta là yêu tinh a ta từ nhỏ đã sợ cái này phụ trú cũng không phải là đại biểu ta là yêu tinh vừa rồi ngươi cũng dán như thế nào làm sao còn nói ta là yêu quái thu nguyện con mắt xanh lét liếc mắt đưa tình lắc lắc vở mông tới ngươi đừng tới a ta thế nhưng là đạo sĩ chờ sau đó ta đem ngươi cho nhận đến cho mình ngươi cũng đừng trách ta trở mặt vô tình tiểu đạo sĩ toàn thân phát run cái này lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh cái chán nhỏ giót xuống tay cầm cái này bừa vàng chậm rãi lui về phía sau làm gì đều nói ta không phải là yêu tinh làm sao còn như thế sợ ta tới đi tới chúng ta chơi đùa c a m đoan để cho ngươi mở mang tầm mắt cả một đời cũng không có gặp qua đồ tốt như vậy thu nguyện chậm rãi đi tới chỉ là s o n g m ị nhãn thật là câu hồn và phách dòa đến thanh khâu nhanh chóng che mắt nhưng vẫn là nhịn không được từ trong kẽ ngón tay nhìn ra ngươi không nên tới được không ta là tiểu đạo sĩ đã ẩn cư hồng chân bên ngoài còn xin mội nhiều tự trọng a thanh khâu thực sự khó mà ngăn cản đành phải vung cái này vừa vàng nhắm mắt lại kêu to chỉ nghe thấy một hồi âm thanh truyền đến thanh khâu mở mắt thời điểm hàng dương chân người đang buộc chặt túi khinh miệt lời nói ta đã sớm nói cho các ngươi biết gặp phải nửa đêm yêu tinh tuyệt đối không nên sợ muốn thì thẩm t r ả i qua phục ma chú ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này nơi nào còn như cái đạo sĩ nhất định chính là ngã chúng ta đạo ra mặt m ũ i thanh khâu nhanh chóng đi tới chỉ thấy hàng dương chân người đem cái túi để vào trong tay á o lắc đầu thở dài lời nói thanh k â u à sư công nhưng là phi thường coi trọng ngươi đều từng nói với ngươi một vài lần cầm b ừ a vàng muốn đọc chú ngữ ngươi xem một chút ngươi đều dọa thành hình dáng ra sao ai thanh khâu sờ lấy đầu b ừ n g tỉnh đại ngộ lời nói chẳng thể trách yêu q u á i này không sợ cái này b ừ a vàng n g u y ê n lai đã quên sư công phục mang người liền rủa đệ tử biết sai rồi lần sau không dám tiếp tục như thế lỗ mãng còn xin sư công thứ lỗi được rồi được rồi ta liền biết ngọc phi sẽ tự ý rời vị trí đem nhiệm vụ này phó thác ngươi đi nhặt chút thủy lửa trở về đêm nay à sư công liền ngồi ở bên cạnh ngươi còn nó yêu ma quỷ quái gì ngươi cũng không cần lo lắm nữa h à n g dương chân người nói xong lời này ngữ ngồi một mình ở trên tảng đá lớn tiếp tục nhắm mắt ngồi tính t o ạ n thanh khâu lần này có thể chịu khó bước nhanh từ ngoài bìa rừng chuyển đến rất nhiều c á n h khô tại một hồi âm thanh đùng đùng bên trong t h ư ờ n g hực đống lửa châm n ố t đứng lên thanh khâu vô vỗ tay bên trong bụi đất nhìn xem cái này bên cạnh trên tảng đá đang ngồi sư công muốn nói gì đâu nhưng lại muốn nói lại thôi xuống chỉ thấy cái này tủi lửa bùng nổ tựa như từng cái khiêu đ ộ n g ác ma thanh khâu nhanh chóng xoa xoa con mắt nguyên lai chỉ là ảo giác của mình mà thôi nhớ kỹ muốn lòng yên tĩnh xuống những thứ này ác ma mới không thể nhiễu loạn tâm trí của người, cái gọi là lòng yên nhất thiết phải tâm như t ạ m niệm một lòng luận đạo tụng trải qua coi như những thứ này cô hồn giã quỷ tuyệt đối cũng tới gần không tổn thương được ngươi hàng dương chân người hai mắt nhắm nghiền c h ầ m rãi nuốt lời nói đã biết sư công nhưng mà ngươi nếu biết nơi này có cô hồn giã quỷ vì cái gì không đem bọn chúng thu phục tại cẩm nang bên trong còn muốn cho bọn chúng bốn phía du đãng dọa người đâu thanh khâu nhìn qua sư công hàng dương chân người nhanh tới đây đến cạnh đá ngồi xuống sờ lên cảm suy tư hồi lâu phía sau vấn đạo ha ha ha đây là mạng của bọn nọ đếm người này sau khi chết không có đi quỷ phủ đưa tin đầu thai cô hồn giã quỷ tự nhiên tại giã ngoại du đãng bọn chúng đa số là chết già người trong lòng cũng không ác ý cũng không có ác ý cho nên chỉ cần đợi đến quỷ phủ công văn vừa đến bọn chúng liền sẽ đi qua cầu đại h ạ uống một bát mạnh ba tháng trí nhớ của kiếp trước toàn bộ tiêu trừ kiếp sau đầu thai lại tiếp tục c h u y ể n sinh rõ chưa hàng dương chân người hai mắt hơi hơi mở ra vớt dâu cười nói ý kia nói đúng là chúng ta xâm phạm địa bàn của bọn nó bây giờ còn ma l u ậ n vũ chính là chỉ muốn đem ta đuổi đi đúng không đây rốt cuộc c h à o hay không c h à o đâu thanh khâu gương mặt không hiểu vớt vớt miệng tự lẩm bẩm lời nói ha ha ha ta nhìn ngươi là ở tại nói, nói nhảm đây không phải không chảo bọn chúng vốn cũng không có sai nếu như chúng ta đưa chúng nó giam cầm lại bỏ lỡ đầu thai canh giờ đến lúc đó tổ sư ra sẽ trách tội với ta hàng dương chân người chậm rãi đứng dậy vớt dâu cười nói thanh khâu quay người nhìn lại một mắt có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn xem cái này lòe kim quang chối u tây rừng chỉ vào lời nói vậy trong này mặt giam cầm hẳn không phải là hiền lành gì à vì sao cũng không đem bọn hắn tiêu diệt mà chỉ là giam cầm nơi này đến mỗi ban đêm bông xuống thời điểm tự i ể ra tới dọn người ngươi có triển vọng bên trong những hộ vệ kia nghĩ tới sao đêm nay nhân ra coi như không có bị ác quỷ ăn hết vậy cũng sẽ bị sợ chết liền không có nghĩ tới như thế nào cứu sư công cũng nghĩ a chỉ là chuối tây rừng oan quỷ quá nhiều đến mức oán hận chất chứa quá sâu h o á n khí này đã s ô n g lên trời nếu không phải là cái này phù chú c h ấ n trụ e rằng bây giờ đã đến chỗ cô hồn giã quỷ hàng dương chân người có chút bất đắc dĩ đong đưa đầu lại ngồi thấp trên tảng đá sư công ngươi liền cố mà làm khai đàn làm phép coi như không đem bọn chúng đánh hồn phi phép tán ít nhất cũng có thể đem bọn hộ vệ giải cứu ra a t h a n h khâu nhìn qua hàng dương chân người hai mắt tràn đầy tha thiết hy vọng trong này oan quỷ quá nhiều đây là phóng lên trời bày ra cựu trọng huyền cương trận vì cái gì nhiều như vậy á quỷ cái kia trong đó khẳng định có nguyên nhân ai về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được không còn sấm sủa ngươi trước tạm đi h ã y chờ xem ta bốn phía nhìn một chút đi hàng dương chân người phân phó một phen liền vừa đưa tay mang tại sau lưng chậm dại yếu đ ớt hướng về nơi xa bước đi thanh khâu ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem sư công chậm dãi đi xa cầm trong tay còn dư lại bột vàng đặt mông ngồi thấp tại trên tảng đá trong lòng mười phần ảo náo lời nói đây đều là chuyện gì sao nhìn xem yêu quái tắc quái nhưng chỉ là trơ mắt nhìn đạo sĩ kia không bắt quỷ chẳng lẽ là chuyên môn thủ hộ những thứ này á quỷ ai đột nhiên một hồi gió lạnh thổi tới thanh khâu chỉ cảm thấy sau lưng tê dại một h nhanh chóng ném đi tay này bên trong bừa vàng hốt hoảng chạy trốn mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thành khâu cảm giác sau lưng một hồi âm phong đánh tới vốn chỉ là phàn nàn vài câu cái kia từng muốn quay đầu dọa đến đầu này đ ỉ n h toát ra mồ hôi lạnh ném đi cái này bừa vàng chạy trốn mà đi nguyên lai、like、cái này quay người đằng sau đứng c ư nhiên lại là thu nguyện chỉ thấy lần này là thất khiếu chạy máu mà ra thảm trạng nhường t h a n h khâu lông tơ sẽ xảy ra à trước mắt duy nhất phản ứng chính là n h ấ c c h â n chạy chỉ thấy cái này thu nguyện nhẹ nhàng đi qua cái này vay phía dưới nhưng thủy trung không nhìn thấy cặp kia dày thê vào giờ phút này thành k â u cái này mồ hôi lạnh trên chắn đã liên tiếp rơi xuống đột nhiên một cái bóng trăng thoáng qua thanh khâu nhanh chóng quay đầu nhìn lại nguyên lai chính là sư công hàng dương chân người là cũng liền vừa nhanh chóng trở về chạy trở về sư công cẩn thận một chút yêu q u á i này lại một lần huyễn hóa ra tới e rằng cái này pháp lực lại cao thâm rất nhiều thanh khâu trông thấy hai người này tại chối u tây ngoài rừng đấu đá cùng một chỗ liền vừa trốn ở bên cạnh lớn tiếng được đến chỉ thấy cái này hàng dương chân người sờ vớt ra bờ vàng một hồi đấu đá sau đó nắm lấy cơ hội một cái g á n tại cái này thất khiếu chạy máu ác quỷ trên đầu hàng dương chân người vỗ vô tay hướng về phía bên cạnh thanh khâu lời nói đầu này là ác quỷ đêm nay ngươi phụ trách ở bên cạnh trông giữ nhớ kỹ cái này vừa vàng tuyệt đối không nên rớt xuống không giả lấy pháp lực của ngươi căn bản không có biện pháp bát nhìn xem hàng giường chân người lần nữa rời đi thanh khâu sở lấy cái hót tự lẩm bẩm lời nói ta đương nhiên không có cách nào chống lại nếu là ta có bản lính này bọn chúng cũng không khắp nơi chạy tán loạn khi dễ ta là a xem ta như thế nào thu thập ngươi ngươi đầu này ngu xuẩn quỷ thế mà nửa đêm sau lưng làm ta sợ xem ta như thế nào thu thập ngươi thanh khâu nhặt lên trên đất cánh khô hướng về cái này thất khiếu chảy máu thu nguyện rút đi cái này ác quỷ một mực không n ú c ních mở to hai mắt thẳng vào nhìn qua hắn vì cái gì những vị này quái mỗi lần đều huyễn hóa thành thu nguyệt cô nương ta phải đi qua xem cái này thật sự thu nguyệt còn ở hay không thanh khâu thả xuống nhánh c â y này bước nhanh chạy rừng cây mà đến chỉ thấy rừng cây này bên trong đám người đều đã sớm nhắm mắt tiếp đi sư phụ ngọc phi càng là tiếng ngáy như sấm bên hay tại ngoài bịa rừng v a n vọng thanh khâu đi tới công chúa phụ cận chỉ thấy cái này bên cạnh mấy cái thị nữ thái giám nhưng thủy trung chưa từng trông thấy thu nguyệt dấu vết a chuyện gì xảy ra đâu chẳng lẽ yêu quái này thật sự cùng với nàng có quan hệ lần này thế nhưng là phiền phức lớn rồi ta phải nhanh chóng trở về nhìn chằm chằm nữ q u ỷ kia không phải vậy chờ sau đó không chắc xảy ra chuyện gì đâu thanh khâu nhìn ngủ say đám người chậm rãi hướng chuối tây rừng bước đi đột nhiên một cái bóng đen thoáng qua cái này thanh khâu dọa cho thiếu chút nữa thì không có quay đầu bỏ chạy nhìn kỹ lại nguyên lai là chỉ mèo đen vọt qua vô ngực một cái tiếp tục hướng về chuối tây rừng bước đi đêm này muộn trăng sáng hướng về phía cái này chuối tây rừng chiếu xuống chỉ thấy trước mặt tảng đá lớn đặc biệt nổi bật thanh khâu đặt mông ngồi hạ xuống trong lòng tích tích vực lời nói cái này khuyết từ đ chẳng lẽ là cái này mới vừa lệ quỷ chỗ huyên hóa a tại sao không thấy a thanh khâu xoa hai mắt trái q u a n phải mong lại thật không có trông thấy cái k i a ác quỷ dấu vết cái này trong lòng một chút sợ hãi nguyên bản vừa mới bình phục có chút tâm bây giờ bất ổn đứng lên chỉ thấy cái này vừa rồi lệ quỷ đứng yên chỗ ngoại trừ một bãi dòng máu màu xanh lục còn có trên mặt đất lộn xộn bừa bãi cỏ dại phảng phất vừa mới đi qua tranh đấu đồng dạng thanh khâu nhặt lên trên mặt đất bị nhổ tận gốc cỏ dại chỉ thấy cái này có bị cắn xé vết tích còn có bên cạnh rơi xuống bờ vàng rõ ràng bị người nào nặn thành một đoàn vứt bỏ trên mặt đất đến cùng chuyện gì xảy ra a? như thế nào ta đêm nay nhiều như vậy chuyện a một mực ở tại đạo quán chỉ là thỉnh thoảng nghe đến quỷ k h ó c s ó i gạo bây giờ nhưng đến hảo cùng một chỗ đều cho ta gặp được đúng ta nhớ được sư phụ cho ta đem kiếm gỗ bây giờ lấy ra tích trừ t a thanh khâu từ trong ngực sờ lấy ra nửa này g thật vất vả mới đưa kiếm gỗ sờ soạn đi ra chỉ thấy trôi này kiếm gỗ chỉ có nửa cánh tay trưởng cùng con nít danh chơi đùa kiếm gỗ đó là không kém bao nhiêu là cũng các lộ yêu ma quỷ quái tại thượng bây giờ tiểu đạo sĩ ta đúng là bất đắc dĩ mượn các ngươi bảo đ i ệ một đêm nếu có quáy dày chỗ m ạ n phạm còn xin tha lỗi nhiều hơn thanh khâu hai tay dâng cái này kiếm gỗ hướng về cái này đen như mực bút lên sương mù d à y đặc cỏ dại mà phương hướng mấy cái phương hướng từng cái túi đầu thành tín lễ bái một phen người cái này tiểu đ ạ o sĩ thế mà chỉ là lễ bái cũng không có thứ gì c u n g phụng một điểm thành ý cũng không có bảo ta như thế nào có thể tin tưởng người đâu chỉ thấy cái này sau lưng truyền đến một hồi âm thanh chậm dãi từ xa tại gần bay tới thanh khâu toàn thân run r ậ y không thôi chậm dãi lay động hai tay xoay người lại chỉ thấy cỏ này địa chi bên trên nồng vụ lập tức mơ hồ trước mắt một cái quần trắng nữ tử tung bay đi qua thanh khâu nắm chặt tay này bên trong tiếng gỗ nuốt nước bọt run dày lời nói yêu n g h i ệ t phương nào thế mà sau lưng làm ta sợ ngươi thế nhưng là biết sư phụ của ta ngọc phi a không đúng là ta sư công thế nhưng là hàng dương c h â n người đến lúc đó đem các ngươi thu sạch bỏ vào trong túi c à n t côn đến lúc đó ngươi nghĩ chạy trốn cũng là việc khó cái này q u ầ n trắng nữ tử chậm rãi bay gần tới chỉ thấy cái này tóc dài theo khuôn mặt rủ xuống rơi xuống từ đầu đến cuối đều thấy không rõ bộ mặt của nàng ha ha ha phải không ngươi xâm nhập đất của ta giới lại còn như thế nói lớn không ngượng đừng dùng lao quỷ kia tới dọa với ta ngươi thế nhưng là biết sau núi này một ngọn cây cọc cỏ đều tại ta trong vòng phạm vi còn hạn các ngươi tùy ý chặt cây trơm lại còn nói là ta không phải cái này quần trắng nữ tử đứng vững đang khi nói chuyện mặt này trước tóc dài bay về phía trước múa dựng lên Người、sáu. Người không phải nữ quỷ sao. Như thế nào nhưng là quỷ nam thanh em đâu. Ta thế nhưng là có kiếm gỗ đảo, cẩn thận ngươi vạn vĩnh không được siêu sinh. Thanh khâu hai tay nắm chắc cái này kiếm gỗ, hai chân càng không ngừng phát run, toàn thân run run nói gỗ gỗ, được phải kiếm kiếp siêu hai cái kiếm hai lời sáu. sao. phát quỷ quỷ đâu. khâu thế thế cho phục, thế chắc đảo, Ta ta tay bất là là dày dày lời nói. Nói là loại thanh em để có bình thường cửa lớn không ra cửa trong không bước chỉ vì bị ác bá cường bá điển sản d ộ n g đất còn nghĩ chiếm lấy nô ra thân thể cho nên l i ề u mạng không theo cuối cùng tìm được cơ hội đào thoát lại bị bọn hắn lần nữa bắt lấy ném vách núi này cho hạ giận cho nên đoán khí t r ù n g tiên không có cách nào đi đầu thai c h u y ể n thế một mực tại cái này hoàng sơn giã linh phiêu đãng cuối cùng mới bị cái này đại vương kèm ở trong cơ thể của ta lúc này mới có người trông thấy cái này trước mắt tình cảnh chỉ thấy nữ tử này xoay người sang chỗ khác một bộ điểm đạm đáng yêu nữ tử xuất hiện ở thành khâu trước mặt ý của ngươi là trong thân thể ngươi có cái này quỷ quái các ngươi cùng nắm giữ cỗ thân thể này vậy ngươi vì cái gì không tìm người siêu độ cũng tốt đầu thai chuyển thế thật tốt làm người a thanh khâu nhất thời lòng thương hại hảo tâm khuyên bảo lời nói chỉ thấy nữ tử này đột nhiên lại xoay người lại đột nhiên một đám khói trắng bước lên nữ tử dỗi ra thiên thiên tế thủ trực tiếp kẹp lại thanh khâu cổ một trận này tiếng ho khan liên tiếp truyềnền ra ngươi nhanh chóng thả ta ra ta thế nhưng là chuyên môn bắt yêu đạo sĩ nếu là kết lên cựu hoán đây chính là hồn phi phép tán chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sao thanh k â u bị kẹt lấy cổ sắc mặt này lập tức xanh mét đứng lên sưu một tiếng chuyển đến chỉ thấy một mặt màu vàng lá cờ từ trong bóng tối bay ra hướng thẳng đến nữ tử này vọt tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói nữ tử này đột nhiên xoay người lại đưa hai tay ra kẹp lại thành khâu cổ sắp đến hắn một mực ho khan không ngừng trên gương mặt này lập tức xanh xám c h i s ắ c siêu một tiếng chuyền đến chỉ thấy bóng tối này bên trong một cái màu vàng lá cờ bay tới chỉ thấy hướng về cái này tóc hai bụi xù nữ tử mà đi phanh phanh phanh vài tiếng nổ minh thanh â m chỉ thấy nữ tử này trên đầu hướng ra phía ngoài phun tung tóe ra ánh lửa lập tức bông hai tay ra hướng về hậu phương lướt tới chỉ thấy bốn phía này lập tức lại một trận nổ tung khắp nơi khói trắng bốc lên nguyên bản cái này khoảng không trên cổ. lập tức đứng lên vô số lá cờ tạo thành một cái bắt q u á i hình dạng đem nữ tử này khốn tại trận này bên trong chỉ thấy một đạo bóng trắng từ không trung sôi trào mã qua rơi vào cờ này trận bên ngoài nguyên lai người đến này chính là hàng dương chân người là cũng nghiên xúc ngươi bình thường làm nhiều việc ác vần đạo nhiều lần nhường nhị ngươi chỉ hy vọng ngươi có thiên đốn nộ ai có thể nghĩ ngươi thật không ngờ được một t ứ c lại muốn tiến một thước lại còn tiếp tục làm hại nhân gian hôm nay liền đem ngươi tam hồn thất phách đánh tan để cho ngươi không thể lại tiếp tục làm ác hàng dương chân người từ trong tay áo n ó c ra bờ vàng trong miệm một hồi nói lẩm bẩm đặt ở miệng t h ố i hơi một ngụm chỉ thấy cái này vừa vàng lập tức bay lên hướng thẳng đến nữ tử này cái chán bay đi nữ tử này v ẽ n lên tóc này chỉ thấy một t r ư ơ n g thối giữa khuôn mặt lập tức xuất hiện ở trước mắt khắp nơi chạy nước mũ, ủ còn có g ò i b ọ ở phía trên bò vào leo ra thanh khâu nhất trận áp tâm sông lên đầu lập tức xoay người lại bắt đầu không ngừng nôn mửa đứng lên chỉ bằng ngươi còn đánh ta hồn phi p h á c h tán thối lỗ mũi trâu lao đạo nếu không phải là ngươi cố ý tử trong cản trở ta cũng sớm đã tu luyện thành ma hôm nay liền cùng ngươi xử lý phía dưới khoản này nợ cụ a chỉ thấy cái này mặt mũi tràn đầy thối giữa nam tử dỗi ra cái này tay phải thành b ừ a vàng lập tức ngừng lại trong lúc nhất thời rằng có không x o n g đứng lên phanh phanh phanh vài tiếng oanh minh chuyển đến chỉ thấy cái này b ừ a vàng lập tức bắt đầu cháy rừng rực bước lên từng trận ánh lửa cùng khói trắng hư thối khuôn mặt nam tử dùng tay náo ngăn trở trước mặt nhanh chóng hướng về đằng sau phiêu thối mà đi hàng dương tiểu nhi ngươi liền chút bản lãnh này sao cái này b ừ a vàng vô dụng với ta nhìn ngươi còn có cái gì b ả n sự hết t hệ cho lấy ra ta đêm nay bản vương liền hào hào chơi đùa với ngươi a ha ha ha nam tử này lại từ từ nhẹ nhàng đi qua lạnh lùng lời nói xem ra không cho ngươi điểm màu sắc ngươi thật vẫn không đem chúng ta đạo sĩ coi ra gì xem kim ế a hàng dương chân người cũng lung hai chỉ miệng lầm bầm chỉ thấy cái này sau lưng một thanh phi kiếm ở trên đỉnh đầu chạy không tải vòng đột nhiên ngón tay hướng về phía cái này hư thối nam tử một điểm chỉ thấy phi kiếm này đột nhiên định trụ xuống một vệ kim quang bắn ra hướng về nam tử này bay đi phanh phanh phanh lần nữa vài tiếng tiếng vang chuyển đến chỉ thấy nam tử này bị đánh bay ra ngoài cái này nơi bụng bốc lên khói xanh đạo trưởng tha mạng a tiểu nữ tử cũng là cực khổ người cái này sau khi chết cũng không chiếm được siêu độ còn làm cô hồn giã quỷ thỉnh dơ cao đ á khẽ tha thứ tiểu nữ tử không phải giút ta đầu thai truyền thế t i ể u nữ tử cho người dập đầu chỉ thấy nam tử này xoay người lại điềm đạm đáng yêu nữ tử lại xuất hiện ở trước mắt nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu lên yêu nghiệt người chút trò lừa bịp này cũng liền lừa gạt một chút ta đổ tử đổ tôn vần đạo sẽ không lên ngươi làm chịu chết đi hàng dương chân người hai tay vung ra chỉ thấy đầu này đỉnh hơn mười thanh phi kiếm cùng một chỗ hướng về nữ tử kia b a y đi ha ha ha vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í nữ tử này phi thân lên càng không ngừng cơ tay h á o chỉ thấy trận này trận lục quàng bắn ra cùng phi kiếm kia trên không trung xoay quanh đụng vào nhau nữ tử này lạnh lên một tiếng c h ỉ thấy cái này tay hào vung vẩy phải càng lúc càng nhanh lục quang từng trận từ trong tay hào bắn ra đột nhiên cái cuối cùng hướng về phía trước lộn mèo chỉ kiến kỳ hướng thẳng đến hàng dương chân người phi đâm mà đi ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy hàng dương chân người vung ra tay phải trực tiếp đem nữ tử này đánh bay ra ngoài hóa thành một làn khói xanh biến mất tăm hơi thanh khâu từ bên cạnh tảng đá đằng sau đi ra vừa rồi cái này ác quỷ một hồi đe dọa mình đã dọa đến toát ra mùa hôi lạnh nhìn thấy sư công xuất thủ cứu rút lúc này mới trốn ở bên cạnh một mực đứng ngoài quan sát nhìn thấy hàng dương chân người đánh bay nữ tử thanh k â u vội vàng bước nhanh tới, cười dạng dỡ lấy tới. vuốt mông ngựa lời nói sư công pháp thuật này quả nhiên cao siêu chỉ là ngươi cũng không truyền cho đệ tử nếu là ta cũng học được như thế pháp thuật cũng không cần làm phiền lão nhân ra ngươi ra tay nhanh gọn đem bọn nó sạch sẽ chân tru thanh khâu nhất trận khoa tay múa chân còn nói lại cười nghe được hàng dương chân người tằng háng một tiếng lúc này mới quay người dừng lại gãi đầu túi đầu không nói xuống thanh khâu a không phải sư công ta không dạy các ngươi chỉ là dùng ý chí ngự kiếm không phải nhất thời nửa khắc sự tỉnh huống hồ chào ngươi đại hỷ công ưa thích trước mặt người khác khoe khoang nếu là ngươi sẽ sau đó khó tránh khỏi xông ra mầm thai vạ đi ra cái này lấy đạo gia tu tiên tri cấm kỵ biết không hàng dương chân mặt người sắc trầm trọng đâu ra đấy lời nói minh bạch sư công nhưng mà ngươi cái này hàng yêu phục ma pháp thuật nếu là một mực tránh môn không truyền chỉ sợ là sẽ thất truyền đến lúc đó thế nhưng là một tổn thất lớn a t h a n h khâu đến chết không đổi vẫn là nói bóng nói gió lời nói rồi nói sau ta sẽ lựa chọn một chút ngộ mộ tính cao đệ tử đem cái này thuật ngự kiếm tương truyền ngươi nếu là thật có ý định là hơn dụng tâm cùng ngươi sư phụ học tập đạo kinh tương lai ta có lẽ sẽ cân nhắc t u t thời gian không còn sớm ta muốn đi ngồi xuống ngộ đạo coi l ạ ở bên cạnh buổi tiếp ngươi đi hàng dương chân người hướng về phía trước một cái lấp mình chỉ thấy người đã tại trên tảng đá c u ộ n lại hai chân nhắm hai mắt lại thanh khâu nhìn xem cái này đen như mực b ộ t phía còn có cái kia chậm rãi bước lên sương ngủ trái quan phải nhìn đến phía sau vội v à n g bước nhanh chạy bên cạnh đống lửa mà đi nhìn xem hàng dương chân người nhắm mắt nội đạo lắc lắc đầu ngồi t h ấ p xuống thanh khâu ngồi ở bên cạnh đống lửa bất chi bất giác bắt đầu không mở mắt được con người chậm rãi chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi một hồi thanh ấm huyền áo đem thanh khâu từ trong ngậu thức tỉnh đi qua chỉ thấy lúc này sắc trời đã t ỏ sáng mọi người đã bắt đầu bận rộn lên thanh khâu A. Vi sư phụ a ngươi lần sau đi ra trước tiên có thể lên tiếng sao mỗi lần đều như vậy sau lưng đi ra sớm muộn phải bị ngư dọa mắc lỗi thanh khâu nhất bên cạnh đoàn trách một bên hướng về công chúa bước đi thanh khâu nhất lộ phản ản thỉnh thoảng quay đầu nhìn, lại sư phụ Ngọc Phi, chỉ kiến kỳ nhìn qua chuối tây rừng trên gương mặt này thoáng qua âm ngoan nụ cười đây không phải trực đêm đại đạo trường sao các người đến cùng chuyện gì xảy ra a tối hôm qua ta rõ ràng dưới tàng cây ngủ thiết đi vì cái gì buổi sáng lại phát hiện nằm trong đùi cỏ dại đâu thanh khâu n h ấ t thẳng càng không ngừng quay đầu đợi đến quay đầu lại thời điểm lại phát hiện đứng trước mặt một người ngừng chân cũng đã không còn kịp rồi hai người chạm vào nhau hướng về phía trước ngã xuống thanh khâu từ dưới đất bỏ dậy vừa định ôm quyền nói xin lỗi lại nhìn thấy cái này người trước mắt dọa đến hét lên một tiếng h ư ớ về công chúa hộ vệ chạy như liên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh k â u xoay người sang chỗ khác nhìn thấy người đến này hoàng hốt thét lên l i ề u mạng hướng về công chúa hộ vệ chạy đi nguyên lai、like、cái này người sau lưng không là người khác chính là cái kia thu nguyệt là cũng chỉ kiến kỳ sờ lấy đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua cái này thanh khâu trong miệng thấp giọng lầm bầm lời nói chẳng lẽ hắn giữa ban ngày gặp ủy người tiểu đạo sĩ này chơi thật vui đi qua trêu chọc một chút nữa hắn chơi đ ù a thanh khâu đi tới chu thục viện trước mặt càng không ngừng nhìn lại thu nguyệt hốt hoảng lau sạch lấy mồ hôi vấn đạo không biết công chúa nhưng còn có gì phân phó tiểu đạo nhất định dốc hết toàn lực vì điện hạ cống hiến sức lực người cái này tiểu đạo sĩ vì cái gì hốt hoảng như vậy cái này ban ngày chẳng lẽ ngươi đụng quỷ không thành một điểm không có cấp bậc lễ nghĩa thấy tam công chúa ngươi không quỷ xuống còn chưa tính ít nhất ngươi được gặp qua hành lễ đi thái giám bên cạnh gương mặt nộ khí vung phát trần chỉ trích lời nói thanh khâu nghe xong thái giám này q có trách nhanh chóng k h n g lưng hành lễ lời nói tiểu đạo chính là là người sơn giã không biết trong này rất nhiều quy củ mong rằng công chúa rộng lòng tha thứ hôm nay chúng ta liền muốn tiến vào rừng tây này không biết còn có sao không t h o á chỗ cái này tiến vào về sau nếu như quyết tâm vừa nghĩ đến mà nói tiểu đạo liền không có biện pháp nhận lời tại các vị aa không sao Bản chu ô n g c ú a điểm ấy vẫn rất vẫn q a đi, đường ngươi phân phó chân nhân lên phó thục ô không không i thiết phải nỗi chúng trước có cứu hay không trở về nhà đầu này. Vậy chỉ có của Chu nhất phía hay nhà thể nhìn nàng tạo hóa của mình. h trăng đến này, nàng ta trở trở tạo t đem đây, đầu ở về về vậy viện vẻ mặt khinh thường nhìn qua tỷ tỷ chu thục văn lắc đầu thở dài lời nói không có chuyện gì m u ộ i m u ộ i nha đầu này sẽ ra chuyện ngươi kỳ thực không cần phải đi như vậy đi ngươi mang theo thu nguyện trở về đi nơi này có chúng đạo sĩ cung nữ thái giám liền có thể tỷ tỷ sẽ không trách cứ ngươi chu thục văn nhìn xem cái này muộn muộn cắn môi lời nói thôi a đã dùng không được chúng ta tiền đến lỗ hộ vệ dương tam thạch chúng ta đi về trước trong động a bằng không đêm nay bên trên chuối tây dừng lại muốn đi ra thứ kỳ quái chu thục viện đứng dậy mang theo đám người phẩy tay tháo bỏ đi đại công chúa vậy tại hạ liền cáo tử có gì cần có thể sai người tới báo tin cần phải hạ con chỗ nhất định toàn lực ứng phó tuyệt đối từ chối nửa câu n ô xưa kia tiến lên nửa bước không lưng hành lễ sau đó q a y người rời đi mà đi đồ vật gì không phải liền làm một cái hầu tỷ nha đầu còn muốn bản công chúa cùng theo tiến đến tìm kiếm thực sự là quá không ra gì chu thục viện gương mặt nộ khí một đường oán trách lời nói công chúa ngươi thế nhưng là kim chi ngọc diệp không đáng cùng những thứ này hạ nhân vậy kiến thức ta cảm thấy chúng ta trở về là đúng ở đây hoang sơn giã linh không nói còn tới chỗ là cái kia mấy thứ bẩn thịu tồn tại trở về hảo trở về hảo dương tam thạch mau tới phải đến đây cười đùa t í từng lời nói ngươi biết cái gì không có điểm cấp bậc lễ nghĩa bản công chúa lúc nói chuyện không cho phép ở bên cạnh xem vào lần sau còn như vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình chu thục viện vẫn như c ũ n ộ khí mảy may cũng không giảm bớt tái nhuật mặt đi lời nói dương tam thạch nhanh chóng cười rạc dỡ túi đầu không lưng lời nói công chúa dậy phải Điều sau nhân lần sau nhất định chu ú chú ý, ý ngươi trước dãi đi hảo, chú ý phía trước có cái chậm có hảo, phía vũng thực viện vung lên ống tay áo quay người giận đi mà đi nô xưa kia nghe thế giận mắng biết cái này công chúa tính khí lại phát nhanh chóng dừng nụ cười bước nhanh chạy lên đến đây dương tam thạch cười lạnh một tiếng giang hai tay ra ngăn cản đường đi nhìn thấy ngô xưa kia dừng bước xuống vỗ vô, vô bờ vai của hắn lời nói công chúa mới vừa nói ở đây không cần ngươi bồi giá ngươi một cái công chúa cận thân hộ vệ lại lần nữa tự ý rời vị trí chạy tới cùng đại công chúa lôi kéo tình cảm ta nhìn ngươi đầu này lên ô cắt đỉnh không được bao lâu ha ha ha dương tam thạch sờ sờ hắn mũ quan tay phải vỗ nhẹ nhẹ chụp đuổi đất phía trên trên gương mặt này gương mặt nụ cười q u ỷ dị quay người rời đi mà đi ngô xưa kia không để ý đến những thứ này hướng về bên cạnh phun ra nước bọn tức giận mắng ngươi thì tính là cái gì lúc nào đến phi thực sự là mắt chó nô t à i nhìn ta về sau không cho ngươi điểm màu sắc ngươi còn tưởng rằng ta đây ô cắt m ũ là bài trí n ô xưa kia đi tới chu thực viện bên cạnh không lưng ôm quyền lời nói công chúa xin bất giận ty trước đây không phải nhìn xem đại công chúa trong mắt có vẻ khó khăn cái này tốt xấu tỉ mỗi một hồi ta cho ngươi nói hơn hai câu cũng là vì về sau các ngươi khỏe ở c h u n g a phải không chiếu ngươi kiểu nói này vậy ta còn phải cảm tạ ngươi a h ừ phụ hoàng đi liền các ngươi cũng dám ngỗ nghịch với ta thật không đem ta cái này công chúa coi ra gì a chu thực viện hung tay áo thu nguyệt nhanh chóng g ơ lên tay phải của nàng bay đầu lại một mực lắc đầu ra hiệu hắn đừng có lại giải thích nhiều đ á m người đi theo phía sau nhao n h a u hướng về sơn động đi vào lại nói rừng cây này bên ngoài tiết phi đi tới không lương ôn quyền lời nói công chúa chúng ta vẫn là đi đi thừa dịp ngày hôm đó ra phủ đầu nếu là lại kéo tới ban đêm những thứ này mấy thứ bẩn thiệu đi ra chỉ sợ tất cả mọi người ngủ không ngon ngon giấc t a đi nhanh lên đi cũng không biết cái này như ý giờ này khắp này đến cùng thế nào ai nay cũng trách ta không tốt vốn cho là gọi nàng đến cho thu nguyện hỗ trợ ai biết vậy mà ra loại sự tình này đi thôi chu thục văn gương mặt tự trách lắc đầu hướng về ngoài địa rừng đạo chúng n ư ớ đi tiểu đạo sĩ thanh khâu đi tới mặt mũi tràn đầy cười làm lành lời nói không sao có chúng ta những đạo sĩ này tại cũng có thể cứu ra n g ư ờ i t ỷ nữ yên tâm đi tạ sư công thủ đoạn nơi này yêu ma quỷ quái đều không có ở đây lời nói ở dưới như thế rất tốt vậy chúng ta liền nhanh a cái này đã qua một đêm thật sự bắt đầu lo lắng như ý nhà đầu này chu thục văn đi theo thanh khâu hướng về rừng cây này người trong nghề đi hàng dương chân người một đường ở phía trước n h o nhao tung ra bột phấn chu thục văn chuẩn bị hỏi cái này thanh khâu chỉ thấy ngón tay hắn đặt ở bên miệng h ư thanh lời nói không nên hỏi đừng hỏi đây là pha trận pháp thuật nói t o ạ c sẽ không tác dụng rõ chưa chỉ thấy đoạn đường này bột phấn màu vàng dài xuống ở bên cạnh cỏ nhỏ trên lá cây đám người nhao nhao bước nhanh đi theo ở phía sau hướng về sâu trong rừng cây bước đi ngọc phi a đợi chút nữa liền tiến mê trận cho đại gia nói rằng thấy cái gì vật kỳ quái tuyệt đối không nên sợ đây chẳng qua là ảo giác mà thôi nếu là thật sợ liền nhắm mắt lại vừa có thể hàng dương chân người sau khi thấy được mặt chu thực văn còn có cái kia một đội một đội kia hộ vệ lời nói thốt sứ phụ những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi giao cho ta là được rồi lão nhân ra ngươi yên tâm phía trước mở đường a sớm ngày cứu trở về cái này cung nữ chúng ta cũng tốt sớm đi trở về sơn động cũng không biết động này bên ngoài đông doanh l ã m nhân phải chăng đã thối lui ngọc phi không lưng ô quyền quay người gật gù đặc ý hướng về công chúa và hộ vệ đi trở về thanh khâu vội vàng bước nhanh đi lên nên đón cái này ngọc phi vẫn đạo thế nào sư phụ có phải hay không lập tức tiến vào cái này mê trận yên tâm đi có ta ở đây công chúa bên cạnh những quỷ này q u á i tới gần không thể chút chuyện nhỏ này ngươi lão cứ yên tâm đi ngọc phi t r ậ n nhìn thanh khâu một mắt mấy bước đi đến chu thục văn trước mặt không lưng ôm quyền lời nói công chúa điện hạ trước mặt chính là mê trận sáu cái này đang tại đang lúc nói chuyện đột nhiên phía trước một hồi tiếng thét c h ó i thai chuyển đến đám người liền vương ngẩng đầu nhìn lại dọa đến lập tức đổi sắc mặt sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này ngọc phi đang chứng minh ý đ ồ đến đột nhiên phía trước chuyển đến một hồi thét lên thanh âm đám người liền vương ngẩng đầu nhìn lại lập tức đổi sắc mặt nguyên lai、like、trước mặt thảo tùng chi bên trong một cái đại xà xoay quanh tại cành cây to chơi lên cái này cung nữ đá phải phía dưới cái đôi đại xà mở ra miệm rộng h chỉ thấy một đạo bóng trăng thoáng qua v u n g kiếm gỗ trực tiếp đâm tới đại xà này chịu kiếm chỗ lập tức b ư ớ c lên kho trắng liền vừa một cái vây đuôi tới hướng về cái này bóng trắng q u é t tới nguyên lai、like、cái này bóng trắng không là người khác chính là cái kia ngọc phi là cũng chỉ kiến kỳ hướng bên cạnh lăn mình một cái liền vừa tránh thoát đại xà này cái đuôi yêu nghiệt còn không mau mau thối lui chờ sau đó ta hay dùng bổn môn pháp thuật đưa ngươi đánh hồn phi phát tán để cho ngươi vinh thế không được siêu sinh ngọc phi vung tay này lên kiếm gỗ nằm ngang ở lông mày cao chỗ tay trái hai chỉ, chỉ lấy đại xà này lời nói đại xà há hốc miệng thư này tử càng không ngừng phun ra nuốt vào đi ra đột nhiên một cái hướng về phía trước nhanh chóng bổ nhào xuống dưới hướng thẳng đến cái này ngọc phi ta tới yêu nghiệt xem ra không để ngươi nếm điểm khổ đầu ngươi thật đúng là không có đem ta để vào mắt xem chiêu ngọc phi từ tay h áo lấy ra b ù a vàng trực tiếp dán tại cái này kiếm gỗ nhạy bén phía trên một hồi nói l ầ m b ầ m trên không trung vòng quanh mà đậu chỉ thấy đại xà này càng ngày càng gần ngay tại nhanh gần ngọc phi thời điểm cái này trên một kiếm bừa vàng lập tức bắt đầu cháy r ừ n rực trực tiếp tung bay đứng lên hướng về đại xà này mà đi đại xà này đi đâu để ý tới những thứ、này? Trực tiếp một ngọc ụ đụng m miệng, màu nuốt xuống trong miệng, chỉ thấy cái này khói trắng lập tức tại trên đầu lên, lại nhìn đại sản này giống bị điên đồng dạng, màu đỏ đầu bắt đầu hướng về bên cạnh cây cối đi loạn, cây cối nhau nhau bị hắn đụng ngã, ngăn cản tiến lên đầu đầu đầu cối cối thấy tức tại bắt cái khói lại đại đi chi chỉ bước cây cây lập lộ. đỏ bị bị về phi vô vô tay quay người đối với đệ tử lời nói cái này n g h i ệ t xúc đã thối lui nhanh chóng tới đem các loại cây cối đẩy ra đem lộ cho ta dọn dẹp ra tới ngọc phi thu hồi kiếm ô nơi tay cười dạng dỡ hướng về chu thục văn bước đi không lưng ôm quyền lời nói công chúa người không cần phải lo lắng giống những thứ này chỉ là ảo giác mà thôi bây giờ không sao nếu như quyết tâm cảm giác hoảng sợ nhưng cũng nhắm mắt lại liền có thể không sai bị lắm chúng ta tiếp tục tiến lên a sư phụ còn ở trước đó mặt trời lấy chúng ta đây thanh khâu nhìn xem công chúa đi về phía trước liền vừa kéo kéo sư phụ ngọc phi tay áo đưa l ô thai thấp giọng lời nói sư phụ ngươi nói vừa rồi đại xà này là ảo giác tại sao ta cảm giác ngươi ở đây nói dối ngươi không phải là lừa gạt công chúa a ngọc phi một tay lấy thanh khâu kéo đến một bên đem hắn cản ở sau lưng một bên cho chúng hộ vệ túi đầu không lưng một bên nói khẽ với đồ đệ lời nói ta nói ngươi không nói lời nào sư phụ cũng không có coi ngươi là c ầ m điếc bây giờ nhớ kỹ cho ta nên nói liền nói không biết ngươi tốt nhất cho ta ngậm miệng lại nếu là nói hiệu nói vượt nữa chớ có trách ta sư phụ trách phạt ngươi thanh câu từ ngọc phi sau lưng đi ra vẻ mặt nghi hoặc gãi đầu lời nói sư phụ a lời ta nói câu câu là thật ngươi như thế nào lại nói ta nói hiệu nói vượt lại nói rừng cây này có quái thú quỷ quái chúng ta hàng d ư ơ n g quan thượng phía dưới đều biết ngươi này làm sao còn muốn trách cứ với ta a ngược lại ta bây giờ lại dặn dò một câu cái này công chúa không phải bình thường dân chúng ngươi cứ ở bên cạnh bảo hộ liền tốt nếu là lại nói lung tung sư phụ ta nhưng là muốn đánh ngươi nữa ngọc phi hất tay phải lên cầm cái này kiếm gỗ hướng về thanh khâu trên đầu vô tới ngọc phi một phen dặn dò về sau lần nữa bước nhanh đi theo hàng d ư ờ n g chân người mà đi thanh khâu sờ lấy đầu gương mặt không vui lời nói vốn chính là đi còn không cho ta nói ra ta nín khó chịu ta liền nói ngươi có thể đem ta thế nào phải không vậy ngươi tin hay không đem ngươi biến thành tây tối vĩnh viễn ở đây thủ hộ nhường cái này mê trận vĩnh viễn không khiến người ta đi vào chỉ thấy cái này mọi người đã đi xa sau lưng lại chuyển đến một hồi âm thanh ngươi là ai nhanh chóng đi ra cho ta đừng ở chỗ này cho ta giả thần giả quỷ đợi chút nữa sư phụ ta tới đem các ngươi toàn bộ thu phục xem các ngươi còn lớn hơn ban ngày đi ra làm á không thanh khâu lấy ra trong ngực kiếm gỗ chỉ vào cây này một lời nói chỉ thấy rừng cây này ngoại trừ chim chóc lũ lo thanh âm chính là trong b u ổ i có côn trùng khét ê cũng không trông thấy có những người khác bóng dáng dấu vết liền vừa trái quan phải nhìn đến phía sau bước nhanh lui rời đi mà đi hằng dương chân người một đường ở phía trước chỉ thấy tay này bên trong la b à n loạn chuyển đứng lên đột nhiên phía trước sương trắng mênh mông che khuất che ở cảnh tượng trước mắt hằng dương chân người nhìn xem trong tay loạn chuyển la bản liền vừa thở dài một tiếng đem hắn thu hồi trong ngực đem sau lưng bội kiếm rút ra vỏ kiếm xương trắng này chậm rãi thẩm thấu tới chỉ thấy nguyên bản đại thụ che trời đã biến mất tại nồng đậm trong sương ngủ, chim chóc một hồi khét ê liền vừa cũng đã biến mất dấu vết yêu nghiệt hiện thân a giả bộ như vậy thần dở trò ngươi sớm muộn còn phải hiện ra chân thân ta chỉ muốn xem cái này mấy trăm năm trong mê trợ rốt cuộc là dạng gì yêu quái quái phá hàng dương chân người căm tức nhìn chung quanh chỉ nghe được một hồi nặng nghề bò âm thanh từ đối diện chuyển đến quái vật này càng ngày càng gần từ trong sương mù dậy đặc bò đi ra chỉ thấy giá cao lớn quái vật chừng nửa cái cây cao lớn hàng dương chân người liền tức nguyên lai quái vật này chính là một cái to lớn bốc sen chỉ thấy cái này sở chân nhưng là nhiều rất nhiều một mực từ đầu đến cổ lít nha lít nhít dọc theo xuống lại nhìn cái này to lớn sắc ngoài đã lộ ra đỏ vàng chi sắc phía trên xiên s ẹ o vòng tuổi đã ma sát quá độ có chút mơ hồ mơ hồ đứng lên hàng dương chân người vớt ư vớt ư màu trắng sợi d â u lộ ra nụ cười lời nói nguyên lai cái này mê trận bên trong q u á i phá yêu quái lại là tổ sư ra dưới trướng linh sủng như thế rất tốt như thế rất tốt ta ha ha ha cái này to lớn bốc sen cũng không giống như hoan g h ê ngoại lai này chi khách chỉ kiến kỳ phun ra nước bọn cây này mộc chi bên trên bao quát phía dưới này bãi cỏ toàn bộ đều là ư ớ t nhẹ một mảnh úc xin lần nữa chậm rãi bỏ tới chỉ thấy cái này giữa không t r u n g đầu đột nhiên bỗng nhiên lao xuống hướng thẳng đến hàng dương chân người lập tới đối với cái này ngoài ý liệu tập kích hàng dương không có chút nào nửa điểm chuẩn bị đang quay người phất tay gọi đệ tử tới đột nhiên cảm thấy tiếng gió bên thai hô hô còn không có xoay đầu lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tay này bên trong b ộ i kiếm cũng rơi vào trên mặt đất ngọc phi bước nhanh chạy tới đem trên mặt đất hàng dương chân người đỡ dậy phất tay đối với đệ tử lời nói chúng đệ tử ng d u n g dầu sôi lửa bỏng đại la c h ậ t pháp trước đem hắn vây khốn lại nói chỉ thấy chúng đệ tử từng cái gạt ra mà liệt rút ra sau lưng ngội kiếm nhao nhao từ trong ngực móc ra bửa dính vào mũi kiếm chậm dãi đung đưa trái phải lên đại úc xin tựa hồ không có làm chuyện tiếp tục kéo lây lấy lấy trùng điệp sát ngoài từng bước từng bước chậm dãi áp sát tới trước mặt đạo sĩ nhanh chóng lui ra phía sau hai bên đem hắn kẹt ở trong trận hỏa long n ô ra đốt hết vật vật chúng đệ tử nghe lệnh vạn long chạy vội nhưng vào lúc này ngọc phi đỡ hàng dương chân người ngồi xuống liền tức đối với chúng đệ tử lời nói chỉ thấy đạo sĩ đột nhiên cùng một chỗ phi không dựng lên vô số hỏa cầu hướng về cái này đ ạ i ố c xên cổ đầu mà đi cái này ố c xên tựa hồ minh bạch một chút liền tức lui ra phía sau nửa bước cái này c ậ u ngẩng lên tới chỉ thấy cái này nước bọt hướng về hỏa cầu mà đi lập tức nổ tung lên từng trận khói đặc tre khuất tre ở trước mắt sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chúng đạo sĩ bửa vàng b ố t cháy phía sau nhanh chóng chạy cái này đ ạ i ố c xên mà đi chỉ kiến kỳ nâng cao lên đầu cái này nước bọt phô thiên cái địa mà đến chẳng những đem cái này hỏa dập tắt hơn nữa trực tiếp tương đạo sĩ đánh bay ra ngoài hàng dương chân người nhanh chóng đứng vậy đẩy ra cái này ngọc phi nâng nhìn xem đằng sau j u n j u n chu thực văn từ đệ tử thủ bên trong tiếp nhận bội kiếm một cái phi thân vọt lên mà ra bảo vệ tốt công chúa yêu nghiệt này có chút thủ đoạn nếu như đợi chút nữa ta hàng phục không được nó m a u mang các nàng đường cũ trở về vinh thế không thể lại bước vào cái này mê trận nửa bước biết không hàng dương chân người quay đầu lại trên không trung căn dặn lời nói yên tâm đi sư phụ ta sẽ nhìn chằm chằm n ơ i này phàm là có hơi sai lầm ta tự nhiên mang theo công chúa rời đi bảo trọng mình a sư phụ ngọc phi nhìn xem cái này bay vút lên hàng dương chân người lớn tiếng đáp lại lời nói Cái chân cầm cái người bội kiếm, này hàng dương chân người tay cầm bội kiếm, bay thẳng hướng cái này tay bay đại úc xin n đầu tựa hồ cảm thấy g â y có người liền vừa một hồi mánh liệt vung lấy đầu chỉ thấy một trận này lay động sau đó hàng dương chân người nhất thời bay nào ra ngoài chúng đệ tử nhanh chóng buôn t à u tới chuẩn bị tiếp lấy cái này rơi xuống hàng dương chân người chỉ thấy cái này đại úc xin hất lên đầu đống nhiên lao xuống hướng về trên mặt đất này đệ tử đánh tới từng cái từng cái lập tức bị đụng bay ra ngoài rơi vào trên mặt đất ngọc phi từ phía sau chạy đi lên nhanh chóng tiếp lấy cái này rơi xuống hàng dương chân người đơn giản là cái này quán tính quá lớn hai người sau khi rơi xuống đất lập tức hướng phía sau nhanh chóng thối lui mấy bước lúc này mới đứng vững vàng xuống sư phụ không có sao chứ x u ấ t sinh k i a khí lực quả nhiên cực lớn chúng ta dạng này cùng nó khí lực va chạm chỉ sợ là ăn thiệt t h i không bằng dạng này sáu dạng này sáu sư phụ cảm thấy ý như thế nào đâu ngọc phi đưa lỗ hai tại hàng dương chân người nhìn qua cái này đại ốp xin thấp giọng cười lời nói chúng ta là danh môn chính phái như thế âm độc phương pháp chỉ sợ sẽ có tổn hại danh dự của chúng ta a đây nếu là chuyến ra ngoài chỉ sợ là đây chính là khó xử ta hằng dương chân người gương mặt ngưỡng hiệu mười phần do dự lời nói ngọc phi chỉ vào cái này đại úc s e n quay đầu lại lời nói sư phụ ngươi xem thứ này nó căn bản không phải người a nó là khắp nơi làm nhiều việc c á c quỷ quái chúng ta ngược lại cũng đã lâu không dùng chu ma chất pháp bây giờ vừa vẫn phát huy được tác dụng a hằng dương chân người xoay người sang chỗ khác chỉ thấy đệ tử này lần lượt bị đánh bay ra ngoài đại úc s e n không có chút nào ngưng xuống càng không ngừng hướng về đệ tử này đánh tới đám người có chút trốn tránh không vội chi ý là cũng vì sư có chút thủ dũ ở đây liền tự mình xử lý a nhớ kỹ đây là tổ sư gia toạ k � hàng phục liền tốt tuyệt đối đừng để nó hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh biết sao hàng dương chân người vung lên ống tay á o cũng không quay đầu lại hướng về tảng đá lớn bước đi đưa lưng về phía đứng ngồi xuống dưới ngọc phi xem xét đắc ý v ặ t phần liền vừa vung ống tay á o lời nói thanh khâu a nhanh chóng đến đây đi v i sư bây giờ muốn bố chu ma đại trận ngươi không có việc gì cho ta đấm bóp phía sau lưng cái này cánh tay đều có chút đau bớt nhức đợi chút nữa còn phi thân bay lên ẩn nắp xuống nhanh a thanh k â u mau từ trên mặt đất đứng lên hấp tấp chạy tới vòng tới cái này ngọc phi sau lưng hai tay bắt sư phụ a tất cả mọi người liều sống liều chết ngươi sao chả nhàn nhã như vậy chẳng lẽ ngươi đã nghĩ tới biện pháp đối phó nó thanh khâu nhìn xem người sư phụ này ngọc phi vớt d â u một bộ đắc ý quên hình bộ dáng liền vừa ở tại bên t h a i hỏi đi đi đi một bên cho ta hầu hạ không nên hỏi đừng hỏi không nên nói đừng nói chờ sau đó ngươi h ã y chờ xem kịch vui đi tham sư phụ một chút như thế nào biểu diễn trung khuê bắt quỷ ngọc phi vớt d â u l ú g n a y cổ ưu nhiên tự đắc lời nói chỉ thấy cái này đạo chúng bị n a o n a o đập lùi về sau ngọc phi lúc này mới đứng dậy vỗ vỗ tay lời nói đều đến đây đi yêu quái này lực lớn vô cùng e rằng khí lực va chạm chỉ có thể vô ích đều cho ta nghe ta hảo hôm nay liền bố chu ma phục yêu trận đợi chút nữa đem ta trên đỉnh quái vật này đầu nhìn ta một chút tới hàng phục tại nó chúng đạo sĩ lập tức mây đen tan hết, lập tức lộ ậ p tức l ra khuôn mặt tươi cười đi ra đều vỗ tay nhảy cấn hoan hô đứng lên chỉ thấy cái này chúng đạo sĩ lần nữa bày ra phương trận chờ đợi cái này đại út xin vào trận này tới ngọc phi nhìn xem cái này đại quái đã đi vào vung lệnh kỳ lời nói mà đang thiên viên yêu nghiệt nảy sinh chỉ có p h ụ ma trận giết tư phương đóng lại phía sau lỗ hồng dùng phục ma kiếm pháp giết chỉ thấy cái này tiểu đạo nhóm lấy ra kiếm gỗ thắn nát ngón tay huyết ngón lên bôi đại nhau nhau h n gia g đỡ sư công chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường sớm ngày tìm được cái này như ý cô nương chúng ta cũng tốt về sớm một chút dù sao cũng so ở nơi này giã ngoại hoàng vu cho môi đốc tốt ngọc phi phất tay ngừng đệ tử nhao nhao tới đỡ lấy hàng giường chân người đại gia tiếp tục gấp rút lên đường mà đi mặc dù nói cái này nồng vụ dần dần tan đi mà đi nhưng rừng cây này bên trong lại lặng yên im lặng phảng phất đã đi qua một hồi tàn sát tất cả sinh mệnh đã tiêu thất hầu như không còn lưu lại chỉ là một mảnh t í n h mịch thanh khâu nhìn c h ầ m c h ầ m cái này yên tĩnh bôn phía cả thiên không bay lượn chim chóc bây giờ cũng giống như hướng nam rời đồng dạng chỉ thấy hắn nuốt nước bọn bước nhanh chạy vội tới sư phụ ngọc phi bên người ta nói sư phụ a ở đây tĩnh đang sợ sẽ không còn có cái gì người lợi hại hơn đồ đệ cái này trong lòng loạn tung tùng p h o luôn cảm thấy sẽ có cái gì phát sinh thanh khâu chuyển tích lưu lưu con mắt đánh giá chung quanh phụ cận nói mỏ gì đây ta nói ngươi cũng là một ngày gọi ngươi đi theo học đạo ngươi lại vẫn cứ nhảy lên đầu lẩn ngói lên cây lấy ra tổ chim xem ngươi bây giờ một điểm đạo gia định tính cũng không có đuổi sát theo liền tốt đừng mở ra miệng quạ đen khắp nơi nói lung tung ngọc phi gương mặt nộ khí đổ ậ p xuống hướng về phía thanh khâu cở trách một lần đứng lên thanh khâu khổ sở túi đầu xuống bất thình lình chửi mắng n h ư n g hắn có chút trở tay không kịp nghĩ đến đây sư phụ vô duyên vô cớ báo nổi hẳn là chính mình suy đoán không có sai không khỏi mồ hôi lạnh lập tức thất xu đám người cảm giác một trận thanh lương chỉ thấy trên đất lá khô đi theo bay lượn đứng lên thời gian dần qua sức gió càng lúc càng lớn lá khô theo ở phía trước xoay tròn một hồi long gió lốc chặn đường đi của mọi người thanh khâu ngươi mang mấy cái sư huynh đệ đi qua nhìn một chút chúng ta tạm thời trước tiên ngưng xuống đại g i a ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi ngọc phi thấy cái này tà gió từng trận liền tức hướng về phía sau lưng đám người lời nói Tốt, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta a các sư huynh đệ mau chạy ra đây mấy người chúng ta cùng đi nhìn một chút ta thanh khâu vỗ t r ư ớ ngực đã tính chức mà lời nói quay người lại nhìn thấy đoàn người túi đầu xuống đi không người nào nguyện ý cùng nhau đi tới đột nhiên một trận này kinh phong đánh tới thanh khâu đang quay lưng mà đứng căn bản không có chú ý tới đây hết thảy chỉ thấy bị đụng bay ra ngoài đem phía sau các sư huynh đệ cùng một chỗ đụng bay đổ một mảnh sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này ngọc phi một phen phân phó liền vừa ngồi ở bên cạnh trên tảng đá vớt râu khép hở lấy hai mắt thanh khâu vốn cho là l ĩ n h mệnh mà đi lại quay người nhìn thấy sau lưng sư huynh đệ túi đầu xuống đi chầm mặc không nói thanh khâu đang muốn mở miệng kêu lên lại cảm giác sau lưng từng trận kinh phong chỉ thấy đem chính mình lật ngược đứng lên hướng về phía sau các sư lần này đơn giản người ngã ngựa đổ đám người bị đánh bay ra ngoài ngọc phi gặp tình cảnh này nhanh chóng đứng dậy không lưng tránh né tại tảng đá đằng sau chỉ thấy trận này gió lốc lui mà đi lại tại phía trước xoay quanh mà múa con đường này bị ngăn trở đất đá bay m ù trời lá khô bay l o ạ t lên hàng dương chân nhân tại đệ tử nâng phía dưới ôm lấy cánh tay đau đớn chậm ra hướng về ngọc phi đi tới đong đưa đầu lời nói ngươi đây là làm gì coi như trước mặt ngàn khó khăn vẫn ăn ngươi cũng cần phải biết khó khăn mà lên ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này gọi vi sư nên nói như thế nào ngươi cho phải đây ngọc phi mau từ sau đá đứng dậy cố giả bộ nét mặt tươi cười nói, sư phụ ngươi hiểu lầm ta là ở nơi này quan sát rốt cuộc là vật gì đang tắc q u á i ha ha ha cũng không phải ta tham sống sợ chết phải không vậy ngươi bây giờ toàn thân phát r u n cái này lại làm thế nào giảng giải đâu đã ngươi nói cố ý không lưng xem xét vậy ta lại tới hỏi ngươi đây rốt cuộc là vật gì là cũng lại vì cái gì ngăn cản chúng ta tiến lên c h i lộ đ ầ u hàng dương chân nhân hừ lạnh một tiếng liền vừa vớt dâu vấn đạo cái này sao sáu cái này sáu cái này sư phụ ngươi xem cái này yêu phong có của tới nhanh chóng đến sau đá tranh né không giả lại sẽ bị hắn thổi bay ra ngoài ngọc phi kéo một cái hàng dương chân nhân hướng về đá lớn này đầu đằng sau không lưng xuống chỉ thấy một trận này cồn u phong bao trùm tới một mực càng không ngừng xoay tròn đi qua cái này vừa mới đứng lên đệ tử lại bị cái này cồn u phong thổi bay ra ngoài ngọc phi chỉ vào gió xoáy này tay phải có chút p h á t run lời nói sư phụ đây rốt cuộc là gì quái vật như thế nào ta từ đầu đến cuối thấy không do nó chân thân đâu hàng dương chân nhân yên lặng không nói chỉ là tay phải luồn vào trong ngực từ bên trong móc ra một k h o ả hạt trâu trong suốt hướng về phía thổi hơi một ngụm hướng về bầu trời ném đi chỉ thấy cái này bay ra hạt châu lập tức trở nên đủ mọi màu sắc càng không ngừng hướng về bên ngoài tản ra ra tiết sáng nhắc tới cũng là kỳ quái gió xoáy này thế mà ngừng xoay trở lại một hồi tụ tập sau đó đột nhiên quay người hướng về hạt châu bay nào mà đi gió lốc bao quanh hạt châu chỉ thấy quan g mang này như ẩn như hiện một hồi bị bao vây trong đó một hồi thoát ra ngọc phi chỉ vào hạt châu này có chút hiểu được lời nói sư phụ cái này chẳng lẽ chính là tổ sư gia c h ấ n linh châu chuyên môn đối phó cơn mưa gió này sấm xét linh vật có thể hay không cáo chi là giả là thực sự hạt châu này nhưng là tổ sư gia lưu lại nhưng mà cái này công hiệu cũng không phải là như như lời n g ư ờ i nói chỉ là tạm thời dây dưa kéo lại nó nhanh chóng đi bảo hộ công chúa chúng ta mau chóng rời đi ở đây không giả đợi chút nữa tất cả mọi người đừng nghĩ rời đi mà đi hàng dương chân nhân đứng dậy phất tay đối với đệ tử phân phó lời nói thanh khâu mau từ b ò dưới đất lên che lấy cái này bị n ã đau cái mông bước nhanh chạy cái này chu thục văn mà đi đi đến trước mặt không lưng ôm quyền lời nói công chúa trước mặt quần phong tạm thời hàng phục được chúng ta vẫn là mau chẳng tới miễn cho ở chỗ này nhiều chậm trễ canh giờ chu thục văn đi theo thanh khâu sau lưng dùng tay háo ngăn trở mặt mũi lảo đảo hướng về phía trước bước đi cung nữ bên cạnh mau tới phía trước tả h ư u đ ỡ lấy tránh đi gió xoáy này hướng về phía trước bước nhanh chạy đi đợi đến qua cái này c u ồ n g phong trận hàng dương chân nhân phất tay đưa tiến đám người hai mắt khép hờ miệng lẩm bẩm đột nhiên tay phải vung lên chỉ thấy hạt trâu này tránh ra k i m quang chiếu lên trước mắt một mảnh ánh sáng liền vừa bay ngược trở về hàng dương chân nhân trong tay đi nhanh lên gió này trận mặc dù đến đây nhưng mà có khả năng nó còn có thể theo đuổi không bỏ mà đến chúng ta đi trước ra gió này trận pha vi trước mặt nguy hiểm chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém cũ hàng dương bước nhanh đi theo thúc giục phía sau đệ tử lời nói thanh khâu nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước đi tới hàng dương chân nhân bên cạnh có chút không h i ể u v ấ n đạo sư công cái này trong rừng mê trận đến cùng đều vẫn còn thứ gì a vì cứu một người tiểu cung nữ chúng ta không cần thiết như vậy liệu mạng a người biết cái gì cái này tiểu cung nữ là công chúa bên người hầu cận tỷ nữ nói trắng ra là ngay cả khi ngủ đều làm bạn bên cạnh hôm nay cả ngày lâu tự nhiên tình như tỉ mội ta có cầu ở công chúa tự nhiên muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện nàng trở về huống hồ người này tại ta hàng dương quan trô ném vệ tình vệ lý chúng ta đều có cái này nghĩa vụ đi nhanh lên đi sớm đi cứu trở về cái này như ý chúng ta cũng tốt sớm đi trở về động ăn giấc hàng dương t r â n nhân một phen ngôn ngữ về sau thúc giục đám người nhao nhao rời đi mà đi chỉ thấy rừng cây này bên trong nguyên bản thoải mái bầu trời bắt đầu chậm rãi tối sầm lại hàng dương t r â n nhân ngẩng đầu nhìn lại ngọn cây chỉ thấy cái này trên đỉnh cành lá rầm rạp đã che chắn phải kín không kẽ hở đứng lên cái này hẳn lại tiến n h ậ p hắc minh địa giới ha ha ha. nghĩ không ra chúng ta q u ẹ o trái rét phải từ đầu đến cuối không có biện pháp tránh đi xem ra mấy chục năm qua ẩn o á n hôm nay hẳn là mang đến chấm dứt hàng dương chân người liền vừa lại sở lấy mới vừa hạt châu chỉ thấy cái này đủ mọi màu sắc tia sáng đại gia phảng phất đưa thân vào bên trong cầu vồng đ ồ n g dạng sư công cái này trấn linh châu nghe sư phụ nhiều lần nhắc đến là buổi môn bảo vật trấn、linh、giáo tương truyền cái này lịch đại tổ sư ra hồn phách kèm ở trong đó không biết là có hay không quả thật ta thanh khâu nhìn qua cái này lơ lửng không trung hạt châu gãi đầu cười ngây ngô lấy vấn đạo không sai lịch đại trưởng giáo mỗi ngày đều sẽ ngồi xuống ngưng thần đem chính mình t ĩ n h hơi thở chi khí rót vào cái này lình châu bên trong tích lũy tháng ngày xuống hạt châu tự nhiên có linh tính đến nôi cái này hàng yêu phục ma nói chuyện đó cũng chỉ là giáo chúng truyền ôn không đủ để t i n cũ. Hằng dương chân nhân vung tay phải, đong đưa đầu lời nói. chỉ thấy rừng cây này càng ngày càng mờ, trước mặt cây cối tựa hồ càng thêm dày đặc đứng lên, duy nhất phải thông đạo chỉ có d ư ơ n g cánh tay hai v a i khoảng cách bên cạnh cây cối rậm rạp nhánh cây lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ phía dưới càng là người đến càng cao cọ dại bụi gai. Sư công tại sao ta cảm giác trước mặt có loại cảm giác không nói ra được, giống như một cái túi miệng chúng ta đang hướng cái này túi chui vào, con này muốn cây cối đổ xuống, xuống. tất nhiên sẽ phong bế giao lộ đến lúc đó chính là muốn về rút lui e rằng đều không phải chuyện dễ là cũng. chỉ vào lối đi này lời nói hàng dương chân nhân miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười tả hữu nhìn lại phía sau lời nói nên tới sớm một tới nhanh chóng gấp rút lên đường a không phải vậy chờ sau đó thật sự trời tối xuống đều không đi ra rừng cây này chúng ta cũng chỉ có trong này quay tròn một đêm thanh khâu nghe xong cái này ở trong rừng quay tròn vội vàng bước nhanh hướng phía trước thúc giục các sư huynh nhanh chóng gấp rút lên đường thỉnh thoảng nhìn lại đằng sau chỉ thấy bóng tối này càng ngày càng gần nếu như quyết tâm không có hạt trâu này thật sự có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung chỉ thấy rừng cây này bên trong thông đạo thế mà càng ngày càng hẹp chậm rãi chỉ có thể một người thông qua mặt tôi một trận này h à n ý lóe lên trong đầu tất cả mọi người cảm giác có chút bất an phanh phanh phanh vài tiếng chuyển đến thanh khâu nghe được sau lưng tiếng vang liền vừa xoay người sang chỗ khác gương mặt kinh ngạc treo ở trên mặt sáu chưa xong còn tiếp lại nói phía sau này nổ vang chuyển đến thanh khâu nghe tiếng xoay đầu lại chỉ thấy cái này nguyên bản bất an trên mặt lập tức dọa đến tái nhật vô lực l à c ũ n g nguyên lai mặt sau này hai bên cây tối đột nhiên ngao nhao đổ xuống xuống dưới trồng chất trồng má cùng một chỗ tương lai lộ phong bế chừng tiệu sơn đồng dạng chiều cao thanh k â u có chút chân tay sư phụ mau nhìn a chúng ta nên làm thế nào cho phải cái này đường lui bị đại thụ phong bế trước mặt lại càng ngày càng hẹp chẳng lẽ là muốn mạng tuyệt ở này không thành ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy ngọc phi vung tay phải từ thanh c â u trên mặt r ờ i hung dữ xoay người sang chỗ khác nộ khí trùng thiên lời nói ngươi quá làm cho vi sư thất vọng lại nói lên như thế lời như thế về sau đừng kêu sư phụ ta vi sư không có như ngươi vậy đồ đệ ừ ta cũng không có nói cái gì a huống hồ ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi sư phụ không cần như thế tức giận đồ nhi biết lỗi rồi thỉnh sư phụ trách phạt t h a ngọc h khâu nhìn thấy n phi như thế giận thế tí một i mực nộ khí không thấy hạ thấp hất ra thanh khâu hai tay lời nói hàng dương chân người xoay người lại lắc đầu thở dài lời nói đây là vi sư ẩn đoán cá nhân chắc hẳn hắn xem ở đồng môn một trận phân thượng hẳn là sẽ không làm khó các ngươi những đệ tử này đi nhanh lên đi nên tới trước sau sẽ tới liền sẽ chúng ta trở về hắn cũng sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta nhìn xem hẳn g d ư ơ n g chân người xoay người sang chỗ khác tại đệ tử nâng phía dưới đi lại gian khổ mà vượt mức quy định tiếp tục bước đi thanh khâu gãi đầu lần nữa cởi đùa t í từng vấn đạo sư công nói tới ai à. đến cùng hắn cùng người nào có ân đoán như thế nào ta không có gì cả đâu sư phụ ngọc phi vung lên ống tay áo tự mình hướng phía trước bước đi cũng không quay đầu lại lời nói không nên hỏi đừng hỏi không nên nói đừng nói ta liên tục khuyên bảo tại đại gia đừng để sư phụ khó xử đều nhớ sao chúng đệ tử không lưng lĩnh mệnh thanh câu gương mặt bồi dối bị sư huynh đệ chen đến một bên chỉ nghe được đám người nghị luận ở mỹ mà đi lưu hắn lại tự mình tại bên đường ai nói thật cũng có sai sao thật là không hiểu rõ các ngươi những người này ta chỉ là ý tốt nhắc nhở mà thôi dùng như vậy sao các ngươi thanh câu một người ở phía sau tích tích t ụ c cục tự đ ủ nhìn xem trước mặt sư đệ la lên thanh câu bên này ứng thanh đáp bước nhanh hành tẩu mấy bước đi theo mọi người cùng nhau đi về phía trước hàng dương chân người nhìn lấy cây này đình chỉ thấy bí mật không thấy thiên hồi đầu lại xem lảo đảo nghiêng ngã chu t ụ c văn không khỏi lắc đầu thở dài lúc này trên đầu chuyền đến cánh bay nhảy thanh âm có lá cây này che chắn căn bản là thấy không rõ là vật gì là cũ n g hàng dương sư minh chúng ta lại gặp mặt ha ha ha xem ra cái này mây đen trận ngươi sẽ không lạ l ầ m a nhớ năm đó sư phụ thiên b ị ngươi ta mặc dù thiên tư thông minh trận pháp gì đã gặp qua là không quyết được hơn nữa lĩnh hội năng lực mạnh thế nhưng là hắn vẫn đem trưởng giáo tương truyền ngươi làm hại ta vô tâm lưu lại cái hở tự mình tới này phía sau núi mây t r ậ n ngươi n g h ĩ không đến a cái này đầy trời mây đen trận thế mà bị ta n ộ ra hôm nay liền để ngươi nếm thử lợi hại d ư n g cây này trên đỉnh truyền đến n âm thanh mọi người đều ngẩng đầu lên đi ra cây lá rầm rạp ngẫu nhiên có thể nghe được chân đạp phía trên n âm thanh hàng dương chân người đi đến phía trước đội ngũ phất tay ngừng đám người lời nói các vị tạm thời chờ đợi p h ú t chốc cái này cố nhân tương kiến có chút việc tư xử lý ngọc phi à. truyền tảng đã tới không thể để cho công chúa đứng chờ đợi a ngọc phi nghe được hàng dương chân người la lên liền tức bước nhanh chạy tới đánh giá chung quanh sau đó mang lên phía trước mà đến công chúa người thỉnh nghỉ ngơi một chung quanh sau đó mang lên phía trước mà đến công chúa người t h n h n h ỉ ngơi m h u n g quanh u đó có m việc thương lượng chúng ta k h ô n i cái h ô n g trước tiên nghỉ chân dưỡng tốt tinh thần đợi chút nữa mới có khí lực tiến lên a ngọc phi lau sạch lấy mồ hôi chán trông thấy công chúa không chịu ngồi xuống lúc này mới phát hiện phía trên bùn đất điểm điểm liền tức vung ống tay áo đem phía trên lau sạch sẽ xế. đến cùng đây là địa phương nào vì cái gì nhiều như vậy quỷ quái hiểm trở chúng ta lúc nào mới có thể đi ra vùng rừng rầm này đến cùng như ý lúc nào mới có thể tìm về a chu thục văn tại cung nữ nâng đỡ chậm rãi ngồi xuống trên tảng đá cái này sáu cái này sao thanh k â u ngươi đến cùng đi nơi nào nhiều chuyện như vậy ngươi không đến giút vội vàng có phải hay không muốn vi sư trượng trách người a ngọc phi không phản bắt được liên tức chỉ, chỉ trói cho thanh câu mau thoát đi mà đi lối đi này phân bối hàng dương chân người từ đi bộ đi ra nhìn qua cây này đ ỉ n h ôm quyền lời nói hắc vũ sư đệ chuyện này đó hàng dương tội lỗi khó thoát tất nhiên trời x u i đất khiến đi tới địa bàn của ngươi có thể hay không mời ngươi tạo thuận lợi cái này thị nữ của công chúa bị người bắt đi chúng ta vội vã tìm đến nỗi trong này ân ân b á n đoán đợi ta xử lý xong ở đây trở lại chịu đòn nhận tội như thế nào tất nhiên sư h u n h nói như thế vậy ta hắc vũ cũng không phải không nói đạo lý người hôm nay thấy ngươi trên thân lại có thương tích như vậy đi cho ngươi mười ngày chi hạ đến lúc đó trở về ở đây giữa chúng ta ân ân đ o à n đoán ta muốn ở nơi này hát thụ rừng giải quyết các ngươi đi thôi chỉ thấy cây này trên đỉnh một trận gió đ ộ n g m à qua một cái bóng đen từ đỉnh đầu trận lóe lên lập tức biến mất dấu vết hàng dương chân người một trận lắc đầu nhìn thấy xa xa ngọc phi liền tức lớn tiếng hô để bọn hắn đều đứng lên đi chúng ta mau chóng lên đường ngay hôm đó đầu đã ở giữa chỉ sợ là nhanh đến buổi trưa canh giờ nếu lại tìm không trở về cái này như y cô nương chỉ sợ lại muốn tại trong rừng cây qua đêm hàng dương chân người một đường ở phía trước ngọc phi kêu lên đệ tử lại bắt đầu nhao nhao đạp lộ mà lên hướng về rừng cây này bước ra ngoài chỉ thấy lối đi này bên ngoài cuối cùng lại nặng nhìn thấy ngày mặc dù có chút c a y độc nhưng tất cả mọi người vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại nhanh chóng dùng tay áo che chắn ngọc phi bước nhanh đi đến hàng dương chân người bên cạnh gật đầu không lưng lời nói sư phụ vừa rồi cái này hắc vũ sư thúc nói thế nào tới này thế mà cứ như vậy thả chúng ta đi qua quả thực tại ngoài dự liệu của ta là cũng hàng dương chân người quay đầu nhìn xem đệ tử cùng công chúa đoàn người này chờ lắc đầu thở dài lời nói cho ta mười ngày chi h ạ n đến lúc đó trở lại hát thụ rừng trước tiên mặc kệ những thứ này chúng ta trước tiên gấp rút lên đường a tìm về cái này như ý cô đ ư ơ n g p h i ê n thoái gì cũng là đáng giá đám người đi qua cỏ này mà lại xuyên qua khó giải quyết rừng gai một đường kéo dài bước đi cuối cùng đi tới nơi này bên bờ vực chỉ thấy cái này bên cạnh trên một thân cây hồng hồng trái cây nặng trĩu giống như là muốn đem nhánh cây đẻ con xuống sư phụ người tạm trở lấy ta đi cấp c ấ p ngươi ngắt lấy chút quả trở về nhường đại gia cũng giải k h á t một chút thanh khâu nhìn xem mừng rỡ nhanh chóng chạy đại thụ này mà đi thanh khâu đi tới nơi này dưới cây nhìn qua trái cây này nhịn không được nuốt nước bọt nhà điểm nước bọt tại sòng t r ư ở n g bên trên leo thân cây mà đi thanh khâu leo lên cây này đ ỉ n h vừa định đưa tay đi trích cái quả này đột nhiên chỉ vào kia đối mặt lắp bắp nói không ra lời sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh khâu leo lên cây này đ ỉ n h đang muốn đưa tay đi hái cái quả này lại chỉ vào này đối mặt lắp bắp nửa ngày nói không ra lời ngọc phi bước nhanh buôn tẩu đến dưới cây hướng về phía phía trên thanh khâu hô đến cùng thấy cái gì a như thế nào dọa đến lời nói đều không nói ra được a sư phụ phía dưới kia có một sân động giống như cửa hàng có một con đen viên có thể hay không chính là tên kia bắt đi như ý cô nữ a thanh khâu trong lòng run sợ lời nói vậy ngươi còn dọa phải như thế như vậy thực sự là lẽ nào lại như vậy là cũng mạo xuống a chúng ta qua xem một chút đi ngọc phi một phen chỉ trích sau đó xoay người trở về đi mà đi thanh khâu từ ngọn cây nhảy rụng xuống thuận thế lộn mấy vòng lật bò đi tới ngọc phi bên cạnh một bên hành tẩu một bên lời nói không phải a sư phụ ta lời còn chưa nói hết đâu là cái kia vách đá trên t h ạ c h bích có một đầu cự mãng leo trèo ở phía trên chúng ta tiếp tục như vậy chỉ sợ là gặp nguy hiểm a ngươi nói thế nhưng là hàng dương sơn dưới chân đầu k i ê n màu làm cự m ắ n g đâu sợ cái gì đâu ngươi đó là hàng dương sơn linh vật nó cũng sẽ không công kích trừ phi ngươi thật sự uy hiếp được an toàn của nó không giả căn bản cũng không cần e ngại tại nó ngọc phi nhìn xem thanh khâu lắc đầu thở dài lời nói a a thì ra là như thế a thế nhưng là ta cũng không có thấy rõ ràng có phải hay không chính là chúng ta chân núi màu làm cự m ắ n g nếu như không phải vậy có phải hay không không có nguy hiểm đâu thanh khâu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu cười lời nói ba một tiếng văng lên ngọc phi một cái đập tới đệ tử này trên đầu tức giận lời nói ngươi ngóc cá vẫn là cái gì ta nói chính là màu lam cự mãng không có ác cũng không đại biểu tất cả cự mãng ngươi xem đều chính mình không rõ ràng bảo ta nói như thế nào lòng tốt của ngươi thực sự là ném vi sư mặt mõ a hai người đi đến hàng d ư ơ n g chân bên người thân ngọc phi không lưng ô m quyền lời nói sư phụ vừa rồi đệ tử ngắt lấy quả cũng không ý phát hiện dưới vách núi sơn động lại có chỉ đ e n viên đoán chừng cái này như ý cô nương chính là bị nó bắt cóc chúng ta kế tiếp nên làm thế nào cho phải đâu cái này sáu còn chưa chờ hàng g ư ơ n g chân người mở miệng thanh k â u một cái tiếp lợi n ữ vội vàng vẫy tay lay động đầu lời nói sư công không thể a cái k i ê u bên cạnh trên vách núi có đầu cự mãng leo trèo ở phía trên đoán chừng chúng ta còn chưa tới này sơn động đã sớm trở thành trong bụng cơm chưa xem trước một chút rồi nói sau bất kể như thế nào chúng ta cũng muốn thử xem đi thôi hàng dương chân người mang theo đám người đi tới nơi này đối diện bên bờ vực t h a n h khâu thỏ đầu ra lập tức dọa đến rút đầu về tới lắp bắp lời nói sư công sư công thiên kia đang leo ở phía trên ngủ thật là dọa người a ngươi nhanh chóng xem một chút đi hàng dương chân người tới vách núi này bên cạnh chậm dãi thỏ đầu ra chỉ thấy cái này bất ngờ trên vách đá dựng đứng Quả n hàng i kiến kỳ hai trái phải. Phi tới lại dưới ê trên, n mãng còn không ngừng đung đưa trái phải. Ngọc Phi tới gần đến đây, vừa thò đầu ra, lại nhìn n một mắt trèo thò thấy đầu đầu đưa đây, đầu cự chỉ leo ra, ở phía khép phía hở, vừa kỳ y vượt và sâu vàng trượng, sợ đến vội vàng rút đầu đầu, vàng không ngừng lung vội về tới, ơi! rút Phía lay má dương ớ i người, cái phải phải này này nếu là muốn xuống, vậy phải làm thế nào cho phải à? Hàng là là làm vậy thật thế cho dọa d ư chân người nhìn chung quanh một vòng liền tức phất tay chỉ vào bên kia vách núi dây leo hướng về phía đệ tử lời nói nhanh đi mấy người đem những cái kia dây leo t r í c h tới nối liền cùng một chỗ cột vào trên đại thụ kia mặt cũng có thể leo trèo xuống đến n ộ i vách núi này bích cự mãng để cho ta tới nghĩ một chút biện pháp a thanh khâu mang theo sư minh đệ hướng về dây leo kia đi qua chỉ chốc lát sau công phu liền giơ lên cái này chuỗi dài dây leo trở về một p h e n buộc kết sau đó liền cột vào bên cạnh trên cây đại thụ khô chuẩn bị hướng về dưới vách ném đi các loại còn chưa chờ cái này hàng dương chân người nói chuyện rơi xuống chỉ thấy dây leo này đã ném rơi xuống một cái thân ảnh màu đen từ dưới vách phi thăng đi lên nhanh chóng lui ra phía sau đây không phải đầu kia màu xanh nhạt cự mãng hẳn là sau núi này linh vật hàng dương chân người mau lui lại mấy bước phất tay ra hiệu lấy đệ tử chỉ thấy cái này thì đã trễ bên cạnh đệ tử bị cự mãng này một đầu đập tới rơi xuống khỏi vực sâu mà đi a cứu mạng a cái này la lên thanh nhâm vang dội vách núi đám người dọa đến t o á t ra mồ hôi lạnh nhanh chóng quay người chạy trốn mà đi hàng d ư ơ n g chân người một cái phi thân vọt lên cũng trực tiếp bị cái này màu đen cự mãng hất lên đầu chỉ thấy đập bay ra ngoài hướng về đại thụ này đánh tới liền tại đây nguy cơ trước mắt dưới vách núi chuyển đến một tiếng h ạ c rẽ tất cả mọi người dừng bước quay đầu hướng về bên vách núi nhìn lại chỉ thấy một cái màu trắng thiên hạc vỗ cánh chậm rãi bay lên màu đen cự mãng xoay đầu lại chỉ thấy mở ra miệm t ớ n g về bách c nhất lộ lao nhanh mà quay về xông qua thỏ rừng chân sườn núi kim lăng hộ vệ ngăn cản một đường chạy chân núi mà đi thật tình không biết cái này tiên hạc nhưng từ trên trời đi xuống ngăn cản đường đi của hắn ha ha ha hạc huynh tới thật đúng là thời điểm ta cái này về h n không bây i ế t là có h giờ tình huống nguy cấp nếu có chỗ không đúng còn xin nhiều đàm đường chờ ta trở về hàng dương sơn sau đó lại hướng ngươi chịu đòn nhận tội ngươi xem một chút dạng này như thế nào à bạch hạc lại là một trận tiêu to tựa như là hài lòng gật gật đầu t u n g bách không tiếp tục nhiều lời nửa câu leo lên cái này tiên hạ trên lưng chậm dại vô cánh bay lên hướng về cái này hàng dương sơn bay đi h ạ c g hình giống như phía dưới đám người này chính là cái này hàng dương quan đạo sĩ nhanh chóng bay xuống đi đem cái kia rơi xuống đệ tử cứu lên t u n g bách s ở lấy cái này tiên hạ cổ một đường bổ nhào phía dưới vách núi này dưới vách đá mà đi t u n g bách n h ấ t cái phi thân v ọ t lên tiếp lấy cái này rơi xuống hàng dương đệ tử rơi vào cái này tiên hạ trên lưng hướng về vách núi này hút bay đi cái này trên đỉnh màu đen cự mãng vừa vặn đang đem hàng dương chân người đánh bay ra ngo lại n g h e được sau lưng một hồi hạt rẽ liền tức quay đầu lại mở cái miệng rộng hướng về cái này tiên hạc t ắ tới t tung bách nhất cái phi thân vọt lên rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên hướng thẳng đến cái này màu đen cự mãng trong mắt đâm tới màu đen cự mãng lập tức quay đầu tới chuẩn bị đem tùng bách cũng đụng bay ra ngoài chỉ thấy hắn một hồi trên không lăn lộn hướng về bên cạnh né tránh mà đi tránh thoát đại x ả này tập kích màu đen cự mãng tựa hồ không có từ bỏ ý đồ đ ỗ n g nhiên bỏ tới đầu này một hồi đập mạch tới ép tùng bách chân đá tại đầu của nó phía trên lần nữa hướng phía sau lăn lộn nhanh quay ngược tr rét đ ầ m đột nhiên bầu trời này một hồi sấm sét giữa trời quang chỉ thấy cái này điện quang thánh hỏa ở nơi này cự mãng chung quanh n ổ tung doa đến nó nhanh chóng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi chạy vách núi này phía dưới bỏ đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này trời nắng một hồi phích lịch tại đại hát xà chung quanh n ổ tung cái này linh vật tựa hồ có chút linh tính liền tức quay đầu đi lung lay cái đôi hướng về vách núi xuống biến mất ở tầm mắt của mọi người bên ngoài chỉ thấy cái này đại hát xà tháo chạy mà đi lúc này mới đình chỉ niệm tử đem trong tay bội kiếm hạ thấp xuống ngọc phi nhanh chóng chạy t r ố tới đại ỡ hư nhược hàng dương chân người, chậm ngồi thấp dương người, ngồi đến bên c rãi n tảng đá lớn h đá p sa này dùng t chính o h lau i c xác khó có thể đối phó ta nếu như không ra tay chỉ sợ đệ tử này còn có thể thụ thường đi xem bọn họ một chút thế nào Vi đi thôi, đi thôi. s ở đây giờ Phi không Ngọc có ú từ vi sư đến đây đi ngươi đi xem công chúa thế nào nhiều lời tốt hơn nghe an ủi tịch an ủi tịch đám này thái giám công nữ sau này tất nhiên sẽ có chỗ tốt được rồi sư phụ ngươi chỉ nhìn được rồi việc này liền quấn ở đ ồ nhi trên thân đoán chừng hẳn là không cái gì trở ngại nhiều lắm là cũng chính là chịu chút kinh hãi đ ồ nhi cái này ba t ứ c không nát miệng lưỡi định đem chuyện này xử lý thỏa đáng cái kia đ ồ nhi trước hết cáo lui thanh khâu đứng dậy hướng về cái này công chúa chu thục văn cả đám người bước đi tùng bách đem kim kiếm phá thiên thu hồi đang từ từ cắm vào sau lưng vỏ kiếm lúc lại nghe được sau lưng một hồi bất nam bất nữ thanh em chuyển đến vị thiếu hiệp kia chúng ta công chúa hữu tỉnh ngươi hay theo ta đến đây đi tùng bách quay người quay đầu nguyên lai thanh em này là một vị thái giám chuyển đến liền tức vô vô tay bụi đất c ư ờ i lời nói cũng tốt cũng tốt ngươi lại dẫn đường ở phía trước ta tùy ngươi tiến đến liền có thể t ù n g bách theo sát thái giám này sau lưng chỉ thấy cái này chu thục văn đứng dậy phủi mông một cái lên bụi đất lôi kéo váy bước nhanh chạy tới công chúa chúng ta đã đem người tới xin chỉ thị thái giám túi đầu không lưng hai tay thở dài lời nói cái này chu thục văn căn bản không có để ý tới chỉ thấy chạy như bay tới cả người nhảy lên trực tiếp đem tùng bách cổ ô n lấy tung bách lập tức khuôn mặt v à bừng nhanh chóng ôm cái này dán tại trên cổ chu thục văn vô vô bờ vai của nàng lời nói công chúa điện hạ cái này tất cả mọi người nhìn thấy hai ta ngươi vẫn là mau xuống a không lần này nói cái gì cũng không ngươi rời đi hàng dương sơn mấy ngày này bản công chúa cơm nước không vào ngươi cái này không có lương tâm người b ạ c tình bạc nghĩa mau nói ngươi đến cùng chết đến đi nơi nào chu thục văn hai tay ôm tùng bách cổ làm nung quyệt miệng vấn đạo công tử ngươi xem như đã trở về còn tưởng rằng ngươi rời đi kinh thành đi phương nam tìm kiếm cần vương c h i sư đi đâu cái này đông đ ả o cung nữ bên trong đi ra một người tùng bách nhất mắt liền nhận ra là hoa lan nhanh lên đem chu thục văn hạ thắt xuống chu thục văn đương nhiên trong lòng tức giận liền tức hất lên cái này tay áo chỉ cây râu mà mắng cây hoẹ hướng về phía thái giám cung nữ lời nói các ngươi những thứ này cầu nô tài một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không có không có trông thấy ta và công tử có việc thương lượng còn không mo lùi xuống cho ta hoa lan nghe t h ế chu thục văn giận d ữ mắng m ỏ càng bị thái giám công công đưa tay ngăn lại đành phải hủy khuất lui bước mà quay về một lần nữa trở lại cung nữ bên trong chu thục văn ngươi cũng quá bá đạo a chúng ta cũng không phải ngươi trong cung nô tài hầu tỷ ngươi dạng này kêu la ô sòm có phần cũng quá đáng đi tung bách nhất đem hất ra chu thục văn hai tay trực tiếp thẳng hướng lấy hoa lan chu thục văn cười lạnh một tiếng vung tay phải chỉ vào tung bách lời nói ngươi giỏi lắm cẩm y vệ còn nói không phải trong cung nô tài hầu tỷ vậy ngươi thế nhưng là biết trong thiên hạ đều là vương thổ tỷ lệ thổ chi tân mạc phi vương thần trên người ngươi mặc mỗi t h ắ n g lãnh đó cũng đều là phụ hoàng ta ban thưởng còn dám lớn như thế nghịch không ngờ không đem bản công chúa để vào mắt có ai không đem nha đầu kia đ ẩ y ra ngoài cho ta trượng trách năm mươi gian đe tung bách xem đã biết một thân ăn mặc lúc này mới phát giác có chút đường đột liền tức xoay người lại không lương ôn quyền lời nói công chúa điện hạ xin bất giận Ti chức đã q u ê ngươi thành này, phá phía này n đi sau,、người、vẫn vẫn là công chúa phái đoàn xin thứ tại hạ lỗ mãng một thân này quán áo hôm nay liền ngay trước mặt của mọi người làm phiền ngươi chuyển hiện lên hoàng thượng tha thứ vi thần không thể lại tinh trung báo quốc ân chuẩn vi thần tá giáp quy điển làm phiền nhìn xem tùng bách thực tình tức giận đem cái này cầm y vệ trang phục từng cái trên thân khởi xuống chu thục văn một cái nào tới từ phía sau ô m hông của hắn bắt đầu khóc sức mướp đứng lên ngươi cái này không có lương tâm đàn ông phụ lòng lỗ vốn công chúa hướng tưởng nhớm ộ trông ngươi trở về bây giờ cứ như t ử qua loa nói muốn từ quan hồi hương bản công chúa không chấp nhận đừng nhắc lại nữa đến đây chuyện chu thục văn lấy nước mắt rửa mặt càng không ngừng nện tùng bách sau lưng của thanh khâu bước nhanh đi tới nhìn xem thái giám này các cung nữ nhao nhao quay người cúi đầu phát hiện tùng bách sau lưng khóc thầm công chúa liền tức không lưng ôm quyền lời nói b á i kiến công chúa điện hạ phụ gia sư chi mệnh chuyên tới để hỏi ý không biết có thể hay không có chút không ổn t h ỏ a chỗ chúng ta nhất định toàn lực ứng phó vì công chúa đi theo làm thủy tùng chăm sóc chu thục văn đình chỉ khóc thúc tít lau sạch lấy k h e mắt nước mắt quay người, phất tay lời nói, người trước trở về đi ở đây không có chuyện gì chỉ là như ý một ngày không thấy tìm được. bản công chúa có chút lo lắng có thể hay không thỉnh hàng dương chân người mau mau tìm tìm kiếm chớ có bị kẻ xấu lãng phí cái gì như ý cô nương không thấy đây là có chuyện gì à? ta mới rời khỏi chưa đến nửa tháng làm sao lại sinh nhiều như vậy sự cố tung bách nhất mặt n g h i hoặc hướng về phía cái này thành khâu v ấ n đạo chuyện lạ như thế này sáu chu thục văn tiếp lời ngữ tương lai long đi mạch một năm một mười toàn bộ đã ra tung bách lập tức gật đầu đáp ứng đã như vậy như vậy cái kia từng có người trông thấy cái này cướp giật người bộ dáng còn có động này bên ngoài đông doanh lâm nhân hiện tại có không còn ở bên ngoài vây khốn tung bách trong lòng nghi vấn trọng trọng hướng về phía bên cạnh thanh khâu vấn đạo tung bách sư thúc người là đang hỏi ta à? cái này tình hình bên ngoài ta là hoàn toàn không biết gì cả bất quá vách núi này xuống núi trong động ta xem cái k i a đen viên hẳn là hôm đó cướp giật người bóng lưng này thật sự là q u ả giống tìm không thấy những thứ khác đối tượng hoài nghi thanh khâu nhanh chóng khom lưng ông quyền tất cung tất kính lời nói đen viên nói như vậy thanh l i ê n cũng cần phải ở trong sơn động này toàn bộ c ư ớ p nữ t ử trở về à à đúng nàng la đoạt lại đi luyện nàng ta công yên tâm đi việc này ta muốn quản các vị an tâm chớ vội liền có thể tung bách sờ lên cầm một phen suy tư lập tức hiểu ra lời nói chỉ nghe được một trận này kêu to thanh âm từ vách núi bên kia chuyển đến mọi người đều quay người nhìn lại không khỏi mồ hôi lạnh rơi xuống sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này kêu to thanh âm từ vách núi bên kia chuyển đến mọi người đều quay người quay đầu lập tức dọa đến phương nhan thất s ắ c nguyên lai、like、vách núi này phía trên mới vừa màu đen cự mãng lại lần nữa trở về hơn nữa còn mang nhiều tới một ngày màu xanh nhạt đại xả hai cái này đầu rắn tại bên vách núi lay động dọa đến đạo chúng hộ vệ nhau nhau chạy tán loạn trở về ha ha, ha. cái này bảo bối màu xanh lam lại tới đại gia không cần quá mức kinh hoàng ta cùng với nó có duyên gặp mặt một lần để cho ta đi qua khuyên chúng nó thối lùi ta tùng bách nhìn qua cái này chạy tán loạn đám người ngược lại bước nhanh chạy vách núi mà đi tùng bách rút ra kim kiếm phá thiên chỉ vào cái này màu đen cự mãng quát yêu nghiệt vừa rồi đã buông tha cho ngươi bây giờ lại còn mời đồng bạn đến đây ngươi nếu là thức thời một chút liền nhanh chóng lùi cho ta đi nếu không ha ha cũng đừng trách ta tay này bên trong đao kiếm vô tình màu đen cự mãng cũng không giống như để ý tới chỉ kiến kỳ chậm rãi cao hắn đầu rắn đột nhiên mở ra miệm rộng một hồi b ồ nào x u n dưới một tiếng hạc rẽ từ tung bách sau lưng t r u y ề n đến chỉ thấy cái này tiên hạc đập chiếc cánh này thật dài mỏ nhọn hướng thẳng đến đại xà mắt đ â m tới phốc thử một tiếng t r u y ề n đến chỉ thấy cái này đại hắc cự mãng huyết dịch bay t ừ tung một đầu vung từng b a y tới đem tiên hạc đánh bay ra ngoài lại nhìn cái này đại hắc cự mãng con mắt đã đâm thủng cái này dòng máu màu xanh lục theo nhỏ xuống xuống dưới tựa hồ đã giận dữ lần nữa hướng về t u n g bách cả tới tung bách hai chân khe đá mặt đất chỉ thấy cả người phi thân lên hướng về đằng sau bay ngược mà đi cái này đại hắc cự mãng nơi nào chịu bung tha đu đưa phía sau đầu đuổi theo tới yêu nghiệt x chúng ta này sơn động là không có có biện pháp xuống tất nhiên dồn ép không tha vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí tung bách vung lên vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm này sóng từng trận quần quận lấy chạy cự mãng này mà đi phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang truyền đến còn thỉnh thoảng kèm theo nổ tung h ỏ a hoa chờ cái này khói đặc biến mất xuống chỉ thấy cái này nám đen đầu rán lập tức hướng về tùng bách lần nữa đánh tới người giỏi l ắ m yêu nghiệt lại còn không biết khó khăn trở ra xem ra nhất định phải diện các ngươi mới có thể xuống vách núi này xuống núi động xem chiêu、à. tung bách vung lên kim kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm này sóng trồng lên xong kiếm lẫn nhau qu phanh phanh phanh cái này khói đ ặ c lần nữa đứng lên chỉ thấy cái này nổ tung tựa hồ mánh liệt một chút đám người không thể không túi l ầ u xuống tránh né cái này nổ bay mà đến bụi đất chờ cái này khói đ ặ c giải tán lúc sau tung bách bước nhanh về phía trước quặt cái này còn lại lưu bụi mù nhìn thấy trên mặt đất ngoại trừ một bãi vết máu màu xanh lục khó tìm nữa tìm được màu đen cự mãng dấu vết s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này màu xanh nhạt cự mãng tại tung bách đỉnh đầu lung lay đầu thư này từ càng không ngừng mất vào p h ư n ra tựa hồ có lời nói muốn thổ lộ hết đồng dạng chúng ta chỉ là tới đây tìm người không có ý định cùng các ngươi là địch ta cũng biết ngươi là hàng dương sơn linh vật trở về chuyển cáo tại nó chỉ cần không ra làm loạn nhân gian việc này cứ tính như thế nhanh đi về a tung bách nhìn qua cái này lay động đầu rắn vung kim kiếm phá thiên l ờ i nói cái này màu lam cự mãng tựa hầu nghe minh bạch tung bách lời nói gật đầu quay người rời đi biến mất ở vách núi này chắc chắn tung bách nhặt lên cái này trên đất dây leo tuột tay ném bay ra ngoài chỉ thấy dây leo quấn quanh đại thụ vài vòng về sau vậy mà một mực thắt ở cây này làm phía trên tung bách đem cái này còn lại dây leo liên tiếp đến cùng một chỗ t h a n h khâu thấy thế mau mang sư huynh đệ tới đại gia nhao n h a u giúp đỡ tương trợ một đầu dài dây leo chầm d à i ném rơi xuống vách núi mà đi ta đi xuống trước d i ò đường nếu như quyết tâm không có nguy hiểm gì đại gia lại lục tục đi xuống a tùng bách nắm lấy dây leo này một cái bước xa bay vọt ra vách núi này chỉ kiến kỳ hai chân đáng đi vách núi này bích đang đá bay mà ra không có mấy lần liền đã đến này sơn động bên cạnh tùng bách hai chân đá về phía vách núi này bích hai tay thả ra tay này bên trong dây leo chỉ kiến kỳ phi thân mà ra bắt lại cửa sơn động v á c đá vỗ mặt đất này toàn bộ phi thân vọt lên fluris rơi vào mặt đất này ph xong đời ta như vậy có thể tới nhưng mà bọn hắn không nhất định tới phải làm sao mới ổn đ â y à? đang lúc tùng bách do dự lúc chỉ nghe thấy một tiếng h ạ c rẽ tiên h ạ c ngậm dây leo này hướng về hang động này bay tới ta như thế nào đem h ạ c huynh đem quên đi đâu ha ha ha đa tạ tùng bách tiếp nhận dây leo này hướng về vách núi này bích hất lên chỉ thấy dây leo lập tức di động vị trí có thể miễn cưỡng nghiêng rơi xuống hang động này mà đến tùng bách cầm trong tay tay này bên trong dây leo hướng về đỉnh núi thanh khâu phất tay chỉ thấy cái này đạo chúng n h a nhau bắt lấy dây leo chậm rãi chặt một chút tới nên tìm cái địa phương đem dây leo này trói lại dạng này luôn lôi kéo cũng không phải biện pháp à. tung bách lôi kéo dây leo này hướng về này sơn động mà đi chỉ thấy trước mặt sơn động ở giữa một pho tượng đá chiếu vào mi mắt chớ trách chớ trách các vị sơn thần thổ địa n ra hôm nay thực sự tình thế bất đắc dĩ liền tạm thời trước tiên cột vào ngươi l á o trên thân ngày khác lễ tạ thần thời điểm định cho ngươi đỉnh đầu phủ lên bài đỏ trần thanh hương đến đỏ điểm bắn pháo trận tỏ ý cảm ơn tung bách không lưng thở dài liền vừa đem dây leo thắt ở tượng đá này trên thân tung bách sư thúc ngươi thực sự là tài cao mật lớn a chẳng thể trách cùng ta niên k ỳ tương tự lại làm sư thúc ta bối phận xem ra huyền cơ thượng nhân cũng là tuệ nhãn thức bảo vật phía sau này một tiếng kêu to doa đến đang tại buộc tung bách suýt chút nữa người đổ mồ hôi lạnh đi ra nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là cái tia sư điệt thanh khâu là cũng chỉ kiến kỳ mau tới phía trước giúp đỡ tung bách cũng chỉ đành không còn như thế nào ngôn ngữ chỉ thấy cái này đạo c h ú n g từng cái leo trèo xuống dưới tung bách nhìn qua động này bên trong vỗ vỗ tay lên cho bùi lời nói không sai bịt lắm chúng ta nhanh chóng đi vào g ò đường a ngọc phi sư minh xin mời ngọc phi gương mặt ngựu c ũ n quít lui ra phía sau lời nói được rồi được rồi ta trời sinh chính là nhắc gan cái này dẫn đường thám hiểm sự tình vẫn là lưu cho những thứ này gan lớn hậu sinh vạn b ố i a tung bách v ô vỗ thanh khâu bà vai vung tay phải lời nói xin mời thanh khâu sư điện ta xem cái này trong mọi người là thuộc l à gan n g ư ờ i lớn nhất nhanh a tìm được như ý cô đ ư ơ n g chúng ta cũng tốt sớm đi trở về thanh khâu xoay người lại nhìn qua sư phụ ngọc phi chỉ thấy sư phụ quay đầu qua vung tay phải lời nói đi thôi đi thôi sư công cùng công chúa còn tại phía trên trời đây sớm đi tìm được như ý cô lương chúng ta cũng tốt sớm đi trở về giao nộ ai đi thôi đừng để sư phụ khó xử thanh khâu khuôn mặt bất đắc dĩ đành phải dẫn đầu đi về phía trước tùng bách xem xét bốn phía về sau cũng theo sát phía sau hướng về bên trong hang núi này bước đi chỉ thấy này sơn động càng ngày càng mở rộng không có đi ra bao xa trước mắt thế mà xuất hiện hai đầu thanh khâu lập tức ngừng lại chờ đợi phía sau đảo hữu thế nào vì cái gì dừng lại a ngươi còn như vậy lề mà lề mề sư phụ ta thế nhưng là tức giận a a ngọc phi đẩy ra cái này đám người đi tới thanh khâu trước mặt lời nói không phải a sư phụ ngươi xem phía trước con đường này hai đầu chúng ta phải làm như thế nào tiếp tục tiến lên đâu ta sợ đến lúc đó lựa chọn sai lầm đưa đại gia ở trong cơn nguy khốn đến lúc đó ta có thể thành tội nhân thiên của thanh khâu chỉ vào hai cái này cửa hang mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu lời nói ngao ngao vài tiếng tiếng kêu to âm truyền đến d o a đến cái này đạo chúng nhao nhao lui ra phía sau một hồi nặng nề tiếng bước chân từ trong động c h ậ m chậm truyền đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh khâu dừng lại bởi vì này trước mặt con đường hai đầu thực sự khó xử làm ra quyết định ngọc phi nhìn thấy đội ngũ dừng lại một mặt nộ khí đi đến, đến đây thùng thùng động này bên trong truyền đến nặng nề tiếng bước chân mọi người đều cuốn pít lui ra phía sau hai bước, cái này binh khí bên hông nhanh chóng đều rút ra nuốt nước bọt nhìn qua động này bên trong tung bách vội vàng bước nhanh tiến lên đi đến hang động này thời điểm thanh khâu vội vàng lời nói sư thúc người xem động này bên trong có động tĩnh chúng ta nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng đâu nhìn vẻ mặt kinh hoàng đám người tung bách quay đầu xem ngoài cửa h a n g bạch hạc nhàn hạ thoải mái mà dạo bước vừa đi vừa về đi lại liền vừa hô lên hét to chỉ kiến k ỳ vùng cánh bay đi vào tung bách nhìn xem bạch hạc bay tới tất cả mọi người nhao, nhao túi đầu xuống mau để cho mở con đường để cho rơi vào bên cạnh mình tung bách đi tới sờ lấy bạch hạc đầu một mặt nụ cười quỳ dị hạc nga trong này có động tĩnh bây giờ lại là hai con đường làm phiền ngươi tiến đến tìm hiểu một phen xem bên trong rốt cuộc là gì tình trạng không biết ngươi là có hay không n g u y ệ n ý bạch hạc quay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m tung bách nhìn lại một hồi lúc này mới vỗ cánh một tiếng huýt dài về sau hướng về cái này bên trái cửa hang bay đi cái này cánh lớn đó là lợi hại lê gớm chỉ thấy tiếng gió này t ừ n g trận bụi đất tung bay đám người nhanh chóng hướng về đằng sau lại nhanh ra khỏi mấy bước nhanh chóng dùng tay á o ngăn trở cái mũi chỉ sợ cái này cho bụi hút vào trong phổi tung bách phất tay quạt gió cái này bụi trần quay người đối với đám người lời nói đều đổi nhanh ngh chờ đợi cái này h ạ h minh hỏi rõ rõ ràng chúng ta lại vào đi vậy không m u ộ n cái này đạo chúng hộ vệ đã sớm gương mặt mệt mỏi nghe được nghỉ ngơi tại chỗ lời nói nhao nhao dựa vào vách đá này nhanh chóng ngồi vùng đất thấp trên mặt khò khe thanh âm bắt đầu ở trong sơn động bắt đầu vang vọng thanh khâu hướng bên cạnh di động hai bước ngồi thấp tại t u n g bách bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc vấn đạo ngươi vừa rồi gọi cái kia tiên h ạ c vì h ạ h minh chắc là có mấy phần quen thuộc nhưng mà cái này dò đường sự tình ngươi đoán chừng nó thật sự có thể chứ và không làm sao bây giờ con đường này có hai đầu nếu là phân tan tiền đến một là không hào chiều ứng lẫn nhau thứ hai số người này đã không nhiều nếu là lại có người xảy ra chuyện chẳng phải là lợi bất cập hại lạc cũng tung bách đầu dựa vào vết đá cũng bắt đầu nhắm mắt lại này thời gian đại khái đi qua một khắc lâu từ đầu đến cuối không thấy cái này bạch hạc trở về thanh khâu vừa định phất tay đánh thức cái này tung bách lại nghe được động này bên trong truyền đến hạc rẽ thường trợ liền vừa đứng lên tới sư túc h nhanh chóng t ỉ n h a ta nghe đến trong này có động tĩnh chúng ta là không phải đi vào kiểm tra một chút chẳng lẽ là xảy ra c h ạ m bốm gì a thanh k â u nhìn xem động này bên trong cũng không bay đầu lại p h t tay la lên lời nói tung bách mở ra mệnh m ọ hai mắt đoạn đường này chạy tới quả thật có chút buồn ngủ chi ý nghe thấy thanh khâu la lên lúc này mới chậm dại đứng dậy chuyện gì a ở đây hô to gọi nhỏ cái này do đường tiên hạc chưa có trở về chúng ta vẫn là tiếp tục tại c h ờ lâu chờ phút cho ta tung bách ngáp một cái và n e o bẻ cổ lời nói không phải a sư thúc vừa rồi ta giống như nghe thấy tiên hạc tiếng k ê ờ có phải hay không là gặp phải phiền thoái chúng ta nếu không thì đi vào nhìn một chút ta thanh khâu chỉ vào cái này bên trái cửa hàng có chút không quá xác định lời nói tung bách nhất nghe lời này lập tức tinh thần tỉnh táo phất tay đối với đám người lời nói không sai biệt lắm tất nhiên cái này rất lâu không kiến kỳ trở về vậy chúng ta liền tiến vào a nhanh dậy rồi chỉ thấy cái này đạo chúng cùng hộ vệ nhao nhao mở ra cái này mắt buồn ngủ ngáp một cái v ặ n eo bẹ cổ đứng dậy đi theo tùng bách sau lưng một đường hướng về cái này bên trái cửa hang mà tiến chỉ thấy cái này bên trái cửa hang khắp nơi đều là tích thủy rơi xuống vách đá này cùng trên đỉnh đó cũng là rêu xanh trải rộng trên mặt đất cũng nhiều là trơn t r ậ n rêu xanh đến mức mọi người tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại ta nói sư thúc a trong này rốt cuộc là địa phương nào a như thế nào khắp nơi đều là thẩm thấu nước suối sẽ không hạ mặt là đầm sâu a tung h h a n â đ á bách nhìn g a n xem cái này càng ngày càng t h ơ n trợt mặt đất có chút hối hận quyết định của mình chỉ thấy trước đây đi đại khái một canh giờ một đoạn sườn dốc xuất hiện ở trước mắt nhìn xem phía trên này đầy rêu xanh tất cả mọi người nao nhau, nhau ngừng lại tung bách vẹn đám người ra đi tới nơi này sần dốc phía trước cảm thấy động này bên trong tình cảnh cùng hàng dương phía sau núi trong đầm sâu sân động ngược lại có chút tương tự liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên hướng về phía sau lưng đám người lời nói ta đi xuống trước đục chút h ố đá đợi chút nữa mọi người chú ý điểm xuống đến đây đi yên tâm đi sư thúc người yên tâm đi xuống đi chúng ta sẽ ở đây kiên nhẫn chờ đợi chỉ là sần dốc quá mức chất n ư ớ c ngươi nhưng phải chính mình cẩn thận một chút thanh khâu vung tay phải lại quay người đối với đạo chúng hộ vệ lời nói tung bách nhất cái phi thân vật lên chỉ thấy tay này bên trong kim kiếm phá thiên kim quang lẩn mà ra kiếm này xoáng hướng thẳng đến lập tức kèm theo từng trận bụi mù đất đá vẩy ra đứng lên tung bách lần nữa vung ra m ấ y kiếm chỉ thấy thân thể này chậm rãi bay xuống thế mà đứng dừng ở cái này sân dốc hố đá bên trong đều cùng một chỗ chậm rãi xuống đây đi cái này sân dốc vẫn đủ trượt đại gia nhớ ký dắt nhau đỡ một chút còn không biết cái này sân dốc có bao xa đến cùng phía dưới này ra sao tình huống đâu tung bách phân phó xong lần nữa phi thân v ọ t lên chỉ thấy tay này bên trong kim kiếm vung ra phía dưới sân dốc lại là một hồi tiếng nổ vang chuyển đến tung bách lần nữa phiêu lạc đến phía dưới hố đá bên trong nhìn xem phía trên này đạo chúng hộ vệ bởi vì này khoảng cách khoảng cách q u á xa dứt khoát nắm lấy cánh tay chậm rãi từ phía trên phóng rơi xuống tung bách nhất lộ liên tục nhảy vọt dựng lên chỉ thấy căn này cách hố đá chậm rãi bị đ ụ c mở tảng đá bột phấn đẩy trời phiêu vũ lên tung bách lúc này mới đứng vững hố đá bên trong quay đầu nhìn lại mặt sau này chỉ thấy thanh khâu đang nắm lấy sư huynh đệ hai tay chậm rãi bỏ rơi xuống ai nhanh chóng các ngươi phía dưới này không biết vẫn còn rất xa chúng ta muốn nhanh lên một chút không phải vậy ngày hôm đó rơi lặn về tây đến lúc đó cũng chỉ có trọng động qua đêm tung bách vung tay phải hướng về phía ph thanh khâu khuôn mặt rêu xanh từ hố đá bên trong nhô đầu ra vung tay phải hữu khí vô lực lời nói yên tâm đi sư t h u ố c nhất định sẽ không h ỏ n g việc ngươi nhanh phía trước mở đường chúng ta này liền đi theo xuống tung bách nhìn thấy phía sau này đám người lục tục no ngoe leo trèo xuống dưới liền vượt một cái phi thân vọt lên lần nữa vung kim kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm này sóng từng trận mà ra sườn dốc phía dưới đột nhiên đất đá tung tóe dựng lên chờ đá này biến mất tán lui ra phía sau một cái sắt bên một cái hố đá giống bậc thang đồng rạng xuất hiện ở trước mắt gao gao gao đột nhiên này lại chuyển tới một hồi gầm rú thanh âm tung bách xoay người lại chỉ thấy thanh kh chỉ vào cái này sườn dốc phía dưới lập tức nói không ra lời sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách phi thân vật lên chỉ thấy kiếm này sóng từng trận mà ra chờ bụi mù này tán lui về sau một hàng hố đá giống như bậc thang đồng dạng lộ ra tại hắn trước mắt tung bách l e o sạch lấy mồ hôi c h á n quay người nhìn lại phía trên chỉ thấy cái này thành khâu toàn thân phát run tay phải chỉ vào cái này sườn dốc phía dưới trong lúc nhất thời nói không ra lời tung bách lập tức nâng cao vàng này kiếm phá thiên cái này còn không co xoay người lại cũng cảm giác một hồi kính phong đánh tới chỉ cảm thấy bị cái gì va chạm ra ngoài tiếng gió bên thai ông ông tác hưởng không ngừng tung bách nhất trận hướng phía sau lan lộn chờ xoay người lại lúc một cước đá vào vách đá này phía trên hướng về phía trên hố đá rơi đi đây là vật gì a như thế nào mọc ra con rít sơ chân đầu này bên trên nhưng l à chuẩn chuẩn đầu a thanh khâu thấy rõ cái này sần dốc ở dưới quái vật lắp bắp lời nói tung bách quay người nhìn lại chỉ thấy cái này sần dốc phía trên cái này chuẩn chuẩn đầu con rít đang từ từ bọ tới đoạn đường này nhìn lại nhưng thủy trung không nhìn thấy cái đuôi của nó đủ để tưởng tượng là to lớn bao nhiêu các ngươi nhanh chóng lui ra phía sau mà đi quái vật này có thể chính là chỗ này động phủ thủ hộ hẳn là quái dày nó thanh tịnh xem ra cần phải ác chiến một phen tùng bách cầm trong tay kim kiếm phá thiên quay đầu đối với sau l ư n g thanh khâu lại nói sư tục ca ta thật vất vả mới leo trèo xuống ngươi cái này lại bảo ta trở về đây không phải khó xử với ta sao ai phía trên phụ một tay mau đem ta lôi kéo đi lên nhanh a thanh khâu đưa hai tay ra hướng về phía phía trên hố đá sư huynh đệ hô chỉ thấy vàng này màu vàng đại ngô công vung xúc tu hướng về tùng bách mà đến đ ỗ n g nhiên hất lên vùng đầu này hướng về hắn đập tới còn tới lần này nhưng không có ngươi đánh lén dễ dùng a nhìn ta bay tung bách nhất cái phi thân vọt lên nhưng không ngờ bị bên cạnh xúc tu bắt lấy chỉ thấy cái này đầu to hất lên tới đem hắn lại cho đập bay ra ngoài tung bách trực tiếp đụng vào vách đá này phía trên chỉ lát nữa là phải dọc theo sần dốc lăn xuống đi chỉ kiến kỳ một cước đá phải cái này sần dốc vách đá cả người chỉ thấy bay vụt ra ngoài tung bách cầm trong tay kim kiếm phá thiên chỉ thấy mấy cái đại chiêu liên tiếp ra ngoài s o n g kiếm từng trận quần c u ậ t lấy hướng về cái này đại nô công mà đi phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang truyền đến chỉ thấy trước mắt một hồi nổ tung ánh lửa kèm theo khói đặc mơ hồ hết thệ trước mắt tung bách, bách nhất cái hướng phía i a u lăn lộn chỉ thấy này đôi chân liên tiếp đá ra mà đi hướng về cái này đại ngô công bụng đá vào đại ngô công tựa hồ cảm giác phần bụng đau đớn liền vừa quay đầu lại mở ra miệng rộng trực tiếp chạy t u n g bách mà đến tựa hồ nghĩ một bụng đem hắn vớt xuống trong bụng mà đi là cũng tung bách nhất chân liên kích chỉ thấy cái này phần bụng ứ tím một mảnh vừa mới xoay người lại chỉ thấy cái này đại ngô công đầu đã cách mình chỉ có khoảng cách nửa bước tung bách nhất trân trọng thích hướng phần bụng chỉ thấy cơ thể hướng phía sau xoay chuyển lại nhìn vừa rồi đứng yên chỗ bị đại nô g công đập đất đá tung t ó e dựng lên tung bách với tay trung kim kiếm phá thiên một cước đá vách đá bắn ngược lộm mèo lần nữa hướng về đại nô g công mà đi chỉ thấy lần này sóng kiếm trùng điệp lan lộn một làn sóng càng so một làn sóng cao kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về cái này đại nô g công đầu mà đi phanh phanh phanh lại là vài tiếng tiếng vang chuyển đến tung bách thu hồi vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy cái này trước mắt trong bụi mù đại nô công chậm rãi lui ra phía sau trượt xuống mà đi, thanh khâu từ phía trên nhảy rụng xuống một chút rơi xuống vào trong hố lộn t nào suýt chút nữa ngã ra cái này ngoài hố may mắn tùng bách đưa tay phải ra một tay đem thân e o bắt lấy tùng bách dùng sức một chút chỉ thấy cái này thanh khâu bị tốn trở lại lay động mấy lần lúc này mới đứng vững lại sư thúc người đó là cái gì kiếm pháp chính xác tương đối bá khí mười phần ngày khác có thời gian cũng truyền thụ cho ta thế nào ở nơi này hàng dương quan bên trong ngoại trừ làm việc v ậ t chính là chân chạy trải qua mấy năm liền cửa ra và quét sân đều đánh k h n g lại thật sự là hổ thẹn ta thanh khâu một vòng cái mũi này chỉ thấy nguyên bản là diễn viên hy khúc chính h ắ n bây giờ càng là buồn cười cực kỳ là cũng đến lúc đó lại nói bây giờ dưới mắt là tìm vệ như ý cô nương lại đem hàng dương sơn lãng nhân đổi u đi đến n ỗ i cái này chuyện tập vó cho sau này bạn lại à phía sau nhanh chúng ta đi xuống xem một chút cái này sườn dốc phía dưới đến cùng vẫn là cái gì tung bách vô vỗ thanh khâu bà vai phất tay đối với sau lương đạo chúng hộ vệ hô chỉ thấy đoàn người này chờ tiếp tục leo trèo xuống cuối cùng dọc theo phía dưới t h ê m đá chậm dại hướng về sườn dốc phía dưới bớt đi sư thúc ngươi nghe có phải hay không có nước suối lưu động âm thanh a ta đoán chừng phía dưới này chắc chắn chính là đầm sâu nói không chừng vũng nước này bên trong lại là cái gì lớn quái vật đâu thanh khâu khuôn mặt rêu xanh khoa tay múa chân đắc ý quyên hình lời nói n g ư ơ i đây là giáp tâm cái gì bên trong a phía dưới có thủy quái ngươi cao hứng vậy đợi chút nữa đem ngươi trực tiếp ném xuống ngươi liền đi cùng nó làm bạn a phía sau đuổi theo sát tung bách xoay người lại phất tay thúc giục đám người lời nói chỉ thấy cái này sườn dốc đã đến phần c u ố i phía dưới là bằng p h ẳ n g rêu xanh đường đá nhưng nghe đến cái này nước suối thanh âm là càng ngày càng văng lên thanh khâu xoay người sang chỗ khác hướng về nước suối kia phương hướng của thanh âm chạy đi tùng bách nguyên lai chuẩn bị gọi hắn lại cuối cùng vẫn là lắc đầu coi như không có gì chỉ thấy cái này xa xa thanh khâu đột nhiên xoay người lại vung hai tay hô sư thúc mau tới đây ở đây thật sạch sẽ nước s u ố i à bụng đã sớm đói khát khó nhịn nhanh chóng uống trước bên trên một ngụm chỉ thấy cái này đám người nhao n h a u chạy tới thanh khâu đang nằm ở bên mở, hai tay dâng nước suối càng không ngừng hướng về trong miệng đưa đi ngay tại thanh khâu uống nước lúc cái này vang động tựa hồ kinh động đến trong sông đồ vật gì chỉ thấy cái này trên mặt sông mơ hồ thấy cái gì màu đen đồ vật bơi tới chậm dại hướng bên bờ bơi tới một hồi thở hào hẹn thanh âm nhường thanh nhìn qua cái này trên mặt sông một loại không rõ cảm giác l ó lên trong đầu mà đến thanh khâu xoay người lại toàn thân phát run mà hất tay phải lên trong lòng run sợ lời nói đừng tới đây cái này trong sông giống như thật sự có đồ vật gì tung bách bước nhanh hành tẩu tới đánh giá chung quanh mặt sông xoay người lại lời nói ngươi là quá lo lắng à. ta xem cái này mặt sông cũng không có cái gì nhất định là ngươi vừa rồi hoa mắt hoặc có lẽ là ngươi nghĩ hù dọa đại gia à. đại gia nhanh chóng đến đây đi uống hấp thanh tuyền thủy làm d ị cái này khô cạn cổ họng a chỉ thấy cái này đám người nao nhau chạy vội tới nằm sấp cái này bờ sông phía trên dùng hai tay dâng nước suối vui sướng hưởng thụ lấy tung bách bôi lần này ba nước suối lần nữa đứng dậy chỉ cảm thấy một hồi tiếng hít tở nhường hắn lập tức cảnh giác sư thúc ngươi nghe chứ sao vừa rồi ta lúc uống nước cũng là thanh â m này ta đoán cái này trong sông ngắt hẳn có đồ vật gì đang tại trong nước nhìn trộm lấy chúng ta một khi có cơ hội để lợi dụng được tất nhiên sẽ công kích chúng ta thanh khâu tiếng nói vừa ra chỉ thấy nước này hoa đột nhiên phóng lên trời một cái màu đen đồ vật từ trong sông thoát ra doa đến đại gia hướng bên cạnh la lộn bò người lên có cảng rời đi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thành khâu xoay người lại chỉ thấy cái này trên mặt sông thoát ra một cái màu đen vật thể cái này đẩy trời hạt mưa hướng về trên bờ p h u n tới doa đến đám người lăn lộn một bên lật đứng lên chạy lui mà đi tung bách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái này trên mặt sông mấy cái màu đen cá lớn bay v ọ t x u ấ t thủy mặt không ngừng thay nhau hướng về bên bờ p h u nước n một hồi bay qua dựng lên một hồi lại lặn xuống nước xuống cột nước này càng không ngừng phun ra ra ngoài đám người đành phải n h a u nhau lui ra phía sau ra ha ha ha đây cũng là trong sông linh ngư chúng ta mạo phạm địa bàn của bọn hắn cái này phun nước tự mở địch nhân có chút ý tứ đi thôi hẳn là không ở đây chúng ta dọc theo bờ sông hướng phía dưới đi xem một chút đi vung l ỏ n g vỗ vỗ lật bỏ qua tới thanh khâu lắc đầu rời đi mà đi thanh khâu quay người quay đầu nhìn lại chỉ thấy cột nước này phía trên lại là mấy cái màu đen đại ngư nhi nhanh chóng sờ sờ đầu hấp tấp hướng về tùng bách sau lưng chạy mà đi sư thúc cái này trong sông yêu quái ngươi làm gì không đem bọn chúng thu thập lại đi chúng ta rời đi nơi đây đến cùng lại đi nơi nào mà đi đâu thanh khâu bốn phía quan sát chỉ thấy cái này con sông phần cối một cái động lớn miệng ra hiện tại trước mắt cái này ba một tiếng chuyển đến thanh k â u ô n đầu quay người nhìn lại thay đi nguyên lai là sư phụ ngọc phi đang l ư ờ m hai mắt nhìn lấy mình đã nói với ngươi bao nhiêu hồi nhưng ngươi vẫn không vâng lời đây nên hỏi liền hỏi không nên biết đến liền ngâm miệng tùng bách sư đệ nói thế nào cũng là khách nhân sao hảo như thế dây dưa cái dày có hại ta hàng dương quan uy nghiêm còn không m g ò lùi xuống cho ta ngọc phi một mặt nộ khí chỉ trích lấy thanh khâu mắng thanh khâu túi đầu xuống đi cái này ánh mắt thỉnh thoảng tàn ra tới trong m i ệ n g tích tích t ụ c cục nhắc tới đây không phải ngươi d ạ y sao quân tử hiếu học không ngại học hỏi kẻ dưới vừa mới nói không n g i là đếm của ngươi làm gương sáng cho người khác như thế lật lọng là cũng thanh k â u nghe được t h n g háng một tiếng liền tức quay đầu lại chỉ thấy sư phụ ngọc phi nâng cao cái này tay phải một mặt nộ khí trùng thiên chạy đầu mình phiến tới thanh khâu liền tức hướng về bờ sông gấp rút chạy tới một đường lắc đầu lời nói đ ừ n g đánh a sư phụ ta liền là nói thầm vài câu ngươi cần gì phải như thế tức giận đâu ngọc phi ở phía sau đuổi theo cái này chân trái không cẩn thận đá ngã xuống đất t n g đá ba một tiếng ngã nhào trên đất dọa đến cái này thanh khâu nhanh chóng trở về nâng sư phụ a ngươi hà tất như thế đâu dù nói thế nào ta cũng là đệ tử đắc ý của ngươi coi như miệng ứa thích hỏi thêm đôi câu cũng không cần đến động thủ đuổi theo đánh ta a mau dậy a thanh khâu đưa hai tay ra đem người sư phụ này ngọc phi từ dưới đất đỡ lên đột nhiên cái này con sông cửa h à n g chỉ thấy xuất hiện một cái đại đầu quái vật từ cửa động kia bên trong chậm rãi b ò đi vào chỉ thấy cái này chạy xiết nước sông bị hắn ngăn tại cửa hàng mặt sông thủy vị chậm rãi lên cao lên tung bách bước nhanh chạy vội tới vừa mới đem đẩy ra cái này sư đồ hai người chỉ thấy cái này miệng rộng cái đã há mồm c ắ n tới nếu không phải là kịp thời tránh ra không phải trở thành nó trong bụng chi vật không thể nguy hiểm thật ta đà tạ sư thúc còn tốt có ngơi ở đây không phải vậy bị ra hỏa này cái này nuốt xuống trong bụng đi vậy thanh k â u ngay tại chỗ lộn mấy vỏ chờ rời đi cái này miệng rộng q u á em ấy trượt xa chuẩn bị dừng lại lúc một khối đá lớn hoành c ả n tại trước mặt phanh một tiếng chuyển đến đầu này t r ự c tiếp đụng vào tảng đá lớn phía trên chỉ thấy thanh khâu chậm dại đứng dậy đung đưa trái phải mấy lần trận trắng mắt lại ngã xuống đất xuống cái này ngọc phi lộn mấy vòng đứng dậy đang muốn h á miệng phá mắng lại nhìn thấy một cái mồm to tới dọa đến hắn khóc cha hô mẹ một đường chạy trốn mà đi cái này mồm i ệ to tới đem cái này, ngọc phi dọa đến hắn khóc cha hô i ẹ một đường chạy trốn mà đi、vào. đơn giản là cái này khe hở độ rộng không đủ thử qua mấy lần đều chỉ phải lui ra phía sau mà đi ngọc phi bắt đầu đắc ý quên hình đứng lên gật gu đắc ý lẻ lưỡi còn hai tay đặt ở bên hai là mặt m quỷ đứng lên đột nhiên tảng đá kêu một trận lắc lư chỉ thấy cái này bụi bầm đập vào mặt rơi xuống mà đến ngọc phi nhanh chóng dùng tay áo đặt ở trước mặt chờ một trận này ho khan về sau vừa đem tay áo thả xuống doa đến hắn lập tức trận mắt hốc mồm đứng lên nguyên lai、like、cái này miệng rộng quái vật huy động xong kìm rời đi tảng đá lớn đang đóng mở lấy cái kịm cái này trong miệm đầu lưỡi càng không ngừng phụt ra phụt cái c đồ n h cứu m ạ này g A. Nhanh tới đ cứu vi ngọc phi lập tức toàn thân phát r u n g dùng tay háo ngăn chở đầu co giúp ở vách đá này phía dưới cơ hồ tuyệt vọng la lên chỉ thấy cái này miệng rộng váy thú đóng mở lấy xong kìm gật g ù đắc ý lấy tới cảm giác cơn gió này thở kích mà đến ngọc phi nhanh chóng rời tay áo một cái bóng lưng đứng ở trước mắt nguyên lai、like、người đến này chính là tung bách là cũng chỉ kiến k ỳ rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên nổi giận gầm lên một tiếng mà ra chỉ thấy kiếm này s ó n g từng trận phiên vân phúc vũ giống như hướng về cái này miệng rộng quái thú mà đi giống như quái thú này cũng không e ngại trực tiếp vung cái kìm nên ngăn cả tới chỉ thấy kiếm này s ó n g đánh tới cự cái kìm phía trên đem cái này miệng rộng quái thú đánh bay ra ngoài tung bách thu hồi vàng này kiếm phá thiên đem trên mặt đất ngọc phi dịu dắt đứng lên vô vô đỉnh đầu hắn sư huynh không có sao chứ mau chóng tới bên kia tránh né p h ú t chốc đợi ta thu thập cái này miệng rộng quái thú chúng ta lại tiếp tục tiến lên ngọc phi vô vô tùng bách b ả vai khích lệ lời nói cố lên n h a sư đệ sư huynh coi trọng ngươi a ở đây liền phó thác ngươi chờ quái thú này đánh chạy chúng ta lại tiếp tục nói rông dài a chỉ nghe được cái này ngọc phi vừa dứt lời tùng bách liền cảm giác phía sau này một hồi gió lạnh thổi tới sợi tóc lập tức một hồi bay lượn đứng lên liền vừa một tay đem đ ẩ y ra một cước đá về phía vách đá này cả người hướng về sau bay vật lên chỉ thấy phía dưới này miệng rộng quái thú vung bút khó tung h không h ẳ n đến g Tùng bách đập tới, lúc này mới thấy rõ nguyên lai quái thú này cá sấu miệng rộng con cua kìm lớn nhìn lại cái này phía sau lưng nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng nguyên lai lại là một cái to lớn xác ruột đen cái này hai cái kìm lớn đã vòng qua đầu đóng mở lấy hướng chính mình kìm tới tung bách nhất chân đá đi cái này mai rủa lần nữa phi thân vọt lên hướng bên cạnh lăn mình một cái chánh thoát cái này bay đập mà đến sông k ì m vung vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm này sóng từng trận giống như rời sông lấp biển đồng dạng một làn sóng càng so một làn sóng cao hướng về cái này miệng rộng mòn sợ sông k ì m mà đi phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang t r u y ề n đến chỉ thấy lập tức một hồi nổ tung lên khói đ ặ c lập tức mông lung trước mắt đột nhiên một cây to lớn cái đuôi từ khói đ ặ c quét ngang tới tung bách n h ấ t mặt u mê mắt thấy liền muốn nện vào trước mặt mà đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này tiếng nổ vàng khói đặt mông lung trước mắt vốn cho là đã giải quyết lại đột nhiên thoát ra một đầu to lớn cái đuôi hướng về chính mình quét ng tung bách hướng về bên cạnh một hồi né tránh nhưng vẫn là bị cái này cái đôi đập t r ú n g liền vừa hướng về vách đá đập bay ra ngoài phanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy tung bách từ trên vách đá r á n g xuống cái này đất đá tung t ó e dựng lên bùi đất mơ hồ hết thẹ trước mắt chỉ thấy cái này trong khói dày đặc đi ra tới một cái đại quái vật nguyên lai chính là sườn dốc cái k i a đại ngô công chỉ kiến kỳ lung lay đầu từng bước từng bước hướng về tùng bách bỏ mà đến tung bách từ dưới đất bỏ dậy chấn động rất xuống đầu này đỉnh bùi đất chỉ thấy cái này con rít đằng sau miệng rộng quái vật cũng theo sát phía sau tả hư bao sao mà đến tung bách đỡ vách đá đứng dậy chỉ thấy cái này đạo chúng cùng hộ vệ. đã sớm chạy xa xa mà đi đỡ vách đá vụn trộm thò đầu ra quan sát cái này hai cái hùng mạnh quái thú tung bách không lưng nhặt lên trên đất kim kiếm phá thiên lao đi máu trên khỏe miệng ấn xem ra cái này đã không có cách nào tránh đành phải vung lên kim kiếm hướng về cái này hai cái quái thú chạy như bay tung bách nhất cái ngoặt dưới thân đi đ ỗ n g nhiên hướng về trên không bay qua dựng lên chỉ thấy vung vàng này kiếm phá thiên liên tục mấy cái đại chiêu phát ra chỉ thấy kiếm này sóng từng trận lăn lộn hướng về cái này hai cái quái thú phân biệt lao nhanh mà đi đột nhiên động này bên ngoài một tiếng hạc rẽ chuyển đến tung bách quay người quay đầu chỉ thấy cái này tiên hạc bay thấp xuống tới. trực tiếp đem hắn tiếp lấy trên lưng hướng về cái này hai cái quái thú bay n h à o mà đi h ạ c g linh ngươi đến cùng đi nơi nào động này bên trong yêu quái liên tục khó trách hàng dương chân nhân đạo q u a n ngừng chân nơi này may mắn có ngươi trở về trợ trận với ta lần này tốt chúng ta dắt tay xong vai đem quái thú này tiêu diệt sạch sẽ tung bách s ở lấy tiên hạc cổ khuôn mặt nhẹ nhàng lại gần tiên hạc đột nhiên lung lay đầu tung bách rồi mới từ chốc lát an bình bên trong giật mình tỉnh giấc chỉ thấy phía dưới này quái thú đem cục đá đá bay tốt nhất、tới. bầu trời này lập tức mưa đá đột kích thiên hạc mặc dù tả thiểm hữu thị nhưng vẫn là có một chút lọt lưới chi vật nện vào hai người trên thân khiến người ta cảm thấy đau đớn không thôi tung bách vung ra kim kiếm phá thiên hướng về cái này trên đất quái vật bổ tới chỉ thấy trên mặt đất nhất thời tiếng nổ vang liên tiếp chuyển đến đất đá tung tóe dựng lên một hồi trần bay thổ dương sau đó lúc này mới chậm dãi biến mất mà đi tung bách sờ sờ cái này tiên hạc cổ nhẹ giọng lời nói hạc h u n h chúng ta một c ố làm khí lại cho bọn chúng mấy cái nữa đi xuống đi chỉ thấy cái này bạch hạc một hồi lao xuống tung bách vung kim kiếm phá thiên lần nữa mấy chiêu vung mạnh ra ngoài. trong lúc nhất thời nổ tung lần nữa nhớ tới cái này đất đá tung tóe bụi mù bao phủ toàn bộ mặt đất dựng lên tốt xem ra không sai bị lắm h ạ c g linh ngươi lại thả ta xuống xem cái này hai quái thú là không đã tan thành mây khói tùng bách vô v ô tiên hạc cổ chậm rãi hạ xuống mặt đất mà đi tùng bách từ trên lưng nhảy rụng xuống mặt đất quay đầu xem cái này tiên hạc càng không ngừng vỗ cánh chỉ thấy bụi mù này chậm rãi tắn đi h ạ n linh a ngươi chiếc cánh này uy lực thì quá lớn thế nhưng là đừng đứng tại đằng sau ta a ngươi nhìn ta tóc đã toàn bộ dựng đứng dạng này có phải hay không có chút thiếu sau ta tùng bách sợ lấy tó h tùng bách a dưới xuống vô xuống. vũ thanh khâu nhìn tỉnh cảnh thấy bà vai lắc đầu thở dài lời nói nhanh chóng đằng sau đi tránh một chút xem ra hai người này còn không có đánh đau còn phải tiếp tục sau đó giáo hấn tại bọn chúng tung bách đứng thẳng ở trên mặt đất chậm rãi rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên cái này bùi đất tung bay dựng lên chậm rãi nhích tới gần nguyên lai chính là cái này đại nô công cùng miệng rộng quái nhanh chóng hướng về chính mình bỏ tới chịu chết đi yêu nghiệt tung bách nhất cái chạy nhanh phi thân tung nhảy dựng lên chỉ thấy kim quang này lập lòe càng không ngừng hướng xuống đất lên quái thú vào tới tiên hạc vô cánh lần nữa nhanh chóng chạy như bay tới đem giữa không trùng tùng bách lần nữa tiếp lấy một hồi đắt xuống h ư ớ n về cái này hai cái quái thú bay đi chỉ thấy cái này miệng rộng quái hé miệm bên trong nước bọn hướng về cái này tiên hạc đập tới tung bách vô vô cái này tiên hạc cổ chỉ kiến kỳ trực tiếp xoay người lại hướng về hang động này bay đi đại ngô công cái đôi u đập hoặc không liền tức hất lên cái này cái đôi u chỉ kiến kỳ trên mặt đất xoay tròn siêu một tiếng hướng thẳng đến tiên hạc bay đi không tốt hạc huynh xem ra hai gia hỏa này là muốn cá chết lưới rách ngươi trước đi để cho ta tới đối phó tại nó tung bách nhất c h ụ p cái này l ư n g hạc từ trên lưng phi thân lên chỉ thấy hướng phía sau một hồi lộn mèo vung kim kiếm phát h i ê n hướng thẳng đến cái này bay tới đại n ô công đập tới trăng khuyết đỉnh núi say liếu ở giữa yêu nghiệt chịu chết đi tùng bách đại chiêu lần nữa phát ra chỉ thấy kiếm này sóng quần của lấy một chút hướng về cái này đại ngô công chạy đi cái này bay trên trời đại ngô công đột nhiên sững sờ ở lại chỉ kiến kỳ chuẩn bị lách mình tranh né lại bị kiếm này sóng đánh trúng phanh một tiếng chuyển đến ánh lửa bắn ra bốn phía mà ra khói đ ặ c lần nữa tràn ngập trước mắt trên mặt đất nhanh chóng b ỏ miệng dọc quái đột nhiên một cái phi đạn dựng lên chỉ thấy tùng bách bị hắn đụ n g bay hướng về vách đá này mà đi một đạo bóng tráng phi tốc ngăn lại bách trước mặt, nhưng cái này đụng nhau tốc độ quá nhanh chỉ là hơi hàng chậm tốc độ tiếp lấy song song gọt tới vách đá mà đi vách đá này bị va chạm nứt ra chỉ thấy tảng đá kia nhau nhau bị đánh rơi xuống coi như tùng bách sau khi rơi xuống đất cũng như cũ càng không ngừng rơi đập tại trên thân tùng bách nhất run cánh tay này chỉ thấy tảng đá kia nhau nhau phi đạn mà ra liền tức rời tảng đá kia chỉ thấy phía dưới nằm chính là tiên hạc là cũng tùng bách nhanh chóng đẩy ra tảng đá kia chỉ thấy cái này tiên hạc chậm dại đứng thẳng lên chỉ là chân trái tựa hồ thụ thường m i ệ n cưỡng đứng thẳng mấy lần cuối cùng vẫn là túi thân tại trên mặt đất tùng bách lập tức lên cơn giận dữ một bầu nhiệt huyết lập tức sôi trào lên xách theo tay này trùng kim kiếm phá thiên bước nhanh chạy cái này miệm rộ tung bác, bách, hồng hồng hỏa hỏa bách liên tiếp mấy cái đại chiêu ra ngoài chỉ thấy kiếm này sóng lóe hồng quang mà ra phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ vang truyền đến miệng rộng quái trực tiếp bị đụng bay ra ngoài trên mặt đất bay nhảy mấy lần lập tức yên tính trở lại thanh khâu nhìn xem tình cảnh này c h ậ p k i ế m từ tảng đá đằng sau đi ra vung hai tay la lên lời nói sư thúc chúng ta cuối cùng đánh bại cái này hai cái quái thú ta liền nói bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của ngươi tung bách xoay người lại nhìn xem cái này t h a n h khâu một đường chạy tới chỉ là khập khênh tư thế nhìn không được lắp đầu n ở nụ cười đột nhiên sau t h a i một hồi kính phong đánh tới lại nhìn cái này t h a n h khâu che miệng gương mặt kinh ngạc treo ở trên mặt sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này miệng rộng quái bay rung ra đi rơi vào trên mặt đất bay n ả y mấy lần về sau liền yên t ĩ n h trở lại t h a n h khâu khập khiễng đi ra hướng về tung bách chạy đi nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng trên mặt bây giờ nhưng là dừng lại gương mặt kinh ngạc chi thái treo ở trên mặt tung bách chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai hô hô mà đến liền vừa xoay người sang chỗ khác chỉ thấy cái này miệng rộng q u á i đứng thẳng ở sau lưng nơi không xa càng không ngừng cơ cái kịm bịnh một tiếng lần nữa đổ xuống xuống chỉ thấy lập tức bụi trần vung lên mơ hồ trước mắt thanh khâu vung tay háo vô qua cái này bụi trần cố nén bước chân đau đớn khập khiếng bước nhanh chạy vội đến tùng bách bên người giơ ngón tay cái lên vớt m ô n g ngựa lời nói sư t h u ố c quả nhiên là lợi hại cái này kiếm pháp không tệ n à y khác nhất định muốn theo ngươi học bên trên hai chiều cũng tốt ngày sau hành tẩu giang hồ tùng bách vô vỗ thanh khâu bà vai chỉ vào cái kia tiên hạc lời nói hạt huynh có thể bị thương ngươi mau kêu hơn mấy người sư huynh đệ chúng ta đường cũ trở về đi vào một cái khác cửa hàng sớm ngày tìm vệ như ý cô đường trở về cho ngươi sư công giao nộp thanh khâu gật đầu đáp ứng quẹ lấy chân phất tay gọi tới sư huynh đệ đại gia d ơ lên cái này tiên hạc chậm dại hướng về sườn dốc mà quay về sư đ ệ a ngươi kiếm thuật này như thế kinh tuyệt khiếp quỷ thần không biết là môn phái nào kiếm pháp tên là gì đây ngọc phi không biết lúc nào từ phía sau l ư n g chui ra ngoài gật gù đắc ý vấn đạo tùng bách liền vừa xoay người lại không l ư n g ôm quyền lời nói nguyên lai là sư h u n h a kiếm thuật này chính là ta sư công suất đời tâm huyết sáng tạo kiếm tên gọi tàn nguyện truy phong kiếm pháp ha ha ha chẳng lẽ sư huynh cũng đối này cảm thấy hứng thú ngọc phi phất phất tay phải lắc đầu thở dài lời nói kiếm thuật ta là không có hứng thú gì bây giờ cái này tay chân lầm cầm coi như muốn học cũng không có tinh lực như vậy thời gian chẳng bằng tốn thêm chút thời gian nội đạo sớm ngày vũ hóa bay trên trời thành t ự u ta thăng tiên con đường cả đời này cũng không luồng sống luồng vì a hay là mau rời đi a ta lo lắng lại chỉ hoãn cách giờ chỉ sợ là mặt trời lặn phía trước chúng ta cũng không có cách nào trở về đến lúc đó chỉ có ở nơi này trong động qua đêm tung bách vô vô sư h u n h ngọc phi bà vai hai người hướng về cái này sườn dốc mà đi ngay tại hai người rời đi lúc đệ tử này cũng đã leo trèo sườn dốc mà lên tùng bách lơ đãng quay đầu lại phát hiện cái kia hai đầu q u á i vật biến mất dấu vết đối diện trên t h ạ c h bích như ẩn như hiện xuất hiện một đôi mắt đang theo dõi cái này đi xa một đ o à n người ngọc phi xoay người lại chỉ thấy trên vách đá này mắt đột nhiên tiêu thất hầu như không còn khôi phục trước kia cảnh tượng có gì không ổn sao sư đệ không phải nói nhanh chóng đường cũ trở về vì cái gì lại dừng bước ngừng chân xuống đâu ngọc phi vẻ mặt nghĩ hoặc nhìn qua tùng bách lời nói tùng bách nhìn xem cái này biến mất v á c đá quay người gật đầu cười nói có lẽ là ta vừa rồi hoa mắt không sao chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường a cái này như ý một ngày không thể giải cứu ra chúng ta liền không có biện pháp trở về tất cả mọi người khổ cực một chút lại kiên trì kiên trì á t hẳn có thể đi trở về phục m ệ n h đám người gật đầu đáp ứng nao nhao xoay người sang chỗ khác tiếp tục leo lên chỉ thấy cái này còn sông âm thanh càng ngày càng xa trên vách đá này mắt lại như, như ngầm h ư n hiện đứng lên đám người dọc theo đường cũ trở về chỉ thấy đây là cửa hàng chỗ thanh khâu càng không ngừng o á n trách mình sớm biết ta trực tiếp dẫn đường đi bên phải thật là tốt biết bao a bây giờ đem chân cũng cho làm vậy rồi thực sự là quá xui xẹo ha ha ha đừng than phiền được không nói không chừng cái này bên phải càng thêm hung hiểm đến lúc đó ngươi chỉ có nằm sấp đi ra há không biết t a i ông mất ngựa chỗ này chi không phải phúc l à c ũ n g tung bách tới vô vô cái này thanh khâu bà vai ngầm đầu nhìn cái này sơn động bên phải miệng lời nói thanh khâu dọa đến lui ra phía sau hai bước chỉ thấy cái này nguyên bản khập hiễng bây giờ đã biến thành kéo lấy đ u ổ i phải lui ra phía sau đại gia nhịn không được bật cười các ngươi sáu quá mức lại còn rêu cợt với ta mỗi lần dẫn đường cũng là ta các ngươi núp ở phía sau ngược lại là an toàn hử bây giờ ta bị thương đường này các ngươi tìm người khác mang a thanh khâu tay đẻ lấy bị thương đùi phải một mặt sinh khí lời nói tốt tốt chúng ta cũng đừng lại dễ cợt với hắn đường này a ta tới mang lần này cũng có thể đi tới tới tới đi theo phía sau bọn họ chúng ta xuất phát ta tung bách cười rạng rỡ gật gù đắc ý hướng về cái này sơn động bên phải đi vào đằng sau một bằng người n h a u n h a u theo đôi mà đi đi thì đi a có gì ghê g ấ m đâu không phải liền là khi dễ ta bị thương sao thật là đừng nóng đội a chờ ta một chút ta thanh khâu quay đầu nhìn cái này lấm tấm màu đen sơn động sợ đến vội vàng khập khiễng truy đằng sau đội ngũ mà đi đại g i a một đường đi về phía trước chỉ thấy bên này sơn động rõ ràng muốn làm khô một chút mặc dù chỉ là một bích c h i cách rõ ràng đại g i a hướng về rẽ phải đã có mấy trăm mét có hơn đi tung bách dẫn đường ở phía trước chỉ thấy cái này đám người theo sát phía sau đều đi đến c u i sơn động vậy mà không có đường đi đại g i a đầu h ó c mơ hồ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau đứng lên chuyện gì xảy ra a vì cái gì lại lần nữa dừng lại các ngươi có phải hay không dự định ở nơi này qua đêm a nay cũng lúc nào chẳng lẽ còn muốn dừng lại nghỉ khởi khí chúng ta lại tiếp tục tiến lên sao ngọc phi mở ra đám người hướng về tùng bách đi tới sư minh a ngươi tới được vừa vặn trước mặt không có đường đi ngươi xem một chút chúng ta phải làm thế nào là hào đâu tung bách nhìn xem ngọc phi tới liền vừa cười dạng dỡ lời nói cái này sao chính các ngươi quyết định liền tốt đến nơi đây rốt cuộc làm sao bây giờ các ngươi thương lượng liền tốt không cần chuyện gì đều tới hỏi ta ta chủ yếu phụ trách giám sát đại gia tốc độ chạy cũng tốt sớm đi trở về cho sư phụ giao nộp ngọc phi gương mặt lúng túng liền vừa vừa nói vừa lui ra phía sau mà đi tung bách lắc lắc đầu phất tay hướng về phía sau lương đệ tử hộ vệ lời nói đều nhìn xung quanh trên vách đá này chắc có cơ con ngầm chúng ta sớm đi tìm được liền có thể sớm đi trở về tản ra đều tìm tìm đi cái này đám người nhao nhao tản ra mà đi chỉ thấy trên vách đá này đ ề u khắc đồ án rõ ràng có công tượng ở đây đục đánh một phen t ĩ n h tâm xử lý qua vách đá này tung bách đi đến trước vách đá lấy tay sờ lấy vách tường này chỉ thấy vách đá này đ ề u khắc lồi lõ mà m ra một đường lục l õ i khắp nơi xem xét thanh khâu đây là mới từ đằng sau tới nhìn xem đại gia dừng lại đều ở đây trên vách đá tìm tòi liền vừa nghi hoặc vạn phần vấn đạo các ngươi đây là đang làm gì coi như cái này bụng đói khát khó nhịp cũng không ở nơi này trên tảng đá tìm ăn a tung bách đi tới vỗ vô thanh khâu b ả vai một phen an đ u ổ i sau đó lời nói chúng ta bây giờ không có đường ra đoán chừng trên vách đá này có tầng hầm cơ quan cho nên tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm ngươi đây bây giờ thế nào cái này đ u ổ i phải khá hơn chút không có thanh khâu sờ lấy cái óc mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô lấy có thể là cái này đ u ổ i phải có chút đau đau liền vừa hướng bên cạnh vách đá tới gần không có việc gì các ngươi chậm rãi tìm kiếm ta dựa vào nghỉ ngơi phút chốc liền tốt các ngươi đi làm việc đi đều đừng có ta thanh khâu dựa vào vách đá lắc đầu nhìn qua cái này bận rộn mọi người tung bách vừa mới xoay người sang chỗ khác chỉ nghe được sau lưng chuyển đến ầm ầm thanh âm chờ hắn phóng tầm mắt nhìn tới nhưng không thấy thanh khâu t ă m h ơ i sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này ầm ầm một hồi âm thanh chuyển đến tung bách liền vừa xoay người lại chỉ thấy vách đá này trước mặt nhưng không có thanh khâu dấu vết tung bách đi đến vách đá này phía trước chỉ thấy tường này bên trên cũng không bất kỳ dấu vết gì có thể tìm ra liền vừa phất tay đối với những khác quay đầu lại đám người lời nói hẳn là đây chính là cơ q u a ngầm mau tới đây giúp một tay một chút xem có thể hay không đem vách đá này lời ra chỉ thấy lập tức tới đệ tử hộ vệ mấy người vung lên tay áo bắt đầu đẩy vách đá này nhưng thôi động mấy lần sau đó vách tường này thế mà vịn sờ không động đám người lau mồ hôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua tùng bách không có việc gì cái này thanh khâu sư đ i ệ t hẳn là chạm vào cơ quan xem ra cái này đẩy mạnh không thành vậy chúng ta liền cẩn thận xem xét cũng có thể nhìn thấy dấu vết để lại tùng bách mở ra đám người đưa tay hướng về phía vách đá này sờ s o ạ n chỉ thấy vách đá này lồi lo n h i ê u khắc hình v ẽ này rất là kỳ quái chính là một đầu tám đầu chân sói hoang chỉ thấy cái này sói hoang đứng thẳng trong đồng h a n g hai mắt căm tức nhìn đám người tung bách lấy ra trong ngực đ o ạ n kiếm minh phong chỉ thấy động này bên trong lập tức kim quang ngược lánh nhìn lại chó sói con mắt thế mà phản xạ ra tia sáng đi ra tung bách túi thân xuống chỉ thấy cái này chó sói con mắt tựa hồ ở giữa có lưu khe hở liền vừa đưa tay miền tới chỉ thấy đột nhiên này vách đá đột nhiên nhất chuyển suýt chút nữa không có đem hắn cho đi vào tiến vào bên cạnh đạo chúng hộ vệ sợ đến vội vàng lui ra phía sau hai bước gây nên một trận trước tiên hỗn loạn chỉ thấy vách đá này lần nữa đóng lại lại khôi phục lại như lúc ban đầu vị trí ngươi muốn không chú ý xem xét căn bản không có biện pháp phát hiện ngươi lai、like、cái này lại là xoay tròn cửa、ngầm. không thể không b ộ i phục cái này công tượng xào đoạt thiên công là cũng tung bách đứng d ậ y vỗ vô tay bên trong bụi đất quay người hướng về phía sau lưng đám người lời nói tất cả mọi người nghe cho kỹ ở đây một đạo cửa ngầm mở cơ quan về sau rất nhanh liền xoay tròn trở về cho nên chờ sau đó đại gia hai ba cái một đội nhấn xuống chốt mở về sau liền sẽ rất nhanh bị quẹt vào đại gia từ từ sẽ đến tuyệt đối không nên g ấ p đáp lưu lại mấy người lưu thủ ở đây phòng ngừa đằng sau có người đ á n h lén hay là chúng ta đi vào không có cơ quan đi ra nhìn kỹ chờ sau đó phía ngoài nhìn thấy kim quang này bắn ra liền đệ xuống cái này cho sói con mắt cánh cửa tự nhiên là mở ra tung bách nhất phiên giao phó về sau liền vừa mang theo hai người đẻ xuống sói hoang con mắt chỉ thấy vách đá này xoay tròn tới liền vừa đem mấy người vòng vo đi vào môn này phiến xoay tròn sau đó trước mắt lập tức sáng một chút chỉ thấy một đạo hành lang xa xăm sâu xa trên vách đá ngọn đèn trơm mặc dù không là vô cùng ánh sáng nhưng đủ để trong bóng đêm thấy rõ ràng đi về phía trước con đường tung bách mang theo hai người nhảy xuống này thạch dai chỉ thấy phía sau hộ vệ cũng lần lượt đi vào theo ở phía sau nhảy rụng phía dưới này thạch dai mà đến không sai bị lắm chúng ta liền hướng về lối đi bên trái mà đi hy vọng cái này phía ngoài sơn động bên trái nguy hiểm đến nơi này mặt bên trái hẳn là an toàn một chút ta tung bách nhìn xem cái này lục tục nao ngoe xuống hơn mấy chục người liền vừa một phen dặn dò về sau mang theo đại gia hướng về lối đi bên trái bước đi đoạn đường này thưa tất h lắc đắc ngọn đèn rất nhiều cũng đã dập tắt cho nên một đường đi tới đại gia nhìn chằm chằm nhìn chung quanh lối đi này phía trước xuất hiện một đạo cửa đá đám người vốn cho là đi ra thông đạo bên ngoài sẽ là bao la địa giới làm sao biết vừa đi ra cửa đá này mặt khác hai đầu thông đạo xuất hiện ở trước mắt lại đến lựa chọn thời gian các vị huynh đệ ý như thế nào đến cùng nên đi trái vẫn là phải mọi người cùng nhau nhắc tới bàn bà ca tung bách có chút bất đắc dĩ lắc đầu phản phất trở về lại hoàng l a n g mê cung trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý liền vừa quay người đối với đám người vân đạo thoáng một cái đám người nghị luận ở mỹ chúng t u y ế t phân vân không chỉ có đề nghị đi bên trái thông đạo cũng có đề nghị đi bên phải đạo h ư u trong lúc nhất thời loạn tung tùng theo vậy mà rằng có không xong đứng lên tung bách nghe t h ế y sôi trào tiếng người huyên náo còn có mỗi người m u i ý đã tách ra hai phe liền vừa phất tay lời nói như vậy đi ta thích một con đường đi đến đen nếu như ưa thích lựa chọn bên trái theo với ta sau lưng ưa thích đi bên phải liền từ ngọc phi đạo hinh dẫn đường không biết đại gia ý như thế nào a ngọc phi nhanh chóng đi đến bên trái hướng về phía thủ hạ chính là đạo chúng phất tay lời nói vẫn là cùng sư thúc cùng một chỗ à. tốt xấu có một chăm sóc lại nói chúng ta liền cái này mấy chục người đỉnh núi còn giữ mấy chục người bảo hộ công chúa sư phụ cứ như vậy đi toàn bộ nhanh chóng tới chúng ta đều hướng cái này bên trái coi như đụng tới y ê u thú cũng tự nhiên có các ngươi sư thúc giải quyết đoàn người này chợ ở tung bách dẫn dắt phía dưới n h a o nhau tiến vào cái này lối đi bên trái chỉ thấy đoạn đường này đi qua chỉ cần đến cửa đá liền theo thứ tự tăng lên thông đạo cuối cùng cũng là một phen tranh luận về sau vẫn là tiến vào bên trái một đường đi về phía trước chỉ thấy con đường này càng chạy càng xa ngọn đèn dầu này cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều càng ngày càng sáng tỏ cuối cùng thông qua một đạo cửa đá sau đó trước mắt lập tức sáng lên chỉ thấy cửa đá này sau đó chính là một tòa cung điện dưới đất không nói trước cái này hai bên đếm không hết ngọn đèn liền nói cái này sắp xếp hai bên tảng đá pho tượng không khỏi nhường tùng bách nghĩ tới cung vương đậu tùng bách dạo chơi đi đi vào sờ lấy tảng đá kia điêu khắc chỉ thấy lít nha lít nhít mà bố ở giữa một cái thông đạo một mực kéo dài đến phương xa đều theo sát về sau lần trước ta cũng tự mình đi vào dưới lòng đất cung điện tình cảnh ở hiện tại không khác nếu là thật như thế vậy những n à y bảo vệ tượng đá liền sẽ phục sinh cho nên tất cả mọi người theo sát một điểm đến lúc đó phát sinh tình trạng cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau tung bách sờ sờ cái này trước ngực treo thần cung liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên đối với cái này chút tảng đá binh tướng bây giờ suy nghĩ một chút còn lòng còn sợ hãi đại gia chờ ta một chút ta dù nói thế nào ta cũng là vì đại gia t h ụ t h ư ơ n g như thế nào cũng phải chiếu cố một chút ta các người vung tay vẫy chân tiêu sái liền không có đến giúp đỡ phía dưới ta sao phía sau cửa ra vào đi ra một người nguyên lai、like、chính là thanh khâu là cũng chỉ kiến kỳ đang vị tướng bích đi vào nhìn xem đại gia vội vàng tiến lên liền vừa vung tay phải cuốn quýt hô ngọc phi xoay người lại phất tay ra hiệu đệ tử đi quan ân g nhìn xem thanh khâu dần dần đến gần gương mặt trách cứ lời nói ngươi đ u ổ i phải đều bị thương không phải muốn ngươi lưu thủ cửa động bên ngoài thuận tiện chiếu cô con tiên h ạ c kia ngươi xem một chút ngươi nhất định phải khoe khoang đi vào ngươi thế nhưng là biết nơi này tượng đá tất cả đều là yêu mình chỉ cần vừa chạm vào động cơ quan tất nhiên sẽ lập tức trở về tỉnh lại đến lúc đó ngươi hối hận cũng không tìm tới c h â đâu thanh k â u nghe tiểu nói này do đến hai chân như luôn ra nếu không phải là bên cạnh đạo chúng ân có thể đã sủi lơ trên mặt đất Sư phụ, ta liền là lo lắng lao nhân ra ngươi cho nên mới liều chết đi theo đi b ả o nhưng ngươi cũng đừng hù dọa với ta a vốn là biết ta lòng can đảm quá tiểu hưởng phí đệ tử có h ả o ý chẳng lẽ ngươi đã quên sao ta là đánh vỡ cơ quan rơi xuống tiến b ả o ta đây chính là muốn ra ngoài cũng phải có người đem ta đặt lên thêm đá mới có thể mở ra cửa quay mà quay về a thanh khâu lao đi mồ hôi lạnh trên trán tại sư huynh đệ nâng đỡ đứng thẳng thật tới nhìn qua những thứ này cùng hung cực gác tượng đá ánh mắt bên trong bộc lộ một tia bất an gao một tiếng gần gọi từ phía trước chính điện trung ương chuyển đến nguyên bản là đùi phải bị thương thanh khâu của mọi người vinh vông sư、Minh、đệ tung a y trở trốn về ngã lúc, lập lơ tức sủi x ố đất là cũng Chưa xong còn tiếp lại nói đại điện thấy tiếp trước, gào một tiếng là lại lên này gào cung Chưa còn chú ý của chỉ xong nói ngay người, nhau nhau xoay người game sáu. phía xoay mọi lại, ý bách ầ u trời này nhảy rụng c i tiếp theo ự vật, t gầm ngăn cản mọi người đường đi. Bách xoay người lại chỉ thấy cái này trước mắt c ự vật chính là một đầu hung manh ngắt lang chỉ thấy cái này thể tích chừng nửa cái cung điện kích cỡ tương đương đầu sói cao cao tại thượng hung ác nhìn xuống đám người nếu không phải là đằng sau xích sắt buộc chặt phủ lấy đoan chừng không có ai chạy trốn được tung bách rút ra kim kiếm phá thiên cái này thanh khâu mau từ b ò dưới đất đứng lên lắc đầu nhìn qua quái vật khổng lồ này có chút trong lòng run sợ vấn đạo đây đều là gì à giá hỏa này kích thước cũng quá lớn à xem ra chúng ta không có cách nào đi qua ai tung bách quay đầu lại nhìn xem cái này ngưỡng mộ cự lang thanh khâu toàn thân run r à y không thôi chỉ thấy cái này ác lang hé miệng cái này nước bọt theo chạy xuôi xuống phảng phất đói bụng bộ dáng đột nhiên nhìn thấy mỹ vị món ngon con mắt càng không ngừng phóng xạ ra lục quang đi ra ngọc phi vẹn đám người ra từ phía sau tới ngầm đầu nhìn cái này gầm thét cự lang lập tức nơp lo sợi nói mà ơi rốt cuộc minh bạch sư phụ vì sao tại này thiết lập hàng dương quan đây đều là quái vật gì à? tung bách chỉ vào cái này cự lang có chút hiểu được lời nói ở đây hẳn là cái gì thần điện cái này ác lang chỉ là cửa ra vào chó giữ nhà đoán chừng trong lúc này điện bên trong mới là cái này chấn điện linh vật hông t à n càng so cái này ác lang lợi hại xem ra chúng ta không phải tới cứu người quả thật s ô n g cái này đầm rồng hang hổ là cũng cái kia làm sao bây giờ à? sư thúc chúng ta đã đi đến ở đây chắc chắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng a có nắm chắc đối phó gia hỏa này sao thanh khâu khập khiếp tới xích lại gần tung bách bên thai lời nói Binh tới tướng n ư đỡ, chờ tới đất ngăn. c sau đó nhớ kỹ nếu là ta và nó đánh nhau lúc có cơ hội các ngươi liền mau chóng tới g i a hỏa này đến cùng bao lớn b ả n sự ta trước mắt cũng không biết chỉ có thể đi một bước tính toán một bước không được thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tùng bách quay người dặn dò xong đám người vung kim kiếm pha thiên chậm rãi đi về phía trước chỉ thấy cái này ác lan gầm g lên giận dữ máu này bồn miệng lớn nhỏ xuống nước bọt phun miệng mà ra một hồi mùi thối sen lẫn nước bọt nhào tới trước mặt ép tùng bách nhanh chóng lấy tay áo chặn trước mặt cái này cự lan càng không ngừng bay n ả y dẫn tới xích sắt này vang lên ào, ào toàn bộ thân thể đã nhanh đứng thẳng lên vung cái này móng đ u ố t càng không ngừng vung vẩy đại gia hỏa người vẫn rất h à n h sao ỉ vào chính mình cái đầu lớn nhường tiểu ra tới chiếu cấu ngươi tùng bách lao mảnh mặt lên nước bọn một cái phi thân vọt lên vung kim kiếm pha thiên hướng thẳng đến cái này cự lang chém tới cái này cự lang vung bên phải móng đ u ố t phốc thử một tiếng hướng về tùng bách trộm tới chỉ k i ế n kỳ một cái trên không xoay chuyển tránh thoát cái này cự lang tập kích cự lang nơi nào chịu liền như vậy bỏ qua lần nữa vung móng phải hướng về rơi xuống đất đi tùng bách cào đi chỉ thấy cái này hô hô mang gió, mắt thấy liền muốn rơi đập túi đầu mà đến tung bách mạnh mẽ quay người liền vừa trên mặt đất bay của một hồi chỉ thấy vừa rồi rơi xuống mặt đất cục gạch đã đập ra tới một người trào ấn tung bách nhất cái lý ngư đ ã định đứng lên t r á n h thoát cái này cự lang một hồi tập kích chỉ thấy cái này móng vuốt công kích một khắc không ngừng ép hắn liên tục lui về phía sau không thôi xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút ngươi thật đúng là không có đem mình làm ngoại nhân tàn nguyện không giấu vết truy đầu tiên trăng khuyết đỉnh núi say l i ề u ở giữa tung bách vung lên kim kiếm phá thiên chỉ thấy mấy cái đại chiêu liên tiếp phát ra một cái hướng về phía trước lộ mèo dẫm lên kiếm này xóng phía trên hướng về cự lang bay đi cái này cự lang rõ ràng không có đem hắn để vào mắt ở trong mắt nó nhân loại liền giống với một con chuột chỉ cần mình hơi di động phía dưới móng n u ố t liền có thể đem hắn dẫm ở dưới chân chỉ cần hơi dùng sức một điểm chính là một vũng máu mà thôi tung bách nhìn ra nó khinh thường chỉ thấy cái này cự lang trực tiếp vung móng n u ố t tới hướng về kiếm này sóng cao tới mắt thấy liền muốn đụng vào nhau thời điểm một cái hướng về phía trước lộn mèo mà ra người đã rơi xuống cái này đại quái vật trên đầu cự lang móng n u ố t trực tiếp nên kích tới cùng kiếm k i a sóng va chạm tại cùng một chỗ chỉ thấy đại quái vật hơi lui ra phía sau nửa bước kiếm này sóng lập tức biến mất vô tung trên đỉnh đầu tung bách lúc này mới vừa ra xuống cự lang đã phát giác được hắn tồn tại liền tức mãnh lực lung lay đầu muốn đem hắn từ đỉnh đầu phía trên lật tung xuống tung bách hướng về sau lưng một hồi tuột xuống cái này cự lang đột nhiên một đầu quay lại hướng thẳng đến hắn tắt tới tung bách nhìn qua đột nhiên này chuyển tới đầu sói liền tức ở trên lưng quay của một hồi kim kiếm phá thiên vừa mới vung lên còn không có đâm xuống liền lại phải lộn lần nữa t r á n h né cái này đầu sói cự lang tựa hồ minh bạch tung bách dụ ý liền tức đầu một mực xoay quanh t ớ i chỉ cần hơi không có đứng vững rất có thể đã rơi xuống đến trong miệng của nó mà đi nhìn xem cái này cự lang càng không ng phía sau xích s ắ t phát ra trận trận âm thanh tùng bách biết cái này cự lang muốn làm gì liền tức lung la lung lay vung lên kim kiếm phá thiên hướng về cái này phía sau lưng đâm tới cự lang nơi nào chịu như thế đi và o k h u ô n khổ miệng này một mực càng không ngừng ta tới thân thể đột nhiên ngừng chuyển động hướng về bên cạnh lăn khỏi chỗ đem tùng bách bị ném bay ra ngoài vung lòng trên không lộn mấy vòng một cước đá phải cung điện này vách tưởng ngựa lực bắn ngược lại huy kiếm trở về đâm mà đi chỉ thấy cái này cự lang mở ra miệng rộng nên đón đi lên trực tiếp muốn mất xuống trong bụng mà đi cái đầu này cách xa quả lớn tùng bách cảm giác có chút cật lực rất mình kim kiếm phá、thiên. đối với cái này quái vật khổng lồ giống như công hiệu đã hoàn toàn tiêu thất chỉ có chờ lấy bị thôn phệ nguy hiểm tung bách liền tức trên không quay của một hồi tránh thoát cái này cự lang nhập rộng vừa bay xuống trên mặt đất đại gia hỏa đã phi thân nhào tới tung bách liền tức hướng phía sau một hồi lộn mèo một cước đá vào cái này cự lang khuôn mặt mượn lực bắn ngược trở về mọi người trước người dọa đến đại gia vội vàng lui ra phía sau hai bước tránh lẽ tại xích sắt này có thể hoạt động phạm vi bên ngoài thanh khâu đẩy ra đám người quẹ chân chậm dài tới ra vẻ một phen quan tâm vấn đạo sư thúc gia hỏa này kích thước quá nhiều nếu như khí lực va chạm ta đoán sẽ liền như vậy bại trận không bằng dạng này như thế nào ta cho ngươi một dạng tổ truyền pháp bảo giúp ngươi trong nháy mắt biến thành cự nhân đem gia hỏa này tàn sát giết chết nhưng yêu cầu sao chính là của ngươi dạy ta bộ kiếm thuật này không biết ngươi có bằng lòng hay không hay không phải không trên đời thật có loại linh đan này d ư ợ u d ư ợ u có thể giúp ta biến thành cự nhân ngươi nên không phải lừa gạt với ta à? tung bách mặt mũi tràn đầy n g hoặc i h chỉ thấy cái này cự lang tiếng giống giận dữ âm thanh móng vuốt một mực tức giận vùng dọa đến đám người trong lòng run sợ không thôi n h o nhao lần nữa lui ra phía sau tới chỉ cần ngươi đem viên này đan dược ăn trong vòng nửa canh giờ bảo quản ngươi lực lớn vô cùng nhưng mà ngươi nhất định nhớ kỹ dược hiệu chỉ có nửa canh giờ sau đó ngươi liền sẽ biến hóa trở về nếu là ngươi chắc chắn cơ hội tiêu diệt cửa điện này trước cửa lang thậm chí là bên trong tòa đại điện này thủ hộ linh thú cái kết đều hẳn là dư xài tung bách tiếp nhận cái này thanh khâu đưa tới đan dược b á n tín bán nghi nhìn qua cái này cùng lứa sư liệt chậm rãi để vào miệng cái này thật sự có thể như như lời ngươi nói như vậy biến hóa thành cự nhân ngươi không phải là lửa gạt ta thanh khâu đột nhiên đưa tay phải ra một cái tắt đem tùng bách đan d ư ợ c trong tay cho chụp tiến trong miệng chỉ kiến kỳ nghẹn nào vài tiếng bưng cổ lung la lung lay lui ra phía sau mấy bước mà đi phanh một tiếng cự minh chuyển đến chỉ thấy trước mắt nổ tung kèm theo khói trắng từng trận đám người nao nhao túi đầu xuống tới dùng tay háo che kín mặt lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh khâu đột nhiên đưa tay phải ra một chút đem tùng bách đan d ư ợ c trong tay chụp tiến trong miệng chỉ kiến kỳ nghẹn nào tiếng ho khan âm thanh bưng cổ đa phía sau mấy bước mà đi đột nhiên p a n h một hồi cự minh chỉ thấy cái này trước mắt một đám khói trắng tràn ngập mãi biến mất ở trong khói dày đặc ngọc phi đi đến trước mặt người khác vồ vô thanh khâu bả vai lời nói ngươi vừa rồi đến cùng làm cái gì cái này tung bách sư đệ đi nơi nào ngươi nhanh cho ta đúng sự thật đưa tới thanh khâu đẩy ra trên bờ vai ngọc phi tay phải chỉ vào cái này khói đ ặ c lời nói sư phụ à? ngươi là có chỗ không biết ta cái này đan d ư ợ chính c là ta tổ truyền bởi vì này công hiệu có thể biến hóa lớn tiểu ta đương nhiên cũng là nghe các bậc c h a chú lời giảng đến nỗi là thật là giả ta cũng là thử thử xem mà thôi ít nhất so chúng ta làm như vậy trợn mắt ta hồi não trên đời nào có bực này đan dựa quả thực là ăn nói lung tung nói bậy nói bạ l à c cũng ngọc phi gương mặt nộ khí chỉ trích lấy đệ tử thanh khâu nhưng thấy cái này thanh khâu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ che miệng chỉ vào đằng sau ngọc phi lúc này mới xoay người lại chỉ thấy cái này khói đặc giải tán lúc sau một cái cự nhân ngồi sồn dưới đất sư phụ mau nhìn a ta đều nói ta tổ truyền đan dược không có giả ngươi xem ngươi xem a tung bách sư thúc thật sự đã biến thành cự nhân lần này tốt chúng ta có thể đánh bại quái thú này tiến vào thân điện này bên trong một tìm cái này như ý cô nương tung tích thanh k â u chỉ vào cái này chậm rãi đứng lên cự nhân lớn tiếng hoan hô lời nói nguyên lai người khổng lồ này chính là tung bách ăn vào cái này đ a n dược phía sau rời sông lấp biển giống như khó chịu cảm giác huyết mạch này bành trướng chính mình giống như muốn nổ tung đồng dạng một hồi nổ tung sau khói đặc giải tán lúc sau chính mình mới l a o nhìn thấy c h u ộ t kích cỡ tương đương hàng dương quan đạo chúng còn có cái kia hoàn g thành cấm vệ tung bách chậm rãi đứng d ậ y chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên giống như cây t ă m đồng dạng liền tức hai ngón tay đem hắn nhặt lên để vào v à o kiếm phía sau ném về thanh khâu mà đi chỉ thấy thanh khâu phi thân nhảy lên kim kiếm phá thiên là cầm ở trong tay thế nhưng là người khổng lồ này khí lực thực sự quá lớn căn bản không có biện pháp rơi xuống đất xuống. mà là tại trên không theo quán tính chạy vội ra ngoài hướng về cái k i a trong điện vách tường đập tới đám người gương mặt kinh ngạc liền tung bách cũng nhanh chóng che miệng chỉ là tiện tay ném ra mà thôi lại đem tiếp kiếm thanh khâu mang bay ra ngoài trực tiếp nện vào trên vách tường lập tức vách tường xuất hiện từng cái từng cái vết rách thanh khâu từ dưới đất lăn lộn vài vòng chỉ thấy chậm rãi lật đứng lên hai mắt mũi miệng lập tức c h ả y ra tơ máu dọa đến đám người một hồi tiếng thán phục lên tung bách vung cự thủ vốn chuẩn bị biểu thị xin lỗi chỉ thấy tay này đến chỗ đạo chúng bị đụng bay một mảnh mà ra ngọc phi dọa đến ngồi sổn mà và vậy vẫn là nhanh chóng xử lý cái này cự lang v à n g không còn có thể lại nổi lên sự cố canh giờ chỉ có nửa cái không đến đến đây đi chiến đấu với nhau a tung bách dơ quả đấm hướng thẳng đến cái kia cự lang mà đi chỉ thấy cái này phục hổ quyền phong thanh hô hô lại nhìn cái này cự lang một quyền bị đánh trúng trực tiếp kéo lây xích sắt bay nhào ra ngoài trọng trọng rơi xuống trên sàn nhà lập tức đập mảnh vụ n đầy trời trần bay thổ dương dựng lên ha ha ha sói con bây giờ biết lợi hại của ta a không phải mới vừa rất uy phong sao tới a chúng ta tiếp tục a tung bách trong miệng giống i ậ n hướng về cái này cự lang đâu đi cự lang từ dưới đất đứng lên lắc đầu vây đuôi chấn động r ứ t xuống trên người này bụi đất chỉ thấy lập tức bụi đất tung bay tràn ngập trước mắt nhìn ngươi lại đổ nghịch hoa dạng gì ta liền tạm thời chờ đợi p h ú t chốc nhìn ngươi hướng về nơi nào t r ố n chạy tung bách liền tức chậm rãi khom lưng ngồi vùng đất thấp bên trên chờ đợi cái này tràn ngập bụi đất từ từ tiêu tán gao gao một tiếng chỉ thấy cái này ác lang bay nào đi ra trực tiếp đem tùng bách ghép đến trên đất há hốc miệm nhanh chóng cắn rơi xuống tung bách đem đầu hướng bên cạnh né tránh cái này lang miệm một chút rơi đập xuống chỉ thấy cái này tấm lập tức bị đập bay nhập vào vách tường này bên trong chính là một cái lỗ nhỏ tùng bách hai tay bắt lấy cái này cự lang tay trái rời đến cổ của nó phía dưới đưa ra tay phải một hồi mánh lực đập nện mà đi chỉ thấy máu tươi này phun tung toé mà ra trên sàn nhà lập tức máu chảy một m ả n h ác lang lắc lắc đầu lần nữa b ô n g nhiên cắn một cái rơi xuống tùng bách b ư ớ c tại bất đắc dĩ một quyền trực tiếp nện vào cái này l a n g trong mồm chỉ thấy xuyên tấu h đối diện nằm đấm này từ phía sau cổ xuyên lên ra cự lang một hồi kêu trên sau đó lệch ra đầu liền lập tức biến mất có đ ộ tĩnh tùng bách đem tay phải từ lang trong mồm lấy ra một bả nhấc lên cái này cự lang hướng về vách đá này đ ậ tới chỉ thấy trước mặt vách tường đổ xuống xuống vàng son lộng l â y điện đường lập tức lóa mắt ở trước mắt trong này trong điện phụ hai bên vẫn như cũ sắp hàng tảng đá pho tượng chỉ thấy cung điện này trung ương bảy tám cái màu sắc khác nhau cự hùng lập tức quay người nhìn lại tới cái này dẫn đầu màu đen cự hùng hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng chạy trốn tới còn lại tạm sắc cự hùng liền tức đi theo tới tùng bách nhất trận bước nhanh hướng phía trước đi tới nơi này bị n ệ n ngã vách tường chỗ chỉ thấy tường này trên đỉnh một vệm kim quang trợt hiện ở trước mắt nguyên lai、like、vách tường này bên trong một đoạn màu vàng cây gậy lộ ra tùng bách nhất đem bắt lấy cái này cây gậy nổi giận gầm lên một tiếng phát lực cây g ậ y bị toàn bộ lôi ra chỉ thấy cái này tàn phế triển miên bức tường đổ chậm rãi đổ xuống xuống toàn bộ trong điện nhìn một cái không s ó t gì tung bách lúc này mới phát hiện nguyên lai điện này bên trong trừ cái này mấy cái ác gấu bên cạnh trên sàn nhà hai cái thạch sư đầu c h e kín b ả i đỏ đang ngồi ngay ngắn ở hai bên màu đen cự hùng một cái bay nào tới tung bách vung lên cái này màu vàng đại cô tử lúc này mới phát hiện nguyên lai là một thanh trường t h ư ơ n g chỉ là đầu t h ư ơ n g không biết đi nơi nào vậy ta tự lấy thương làm côn a tiểu xúc s i n n ó m để các nguyên ế m thử tiểu ra lợi hại an tâm ộ t côn a tung bách vung cái này trường cô tử h ư ớ n gấu về cái này g chó đánh đòn cảnh cáo, cảnh nghe chỉ từ h chó phía chúng ấ gấu gấu y bay một tiếng kêu rên. Gấu chó lập tức bị đập bay ra ngoài, rên, n g kêu sau ra lập đập bị dưới đất đứng lên lung lay đầu đem đầu đỉnh bụi đất chấn động rất xuống xuống đột nhiên một tiếng gấu gạo bước nhanh chạy trốn tới chúng lang nhanh chóng lách mình một bên chờ cái này gấu c h ó tới đi đến tùng bách trước mặt đi qua đi lại hành tẩu đột nhiên bỗng nhiên hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy cái này bên cạnh chúng hùng phi phốc nhao nhao dựng lên tùng bách vung tay này bên trong cây gậy một hồi hoành cản chạy dọc sau đó chỉ nghe thấy một trận này tiếng kêu rên lên chúng gấu nhao nhao bị đập bay ra ngoài bò người lên lần nữa chạy tới nhưng chỉ là chúng quanh quay tròn từ đầu đến cuối không có lại khởi s ư ớ n g tiến công gấu chó tựa hồ có chút nổi giận dùng móng nuốt càng không ngừng đạp đất mặt cao lên đầu lâu chuẩn bị một tiếng gấu gạo t u n g bách nhất cây gậy đi qua lại đem đập bay ra ngoài gấu chó lần nữa lật đứng lên có thể cái này đ u ổ i phải thụ t h ư ơ n g càng không ngừng c o rỗi mấy lần sau đó lần nữa một đường băng băng m à tới chỉ thấy cái này gấu chó phẫn nộ và phần một đường chu lên tới chúng gấu vây mà không công chỉ là ở bên cạnh dạo bước bồi phảng ấ t tại chờ đợi thời cơ đầm dạng gấu chó không hổ là nơi này đầu、gấu. chỉ kiến kỳ hé miệng một cái phi thân vọt lên không phải hướng về tùng bách đánh tới mà là hướng về bên cạnh bay m à o mà đi tùng bách lòng tràn đầy hiếu kỳ liền tức quay đầu lại chỉ kiến kỳ lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh gương mặt kinh ngạc treo ở trên gương mặt này sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này gấu cho một đường gào thét mà đến đột nhiên hướng về bên cạnh bay m à o ra ngoài tùng bách lòng tràn đầy kinh ngạc chờ hắn q u a y đầu nhìn lại lập tức dọa đến sắc mặt tái nhật nguyên lai、like、cái này gấu cho bay mèo mà ra là hướng về cái này tường đổ v á c siêu hộ vệ đạo chúng mà đi chỉ thấy cái này phi thân đi qua đem bọn hắn đụng bay ra ngoài mà có thì bị dẫm ở dưới chân trong lúc nhất thời kêu to không ngừng tung bách giả thoáng một côn ra ngoài chờ chung quanh nơi này b u ồ n hùng lách mình t r á n h né liền vừa đem cây gậy cắm vào mặt đất một cái phi thân bắn n g ư ợ c trở về hướng về gấu đen kia mà đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này tung bách nhất chân đá tại gấu đen phía sau lưng mấy cái lang h ắ t hướng về phía trước bổ nhào mà đi tung bách dội ra ngón tay đem trên mặt đất hộ vệ đạo sĩ từng cái đỡ dậy chỉ nghe thấy cái này bên cạnh thanh khâu lớn tiếng hô nhanh à chỉ có nửa cách giờ qua ngươi liền lại biến thành người bình thường kích cỡ tương đương đến lúc đó ngươi căn bản là không thể làm gì tại bọ tung bách nhìn qua trốn ở góc tường thanh khâu c h ỉ kiến kỳ n ô đầu ra nói xong lần nữa tránh né đi vào rất sợ cái này gấu chó phát hiện chính mình ư ớ ữ lấy hai bay vạ gió là cũng tung bách liền vừa gật đầu vung trưởng côn hướng về gấu đen kia đập tới chỉ nghe thấy phanh phanh phanh thanh â m chuyển đến gấu chó lập tức bị gậy gô đâm bay ra ngoài phía sau chúng gấu nhao nhao chạy tới c h ỉ kiến kỳ nhao nhao phi thân lên vung cái này đại hùng trưởng hướng về tung bách sau lưng t à o tới thanh khâu nhìn ở trong mắt đây là gấp gáp và phần liền vừa đi ra cái này tránh né góc tường tây cột vẫy cánh tay n ô đằng sau a bọn da hỏa này đến đây a nhanh chóng tránh ra một bên a vàng không liền nguy hiểm a mặc dù tường này sừng thanh khâu giống như chuột đồng dạng lớn nhỏ thanh âm này cũng là con mũi kích cỡ tương đương tùng bách nghe vẫn là đến sau lưng phong thanh liền vừa hướng về phía trước quay của một hồi lúc này mới tránh thoát nhóm gấu công kích cái này gấu chó từ dưới đất b ò dậy mới vừa một hồi va chạm để nó trên mặt đất nằm xuống phút chốc chờ này khi tức trở về một chút liền vừa lật b ò liền đứng lên bước nhanh hướng về tùng bách chạy mà đi gấu chó một cái bước nhanh bay b ư ớ lên chỉ thấy cái này mỏ đèn tay gấu cơ hướng về tùng bách sau lưng cào đi bên cạnh chúng gấu nhìn thấy lao đại tới, cũng là mắt thấy cái này không đường thối lui là cũ n g tung bách trông thấy cái này bốn phương tám hướng bay nào tới nhóm gấu liền vừa một cái ngay tại chỗ lăn lộn chỉ thấy vừa rồi đứng yên chỗ vài đầu cầu hùng đụng vào nhau cái này tiếng gào thét âm bên thai không dứt. tung bách trên mặt đất lăn lộn vài vòng cuối cùng đứng thẳng thân tới chỉ thấy bọn này gấu trên mặt đất quần q u ậ n lấy trong miệng đ ê u trên không thôi mới vừa va chạm hẳn là sức l i ề u toàn lực bây giờ nằm trên mặt đất hối hận đâu tung bách vung cây gậy tới chỉ thấy cái này gấu cho xoay chuyển cơ thể một cái phía sau đá dùng sức chỉ thấy cái này một đoàn màu đen đành tới giống như đầy trời mây đen dày đặc bầu trời dần dần đen tùng bách không lưng một cái lăn qua một bên xuống nhẹ nhõm tránh thoát cái này gấu đen công kích quay người lật đứng lên vung côn đứng trung bình tấn b ả y ra ra thước gấu chó nơi nào chịu đến đây thì thôi chỉ thấy xoay người một cái tới gầm thét hướng về tùng bách chạy mà đi bọn này gấu cũng nao nhao quay cổ lên đem tùng bách làm ở trong gấu chó gầm lên giận dữ gào thét chỉ kiến kỳ lại một cái phi thân đánh tới cái này thật to tay gấu cơ hướng về tùng bách cào đi xem ra không có đem các ngươi đánh đau các ngươi là sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ tới an ta một côn a tùng bách với tay bên trong cây gậy hướng về gấu chó mấy côn vùng ra chỉ kiến kỳ cắn cây、gậy. vậy mà tại tung ạ i trên t không lăn lư. bách vung vung cây gậy hướng về phía trước đâm một cái bàn tay phải một cái đập vào cây gậy cuối cùng toàn bộ đi theo cây gậy bay vọt ra ngoài chỉ thấy cái này đầu xem phía sau này v á c h tường nhanh chóng bông ra trong miệng gậy gỗ chỉ kiến kỳ n g a xuống cây gậy trực tiếp cắm vào bên trong vách tường toàn bộ vách tường bắt đầu đã nứt ra k h e hở tung bách bắt lấy cái này cây gậy một cái hướng phía sau phát lực chỉ thấy vách tường này vết rách gia tăng chậm dại hướng phía sau sụp đổ mà đi tung bách vung cái này cây gậy chỉ thấy một trận mánh liệt rút dồn sức đánh gấu chó lập tức chống đỡ bất quá chỉ có cướp đường chạy trốn mà đi tùng bách biết thời gian cấp bách không tiếp tục cho chúng nó chạy trốn cơ hội một cái phi thân vọt lên cây gậy hướng thẳng đến cái này gấu chó đầu mà đi phốc một tiếng chuyển đến lại nhìn cái này gấu chó lay động mấy lần trên đầu nhỏ xuống màu xanh lá cây máu đen vừa mới xoay người lại chậm r i yếu ớt ngã xuống đất xuống tùng bách tay nâng côn rơi một hồi muộn côn đập vào trên người của nó còn lại chúng gấu nhao nhao trốn b á n sống bán chết trong khoảnh khắc biến mất ở đại điện chi bên trong ha ha, ha. người cuối cùng đã tới ta đã chờ rất lâu nhanh chóng vào đi mặt sau này tường đổ bên trong chuyển đến một hồi âm thanh nghe là、lạ. Tùng bách liền vừa dừng lại, cầm trong tay cây gậy hướng về tường liền dừng hướng gậy Bách cầm cây lại, về vừa đám ổ bước tường đi ra, vung tay phải đối với sư với tới góc chóng cũng khi nào? Chẳng lẽ còn có c đi. đi đối đệ đầu phải lời nói, ơi! khi Thanh từ tay gật theo khâu huynh nhanh mau ra, ma vúng Này nào! xem, lẽ yêu i sao? đ á người từ hai bên cửa hông mà đi chỉ thấy tùng bách nhất quyền đập phá vách tường này đẩy ra lung lay sắp đổ tàn biến phá bích túi đầu không lưng hướng về trong lúc này điện đi vào chỉ thấy trong lúc này điện tương đương khoảng không hai bên phân biệt đứng với một loạt tượng đá chỉ thấy đầu này trên đỉnh treo lên một chiếc thật to ngọn đèn đem trong này chiếu ánh sáng vô cùng tùng bách từ nơi này tường đổ đi ra nhìn xem cái này hai bên tượng đá từng cái hung thần á c sát diện mục vô cùng dữ tợn nếu là tiểu hải t ử đi vào chắc chắn b u ổ i tối gặp h á c mộng không thôi nhanh đi theo chúng ta đã qua tới hai điện căn cứ suy đoán của ta bây giờ đã tiến vào thần điện vị trí trung tâm nếu không phải là rất gần thanh khâu tiến vào cái này bên trái cửa điện nhìn chung quanh một phen phất tay đối với phía sau sư huynh đệ lời nói có phải hay không a a ngươi thật giống như mỗi lần phỏng đoán đều không phải là rất chính xác lần này cũng hẳn là suy đoán lung tung a cái này phía sau sư huynh đệ che miệng trong lúc nhất thời cười to các ngươi lăn t ă n cái gì đâu nhanh chóng cho ta theo vào tiến lên đến q u này phủ thần điện Các n g ư ơ i lại còn có tâm tư chơi đ ù a nhanh đi cho ta ngọc phi cuối cùng từ cửa điện tiến vào một mặt trách cứ lời nói cái này đạo chúng nao h n h a o từ bên trái theo vào hoàn thành cấm vệ nhưng là từ bên phải cửa điện mà vào dựa vào bên phải cột đèn hướng phía trước mà bước đi ta nói thanh khâu sư minh n g ư ơ i tới đây h ẳ n g dương quan thời gian cũng không ngắn gì cũng không có học được miệng này ra ngược lại là rất lợi hại ngươi như mười năm xuống núi học nghệ chưa thành đến lúc đó thế nào trở về thấy ngươi phụ lao hương thân a cái này bên cạnh vóc dáng thấp vẽ sư đệ vừa đi vừa quay đầu thấp giọng hỏi ta bên cạnh sư huynh liền đem lời cho tiếp nhận đi ngươi đây liền không hiểu được ca chúng ta người sư đệ này thâm tàng bất lộ ngươi xem cái kia viên linh đan tùng bách sư thúc liền biến thành tự nhân bằng không chúng ta làm sao qua cái này mới hại chỉ sợ sớm đã táng thân ác lan g cự hùng bụng lạc cũng thanh khâu lập tức khuôn mặt bỏ bừng túi đầu sờ lấy trong ngực liền tức có chút thất lạc lời nói ai đừng nói nữa ta cũng chỉ là chán nạn x ấ u ai không nói chúng ta đi nhanh lên đi tùng bách nhìn qua chung quanh nơi này tượng đá chậm rãi dọc theo trên thềm đá đi chỉ thấy này thạch giai phía trên lại một cái khoảng không điện đường xuất hiện ở trước mắt đột nhiên cái này trên không thoáng qua một đạo hát ảnh rơi vào không xa phía trước chờ hắn xoay người lại tùng bách lộ ra kinh ngạc ánh mắt sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách lên cấp mà lên một đường đánh giá vàng son lộng lấy địa đường vừa cũng không lâu lắm trên người mình đ a n dược canh giờ lấy đến trên tay cây gậy cũng đi theo chậm rãi rút nhỏ xuống đang nghi ngờ lúc chỉ thấy phía trước một đạo hát ảnh thoáng qua rơi vào không xa phía trước bóng đen chậm rãi xoay người lại tùng bách nhìn thấy nó rung mạo thế mà lập tức một tiếng s ợ hai thán phục trên mặt đã lộ ra kinh ngạc ánh mắt nguyên lai、like、bóng đen này không là người khác chính là cái tia vân vũ sơn mỏ ư ơ n g con r chỉ là bây giờ đã nắm giữ người thân hình đầu này hắn là như thế nào cũng khó quên còn nhớ rõ ta đi ha ha ha đối với ta liền là cái k i a m ỏ ưng còn rơi chỉ bất quá tu luyện thành chính quả mới có hôm nay bộ dáng như vậy cái này mỏ ưng q u á i nhân vung hai bên cánh lời nói ngày đó ta tha cho ngươi một cái mạng hy vọng ngươi thành tâm ăn năn không nghĩ tới ngươi thế mà huyễn hóa thành hình người lại còn có thể nói chuyện tung bách mười phần kinh ngạc nhìn qua q u á i nhân này một phen quan sát tỉ mỉ phía sau lời nói ngày đó chịu ngươi một kiếm mối thủ hôm nay vậy mà đưa tới cửa cũng tốt cũng tốt tiết kiệm ta khắp nơi tìm kiếm phải qua cái này thần tiết c á c trước hết qua ta đế quan cái này mỏ ư ơ n g quái nhân dôi ra cánh tay này chỉ thấy tay này bên trong lập tức nhiều hai loại binh khí chính là một đôi kim quang lừng lánh bắt rác truy là cũng cũng tốt ngược lại cựu nhân tương kiến chúng ta là hết sức đỏ mắt tất nhiên hôm nay phải qua thần điện này nhất định phải qua ngơi cửa này vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượn tiếp chiêu à. tung bách lời nói vừa ra v u n g cái này cây gậy rơi đ ậ p tới mỏ ư ơ n g quái nhân lạnh rên một tiếng chỉ thấy cái này bắt rác truy nên ngăn cả tới song phương binh khí va chạm một sắt na lập tức ánh lựa bạo liệt mà ra hai người lập tức lui ra phía sau mấy bước mà đi t h a n h khâu ở phía sau đó là lo lắng xuông nhìn xem tùng bách lui ra phía sau trở về vậy mà bật thốt lên hô sư thúc cẩn thận à. thực sự không được ta cho ngươi thêm một k h ỏ a thật tốt rào hấn cái này mỏ ưng quái vật tùng bách lui ra phía sau mấy bước đứng v ữ n g nhìn qua trốn ở thềm đá cột đèn phía sau t h a n h khâu phất tay c ư ờ i nói ra hỏa này không làm gì được ta ngược lại là chính ngươi cẩn thận à. nhìn phía sau một chút là cái gì tùng bách v ớ y tay bên trong cây gậy lần nữa chạy về phía cái này mỏ ưng quái nhân mà đi t h a n h khâu nghe t h ấ kêu to liền tức cảm giác bên t a i tiếng gió vun vút chuyển đến liền tức quay người quay đầu do a đến c ư ớ p đường chạy trốn bên trên thềm đá đại điện mà đến nguyên lai、like、cái này sau lưng chính là một đoàn hắc rực con rơi chỉ thấy đen đẻ một mảnh hướng về cái này đạo chúng hộ vệ bay n h à o mà đi thanh khâu núp ở nơi này cột đèn đằng sau nghe được thanh âm này dần dần đi xa liền tức nhô đầu ra đang chuẩn bị quan sát cuối cùng chỉ nghe được đằng sau một hồi khét teo thanh âm doa đến co cẳng chạy trốn mà đi chúng cấm vệ đạo chúng nhao n h a u rút ra binh khí hướng về cái này hắc rực con rơi chém tới chỉ thấy cái này đông nghịt một mảnh mặc dù chặt tới một chút xuống lại bị nhóm vây mà công k í c h trên gương mặt này đầu lập tức tiên huyết nhỏ xuống x u n dưới tùng bách nghe được sau lưng một tiếng kêu thảm thiết này t r u y ề n đến biết người cấm quân này lâu la đã gặp liền tức quay đầu la lớn thanh khâu nhanh chóng dùng gậy gỗ dính vào đèn này dầu bọn chúng sợ lửa thiêu chết bọn chúng a cái này thanh khâu một đường chạy trốn bên trong nghe t h ế tùng bách la lên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhanh khắp nơi tìm kiếm gậy gỗ thế nhưng là phóng nhãn trong lúc này điện một phía nhưng thủy trung không có phát hiện tên đang chết lao tử cùng các ngươi liều mạng để cho ngươi biết đại gia cũng không phải ngồi không thanh k â u một bên chạy trốn một bên k ở i trường xăm này chỉ thấy hắn phi thân vọt lên đem áo quần này một góc tầm ở đèn này quay người hướng về cái này c o n r ơ i phóng đi chỉ nghe được tiếng gió này hô hô ngọn lửa nhảy vọt lấp lóe bị đụng vào tới trước con rơi nhao nhao lông tóc châm đứng lên từng tiếng thống khổ kêu to từng đoàn từng đoàn hỏa cầu rơi xuống trên mặt đất bay nhảy mấy lần sau đó chậm rãi đình chỉ động tác biến thành đất bên trên một đống thiêu đốt h ỏ a diễm thanh khâu vung cái này thiêu đốt đạo bảo một đường đ u ổ i theo cái này c o n rơi mà đi cái khác đạo chúng thấy t h ế nhao nhao bắt trước chỉ thấy cái này hắt rực con rơi biến thành từng đống hỏa cầu trên mặt đất bay nhảy phút chốc chậm dại biến thành đốt cháy cục thịt thanh khâu càng chiến càng h v u n g cánh chạy tán loạn mà đi cái này nguyên bản nháo đằng nội điện lập tức chậm ra yên tĩnh trở lại chỉ có cái này tùng bách kim kiếm phá thiên cùng cái k i ê u mỏ hương quái nhân bắt rác đồng truy va chạm cùng một chỗ phát ra cạch k e n thanh âm trong này điện bên trong v a n vọng thanh khâu một vòng mặt mũi này bảng lập tức gương mặt đen như mực t r e o đến bên cạnh đạo chúng cấm vệ che miệng cười không ngừng tiếng cười ở nơi này trong điện q u a n q u ẩ n thanh khâu một hồi giận mắng mà đi lúc này mới xoay người lại nhìn qua này thạch dai lên tùng bách chỉ thấy trong lúc này điện ngay phía trên một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện đứng lên thanh khâu bước nhanh chạy thêm đá đi tới, một đường lên cấp mà lên con mắt nhìn chằm chằm vào đạo hắc ảnh kia một kia không rõ cảm giác lóe lên trong đầu tung bách vung kim kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm ảnh lập lòe cái này mỏ hưng quái nhân cũng không tỏ ra yếu kém vung bắt giác đồng truy nên càng có tiếng thanh khâu bước nhanh đi tới tại không nơi xa dừng lại bởi vì bọn hắn đối chiến cái này mỗi một lần b a chạm ánh lửa bắn ra bốn phía mà ra không dám quá dễ dàng tới gần thanh khâu sư huynh đệ còn có người cấm quân kia lâu la n h o nhao từ phía sau chạy tới các ngươi nhìn đại điện phía trên cái bóng đen kia rốt cuộc là cái gì có phải hay không là yêu mà quỷ quái gì ạ một mực đi theo ở hai người chém giết phía trên ta có loại dự cảm bất tưởng thanh khâu chỉ vào cái k i a phía trên bóng đen quay đầu đối với sau lưng đám người vân đạo vậy không qua chính là hai người cài bóng thanh khâu sư m i n h vừa rồi cái này h t c rực con rơi náo h trỏ n g ư ơ i n ê n không phải dọa mắt lôi đi đây có cái gì kỳ quái đ â u đâu phía sau này sư m i n h đệ nhóm chỉ trỏ một hồi vui cười thanh khâu khinh thường xoay người lại vẫn như cũng ẩ n g đầu nhìn c h ầ m chằm cái này phía trên bóng đen tung bách nhất cái bay về phía trước vọn hai tay nắm cây gậy hung hang rơi đập xuống chỉ nghe thấy một tiếng cự minh bên cạnh đám người nao h nhao che l ô thai mỏ ưng quái nhân tựa hồ có chút phí s ứ c liền tức hướng phía sau lui ra phía sau mấy bước mà đi tung bách lúc này sát ý đang n ồ n g vung cây gậy lần nữa tiến tới gần chỉ thấy một hồi vung mạnh g i ậ n đập ép cái này mỏ ưng quái nhân hướng về bên cạnh cửa điện t ố i lui đột nhiên cái này mỏ ưng quái nhân xoay người lại ném ra một đoàn màu đỏ bập phấn liền tức hướng về cửa điện này chạy trốn mà đi tung bách nhanh chóng dùng tay áo c ả n tại trước mặt chỉ cảm thấy cái mùi này gây mũi bất đắc dĩ lui ra phía sau hai bước thanh k â u nhanh chóng đằng sau chạy tới dùng tay áo qu cái này rốt cuộc là thứ gì vì cái gì cái mùi này như vậy khó ngửi mặc kệ nó chúng ta trước tiên xông vào cửa điện này xem bên trong đến cùng lại là cái gì quái vật sớm đi cứu ra cái này như ý cô nương miễn đi đại gia như vậy b ố n ba tung bách hướng về phía thanh khâu lời xong liền vừa bụng mặt mặt chạy cái này bên phải cửa điện mà đi nhanh đều cho ta đổi kỳ ba không sai biệt lắm nhanh đến thần điện này chủ điện đại gia thêm ít sức mạnh tìm được như ý cô nương trở về đại gia cũng tốt thư thư phục phục ngủ một rớt thanh khâu thúc giục sau lưng đám người cùng một chỗ chạy cái này bên phải cửa điện mà đi chỉ thấy thanh khâu vừa tới cửa điện này trước muộn lại nhìn thấy tùng bách chậm rãi ra khỏi đám người hai mặt nhìn nhau lập tức bắt đầu khẩn trương lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh khâu mang theo đám người tới chuẩn bị hướng về cái này bên phải cửa điện mà đi nhưng thấy cái này tùng bách chậm rãi lui thân trở về mọi người đều là gương mặt kinh ngạc không rõ ràng cho lắm là cũng tùng bách hất tay phải lên ra hiệu đại gia lui ra phía sau chỉ thấy trên mặt đất một đám sủa loạn gầm loạn cho hoang chậm rãi ép tới gần sư thúc trong tay ngươi không phải đả c ộ n đồng chớ để ý những thứ này xuất sinh tất nhiên muốn cản con đường của chúng ta vậy liền đem bọn chúng toàn bộ đá t h a n h khâu nhanh chóng trốn đến cây cột đằng sau nhô ra nửa cái đầu hô đúng a ta mặc dù trời sinh sợ chó đó là bởi vì c ậ u có chủ nhân trên tay của ta không có đồ vật đã các ngươi hùng hổ dọa người vậy cũng đừng trách với ta tung bách vây tay bên trong cây gậy hướng về chó này nhóm đập tới chỉ thấy một cái đại cầu phi thân mà ra chạy cái này cây cột phía sau t h a n h khâu mà đi trực tiếp đem hắn ép đến trên đất trong miệng phát ra tức giận tiếng giống tung bách hướng về phía chó này đầu chỉ thấy bay lên một cái đập trở về một đầu thời gian dần qua còn dư lại chó hoang ngắm nhìn tả hưu chậm dại hướng cửa điện lui ra phía sau mà đi chỉ thấy cái này trên đất thanh khâu đột nhiên nghe được đại cầu một tiếng chu chéo liền vừa trong miệng huyết dịch chảy ra nhỏ d t xuống mặt mũi tràn đầy đều là vết máu thanh khâu đẩy ra trên người chó chết từ dưới đất lật đứng lên dùng tay hào biến mất máu trên mặt dấu vết lại nhìn thấy cái này chó lớn trên lưng không hiểu thấu cắm vào một cây truy thủ thanh khâu nhanh chóng ôm kim kiếm phá thiên đưa tay phải ra đem truy thủ rút ra chỉ thấy truy thủ này bên trên k h ắ c có minh phong hai chữ l à c cũng mau đem truy thủ cùng b ộ kiếm cầm tới cho ta ngươi xem một chút ngươi đi rõ ràng có lợi kiếm lơi tay còn cùng tung bách lung lay đầu đối với thanh khâu lời nói a a tới đ o ạ n kiếm này cũng là sư thúc người a minh phong như thế nào tên như thế kỳ quái đến cấp người a thanh khâu đưa qua kim kiếm phá thiên hai tay thưởng thức đ o ạ n kiếm này vẫn đạo đ o ạ n kiếm cũng cho ta đi ngươi bây giờ còn có tâm tư thưởng thức đ o ạ n kiếm này xem ra ngươi cũng không có quá nhiều sợ hãi tốt ta vậy ngươi tiếp tục tiến lên dẫn đường đi tung bách từ thanh khâu cầm trong tay đi đ o ạ n kiếm minh phong bỏ vào trong ngực lời nói sư thúc ngươi đừng quá hẹp hỏi sao ta nghe nói trên đời có bát đại kỳ minh thập đại thần khí lơi dao nếu như ta không có nhớ lầm cái này minh phong cũng tại trong đó là cũng thanh khâu sờ lên c ằ m con mắt nhìn qua điện này đ ỉ n h suy xét một phen phía sau lời nói gọi ngươi dẫn đường ở phía trước ngươi cho ta kéo những thứ này nhanh a đi tìm hiểu phía dưới bọn này chó hoang lui về bên trong còn có cái gì khác thường tung bách v ô vỗ thanh khâu b ả vai doa đến hắn nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước mà đi ta cũng không đi chỉ ta bây giờ cái này đ ạ hạnh đừng nói đối phó cái này ác quỷ hứng thú chính là chỗ này hắt rực con rơi không phải ngươi nhắc nhở ta đều không đối phó được cũng là ngươi phía trước mở đường đừng đem ta đây gầy yếu dáng người không công đưa đi bên trong n u ô i sói thanh khâu càng không ngừng vung hai tay một mặt cầu khẩn lời nói nếu là dạng này vậy ngươi liền cho ta né qua một bên đừng cho ta lại gây thai họa bừng chờ sau đó ta muốn đối phó b ọ n chúng còn phải đem ngươi cho q u a n tâm tùng bách quay người quay đầu lấy ra đ o ạ n kiếm minh phong lần nữa hướng về cửa điện này mà đi chỉ thấy cửa điện này bên trong đó là một mảnh đèn kịp vừa đi tới cửa thời điểm bên trong khắp nơi lập l ò màu xanh lá cây minh quang ha ha ha lại là các ngươi đ á n này lang cháo trai hôm nay liền đem các ngươi cưỡng chế di rời tránh khỏi thân điện này không có thái bình tung bách vung minh phong chiếu xạ đi vào chỉ thấy cái này lục s ắ c minh quang bên cạnh quả nhiên đứng vững rậm rạp chẳng chị s ó i hoang cái này lục quang chính là bọn chúng con mắt phản xạ đi ra ngoài tia sáng thanh khâu gặp tung bách tiến vào cửa điện mà vào liền vừa tại thạch trụ đằng sau con sát chỉ thấy phía sau này sư huynh đệ che miệng nói cười lúc này mới ngông nên mà đứng dậy đuổi theo s á ta t vạn nhất sư thúc cần giúp đỡ chúng ta cũng đúng lúc phát huy được tác dụng mấy người các ngươi xem p ụ cận có hay không bao đuốc thực sự không được, tìm được gậy gỗ dính vào dầu tháp chậm đứng lên cũng có thể chiếu sáng cái này màu đen đ i ệ đường thanh khâu từ cây cột đằng sau đi ra hướng về phía sau lưng mấy cái sư đệ lời nói chỉ thấy mấy cái này sư đệ lĩnh mệnh mà đi tung bách cũng hoàn toàn biến mất ở cửa điện bên ngoài thanh khâu lúc này mới phất tay mang theo đại gia chậm rãi tới gần nơi này cửa điện mà đến ta nói thanh khâu sư mình điện này bên trong rốt cuộc là cái gì a như thế nào lấm tấm màu đen ta giống như nhìn thấy ác la n g mắt yếu ớt phóng xạ ra lục quang bên cạnh tiểu sư đệ không lưng đi theo phía sau có chút không h i ể u v ấ n đạo trong này là cái gì ta đương nhiên chắc chắn biết cái này bên ngoài tất cả đều là giá thu hú mãnh bên trong chắc chắn chính là ăn thịt người ác quỷ đợi chút nữa đem ngươi bắt lại bỏ vào cái này t r ả o dầu sắt ép chờ ngươi toàn bộ bị dầu hâm chín về sau sẽ chậm chậm để vào trong miệng cái mùi kia chính là một cái hương a thanh khâu nói đạo lý rõ ràng nhưng làm tiểu sư đệ do sợ cốp ít lui ra phía sau hai bước mà đi chớ hồi náo nhanh chóng phía trước dẫn đường lại như vậy đa tình miệng miệng lưỡi chờ trở về để cho ngươi sao kinh sách một ngàn lần nhìn ngươi có còn hay không là như vậy thanh nhàn ngọc phi đi đến đến đây vung tay phải chỉ trích lời nói sư phụ trong này tối lửa tắt đèn vẫn là chờ sư đệ tìm tới bó đuốc gậy gỗ chúng ta lại vào đi vậy không m u ộ n à. thanh khâu chỉ vào đi xa sư đệ túi đầu không lưng lời nói bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi đều nhanh chóng mở một bên các ngươi sư thúc không phải tiến vào sao chẳng lẽ hắn sẽ không sợ cái này đen như mực điện đường ngọc phi mở ra đạo chúng đi đến cửa điện này phía trước chầm ra a i t h ò đầu ra hướng về bên trong tòa đại điện này nhìn lại thanh khâu nhanh chóng tiến đến bên cạnh đột nhiên cái này ngọc phi quay người quay đầu vỗ ngực một cái dựa vào vách tường lời nói ma ơi cái này đen điện bên trong khắp nơi đều là chó sói con mắt theo ta suy đoán ngờ tới chính là bọn chúng mười đầu chia ăn chúng ta một người có thể đều không đủ đâu thanh khâu liền vừa đi đến cửa điện này bên cạnh vừa đem đầu nô ra liền bị người một cái cho t ú n g trở về nguyên lai chính là sau lưng sư phụ ngọc phi chỉ thấy ngọc phi nét mặt đầy vẻ giận dữ thở dài một tiếng lời nói đều nói cho ngươi bên trong tất cả đều là mắt sói con ngươi hơn ngàn ác lang ở bên trong chẳng lẽ ngươi còn ngại chính mình mạng lớn nhất định phải đi chịu chết không thể sao thanh khâu sờ lấy đầu một mặt cười ngây ngô lấy lời nói ta là muốn nhìn một chút sư thúc cái này đã đi vào đã lâu đã không có thanh em đánh nhau cũng không có nghe được sói chu quý tơ sẽ không phải là kiếp t r ư ớ c cao nhân ở đây bố trí xuống mê hồn trận pháp à. làm sao mà biết đâu ngươi cả ngày ngoại trừ nói hiễu nói vượng chính là lô mãng làm việc đều nói cái này đen điện bên trong đàn sói dày đặc nếu là thật muốn đi chịu chết v i sư cũng không tiện lôi kéo ngươi coi như sư phụ trắng bồi dưỡng ngươi một hồi ai nhìn xem ngọc phi lắc đầu thở dài chậm rãi ngồi xuống trước cửa này gũ đá thanh c â u nhanh chóng túi thân xuống lay động bả vai lời nói sư phụ lao nhân ra ngươi đừng nóng giận a ta chỉ là lo lắng sư thúc một người đi vào sợ có cái gì sơ xuất đến lúc đó liền được không bù mất ta chỉ thấy đệ tử này bước nhanh chạy tới cầm trong tay chân gậy gỗ ngọc phi ra hiệu cái này t h a n h khâu đám người theo sát phía sau chậm r i hướng đại điện cửa bên phải bước đi chỉ thấy hỏa quan g kia chiếu vào mọi người đều là gương mặt kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người theo sát thanh khâu sau lưng chỉ thấy cái này đám người hướng về đại điện bên phải cửa nhỏ mà đi gậy gỗ thiêu đốt ánh lửa lập tức chậm rãi chiếu sáng bên trong mà đi mọi người thấy gặp lập tức một trận kinh ngạc nguyên lai、like、cái này đại điện chi bên trong ánh lửa chiếu vào cái này rậm r ạ chẳng trị đàn sói không giả chỉ là chút đàn sói chỉ có thể làm chừng trong mắt nguyên lai、like cái này nhưng làm đại gia hỏa khiến cho cười khổ không biết nguyên cớ cũng ngọc phi lung lay đầu vung tay phải thở dài lời nói nguyên lai chỉ là t r ư ớ n g nhãn chi pháp chẳng thể trách các ngươi sư thúc đi vào một không có nghe được thanh em đánh nhau hai không có nghe được bọn sói này chu lên cái này sói đen điện cũng là làm được cao minh nếu không phải là người chúng ta nhiều thế chúng đoán chừng sớm đã bị bọn chúng dọa đến đường cũ trở về mà đi thanh câu à phía trước nhanh dẫn đường xem các ngươi một chút tùng bách sư thúc đến cùng đi nơi nào d ẹ sơ tới đi lên rồi sư huynh của ta đệ nhóm chúng ta nhanh chóng tìm kiếm người sư thúc này t u n g bách chờ tìm được cái này như ý cô nương trở về cũng tốt đi công chúa nơi đó giao nộp đều xốc lại tinh thần cho ta chúng ta xuất phát rồi t h a n h khâu vung chân gậy gỗ ở phía trước h ậ p khiễm dẫn đường mà đi phía sau sư huynh đệ che miệng thẩm vui không thôi t h a n h khâu sư huynh a ngươi người này lòng can đảm đủ lớn chúng ta là quá rõ ràng nhưng mà ngươi thế nhưng là biết trong này thế nhưng làm anh thu thành đàn g hơn nữa còn có quỷ quá yêu ma chẳng lẽ một người tự mình đi phía trước không có chút sợ hãi nào sao phía sau này sư h u n h bước nhanh về phía trước hai bước quan tâm vấn đạo cái này có gì thật là sợ không phải còn có các ngươi tại sau l ư n g sao ha ha ha liền xem như đi diêm la điện không phải còn có các ngươi ở bên người b ồ i tiếp ta cùng một chỗ tiến lên sao thanh khâu gương mặt không quan trọng khập khiễng t r e o đến đại gia không biết nên khóc hay cười nhao nhao che miệng cố nén mới không có lên tiếng chỉ thấy cái này sói đen điện là vừa sâu vừa dài đại gia hỏa đi lại đường ấ y rồi mới từ sói hoang t r o n g tượng đã đi ra lên cấp mà lên nhìn lại đi qua thanh khâu không khỏi thì thầm cảm thán lời nói phía dưới này thạch lang chính xác nhiều lắm quả nhiên không xuất sư tra sở liệu chính xác cái này sói hoang trận danh quy mô khí thế hùng vĩ bằng bạc coi ngươi đây là làm gì sư phụ gọi ngươi phía trước dẫn đường ngươi lại tại nơi đây ngẩn người quan sát ngươi thế nhưng là biết cái này như ý cô nương một khắc chưa cứu được chúng ta cũng chỉ có ở nơi này thần điện bên trong bồi hồi còn không cho ta nhanh chóng dẫn đường tìm đánh đúng không ngươi ngọc phi gương mặt nộ khí doa đến thanh khâu vội vàng rời đi mà đi thanh khâu bước nhanh đi đến phía trước đội ngũ quay đầu nhìn n phụ sư g ọ cái p này g lên t phải, s bên h cạnh i một tiểu m vừa kia, vừa một tắt túi đầu dẫn đường đi về phía trước. cái liền đ sư, lại lại sư đệ đi tiến lên đây vô bờ vai của hắn vân đạo chờ sư phụ tới hay nói a không phải vậy ta sợ chờ sau đó lại cho tan n ế n mùi đau khổ vừa rồi rõ ràng bị ta đ o á n trúng kết quả vẫn là chịu một trận chửi mắng bây giờ trước tiên dừng lại miễn cho thay bay vạ gió là cũng thanh khâu lóe quỷ dị ánh mắt nhìn qua cái này nộ khí vội vàng mà đến sư phụ ngọc phi như thế nào chuyện a thanh khâu không phải sư phụ nói ngươi gọi ngươi phía trước dẫn đường sớm đi tìm về cái này như ý cô đ ư ờ n g ngươi ngược lại tốt rồi một hồi lại cho ta dừng lại có phải hay không thiếu nợ mắng a ngươi ngọc phi gương mặt nộ khí không đợi thanh khâu nói rõ liền đổ ập xuống, xuống sư phụ ta tại cái này chờ đợi chỉ thị của ngươi đâu ngươi nói đi ta tuyệt đối sẽ dũng cảm tiến tới ngươi nói ngừng ta tuyệt đối sẽ không di chuyển n ử a bước kỳ hỉ thanh khâu cười đùa t í tưởng lại là nhào nặn vai lại là đấm lưng cái này ngọc phi sắc mặt lúc này mới trở về chỉ hoan chút tới tốt h ta không sai bị lắm ngươi mau mang các sư huynh đệ đi vào đi ta đoán chừng ngươi tùng bách sư thúc đã lại qua mấy cái điện đường chúng ta còn ở nơi này thảo luận muốn đi là ngừng ngươi nói muốn tìm trở về cái này như ý cô nương cái kia phải đợi đợi cho lúc nào a ngọc phi lay động cổ chỉ vào đại đệm này bên phải cửa nhỏ lời nói z sơ sư phụ giao cho ta a chỉ cần là ngươi lão lên tiếng cho dù là lên núi đau biển lửa đồ nhi cũng tuyệt đối sẽ không nhỡ mày đi thôi các vị đạo huynh thanh khâu cầm trong tay cái này châm gậy gỗ nhanh chân hướng về cái này cửa nhỏ mà đi chỉ thấy cái này cửa nhỏ sau khi tiến vào bên trong trên vách tường ngọn đèn lập tức châm đốt đứng lên cung điện này bên trong lập tức ánh sáng đứng lên thanh khâu gương mặt kinh ngạc liền tức diệt đi tay này bên trong châm gậy gỗ hướng về đại điện này chậm rãi đi đi chỉ thấy đại điện này chống trải vô cùng bốn phía trên vách tường tất cả đều là tảng đá hình vẽ điêu khắc bậc thang này phía dưới tả hữu hai tôn cao lớn tượng đá một mực đỉnh đại điện này chót trận mắt nhìn người này tới đám người、Hoa. tượng đá này thật là uy vũ a đại gia mau đến xem nhìn a cái này đại điện chi bên trong cái gì cũng không có trừ cái này hai tôn tượng đá đại gia có thể hay không cảm thấy có gì không thích hợp a thanh khâu chỉ vào tượng đá này hướng về phía đằng sau tiến lên tới sư huynh đệ lời nói đúng vậy a đại điện này như thế rộng lớn vì cái gì cái gì cũng không có cũng chỉ có cái này hai tôn tượng đá đều đổi u nhanh tới xem một chút a các người nói tượng đá này là ai vậy đám người nghị luận ở mỹ chỉ vào tượng đá này lời nói chỉ thấy tượng đá này con mắt đột nhiên chuyển động một chút dọa đến thanh khâu che miệng chỉ vào điện này đính quát có trông thấy được không vừa rồi tượng đá này con mắt động sẽ không phải là cái gì tả thần pho tượng à. ngọc phi đẩy mọi người ra nhìn qua cái này trên đỉnh pho tượng con mắt nhanh chóng thúc giục đại gia lời nói nhanh lên đi à. ta xem bên trong tòa đại điện này t à khí đang nổi không chừng có gì dị đoan đi nhanh lên đi thanh khâu nghe được sư phụ phân phó sợ lại chịu cái kia thai bay và gió liền tức bước nhanh hướng về này thạch giai mà lên chỉ thấy này thạch giai một đường nhìn không thấy đích đám người theo sát phía sau một đoàn người bước nhanh lên cấp má lên đi đến này thạch giai một nửa vị trí thanh k â u lau sạch lấy mồ hôi chán quay đầu nhìn lại đi qua chỉ thấy phía dưới này các sư h i n h đệ còn có cái k i a hoàng thành cấm quân lâu la một đường lệ mà lệ mề lên trên bỏ lên trên t h a n h khâu sư h i n h này thạch giai còn bao lâu nữa mới đến đỉnh a leo trèo lâu như vậy ngươi nhìn bọn ta này đôi chân không còn chút sức lực nào mồ hôi nhỏ xuống không ngừng ngươi cho tiến đến tìm kiếm đạo nhường chúng ta cũng tại này ngừng phút cho ca phía sau sư h i n h đệ tới có đ ố n g chân có nhào nạp vai có thậm chí ngưng xuống trực tiếp ngồi ở trên thềm đá lau sạch lấy mồ hôi chán ngọc phi hai tay án lấy phần eo thở hồn hệt leo trèo tới chỉ vào phía trên cái nhìn này nhìn không thấy đích thềm đá hướng về phía trước mặt than Đồ ngươi h à, n xem đám này các sư huynh đệ cũng mệt mỏi phải quá sức ngươi nhanh đi trên đỉnh tìm hiểu xem ngươi tùng bách sư thúc phải trăng ngay tại phía trên thanh khâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn xem này thạch giai bên trên m u ồ ngang người chúng liền tức hướng về này thạch giai leo lên chỉ thấy chậm rãi lên trên leo trèo một trận này âm phong từng trận đánh tới thổi cái này sợi tóc từng trận bay lượn đứng lên đột nhiên một đạo bạch quang t h á n g qua thanh khâu con mắt đều khó mà mở ra chỉ thấy cảm giác bị cái gì đụng bay ra ngoài lan xuống thềm đá mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh khâu đi lên leo lên mà đi chỉ cảm thấy cái này âm phong từng trận đánh tới đột nhiên trước mắt một đạo trói mắt bạch quang chính mình giống như là bị cái gì va chạm lập tức ngã bay phía dưới t h ê m đá một đường lăn lộn mà đi cái này lăn lộn xuống thanh khâu đương nhiên đưa tới đạo chúng sư huynh đệ chú ý một hồi tiếng kêu to âm chuyển đến ngọc phi chậm dại đứng lên tới chỉ thấy cái này thanh khâu bị ngã mặt mũi bầm dập một mực hét to cứu mạng sư phụ ngọc phi một cái phi thân vọt lên rơi vào đồ nhi trước mặt của vung ra tay phải một cái nhẹ đỡ chỉ kiến kỳ trên không trung lăn lộn xoay tròn vài vòng tại sư phụ tay phải mang theo phía dưới lúc này mới đứng thân đứng nghiêm thanh khâu lung la lung lay lúc này mới máy lực lay động mấy lần chờ nhìn rõ ràng chúng quanh sư huynh đệ lúc này mới lắp bắp lời nói sư phụ phía trên âm phong t ừ n g trận giống như có cái gì đổ không sạch sẽ ta còn không có thấy rõ ràng liền bị hắn đánh rơi xuống dưới ngọc phi nhìn xem đệ tử này đám người chỉ thấy cũng là gương mặt kinh ngạc liền vừa lớn tiếng nói sợ cái gì đâu chúng ta vốn là đạo sĩ chúng ta là làm cái gì đâu không phải liền là hàng yêu phụ ma đây là chúng ta sứ mệnh nhanh chúng ta lên đi nhìn một chút ngọc phi vô vỗ thanh khâu bà vai mang theo đệ tử hướng về này thạch rai ra kiếm gỗ đạo một bộ hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình bộ dáng kêu gào chạy cái này trên đỉnh mà đi thanh khâu sở lấy cái này xưng mặt xưng mũi khuôn mặt liền tức vung tay phải cũng đi theo đằng sau mà đi phía dưới hoàng thành cấm quân lâu la lệ mà lệ mề sau đó mà đến ngọc phi rút ra sau lưng kiếm gỗ đào hướng về đằng sau nhìn lại chỉ thấy đại gia đã theo sát phía sau mà đến v u n g kiếm gỗ lớn tiếng hô hàng yêu phục ma thế gian an bình sông lên a chỉ thấy cái này đạo chúng nhao nhao chạy thềm đá trên đỉnh mà đi ngay tại nhanh gần thời điểm đột nhiên c ù n phong gào thép dựng lên chỉ thấy đạo này bạch quang lần nữa bắn ra có đạo chúng đã bị đụng bay ra ngoài t ban ban hôm nay g b ta ngọc n phi nhận lời thiên mệnh sở thác phụ tổ sư ra phát chỉ đến đây đổi bắt người còn không mau thuốc thủ chịu chói miễn cho đưa ngươi đánh hồn phi phách tán đến lúc đó vịnh thế không được siêu sinh ngọc phi hai chỉ ở phía trước kiếm ngô đào nâng cách đỉnh đầu tức giận hướng về phía cái này màu trắng gió lốc quát chỉ thấy cái này màu trắng gió lốc giống như cũng không nghe vào chỉ thấy cái này tốc độ xoay tròn ra tốc liền liền phân ra thân hai đoàn màu trắng gió lốc hướng về kiếm trận này mà đi cái này đạo chúng vung kiếm gỗ đ ả o giống như hào quang màu trắng này cũng không sợ đ ồ n g dạ chỉ thấy một hồi gió lốc tới đạo chúng nao h nhao lui ra phía sau không thôi không kịp lui ra phía sau người đều bị đụng vào lăn xuống này thạch d a i phía dưới mà đi ngọc phi một cái phi thân vọt lên chỉ thấy một c ư ớ c này đá vào gió xoáy này đỉnh chót hai tay nắm kiếm gỗ đ ả o một cái từ nơi này trên đỉnh cắm xuống mà đi đột nhiên một hồi quỷ khóc thần hảo chỉ thấy hào quang màu trắng này xoay tròn mất khống chế hướng về cái này bên cạ lập tức vỡ ra ngọc phi không lưng cúi thân dùng tay háo ngăn trở khuôn mặt chỉ thấy vừa rồi như vậy nổ t u n g văng lửa khắp nơi dựng lên trên vách đá này khối thạch cũng đi theo phi đạn đi ra không thiếu đạo chúng bị đánh bay ra ngoài đáng giận bần đạo đã đem ngươi đâm chết lại còn muốn đả thương cùng vô tội toàn bộ mau tránh ra cho ta còn dư lại cái này vẫn là giao cho vi sư a ngọc phi cầm trong tay kiếm gỗ đạo lần nữa phi thân v ọ t lên hướng về vậy còn dư lại màu trắng gió lốc mà đi chỉ thấy cái này màu trắng gió lốc rời đi chỗ khác đám người đột nhiên xoay tròn lấy bay lên đáng thương ngọc phi đạo trưởng trực tiếp đụng bay ra ngoài hơn nữa còn là xoay t r ò n lấy hướng b á c h tường gặp tới ngọc phi nửa q u ỳ đứng gậy đem kiếm g ô đặt trên mặt đất nguyên bản định chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân tới lại nghe thấy răng rắc một tiếng kiếm g ô đào lập tức đứt gãy vì hai khúc do xoáy này đã hướng về chính mình chạy tới thanh khâu từ dưới thềm đá đi tới nhìn xem hào quang màu trắng này chạy sư phụ ngọc phi mà đi liền tức từ trong ngực lấy ra một cây cây tam kích cỡ tương đương đồ vật hướng về phía hắn nói lẩm bẩm đột nhiên hướng về hào quang màu trắng này bay ném ra chỉ thấy cái này cây tam kích cỡ tương đương gậy gỗ bây giờ giống như họa diễm đ đục chút phanh lại là vài tiếng nổ tung truyền đến chỉ thấy hào quang màu trắng này thế mà huyện hóa thành hình ngươi lai、like、là một cái ngược ảnh như h u y ễ n lông trắng heo chỉ kiến kỳ há mồm gầm rú lời nói ngươi là bay c h ấ n đạo nhân người nào làm sao lại cái này phi trâm hôm nay ngươi ám toán với ta hãy đợi đấy chỉ thấy ngược ảnh như h u y ễ n lông trắng heo quay đầu nhìn lại cái này thành khâu vài lần liền tức mở rộng bước chân hướng về trước mặt mây mù mà đi ngọc phi v i ệ n tương bích chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng lên chỉ thấy cái này đạo chúng nhao nhao chạy vội tới nhanh chóng đỡ lấy hắn h ư ớ n g về cái này mây mù mà đi thành k â u sư ng ngươi vừa rồi ném ra lại là đồ vật gì như thế nào lập tức đánh liền chạy cái này màu trắng quét vật có phải hay không có cái gì một mực lén gạt đi chúng ta a tiểu sư đệ này đi đến thanh khâu bên cạnh vỗ bờ vai của hắn vân đạo ta liền là liền tức ném ra một khối đá nhanh a sư phụ đã đi về phía trước đợi chút nữa liền lạc đàn chúng ta thanh khâu cất bước bước nhanh chạy sư phụ ngọc phi sau lưng bước đi vội cái gì sao ngươi xem mặt sau này cấm vệ không phải còn lềm mà lềm mề không có đi lên chúng ta đây là phía trước mở đường bọn hắn chuẩn bị bận hậu gặp phải nguy hiểm tùy thời trốn chạy a tiểu sư đệ nhìn qua này thạch g i ở dưới quan quân vẻ mặt khinh thường nhìn xem chỉ còn lại chính mình một người lúc này mới bước nhanh gấp rút chạy tới chúng đệ tử đỡ lấy ngọc phi nao nhao hướng về cái này trong m â y mù mà đi chỉ thấy từ trong m â y mù đi ra hai phiến cao vút trong m â y đại môn lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người thật tiếc gắt đây là địa phương nào tại sao vẫn luôn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói a ngọc phi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái này vân đính chị mừng trên cửa chính xuất hiện ba cái kim quang chữ lớn sư phụ đây rốt cuộc địa phương nào cái này chẳng lẽ là cái gì thần tiên phủ đệ a nhìn xem trước cửa này liền như thế trang nghiêm t ú c mục chúng ta nên như thế nào tiến vào đâu t h a n h khâu đi đến ngọc phi trước mặt nhìn qua đại môn này vân đạo ngọc phi lắc lắc đầu khuôn mặt mây đen lời nói cái này thần t i ế n c á t ta s ô n g sáo nửa đời quả thực là chưa từng nghe thấy hôm nay lần đầu tới này ngoại trừ yêu ma quỷ quái chính là manh thu h u n g cầm hẳn l à như ý cô nương sẽ không ở bên trong a sư phụ tất nhiên chúng ta đã đến này chúng ta cảm thấy vẫn là phải đi về phía trước hảo dù sao sư công có lệnh trước đây chúng ta nếu như quyết tâm tùy tiện trở về e rằng cái này không hảo giao đại a t h a ngọc h khâu tiến tới ó nói. p mặt, mây môn trong chỉ vào cái vào vào này đại lời nguy nga n g phi lúc này mới nhớ tới hàng dương chân người giao phó liền vừa sờ lên cảm suy tư một phen gật đầu lời nói coi như đại môn này chúng ta muốn đi vào thế nhưng là môn này bên ngoài không có cơ quan cái nút chúng ta lại như thế nào đi vào đâu sư phụ ngươi xem đại môn tự mình mở ra đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đại môn này từ từ mở ra và đạo kim quang chiếu xạ đi ra chỉ thấy bên trong một bóng người đi ra đám người nhìn lại đều là gương mặt kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói người sư phụ này ngọc phi đang vì khó khăn lúc đột nhiên đại môn này chậm rãi mở ra chỉ thấy vạn đạo kim quan g bên trong đi ra tới một người ảnh đám người phóng tầm mắt nhìn tới đều là gương mặt vẻ kinh ngạc chỉ thấy bóng người này chậm rãi tiến lên ngọc phi xoa láo hoa hai mắt nhìn lại một chút bên cạnh thanh câu đơn giản không thể tin được trước mắt nguyên lai、like、người này đi ra người ngoại trừ trên thân lõe kim quan g thế mà cùng thanh câu không có khắc gì quả thực là một mãi cùng mẹ huynh đệ sinh đôi đồng dạng chỉ thấy người đến này cười r ạ n g rỡ không lưng ôm quyền lời nói các vị rốt cuộc đã đến tiểu đạo ta phụng gia sư chi mệnh cung kính bồi tiếp chư vị quan lâm nhanh chóng đi theo ta chỉ thấy kim quan này loẹoẹ tiểu đạo quay người dẫn đường mà đi ngọc phi liền vừa phất tay lời nói tất nhiên cùng là người trong đạo môn không ngại đi vào b á i p h ỏ n g b á i p h ỏ n g thuận tiện học chút cao thâm đạo pháp cũng tốt tương lai trừ mà hàng yêu cái này ngọc phi mang theo đám người vào cửa mà đi thanh khâu ở bên cạnh một mực ngây ra như phóng nửa ngày không nói lời gì chỉ kiến kỳ tự lẩm bẩm lời nói đây là có chuyện gì rốt cuộc chuyện này như thế nào ta phải đi vào tìm hiểu tin tưởng hỏi cho ra nhẽ bên cạnh sư đệ theo sát phía sau trực câu câu nhìn chằm chằm thanh khâu lòng tràn đầy h ầ nghi vấn đạo thanh k â u sư minh người rốt cuộc là ai a vì cái gì vừa rồi đạo sĩ kia cùng dung mạo ngươi đồng dạng bộ dáng chẳng lẽ là cùng ngươi có cái gì liên quan a thanh khâu gấp rút vội vàng mà đi đong đưa đầu vung tay phải ta cũng là kỳ quái đâu đây rốt cuộc bởi vì chuyện gì cảm giác nơi này hết thảy vừa quen thuộc lại như thế lạ l ắ m các loại ta đi xem trước kia giếng cạn là có hay không thật tồn tại chỉ thấy thanh khâu tiến lên đại môn này bước nhanh hướng bên phải đại thụ c h e trời bước đi đoạn đường này mây khói lở l ờ hoa gian hồ điệp bay múa chơi đ ù a bên cạnh t i ế n đá đường nhỏ hướng về phía trước kéo dài mà đi thanh k â u mở ra hoa này ở giữa sau bụi cỏ chỉ kiến kỳ ngây người xuống nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra liền vừa không lưng xuống k n g u y ê n lai、like、cái này thanh khâu trước mặt một miệng giếng khô xuất hiện ở trước mắt phía trên màu xám tảng đá trộn lẫn lấy màu đen hòn đá nhỏ hết thảy đều là những điều kia quen thuộc các sư đệ từ phía sau đuổi theo tới nhìn xem đang buồn bã khóc thầm thanh khâu liền vừa không lưng túi thân xuống quan tâm vấn đạo thanh khâu sư huynh đến cùng xảy ra chuyện gì a ngươi ngược lại là nói cho chúng ta b i ế ta ngươi dạng này không nói một lời chúng ta cũng không biết nên như thế nào trợ giúp n g ư ơ i a thanh khâu lao đi khỏe mắt nước mắt liền vừa đứng dậy đột nhiên hét lớn một tiếng hướng về bên trái một đường chạy như điên người sư đệ này nhóm hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm là cũng sư phụ các ngươi cẩn thận a ngày đó cầu liền muốn đi ra nhanh chóng nằm trên đất a chỉ thấy cái này thanh khâu một đường lao nhanh vung hai tay hướng về phía trước mặt ngọc phi đám người hô ngọc phi xoay người lại nghe thấy thanh khâu phía sau la lên liền vừa phất tay chỉ ngừng đại ra chỉ thấy trước mặt dẫn đường tiểu đạo một cái phi thân v ọ t lên hướng về bầu trời đám mây mà đi bầu trời lập tức sấm sét vang dội toàn bộ sắc trời trở nên đen xuống đột nhiên một v ệ c kim quang trợi hiện lập tức phong vân rúng động tạo thành một cái vòng xoáy hình dạng chậm rãi giảm thấp xuống xuống thanh k â u liều mạng chạy nhanh cái này sấm sét vang dội thanh âm đã giảm thấp xuống thanh âm của hắn mặc cho hắn như thế nào lớn tiếng la lên đám người cũng không có nghe được thanh âm của hắn chỉ thấy mây đen này có tới chậm rãi lộ ra một cái đại cầu đầu há to miệng hướng về cái này đạo chúng tắt tới dọa đến đám người nhao n h a u lui ra phía sau mà đi gâu gâu vài tiếng chó sủa chuyển đến chỉ thấy chó này đầu miệng rộng phô thiên cái địa mà đến mắt thấy phía sau này đạo chúng chạy trốn không bằng liền vừa té ngã trên đất lúc nào cũng có thể bị thôn v h ệ bụng cái này tiếng t é t chói h a i âm thanh bất quét bên h a i bờ chỉ thấy một vện kim quang thoáng qua một cây gậy gỗ hướng về chó này đầu đập、tới. chỉ nghe được một hồi chó sủa kêu trên lập tức hướng về trong đám mây mặt mà quay về nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái k i a tùng bách là cũng chỉ kiến kỳ tay phải cầm tay gậy tay trái nhanh đi nâng trên mặt đất người đem đạo chúng cấm quân từng cái đỡ lên thanh khâu khập khiêm từ phía sau tiến lên ngọc phi cùng với các sư huynh đệ mau tới phía trước ngăn cản chỉ kiến kỳ đẩy mọi người ra bước nhanh kéo lấy đ u ổ i phải hướng tùng bách mà đi sư thúc ngươi xem như đã trở về đoạn đường này quỷ quái thành đống không có ngươi ở đây bên cạnh nhưng làm chúng ta dọa sợ thanh khâu nhanh lên đi hỗ trợ đem mặt khác đám người n h o n h a u dịu dắt đứng lên tung bách nâng người lên thân quay người nhìn lại thanh khâu đột nhiên cười lời nói ngươi xem một chút mặt của ngươi nhất định chính là m o mướp còn không mau l a o l a o chờ sau đó sư phụ ngươi trông thấy lại muốn mắng ngươi còn có thể thống thanh khâu đột nhiên đẩy ra tung bách nguyên lai cái này đại c ầ u đầu từ mây đen bên trên lao xuống trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài há to m ồ t hướng về trên mặt đất người ngã xuống nhóm t ắ c tới tung bách từ trong ngực lấy ra đoàn kiếm minh phong chỉ thấy một đ ạ o kim quang này chợt lóe lên lập tức đầu chó nổ tung đứng lên khói đặc tràn ngập toàn bộ trong rừng đ ư n bọn tung bách tay phải vỗ phía dưới mặt đất này cả người từ mặt đất đằng không mà lên. tay phải rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên giống như mũi tên đồng dạng trực tiếp chạy cái này chó này đầu mà đi tung bách nhất chân đá hương cái này đại cầu đầu khuôn mặt né người qua rút ra chó này trên đầu đoàn kiếm minh phong vừa muốn bỏ vào trong ngực chỉ thấy một hồi kính phong đánh tới chính mình lập tức bị đánh bay ra ngoài tung bách mấy cái trên không lăn lộn một cước đá vào cây này làm phía trên chỉ kiến kỳ lần nữa bắn ngược mà đi n h â n kiếm hợp nhất phi đâm đầu chó mà đi cái này đại cầu đầu nguyên bản cái này ở thi ngược đạo chúng cùng tấm quân lâu la bị dọa đến lao nhanh bằng ệ n h chỉ kiến kỳ một cái bổ nhào há to mồn xuống một cấm quân lâu la không thể đào thoát bị hắn một nửa cắn vào trong miệng mà đi tung bách trông thấy tình thế nguy cấp liền vừa trên không hướng về phía trước lăn mình một cái chỉ thấy tay phải vung lên kiếm này s ó n g từng trận lăn lộn mà ra giống như mấy cái gào thét gầm thét cử long quấn quanh lượn vòng lấy chạy chó này đầu mà đi cái này bên cạnh phong thanh từng trận đại cầu đầu tựa hồ đã nghe được liền vừa cắn cái này trong miệng cấm quân lâu la hướng về bên cạnh quay đầu lại tung bách hướng về phía trước lộn mèo một cái một chút dẫm lên kiếm kia xóng phía trên liền tức dựa thế hướng về phía trước lăn mình một cái chỉ kiếm kỳ bay vọt mà lên rơi không hăng hướng về chó này đầu đâm xuống mà đi chỉ thấy cái này một cỗ dòng máu màu xanh lục p h u n tung toé mà ra lập tức bốn phía ướt xuống đứng lên chó này đầu cảm thấy trên đỉnh đầu tung bách lại thêm cái này đâm đau đớn liền tức m á n h liệt ngầm đầu chỉ thấy cái này lập tức đứng thẳng lên căn bản không có biện pháp đứng thẳng ở phía trên tung bách lần nữa vung kim kiếm phá thiên một cái đâm vào cái này trên cổ rồi mới từ một hồi rơi xuống bên trong ngừng lại cơ thể không ngừng lắc lư đại cầu đầu càng không ngừng bãi đ ộ n g đầu muốn đem cái này trên cổ tùng bách bay hất ra chỉ thấy cái này không ngừng mà đung đưa trái phải cuối cùng hướng thẳng đến đại thụ này đánh tới nhìn xem chó này đầu chuẩn bị cá chết lưới rách tung bách nhất chân đá hướng cái này phía sau lưng chỉ thấy chó này đầu nhanh chóng chạy đại thụ m à đi phanh một tiếng rơi đập trên đại thụ một hồi răng rắc âm thanh chuyển đến lập tức đại thụ hướng về bên cạnh đổ xuống xuống dưới tung bách nhất chân đá phía sau lưng cả người đã sớm bắn ngược mà ra vừa mới hướng phía sau lộ mèo chỉ thấy cái này một cái bóng đen hướng về chính mình đập tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách vừa mới hướng phía sau lộ mèo chỉ thấy bóng đen này lao xuống hướng thẳng đến chính mình đập tới chạy tung bách mà đi là cũng tung bách nhất chân đá tại thân cây một cái hướng về phía trước trên không xoay chuyển ngửa mặt lên trời một hồi gầm thét chỉ thấy mặt mũi này mặt lập tức hồng quang đ bề mặt trên đỉnh đầu đã khói trắng từng trận dựng lên liền vừa mấy cái đại chiêu ra ngoài chỉ thấy kiếm này sóng hiện ra hồng quang trên đỉnh đã bước lên màu đỏ sương mù giống như mấy cái h ỏ a cầu đồng dạng hướng về hôm nay cầu x ô i c h à o mà đi phanh phanh phanh vài tiếng tiếng nổ vang truyền đến chỉ thấy hôm nay cậu bị từng trận khói đặc bao trùm toàn bộ bầu trời ánh lửa văng khắp nơi dựng lên thỉnh thoảng kèm theo tiếng nổ vang truyền đến tung bách nhất vung tay phải. chậm rãi bay xuống xuống mặt đất mà đến thanh khâu thấy thế nhanh chóng chạy trốn tới trốn ở sau người lời nói sư thúc người cái này kiếm pháp chính xác cao minh ba năm ấy lần liền giải quyết xong chuyện xem ra hôm nay cậu khí số đã hết hồi nhỏ đợi ác ngộng cuối cùng có một cái kết thúc t u n g bách đem kim kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm bên trong kinh ngạc nhìn qua cái này trước mắt thanh khâu chỉ kiến kỳ gãi đầu một mực tích tích cục cục lầm bầm cái gì lúc đó ác ngộng chẳng lẽ ngươi đã sớm tới qua ở đây mà lại là ở đây trưởng thành đến cùng chuyện gì xảy ra a tùng bách nhìn xem cái này nổ tung tiến cậu trong khói dày đặc ánh lửa vang khắp nơi người chúng quanh chúng nhanh chóng ôm đầu chạy trốn chỉ thấy cái này mây đen dần dần tán đi hết thể chậm rãi lại trở về phục đến lúc trước không sao chính là một mực gặp tác động thường xuyên xuất hiện kỳ kỳ quái quái cảnh tượng ha ha ha không sao chúng ta tiếp tục tiến lên a thanh khâu nhanh chóng rời đi chủ đề hướng về cái này trong rừng đường mòn mà đi nhìn xem mây đen này t ấ n tán ngọc phi mau từ bụi hoa đằng sau đi ra quay đầu nhìn lại nhìn lại chỉ thấy cái này đạo chúng đã sớm bước nhanh chạy phía trước tại tung bách tả hữu bồi hồi càng không ngừng tán dương đi cao thâm mặt mũi tràn đầy tức giận ngọc phi đ đệ tử này trong mắt chỉ có tùng bách sư thúc căn bản cũng không còn nhớ có đã biết người liền tức đẩy bụi đất hướng về đám người bước đi ta nói các ngươi cũng làm đi đâu nhanh chóng gấp rút lên đường a cái này như ý cô nương một ngày không thấy tìm về chúng ta cái này gánh nặng trên vai các ngươi còn có tâm tư ở nơi này h ồ n h á o t h a n h khâu a nhanh chóng phía trước dẫn đường đừng chậm trễ hành trình ngọc phi chỉ vào cái này đám người lại đột nhiên ngồi đối diện tại tảng đá n g h ỉ xả hơi t h a n h khâu lời nói d ẹ t sơ sư phụ tới tới tới các sư h u n h đệ ta đây chân không thể nào l ư l o t các ngươi tới phụ một tay đỡ phía trước ta dẫn đường nhưng có người không hai cái này tiểu sư đệ nhanh chóng tới tả hữu đ ỡ lấy sư huynh thanh khâu dọc theo tấm đá này đường mòn hướng về trước mặt đỉnh đài lầu c á t m à đi thanh khâu thả ra sư huynh đệ nâng khập k h i ế g đi tới nơi này cái đỉnh phía trước chỉ thấy phía trên ba cái kim quang chữ lớn gió xuân đỉnh t r u n g quanh là chim hót hoa nợ vây quanh liền vừa hướng về cái này ghế dài mà đi thanh khâu ngồi thắt xuống tay phải sờ sờ cái này một điêu hàng rào chỉ thấy hốc mắt lập tức cứ ư ớ c nhìn lại một chút cái này bên cạnh hoa cỏ cây cối vợ n ô i bắt đầu hơi hơi run run thế nào như thế nào các ngươi dẫn đường lại dừng lại thanh k â u ngươi đến cùng làm gì chúng ta tới đây là cứu người trở về không phải là tới nơi này du sơn n g o à n thủy thực sự là tức chết vi sư hai người các ngươi cũng là hắn không dẫn đường tiến lên hai người các ngươi không biết phía trước dẫn đường à. ngọc phi vung lấy tay lao tới đổ ập xuống mắng thanh khâu nhanh chóng lao phía dưới đớt áp hốc mắt tay đẻ lấy cái này đỡ ngăn đón lần nữa đứng dậy chỉ thấy sư đệ hai người nhanh chóng tới nâng xuống cái này đỉnh nghỉ mát tiếp tục hướng về phía trước đường nhỏ mà đi nhìn cái gì vậy còn không mau gấp rút lên đường chẳng lẽ các ngươi thật muốn ở đây qua đêm chính mình không ngẩng đầu lên xem mặt trời này đã tây phía dưới bụng giông tuyết cứ theo đà này chúng ta căn bản không có biện pháp trở về ngọc phi một mặt nộ khí trung tiên hướng về phía cái này đạo trung quát chỉ thấy cái này tiểu đạo sĩ nhao nhao đi theo mà đi ngọc phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau này cấm quân lâu la từng cái đói đến ngực r á n đến lưng chống gậy gỗ chậm rãi đi tới giống như vừa rồi từ chiến trường đánh bại t à n binh bại tướng đồng dạng ngọc phi đi tới cố nén l ử a giận trong lòng không lưng ôm quyền lời nói các vị quân ra bần đạo tới quáy dày sau giờ học cái này công chúa có lệnh trước đây khẩn cầu chúng ta truy hồi cái này bị bắt đi như ý cô nương các ngươi nhìn ngày hôm đó đầu nhanh lặn về tây lại tìm không được vậy chúng ta cũng chỉ có ở đây qua đêm à a a dễ nói dễ nói phía sau đuổi theo sát các ngươi lềm mà lềm m ề làm gì nếu là làm trễ mải canh giờ trở về ta nhất định nghiêm trị không tha đạo ra ngươi trước xin mời chúng ta sau đó liền đến cái này dẫn đầu cấm quân đầu lĩnh phất tay không lương cười lời nói cũng tốt ta các vị quân gia n h á n h n a đây nếu là làm trễ mải mọi người chúng ta đều không tốt trở về giao nộp các ngươi nói đúng không Tốt. bần đạo đi trước một bước quân gia nhóm đuổi theo sát đến đây đi ngọc phi không lương ôm quyền hành lễ lúc này mới vội vàng chạy về phía trước tung bách đi theo đạo chúng đằng sau nhìn qua đây cũng là nhìn không thấy cuối thềm đá lộ ra ở trước mắt chỉ là thềm đá không phải trong động mà là tại mây mù chi đỉnh tầng mây này phía dưới đủ loại chim bay l ờ m ờ có thể thấy được tung bách đi mau mấy bước đi tới nơi này thanh khâu trước mặt chỉ vào cái này mây mù vòng thềm đá quay đầu đối n ó lời nói phía trên này hẳn là thần t i ê n các ca cá. chính xác thần tiên phủ lệ a xem cái này quần sơn vân quanh khắp nơi bách đ i ể u nhóm bay này thạch d a i ba ngàn có thửa cao vút trong mây bên trong thực sự là tráng quá thay tốt thay là cũng t h a n h khâu lúc này lại trầm m ặ t không nói nhìn qua này thạch g i từng bước từng bước đi lên bước đi túng bách liền tức mang theo phía sau này đ ạ o chúng đi theo đạp vào này thạch g i mà đi chỉ thấy này thạch g i càng lên cao leo lên cái này mây mủ từ từ trở nên nồng lên bắt đầu mơ hồ trước mắt ánh mắt đ á m người cũng bắt đầu mà bắt đầu lo lắng bởi vì này thềm đá mơ mơ hồ hồ leo lên đứng lên lúc nào cũng sợ dưới chân dẫm trượt đến lúc đó đây nếu là té n g ã xuống không chết cũng phải r ứ t lớp da a t h a n h khâu a sao được phải vội vàng như thế sư minh này đệ nhóm cũng không nhìn thấy nó ngươi xem một chút ngươi cái này như dẫm trên đất bằng t ự như vạn nhất té nga xuống đây chính là như thế nào cho phải a tung bách vội vàng bước nhanh tiến lên phất tay đối với trước mặt thanh khâu lời nói không có chuyện gì ta đã làm được rất chậm bởi vì ta cái này đ u ổ i phải t h ụ thường không muốn đi liên lụy đ ạ i g i a cho nên phía trước đi trước một bước đến lúc đó cũng không tụt lại phía sau đằng sau muốn mọi người nâng mà đi a thanh khâu đầu đầy mồ hôi xoay người lại lao sạch lấy lời nói tung bách nhìn xem thanh khâu hồng quang đầy mặt liền tức chụp xa bờ vai của hắn quay người quay đầu nhìn lại chỉ thấy này thạch ra phía dưới đạo chúng còn có cái tia lềm mà lềm về hoàn thành cấm quân lâu la cái này lao sạch lấy mồ hôi từng bước từng bước khó khó khăn bỏ ê n đoán chừng bọn hắn đều đói bụng lắm một ngày này hành trình xuống đại gia không tiến tích thủy hạ đ ạ o cũng đủ khó xử mọi người chỉ cần leo trèo đến đỉnh bên trên bên trái quả thụ hẳn là đủ đại gia nhét đầy cái bao tử thanh khâu quay người quay đầu lần nữa hướng về này thạch rai trên đỉnh mà đi tung bách quay đầu nhìn lại một mắt liền tức cũng xoay người sang chỗ khác hướng về cái này trên đỉnh leo trèo đột nhiên một hồi sấm xét van g rội mà tới chỉ thấy cái này một cái đại hắc ảnh bay nào hai người mà đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách hai người leo trèo thêm đá mà lên chỉ thấy cái này trong mây mù đột nhiên sấm xét văng rội một cái bóng đen kêu to một tiế hướng về hai người này bay nào mà đến sáu chỉ thấy bóng đen càng ngày càng gần tung bách lúc này mới thấy rõ nguyên lai là cùng h ạ c g h u n h không t r ê n lệch nhiều kích thước hùng n ư n g cái này hắt rực hùng n ư n g càng bay càng gần chỉ nghe thấy một tiếng h ó t vang đại đại cánh tắt đến gió nổi mây phun rực lên h o à n g bét đây là chiếc điện hùng n ư n g ta như thế nào đem nó cho đã quên lần này có thể phiền thoái các người đi trước lui ra phía sau mấy bước nhường cũng tới thuyết phục tại n ó a thanh khâu phất tay ra hiệu tung bách từ trong ngực lấy ra sáu trúc bắt đầu thổi lên tung bách mang theo đạo chúng lui ra phía sau mấy bước chỉ thấy cái này thành k â u tiếng địch du g ư ờ n g nỗ bị tạ ưng thật sự phê ở phía trước ngừng lại cái này trong mắt quay t í ế p động đầu đi theo vận luật đ u n g đưa trái phải lên nộ bị tạ ương ngừng huy động cánh chậm rãi hạ xuống chỉ kiến kỳ tạ i trên thềm đá tả hữu di động đập mạnh lấy bước chân quay đầu nhìn qua thanh khâu trong ánh mắt phẫn nộ chậm rãi biến mất mà đi chờ cái này thanh khâu một khúc thổi xong nộ bị tạ ương gật gật đầu vung cánh huýt dài một tiếng hướng về này thạch ra i trên đỉnh mà đi thanh khâu đi theo phía sau quay người quay đầu nhìn lại đ á m người liền tức lộ ra khuôn mặt tươi cởi phất tay che miệng nhỏ giọng lời nói xa xa đằng sau đi theo nó không thế nào thích ngoại lai khắc nhân đều nói nhọn tôi đừng để nó ng thanh khâu quay đầu lại đem s á o chúc bỏ vào trong ngực liền tức mừng d ỡ đi theo cái này đại hát hùng n ư n g sau lưng chậm dại hướng về quảng trường này đập lớn mà đi chỉ thấy cái này trong mây mù đập lớn như ẩn như hiện xuất hiện ở thanh khâu trước mắt hai bên trên trụ đá điêu long khắc hổ chỉ thấy cái này tự long vờn quanh t h ạ c h trụ long đầu đứng ở cái này cây cột đ ỉ n h chót hảo một bộ trông rất sống động bức tranh gần ngay trước mắt thanh khâu nhanh phía trước mấy bước vỗ vỗ cái này nổ b i tạ ứng cánh cười đùa t í từng lời nói phi ương thanh sứ ta có cái không ngờ tri tình chúng ta những sư huynh đệ này hành tàu buôn ba một ngày cuối cùng tìm được cái này thần tiết các lối vào cái này bụng ngươi xem có hay không có thể bên kia những cái kia quả thụ cho chúng ta đỡ nói đâu cái này h ắ c rừng hùng ứng bay đầu lại nhìn lại một chút một mảnh kia rừng cây ăn quả liền vừa huýt dài một tiếng vỗ cánh phi thân mà đi cảm ơn thanh sứ chúng ta nhét đẩy cái bao tử lập tức liền tới bãi sơn ngươi cứ yên tâm đi thanh khâu ngẩng đầu lên hướng về phía cái này phi không đi hùng ứng lòng tràn đầy vui vẻ hô trên bầu trời lại chuyển tới một tiếng hương minh sau đó đỉnh đầu hình ở, ở tặc thanh âm càng ngày càng xa tiêu thất im l ặ n thanh khâu nhanh chóng xoay người lại khập hiện hướng về cái này bên phải rừng quả mà đi nhìn xem đằng sau theo tới tùng bách đám người liền vừa vung tay phải hô nhanh tới đây bên này a ở đây cũng là trăm năm tiên q u ả cây bảo đảm các ngươi ăn thư thư phục phục nhanh chóng đi theo ta chỉ thấy cái này tiểu đạo sĩ giặt ra chân bước nhanh chạy trái cây này dừng cây mà đi t u n g bách tới đỡ lấy thanh khâu nhìn qua hắn nhìn không chấp mắt lời nói ngươi nói đây rốt cuộc địa phương nào vì cái gì ngươi quen thuộc như thế vì cái gì cái kia bảo vệ hùng ứng lại rời đi mà đi đến cùng ngươi là người thế nào ở đây cùng ngươi lại có quan hệ thế nào cái này sáu sư thúc không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi thật sự là ta có việc khó nói như vậy có được hay không đến rồi có thể nói cho thời điểm ta nhất định toàn bộ đỡ ra n g ư ơ i xin tin tưởng với ta tuyệt đối sẽ không tổn thương lớn nhà ta sáu ngươi thông cảm phía dưới ta đi thanh khâu mặt lộ vẻ khó khăn khập khiễng hướng về trái cây này rừng cây mà đi tung bách nhìn qua cái này trước mắt thanh khâu là như thế lạ l ắ m lại là quen thuộc như vậy trong lòng đủ loại nghi vấn tất cả ở tại một câu việc khó nói mà dừng trong lòng lập tức lo lắng bất an đứng lên phía sau này hoàng thành cấm quân nghe nói cái này bên phải có rừng cây ăn quả thoáng một cái tinh thần tỉnh táo chống đi lại gậy gỗ ném đi bước nhanh oong u n lên quảng trường mà đến nhanh phía sau không có Các người cũng đừng trách sốc cho chúng cần Cái cấm ngươi đừng tinh thần cho ta tới. Chúng ta không cần đói bụng.、Cái、này dẫn đầu Hoàng Thành cấm quân, lại tới, đói đều ta, ta ta đầu vừa u thuốc n phen dụng, một hồi liền biến mất ở tùng bách hai người g tay một một mất trước mắt. hai Ai? phải hồi bách ở v rồi một mực tại đằng sau ngươi xem một chút bọn hắn lề mà lề mề bây giờ nghe phía trước có quả ăn mậu thân cũng không có thể mặc kệ trước tiên đem cái bụng này lấp đầy lại nói thanh khâu phất tay chỉ vào cái này hoàng thành cấm quân lắc đầu thở dài lời nói ngươi trước vững vàng phúc chốc ta đi nhặt cây quân gỗ vừa vặn ngươi đùi phải có tổn thương có thể dùng gậy gỗ thay thế dạng này đau đớn sẽ giảm bớt một chút chờ sau đó ngồi xuống Ta chúng o ngươi xem một c h t có phải hay h k ô bị ta s i cũng h cho như thế Bách chậm thả thanh không nhặt Thử ỗ gỗ. câu, Chúng c nào. ngươi nối xương Tùng lưng lên trên gậy rãi Tới. xem mặt đất vứt bỏ gậy gỗ. Tới. Thử xem à. Chúng ta bỏ ra mau chóng tới ta xem s ắ c trời này đã dần dần đảm đạm xuống chỉ sợ là đêm tối sắp xảy ra tùng bách đem gậy gỗ đưa cho thanh c â u nhìn qua cái này mở mở mây m ù lời nói ha ha ha cái này ngươi không biết đâu ở đây không có đêm tối ban ngày mà nói m à kệ đến lúc nào bầu trời này cũng là như thế mở mở bọn hắn ban ngày ngồi xuống ngộ đạo buổi tối ngộ đạo ngồi xuống không có cái này ban ngày đêm tối phân chia cảnh giới cao thâm người có thể đạt đến không ăn không uống ba năm mấy năm như cũ sống sót chờ sau đó ngươi trông thấy liền hiểu thanh khâu trống cái này gậy gỗ cười hướng trước mặt hành tẩu mà đi chẳng lẽ trên đời thật có thần tiên còn không ăn không uống còn ba năm mấy năm ta đây một ngày không có ăn uống gì bụng đeo lên đ ụ ngục hay là trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau tung bách s ở lấy cái này bụng không lưng bước nhanh chạy thanh khâu sau lưng mà đi chỉ thấy trái cây này trong rừng cây trái cây toàn bộ đủ mọi màu sắc cái này khiến tùng bách nghĩ tới hoàng l a n g phía sau núi nghĩ tới thọ rừng sườn núi hoàng l a n g hộ vệ nghĩ tới tiến đến cứu viện đệ tử cái bang không biết bọn họ là không an khang như lúc ban đầu thế nào lại đang nghĩ gì đây có phải hay không ở đây không có hưởng phí ban ngày đêm tối cảm thấy mình có chút khó thích ứng thanh khâu quay đầu lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy mây đen tùng bách vấn đạo không có cái này rời đi thọ rừng sườn núi trở về phía dưới cũng sớm đã là đại quân áp cảnh cũng không biết bọn hắn bây giờ như thế nào một ngàn này hơn năm trăm hảo hán không biết là có hay không có thể đánh lui cái này dịch trước tính toán tùng bách cắn ven đường hái sợi cỏ lắc đầu thở dài lời nói không sao sư thúc đợi đến ở đây như ý cô nương tìm về chúng ta liền trở về hàng dương sơn mà quay về đến lúc đó lại đi cái này thỏ rừng sườn núi không liền có thể để giải bọn hắn bị vây chi m ệ n h rồi sao thanh khâu quay đầu lại an ủi tùng bách lời nói lời mặc dù như thế nhưng là bọn họ cái k i a quân địch quen dùng v ũ thuật thậm chí ngay cả người chết cũng có thể k h ô n g chế hơn nữa còn cơ thể biến lớn gấp đôi ta là sợ tiền bàng trụ không có cách nào h ứng phó a tùng bách nhất mặt lo nghĩ đi đến trái cây này trước cây ngồi xuống đến đây đi Ta cho ngay ư thương như ngươi ơ i liền xem một cuộc động chút, rốt cuộc là không thương cân động cốt. Nếu như có thể cân có cho không Nếu là s i đôi miễn cho ngươi chỗ cho như xương, v ậ khổ cực. tại n hoán thanh khâu, ngồi thấp tới bắt đầu chữa thương. Ngay g Bách bắt chữa phất khâu, thấp tay triệu tới t đầu hai người túi đầu xoa nắn thời điểm chỉ thấy cái này ngọc phi cuốn quít lui ra phía sau mà đến quay người vung tay phải nhưng không ngờ đá phải cái này trên đất tảng đá liền vừa ngã nhào trên đất trên một gương mặt treo đẩy kinh khủng chi thái là cũng x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách đang cho thanh khâu xoa nắn đùi phải lại nghe được bịch một tiếng chuyển đến liền tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngọc phi ngã nhào trên đất chậm dại hướng phía sau bỏ tới thanh k â u cứu ta tung bách sư đệ cứu ta a trong rừng này có yêu quái vừa rồi một mực đuổi theo ta chạy dùng cục đá ném vào ta ngọc phi bụng mặt bảng đau đớn khó nhịn lời nói tung bách đứng dậy chỉ thấy cây này đỉnh quả thật có bóng đen trợt lóe lên lá cây một hồi lắc lư về sau liền biến mất dấu vết không có chuyện gì sư h i n h đoán chừng chắc có bướng bình con khỉ chính ngươi chú ý liền tốt ngươi xem bọn hắn trích quả ăn nhiều han a tung bách nhìn xem cái này ngọc phi doa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nói cái này trên trán từng cái màu đỏ đại bao suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng ngọc phi từ dưới đất bỏ dậy sờ lấy cái này cái chán đại bao ngắm nhìn tả hữu một phen gật đầu âm hiểm cười nói nguyên lai là con khỉ tắc quái ta nói như thế nào không thấy t â m hơi chỉ thấy đá này từ liên tiếp bay tới ta lại tiến vào thử thử xem nhìn ta bắt lấy không cho ngươi đẹp mắt thấy sư phụ chật v ậ t không chịu nổi như vậy nhưng lại ngẩng đầu dẫn ngực lần nữa hướng về trong rừng cây mà đi thanh câu che miệng lắc đầu cười nói người sư phụ này à ngoại trừ bình thường ứa thích chửi loạn người lòng can đảm quá nhỏ một chút bên ngoài kỳ thật vẫn là người tốt một cái chính là chỗ này miệng cũng theo ta không sai bị lắm rõ ràng sai đều sẽ kiên trì thành đôi Tung Bách vô sư thúc a a n h Khâu bả dừng tay người đem ta cho làm đau tôi ma ơi cái này ta cho đau nếu không phải là người kịp thời dừng lại chân của ta liền xem như tàn thế thanh khâu xoa đụi phải đầu càng không ngừng lắc lư lời nói ngươi có thể tự mình đứng thẳng lên ta cũng phải đi trích quả như thế nào có thể đi không có muốn cùng đi hay không nha tung bách vô vô cái này thanh khâu bà vai tự mình hướng về rừng cây mà đi a chuyện gì xảy ra a thế mà thật sự không đau sư thúc các ngươi đợi ta một chút ta ta đi cấp ngươi trích quả đi thôi thanh khâu vung vẩy mấy lần đ u ổ i phải phát hiện thật không sao liền vừa hấp tấp theo sau tới tung bách đi tới dưới một cây đại thụ mặt chỉ thấy trái cây này đại hơn nữa nhiều liền vừa hướng về phía bàn tay thổi hơi chuẩn bị vén lên quần áo leo lên đi thanh khâu đằng sau theo sát mà đến chỉ kiến kỳ vung tay phải hô chờ chút ta sứ thúc để cho ta đi người đem ta phải chân trước khỏi nói thế nào cũng phải báo đáp người a loại việc nặng này giao cho ta a ngươi ngay tại chỗ thượng khán liền tốt chờ lấy ăn quả a thanh khâu đẩy ra tung bách phụ giúp hắn ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống lúc này mới trở lại dưới cây chỉ kiến kỳ vung lên phía dưới quần áo một hấp nước miếng nhả tại lòng bàn tay xoa nắn mấy lần sau đó chậm rãi tựa vào thân cây hướng về phía trên leo trèo mà đi cái này thanh k â u vóc dáng nhỏ gầy cái này leo cây đúng là đi chỉ thấy không có mấy bước đã leo trèo đến lớn cành cây chỗ dứt khoát ngồi ở phía trên tay trái ôm chủ thân cây đưa tay phải ra hai đứng lên chỉ thấy trái cây này trên cây kết đủ mọi màu sắc quả mặc dù màu sắc này khác nhau nhưng quả là giống nhau như lúc ngũ rác hình dạng tựa như bầu trời ngôi sao đồng dạng bên cạnh lá cây theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động thanh khâu đem đầu đỉnh quả lấy xuống hướng về phía trước trên tảng đá tùng bách ném đi gửi dạng d ỡ lấy hô sư thúc tiếp lấy đây là chuyên môn hiếu kính ngươi từ từ ăn đ ư n g năm đội ta ở phía trên tiếp tục cho ngươi ngắt lấy ăn đến ngươi bụng no bụng mới thôi tùng bách nhất đem tiếp lấy cái này ngũ tính quả cầm ở trong tay càng không ngừng quan sát này cũng nói linh sơn ra t i ê n quả câu nói này một điểm không giả chỉ thấy cái quả này lõe thải sắc tia sáng chính xác cực kỳ đẹp đẽ ta nói sư đ ẹ ta cái quả này gọi tên gì a như thế nào đẹp mắt như vậy ta tại hàng thương núi liền không có gặp qua loại đồ chơi này hình dạng cũng hết sức kỳ quái thật chẳng lẽ là thần tiên quả sao tung bách chỉ vào trong tay quả hướng về phía trên cây thanh khâu v ấ n đạo người đây thì có chỗ không biết ta cái này mây mù vòng tiên sơn tương truyền chính là cung vương hậu duệ trụ sở bởi vì lúc đó tránh né yêu ma truy sát tìm được ngọn tiên sơn này vật cư cái này thần tiễn các m ô n nhân bình thường đều sẽ huyên hóa chi thuật đảng vân giá vũ c h i công là cũng thanh khâu gật gù đắc ý đạo lý rõ ràng theo người gạt ta a còn muôn vàn huyên hóa chi thuật còn đảng vân giá vũ c h i công ngươi cho ta con nít ba tuổi à. ngươi nếu là nói thật cho ta biến một cái xem tung bách cắn cái này ngũ tinh quả gương mặt không tin lời nói ta lừa ngươi làm cái gì sao chỉ là huyên hóa dễ dàng biến trở về đi rất khó nếu là đạo hạnh không đậm rất dễ dàng liền trở nên không trở về vừa rồi trước cửa điện đại điệu ngươi còn nhớ rõ sao đó là bay chấn chân tôn ngũ đệ tử bởi vì không tuân quy củ gây ra đại họa bị sư phụ hóa biến thành hùng đứng phụ trách trông coi cửa điện muốn ba mươi năm về sau mới cho phép cho hắn giải trừ pháp thuật một lần nữa biến hóa thành nhân hình thanh khâu ngồi ở trên tây một bên tán quả một bên cơ hai chân lời nói làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy ôi ôi ôi, ôi. ta hiểu được ngươi nên là trên núi này đệ tử m ạ o phạm tôn ngồi c h ư n g pháp cho nên trốn xuống dưới núi đã cách nhiều năm lại lần nữa trốn cũ quay về đúng không tung bách chỉ vào cái này lắc lư hai chân thanh khâu cười đùa lời nói thanh khâu lập tức mặt đỏ tới mang thai liền vừa ném đi trong miệng hột quay người đưa tay ra ngoài lại hái mấy quả hướng về cây này ở dưới tùng bách ném đi tiếp lấy sư thúc điền no bụng trước rồi nói sau đến nỗi ngươi nghĩ biết đến hết thảy chờ thời cơ chín mùi ta nhất định nói cho ngươi dạng này có thể chứ thanh khâu từ trên cây nhảy rụng xuống ngồi ở tùng bách bên cạnh lời nói ha ha ha ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút sư liệt không cần mẹ cảm đúng cái này thần tiện trong các đến cùng đều có chút gì đây có thể hay không cũng là cơ quan trọng, trọng. khắp nơi yêu nghiệt này sinh đâu tung bách nhìn xem thanh khâu gương mặt bồi dối liền vừa vô vô bờ vai của hắn tò mò v ấ n đạo cứu mạng a nhanh tới đây hỗ trợ ta một chút a yêu quái này lại đem tảng đá đập ta các ngươi đều tới trợ giúp một chút ta chỉ nghe thấy một hồi kêu to thanh khâu liền vừa chạy trốn đi qua chỉ thấy trái cây này trong rừng cây la lên người chính là cái kia sư phụ ngọc phi chỉ kiến kỳ vung lên quần áo ngăn trở mặt này phía trước đá này từ thỉnh thoảng bay vụt đi ra hướng về đầu của hắn đập tới chuyện gì xảy ra、a? sư phụ đá này từ từ đâu tới đâu chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi t h a n h khâu nâng cái này ngọc phi chỉ thấy đá này từ thỉnh thoảng phong tới bất đắc dĩ dùng tay áo ngăn trở khuôn mặt bước nhanh lui ra phía sau mà đi chỉ thấy cây này bên trên một hồi bóng đen lắc lư lá cây cũng đi theo lay động đám người nhao nhao từ bốn phía tới nhìn xem bay đ ầ y trời tới cục đá cú quýt hướng về một bên trốn tránh mà đi chỉ thấy cái này âm phong từng trận thổi tới lá cây rầm rầm theo gió lắc lư sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống một hồi nặng nề g h tiếng bước chân từ rừng cây phía trước chuyển đến mọi người đều quay đầu quay người nhìn lại đều cực kỳ hoảng sợ đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói sắc trời này đột nhiên ảm đứng nhánh cây đi theo gió thổi lay động lá cây rầm rầm rơi xuống không ngừng thùng thùng chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân chuyển đến nguyên bản cái này mây mù vòng quanh rừng cây bầu trời thế mà xuất hiện một cái gấu đen đầu hướng về cây này ở dưới đám người đập tới mang mọi người đi nhanh lên t h a n h công mặt sau này giao cho ta tới đoạn hậu đáng chết yêu quái gấu chó điện không có đem ngươi giết chết lại đi ra hại người tung bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên một cái phi thân vọt lên hướng về gấu đen kia đầu mà đi ta nguyễn không dấu vết truy đ ộ n tiên trăng khuyết đỉnh núi xây liều ở giữa yêu n h i ệ t chịu chết đi tung bách, bách vùng ra mấy chiêu chỉ thấy kiếm này s ó n g từng trận h ư ớ n g về rừng cây trên đỉnh gấu chó đầu mà đi sóng kiếm càng không ngừng lan lộn cái này bên cạnh nhánh cây lá cây liền vừa giống như đ a o tức đ ồ n g dạng theo lan lộn s ó n g kiếm h ư ớ n g về cái này gấu đen lớn đầu mà đi phanh phanh phanh vài tiếng cự minh chuyển đến chỉ thấy cái này trong m â y mù gấu chó đột nhiên r ỗ i ra mắng phải hướng thẳng đến kiếm này sóng đập tới lập tức ánh lửa văng khắp nơi dựng lên gấu chó một cước đạp xuống xuống, rừng cây lập tức nghiêng ngả rơi xuống tung bách đành phải một cái hướng phía sau trên không lan lộn lúc này mới miễn phải bị rơi đập dưới cây chỉ thấy cây này một lần lượ dẫm ở cây này làm phía trên mượn phản lực lần nữa hướng về cái này gấu chó bay nào h mà đi tung bách trên không lần nữa huy kiếm mà ra chỉ thấy mấy cái này s ó n g kiếm trồng chất mà đi giống như một đoàn hỏa cầu càng không ngừng l a n lộn t r u n g quanh nơi này n h á n h cây lá cây phảng phất cũng sợ sợ hướng về bên cạnh lắc lư mà đi đột nhiên bầu trời một hồi ương minh chuyển đến chỉ thấy vừa rồi quảng trường đập lớn hùng ưng vung c á n h tới một tay lấy s ó n g kiếm dẫn rơi một bên mà đi chỉ thấy cái này gấu đen lớn ngưng đi tới xuống trong miệng càng không ngừng gấm t é t một tiếng này âm thanh gầm rú lập tức quần phong gào t h t rực lên lá cây bay xuống nhánh cây chỉ thấy lập tức c u ồ n g phong gầm thét dựng lên gấu chó lúc này mới điểm điểm đầu liền vừa quay người rời đi mà đi đại hắc ứng phi thân tới rơi vào tung bách bên cạnh v u n g cánh cái này c u ồ n g phong nhất thời chỉ kiến kỳ mở lớn mỏ ư n g hướng về trên đầu của hắn mà đến phi ứng thanh sứ chúng ta không có mạo phạm tại nó là cái này gấu chó cố ý khiêu khích chúng ta quả đều chưa kịp n g ắ c lấy nó liền đi ra đả thương người thanh câu từ bên cạnh thoát ra n g n g lên đầu hướng về phía cái này đại hắc ứng lời nói nếu là bộ dạng này vậy các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi bây giờ chỗ này có gấu chó đóng giữ không có mệnh lệnh của sư phụ ai cũng không được tự tiện đi vào đương nhiên cũng bao quát ta cái này hắc ư n g vô cánh bay lên cây này đ ỉ n h dần dần biến mất tại trong mây mù đi thôi chúng ta cũng đều không sai bị lắm nếu như ai còn cảm giác bụng đói k h á c đợi chút nữa báo cáo bay chấn chân tôn suy nghĩ lại một chút biện pháp không mượn thanh khâu phụ giúp tùng bách phía sau lưng thúc giục đám người rời đi rừng cây mà đi rốt cuộc chuyện này như thế nào a vừa rồi ngươi không phải là cùng cái này ưng đại ca thương lượng xong sao tại sao lại đột nhiên lại đụng tới một cái hùng đại ca nơi này đến cùng người đó định v à ta tùng bách bị thanh khâu phụ giú g rời đi mặt mũi tràn đầy nghi vấn quay người vấn đạo cửa điện này trước đại hắc hưng là bay chấn chân tôn ngũ đệ tử cái này gấu đen lớn tính khí nóng nảy hẳn là đệ tử thứ tám a ta chỉ là ngờ tới mà thôi ha ha ha chúng ta đi vào trước b á i sơn hỏi một chút bản thân hắn chẳng phải cái gì cũng hiểu rõ ràng sao thanh khâu sờ lấy đầu cười ngây ngô lấy lời nói đám người đi ra trái cây này ngoài bìa rừng ngọc phi quay người quay đầu vẫn chưa thỏa mãn lời nói này cũng chuyện gì đi các ngươi đều trích đến rồi quả duy chỉ có ta bây giờ còn bụng trứng ai liền con khỉ đều khi dễ với ta hôm nay thật đúng là quá xui x ẹ o t h a ngọc h khâu nhanh n c ó lấy ra trong quả, đưa cho ngực n g quả, sư phụ、ngọc、phi lời là nói, Mau ăn đi. ăn mọ đây Sư phụ, tiếp a cố ý g ữ cho khắc Ngọc nhì thêm Thời nhớ nhân Phi lao ta, ta tâm t A. ra ngươi ngươi i xem đồ để đều đâu. nhận cái này ngũ r ắ t quả lập tức sửng sốt n ử c k h á c thanh khâu vô vô bờ vai của hắn nhẹ d ọ n g hỏi thế nào sư phụ có phải hay không cái quả này không mới mẻ nếu không thì ta lại trở về cho ta ngắt lấy mấy cái không cần ta chỉ là cảm thấy cái quả này cỡ nào quen thuộc ta đã gặp ở nơi nào nhưng trong lúc nhất thời lại nghị không ra ngọc phi tiếp lấy cái quả này liền tức nhét vào trong miệng đám người một đường chạy cửa điện mà đi chỉ thấy cái này mây mù nhiễu t r u n g quanh nếu không phải là t h a n h khâu ở phía trước dẫn đường đại gia chắc chắn không phân rõ cái này phương hướng là cũng chỉ thấy đoạn đường này hành tẩu nửa khắc lâu cuối cùng đi tới nơi này cửa điện phía trước cái này mây mù vòng trước cửa điện ở giữa dạo bước đi lại chính là vừa rồi cái kia cánh lớn hắt hưng chỉ kiến kỷ vỗ vỗ cánh cửa điện này lập tức mở ra đứng lên đám người bước qua cái này cao cỡ nửa người cánh cửa t h a n h khâu phía trước mang theo hướng bên trong bước đi chỉ thấy đoạn đường này đi qua không bao xa chính là một đạo tiền đá lần này không phải leo trèo mà là theo dưới thềm đá trèo lên mà đi nay thạch giai cũng không biết đi lại bao lâu đang lúc đại gia lau mồ hôi án lấy thân eo kêu m ệ t thời điểm thanh khâu xoay người lại lời nói lần này tới thềm đá một n g h n tám trăm d a i ta vừa rồi đến một chút nếu là không có tính sai mà nói có trông thấy được không chính là chỗ này mây m ù phần cối u phía dưới chính là bằng phẳng đường ngắt đá tất cả mọi người nhanh a bãi qua bay trấn chân tôn chúng ta cũng tốt sớm đi dừng lại nghỉ ngơi này cũng mệt mỏi một ngày đoán chừng dưới núi cũng sớm đã đêm đến đêm đến phân đám người lần nữa đứng gậy miễn cưỡng duy trì tiếp tục lên cấp xuống chỉ là một đường chạy dưới núi k ả m tất cả mọi người mệt mỏi đến t ự c hạn có chút không cất bước nổi là cũng nay thạch gia i trung quy là phía dưới s o n g trong lúc mọi người ngồi ở thềm đá nghỉ ngơi thời điểm ngọc phi lại lao thao xuống chỉ vào cái này đạo t r ú n g mắng nhanh chóng đứng lên cho ta một ngày liền biết yêu mệt bình thường ăn cơm chạy ngược lại là thật mau vừa gặp phải sự tình liền hướng bên cạnh trốn cái này đạo t r ú n g đệ tử không thể làm gì đành phải lần nữa đứng dậy thanh khâu nhanh chóng cười lời nói không có việc gì không có việc gì tiến vào t h ầ n t i ế n các chúng ta đang nghỉ ngơi không muộn đều đi theo ta đằng sau à, phía trước giao lộ thật nhiều nhất định nhớ kỹ theo sau l ư n g ta không giả nếu là đi nhầm đường chỉ sợ sẽ là yêu ma quỷ quái n g a n ngược nghĩ ra được khó khăn a a chỉ thấy thanh khâu dẫn đường ở phía trước đám người theo sát phía sau một đường đường đá đường nhỏ đi qua từ từ xuất hiện rất nhiều chi lộ đường mòn hai bên phân biệt xếp hàng một khối bia đá chỉ thấy phía trên điêu khắc chính là cái kia mười hai cầm tinh đồ án phân biệt có chuột b i a ngưu địa h ồ bia t h ỏ chuẩn bị long bia sáu chỉ thấy trên tấm bia đá này điêu khắc sinh động như thật rất sống động tại trên tấm bia đá trên tấm bia đá này đồ án có hỏa ái dễ gần giả chính là thanh khâu dẫn đường mà đi đường nhỏ nếu là cái kia hung á t điêu khắc đều sẽ tránh đi mà đi tung bách nhất con đường rơi xuống chỉ thấy lục đạo bia đá toàn bộ hiện ở trước mắt chỉ là những thứ khác lục đạo bia đá từ đầu đ ế n cuối không biết người không phương nào. Tùng ở sáu đường đường chậm chậm một tiếng hổ minh chuyển đến doa đến đại gia nhao nhao lui ra phía sau trốn ở thanh khâu sau lưng cơ thể không ngừng phát run rất sợ cái này sương mù dày đ ặ t phía trước có chỉ con cọp đột nhiên thoát ra trong lúc nhất thời đều ngừng thở nhìn chằm chằm phía trước xung quanh tìm hiệu sáu chưa xong còn tiếp lại nói một tiếng này hổ minh chuyển đến mọi người đều lui ra phía sau mấy bước nhao nhao né tránh tại thành khâu sau l ư n g mặt mặt dòm nhau mà t r ồ n g toàn thân dọa đến p h á t r u n không thôi t h a n h khâu người đem chúng ta hướng về hổ khẩu xăm a như thế nào phía trước là còn cọp tâm thành có phải hay không là n g ư ơ i dẫn lộn đường a ngọc phi đi tiến lên đây một mặt không vui vấn đạo sư phụ a đạo này hẳn là không sai a chỉ là có thể sửa lại chỗ lại nói cái này hổ bia đại gia cũng nhìn thấy đi đã sớ qua không bằng ta đi xem đại gia tại đây đợi ngươi xem ý như thế nào a sư phụ t h a n h khâu nhanh chóng xoay người lại không lưng ôm quyền lời nói tùng bách nhanh phía trước một bước vỗ vỗ thanh khâu bả vai lời nói ta với ngươi cùng đi chứ trên đường này có thể chiếu ứng lẫn nhau vạn nhất gặp phải con cọc ngươi còn có cơ hội chạy trốn nhìn xem tùng bách cũng cùng một chỗ tiến đến ngọc phi vớt d â u chầm mặc phút chốc phất tay lời nói đi thôi đi thôi chúng ta liền nghỉ ngơi tại chỗ a đến nỗi thời gian này đây ta chỉ cho ngươi một khắc nhanh chóng nhanh chóng xác minh không được sai sót thành k â u bãi biệt sư phụ ngọc phi đám người phía trước dẫn đường mà đi tùng bách theo sát phía sau chỉ thấy cái này đường nhỏ mây mù tràn ngập một loạt rừng trúc chậm rãi xuất hiện ở trước mắt chim chóc lúc cao lúc thấp đang nhảy bay nhảy múa trông thấy có tiếng bước chân chuyển đến liền tức d ư ơ n g cánh bay cao mà đi biến mất ở trong sương ngủ dày đặc thanh khâu ở đây đến cùng địa phương nào vừa rồi một tiếng kia hồ minh ta nghe lấy hẳn không phải là cái phương hướng này chuyển đến chúng ta có thể hay không đi nhầm nói tùng bách lấy tay rời cái này trước mắt lá trúc túi đầu không lưng tiến lên cái này rừng trúc bên trong thanh khâu xoay người lại đánh giá chung quanh một phen sắc mặt nặng nề lời nói ta cũng chỉ là trong động ký ức đến nỗi nơi này ta còn thực sự không biết là nơi nào trước tiên nghỉ chân một chút ta đoạn đường này cũng là khổ cực sư thúc ngồi đi hai người ngồi thấp tảng đá kia phía trên chỉ thấy cái này vừa lao đi mồ hôi c h á n lại một âm thanh hổ minh lần nữa từ phía trước chuyển đến tung bách liền tức đứng d ậ y chỉ vào cái này phía trước lời nói vừa rồi thanh â m này là từ bên kia rừng trúc chuyển đến ngươi lại ở đây nghỉ ngơi phút chốc đợi ta tới xem xem nếu như ta có nguy hiểm gì chắc chắn lớn tiếng la lên đến lúc đó ngươi đường cũ trở về mang theo bọn hắn thay hắn lộ a tung bách nhất phiên dặn dò về sau hướng về cái này rừng trúc mà đi chỉ thấy cái này sau lưng trên tảng đá thành khâu ánh mắt bên trong thoáng qua một tia q u ỷ dị âm hiểm cười tung bách chậm rãi dạo b ư ớ c b ư ớ c đi cái này dừng trúc chỉ thấy cái này nồng vụ tràn ngập lá trúc theo gió bay xuống một trận gió thổi qua tới cái này trên đất lá trúc theo gió nhi giống như thủy triều giống như v ọ t tới tung bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên chỉ cảm thấy cái này kính phong đem chính mình bước lui ra ngoài mạnh mẽ dậm chân lúc này mới đứng ngừng lại yêu nghiệt phương nào ở đây quay phá nhanh chóng hiện thần a hoặc nhanh chóng t ố i lui tiểu ra tha cho ngươi khỏi chết và không định đánh ngươi hồn phi phách tán vinh thế không được siêu sinh tung bách tay cầ chỉ thấy miệng này không động sau lưng lại chuyển đến một hồi âm thanh nguyên lai、like、là cái này thanh khâu trốn ở sau lưng phối hợp với tình cảnh này nói ra mấy lời nói về sau cả người lại toàn thân phát run không thôi chỉ thấy gió này là càng lúc càng lớn cái này trên đất lá trúc bắt đầu xoay tròn tạo thành một cái quay về phong lưu một mực vòng quanh vòng tròn mà đi lại tới đây chiêu có hay không một điểm mới lạ ý nghĩa vì cái gì mỗi lần cũng là dạng này cảm giác sẽ không thú vị tung bách đang tại lại n h ả y lúc chỉ thấy cái này xoay tròn lá trúc từ mặt đất đứng thẳng lên đột nhiên một chút toàn bộ hướng về hai người bay vụt mà đến Chỉ thấy cái trúc cung cái Bách chóng thấy thẳng như phô thiên cái điệu mà đi, tùng bách hai người nhanh tới, triệu này xoay lá giống điệu đi, người người bắn đến Tùng mà vũ, sư a Thanh sau, bay n cảng vòng, tránh tảng lớn đằng này đến, Tùng g chỗ khác, co chỉ cái trúc Bách Khâu thấy h đá lá rời đi mà đi. Thanh khâu đi vòng, tránh tại mà mà vụt lẽ ớ n g về phía thúc r ra ư ớ c cái một ngoài, bay nào ra ngoài, lăn k ỏ i đi tới trô Thanh Khâu bên cạnh. h bên Sư、thúc. công phu của ngươi cao cường không cần đến đem bọn nó dẫn tới tới nơi này không phải vậy chờ sau đó chúng ta đều xong đời thanh khâu nhìn xem tùng bách lăn xuống tới liền vừa có chút oán trách lời nói còn chưa chờ hai người thương nghị ra kết quả chỉ thấy cái này lá trúc đã đường vòng mà quay về chỉ thấy phô thiên cái địa xuống đem mà đi trôn ở lá trúc trong đống chỉ thấy cái này mặt mũi tràn đầy ghim lá trúc từ lá trúc trong đống leo ra thanh khâu đưa tay sờ soạn trên gương mặt này phát hiện cái này lá trúc đâm vào trên mặt chính mình giống như cái này c o n nhím đồng dạng dọa đến mắt trợn trắng lên lập tức lẻ lưới ngã xuống đất xuống tung bách cũng từ lá trúc trong đống đi ra nhìn thấy t ê liệt ngã xuống một bên thanh khâu đi ra khuôn mặt lá trúc đâm bên ngoài chính nhất cái rét hình chữ hình dáng bày ra đặc biệt là cái tia thổ lỗ đầu lưỡi để cho người ta nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng tung bách nhất đem đưa tay k chỉ thấy một cái này lá trúc tiêu lần nữa bay vượt tới nhanh chóng thu hồi cái này tay phải cái này lá trúc giống như cương tiêu đồng dạng từ trước mặt bay qua trực tiếp bắn vào cái này cây gậy trúc phía trên càng không ngừng run run không thôi tung bách rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên nằm ngang ở trước mặt trận mắt nhìn chỉ thấy cái này dừng trúc đối diện một cái bóng đen bay xuống xuống dưới tung bách định nhãn nhìn lên suýt chút nữa không có vui cười ra tiếng nguyên lai là người thân thể con chuột đầu chỉ thấy con mắt này nho nhỏ như hạt vừng kích cỡ tương đương ba cây sợi râu đứng thẳng tại bên miệm chỉ thấy này hình người chuột đất p h ờ l ị t rơi xuống đất v u n g trên lưng cơn đao chỉ vào tung bách lời nói ngươi là người nào vì cái gì tới này ngọc lá t r ú c ngươi thế nhưng là biết trước mặt chính là thần t i ế n các gia sư bay c h ấ n chân tôn phải không ưa thích ngoại nhân tới đây tung bách nghe nói chính là cái này bay c h ấ n chân tôn đệ tử liền vừa khom lưng ôm quyền lời nói hàng thương núi lăng vân quan nhóm l ử a tiểu đạo tung bách ở nơi này cho ngươi hành lễ không biết có thể hay không thay thông truyền một tiếng vậy cái này trên mặt đất người là ai vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tay hắn nắm truy thủ rõ ràng muốn đưa ngươi vào chỗ chết sẽ không cũng là cái này bãi sơn người a cái này ba phải c h u ộ t vẫy tay bên trong cương đao chỉ vào trên đất thanh khâu lời nói a a ngươi nói là vị sư điện này a hắn là hàng dương chân người đ ồ tôn p h ụ mệnh cùng vào ăn đi tìm như y cô nương không biết huynh đài có thể hay không nhìn thấy tung bách tất cung tất kính túi đầu không lưng ôm quyền lời nói nói như vậy các ngươi thực sự là cùng một bọn người này ta là không nhìn thấy phía trước thần t i ế n các không tiện các vị dừng lại các ngươi vẫn là mau mau rời đi a cái này ba phải đích chuột không chút lưu tình hạ lệnh c h u c khách thanh khâu lay động mấy lần đầu tay phải sờ sờ đầu chậm rãi ngồi thẳng lên nhìn xem cái này ba phải đích u ộ t liền vừa cười đứng thẳng lên đạo h u y n h thế nhưng là cái kia ba hư như thế nào cũng bị hóa biến thành động vật chẳng lẽ ngươi cũng là chọc g i ậ n bay chấn c h ấ n tôn phạt ở nơi này thủ h ộ ngọc này dừng c h ú t thanh khâu che miệng cười k h ô n g lưng túi thân xuống dưới ngươi rốt cuộc là người nào làm sao biết đạo hiệu của ta lại còn dám chế dễ ơ với ta mau mau từ thực chiêu tới cẩn thận ta cho ngươi trên mông cũng toàn bộ cắm đầy lá trúc để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không thể cái này ba phải đích chuột vung tay này lên cương đao tức giận quát lớn lời nói phải không là thế này phải không nhìn tiêu chỉ thấy thanh khâu rút ra trên gương mặt này lá trúc tuột tay phi tương ra ngoài giống như một tay cầm sắc bén phi tiêu hướng thẳng đến cái này ba cần chuột mà đi chỉ thấy con chuột này quay người vung tay lên ba con lá trúc tiếp lấy hai cái cuối cùng một cái vậy mà trực tiếp phi thăng mà lên nhanh chóng đến đâu bay thắt xuống hướng thẳng đến đầu của nó bay đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thành khâu rút ra trên mặt lá trúc tuột tay ném bay mà ra chỉ thấy cái này ba con lá trúc giống như phi tiêu đồng dạng nao nhao hướng về cái này ba cần chuột mà đi chỉ thấy con chuột này xoay người lại vung ra tay phải tiếp lấy cái này lá trúc kẹp ở trong kẽ ngón tay xem xét nguyên lai、like、chỉ có hai cái lá trúc lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đầu này trên đỉnh một cái khác chuyển chạy bầu trời phi thăng đột nhiên bay thẳng rơi xuống hướng về đầu của nó mà đi ba cần chuột gặp thế tới máy liệt liền vừa không lưng xuống một hồi nắm sấp mà xoay tròn chỉ thấy lập tức gió lốc nổi lên cái này lá trúc tự định rồi xuống đột nhiên ba một tiếng hướng về bên cạnh rừng trúc bay đi một chút cắm vào cây gậy trúc này bên trong cái này ba cần chuột một hồi xoay tròn bay lên p h ớ t lì rơi vào mặt đất này phía trên vung cương đao chỉ vào cái này thành khâu lời nói ngươi rốt cuộc là người nào tại sao lại cái này phi châm chi thuật mau mau thành thật trả lời không phải vậy đừng trách ta cái này cương đao vô tình ba hư đạo Phía trước d ẫ người đ ư ờ n liền tốt, đến nỗi đến đến cùng n tốt, ta g nào. Đợi chút nữa ngươi công hỏi một chút liền Đợi hỏi chút chút tìm một sư sẽ biết được, đắc có vừa rồi có nhiều ta ộ i t h n chấn động rất xuống một thân này là chúc, không lưng ôm quyền lời nói. Ngươi h khâu chúc, một rớt biết ta ôm là lời sư công bay c h ấ n chân tôn n g ư ơ i rốt cuộc là ai thế mà lại còn ta bay c h â n phái tuyệt kỹ lại còn không dưới ta đến cùng người nào là cũng nếu như không nói mơ tưởng ra ngoài ngọc này dừng chúc ba hư đạo huynh mời ngươi dơ cao đánh phái a chúng ta đoàn người này chờ đã buôn ba lao lực một ngày bây giờ là vừa mệt vừa đói tất nhiên ta sẽ cái này phi trầm chi thuật chúng ta tự nhiên có chút ngọn n g u ồ n làm phiền phía trước dẫn đường a t h a n h khâu lần nữa không lưng túi đầu hảo ngôn muốn nhờ lời nói chỉ thấy mặt sau này ngọc phi t h u ố c d i ụ c đạo chúng cầm quân nhao nhao đằng sau chạy vội mà đến cái này ba phải đích chuột lui ra phía sau hai bước nhìn thấy người này nhiều thế chúng bất đắc dĩ buông tay lời nói cái này liên quan các ngươi đã qua tha thứ ta không có thể tiễn xa phía trước cái này gian nan hiểm trở chính các ngươi tự giải quyết cho tốt sau này còn gặp lại chỉ thấy cái này ba cần chuột vung lên cái này tay phải lập tức một đoàn khói trắng bốc lên đợi cho khói mủ này tan hết sau đó Đã không có tung tích của nó ngọc phi đẩy mọi người ra đi đến thanh khâu trước mặt chỉ trích lời nói ngươi xem một chút ngươi cũng làm chuyện gì tốt nói qua cho ngươi một khắc canh giờ ngươi xem một chút đều bao lâu nếu là lại tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn sợ là chúng ta cũng tại cái này dừng c h ú t ngủ t i ế p đi ngươi sẽ không cảm thấy t â m thua thiệt sao thanh khâu vốn định ôm quyền g i ả n giải tùng bách nhất đem vô vỗ bờ vai của hắn phất tay chỉ vào phía trước lời nói chúng ta phía trước dẫn đường à. cái này còn không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở ở phía trước chúng ta đi nhanh lên đi tùng bách đem kim kiếm phá thiên cắm vào sau lưng vỏ kiếm đánh giá chung quanh một phen chỉ thấy trước mặt n ồ n g vụ giảm đi một chút liền vừa bước nhanh chạy rừng c h ú t mà ra thanh khâu nhanh chóng cho sư phụ gật gật đầu vung tay phải đuổi theo đi lên hai người một đường chạy ngọc rừng c h ú t mà ra hướng về cái này lục manh đường nhỏ mà đi chỉ thấy cái này n ồ n g vụ mỏng manh một chút liền vừa bước nhanh hơn thanh khâu a vừa rồi ta chú ý nhìn xem tấm bia đá này không phải nói mười hai cầm tinh mà bố vì cái gì cũng chỉ có sáu khối mặt khác cái này sau khối bia đá lại người ở chỗ nào đâu tung bách nhất lộ bước nhanh mà đi bốn phía xem chừng bốn phía lời nói ha ha ha sư ta nói với ngươi có thể ngươi sẽ không tin đây đều là ta trong mộng nhìn thấy tình cảnh kỳ thực ta thật sự chưa từng tới bao giờ đến nỗi mặt sau này s á u khối bia đá mỗi lần nằm mơ giữa ban ngày đến nơi đây liền sẽ bị sợ tỉnh lại cụ thể nằm mơ thấy cái gì ta thật không có ấn tượng thanh khâu gương mặt chân thành để cho người ta cũng không nhẫn tâm đi lại đi truy vấn chỉ thấy cái này bóng r ừ n g đường lát đá phần c u ố i một tòa trong mây m ù dốc núi xuất hiện trước mắt mặc dù có chút lờ mờ có thể thấy được nhưng là nhìn ra độ cao so với mặt biển độ cao vô cùng là cũng thanh k â u a phía trước chính là dốc cao ngươi xem cái này mây mù nhiễu đầy sườn núi cỏ xanh cũng là ướt nhẹp ở đây ngươi trong ngộng nhưng có ấn tượng tung bách chỉ vào giá cao dốc núi quay đầu nhìn qua thanh khâu v ấ n đạo thanh khâu lắc lắc đầu giang hai tay ra bất đắc dĩ lời nói m ặ t sau này thật không có ấn tượng mỗi lần cũng là giá cao sườn núi liền giật mình tỉnh rớt đến nôi đến cùng nằm mơ thấy cái gì ta thật không phải là rất rõ ràng bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ lại mà sợ ta tất nhiên biết tất cả vì sao còn phải lĩnh mệnh đến đây đâu thanh khâu lui ra phía sau hai bước toàn thân có chút phát run liền vừa tránh né tại tùng bách sau lưng chỉ thấy cái này nồng vụ lại bắt đầu hạ xuống tới càng ngày càng đậm càng ngày càng dày trước mắt ba bước bên ngoài cơ hồ thấy không rõ lắm cái này đường đi đi thôi như là đã đến nơi này tin tưởng đã cách thần t i ế n các không xa chúng ta bước nhanh tranh thủ sớm đi đến miễn cho mặt sau này đám người đi theo bị liên lụy tùng bách quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng người này lưu luyến lưa thưa ảnh hiện đi qua liền vừa phấn chân phía dưới tinh thần cất bước hướng về cái này trong mây mù dốc cao mà đi thanh khâu quay đầu nhìn lại phía sau này sư huynh đệ liền vừa một cái ánh mắt âm lanh thoáng qua bước nhanh đi theo cái này tùng bách mà đi chỉ thấy tấm đá này đường nhỏ phân cối phía trước chính là bùn xình đường núi cái này hai bên cỏ xanh cao đến một người ở nơi này sương mù s ắ c chi bên trong ngẫu nhiên còn có thể nghe được chim chóc vui sướng tiếng đều chuyển đến một hồi gió núi thổi qua chỉ thấy cái này hai bên cỏ tranh hướng bên cạnh ngã xuống chim chóc đạp nước cánh bay đi thanh â m kế tiếp cũng chỉ có cái này nồng vụ cùng hô hô phong thanh sư thúc tại sao ta cảm giác phía sau lưng phát lạnh sẽ không phải trong n g ộ n g của ta giật mình tính giấc thật là có yêu quái gì ở đây à? thanh khâu toàn thân phát run hướng về cái này sương m ũ dày đ ặ t phía trước bốn phía trái quan phải mong đứng lên chuyện nào có đáng gì xem ta a tung bách không lưng xuống nhặt lên một cái nhanh cây một phen thanh lý c ả n h cây lá cây về sau liền vừa trong ngực lấy ra đoạn kiếm minh phong đem trước mặt v ó p nhọn lại từ trên cổ gỡ xuống cái này thần cung kéo cung lên dây cung mãnh lực bay vụt ra ngoài chỉ thấy cái này đầu nhọn nhánh cây hô hô mang g i ó bắn ra xuyên qua cái này mây mù vào bụi cỏ chỉ nghe được rít lên một tiếng âm thanh truyền đến liền vừa lại yên tĩnh trở lại đi thôi trước mặt quả nhiên có cái gì nếu như ta không có nghe lầm mà nói hẳn không phải là một cái mà là một đám hoặc càng nhiều chẳng thể trách ngươi mỗi lần đều ở nơi này giật mình tỉnh lại quả nhiên là ác mộng một hồi a tung bách đem thần cung lần nữa phủ lên cổ rút ra kim kiếm phá thiên l ơ i tay một đường xuyên qua đường v ụ đi về phía trước tiến tới đi chỉ thấy trước mặt đường núi dốc đột nhiên xuất hiện cái ngã ba người này tới cao cỏ tranh phân loại hai bên một đầu phiến đá đường nhỏ mặt khác một đầu nhưng là càng thêm bùn xình đường núi nên làm ra lựa chọn thời điểm thanh khâu a nếu như quyết tâm là ngươi tới làm lựa chọn ngươi chọn đi bên nào đâu tung bách chỉ vào con đường này hai đầu quay đầu hướng thanh khâu v ấ n đạo hỏi ta chăng đương nhiên là đi đầu này phiến đá đường nhỏ đệ nhất dễ đi đệ nhị đương nhiên tốc độ chạy cũng sẽ mau mau coi như gặp phải yêu ma quỷ quái chúng ta chạy trốn cũng sẽ mau một chút、đá. lại nói trong núi này có người t u tiên con đường này mới có thể trải lên phiên đá cuối cùng không đến mức cái này yêu ma quỷ quái còn ra tới trải đường bắc cầu a thanh khâu chỉ vào tấm đá này đường nhỏ cười dạng dỡ lời nói tốt a tốt ta đã ngươi cho rằng như vậy cái kia vì để sớm chút đến chúng ta cũng nhanh chút tiến lên a hai người một trước một sau dọc theo tấm đá này đường nhỏ mà đi đột nhiên cái này mây mù vòng phía trước không có đường đi thanh khâu trái quan phải mong mà đến từ phía sau va chạm tới tung bách lập tức trượt chân rơi xuống khỏi vách núi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này mây mù vòng phía trước đột nhiên không có đường đi phía dưới vách núi đang tại trước mắt t ú n g bách dừng lại đang tại trái quan phải nhìn đến tế cái này thanh khâu túi đầu đi đường một cái đánh tới đem h ắ n hướng về vách núi chắc chắn hạ xuống rơi mà đi thanh khâu đi đến cái này bên bờ vực nhìn qua cái này mây mù vòng dưới vách nhanh chóng nằm xuống thân tới quan sát vung tay phải h ô sư thúc người ở đ â u a nghe được xin trả lời được không sư sáu thúc sáu chỉ thấy thanh em này tê tâm liệt phế ở nơi này dưới vách núi quanh quẩn một mực hướng về phương xa bay xa túc đ i bay tán loạn dựng lên tại trong mây mù xuyên thẳng qua không thấy thanh khâu đứng vậy ô âu sáu a o lại ngã xuống sần núi bỏ mình à. Ô, ô, sáu. cái này bầu trời bay tới một thân ảnh không tệ chính là tùng bách l à c cũng chỉ kiến k ỳ vung dương lấy hai tay hai chân trên không trung liền dâm mấy lần lại hướng phía trước lộn mèo một cái phật l c h rơi vào thành khâu bên cạnh khóc gì đây ta đây không phải không có chuyện sao ha ha, ha phía dưới vách đá có k h ả cây giả dáng dấp cành lá rầm rạp mặt trên còn có chim chóc ở phía trên xây tổ trên cây rất nhiều quả tới nếu một cái a tung bách nhất vừa ăn quả dại đẩy đẩy đang khóc thút thít thanh khâu cái gì cao như vậy ngươi rơi xuống đều vô sự còn mang về quả cái này sao có thể thanh khâu quay người nhìn lại vách núi cũng không có nhìn thấy cái gọi là cây giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vấn đạo cái quả này đều tại ta trong ngực ngươi vẫn là không tin a có muốn hay không ta xuống đem tổ chim cho ngươi lấy ra đi lên ha ha ha tung bách vô vỗ thanh khâu bà vai hướng về cái này lúc tới lộ nhìn lại thanh k â u nhìn xem trong tay quả chỉ thấy hồng đồng, đồng. giống như ba tháng anh đào thế nhưng là bên cạnh mọc r a màu xanh lá cây gai nhỏ trước hết nổ phía sau mới dám để vào trong miệng ăn ngon thật sự rất không tệ n g ọ t tiên sơn này quả nhiên thai n é n linh quả còn có hay không đâu lại cho ta tới mấy cái thanh khâu b ơ i miệng đưa tay đối với tùng bách lời nói tùng bách từ trong ngực lần nữa lấy ra cái quả này đưa cho thanh khâu nhìn xem cái này mây m ù vòng vách núi sờ lên cầm lời nói đường này đánh gây nơi này chúng ta là hẳn là trở về vẫn là tìm tiếp có hay không đường khác kính đâu thanh khâu nhìn qua vách núi này bích đem trong tay quả n ổ thanh thứ để vào trong miệm lời nói Có có t người mau nhìn g là ở bên kia chúng ta nhanh chóng tới nhìn một chút ta thanh khâu chỉ vào bên cạnh dưới vách núi chỉ thấy một khối đột xuất trên đá lớn tiểu phu chọn tuổi l ử a ngồi xuống tung bách theo sát thanh khâu sau lưng chỉ thấy cái này bên cạnh trong vòng trăm bước một đầu đường núi xuống tại nơi phía dưới trên đá lớn tiểu phu lấy chính thức phía dưới mũ dơm cho mình quạt gió lấy lạnh tung bách bước nhanh xuống đi đến cái này tiểu phu sau lưng không lưng ôm quyền lời nói huynh đại tại hạ hàng thương núi l ă n g vân quan tiểu đạo tung bách đặc biệt cho huynh đại t h ỉ n h an hành lễ chỉ thấy người đến này xoay người lại nguyên lai、like、là thanh cần mặt mày hán tử trung niên gương mặt gò má đen tui h cái cằm phía dưới có k h o ả đậu xanh kích cỡ tương đương n ố t c rồi c ư ờ i lên hai k h o ả cửa lớn màu đen răng các ngươi phải qua phía trước đi đúng không ha ha ha chúng ta người miền núi này không có việc gì cũng không biết các ngươi có thể không ngươi xem một chút cái kia cầu đ ồ n mục dây leo liên tiếp đến hai bên chỉ có thể một người một người qua bởi vì nếu như quyết tâm vượt qua phụ tải dây leo sẽ bị gãy tốt tốt thời gian cũng không sớm ta phải nhanh chóng trở về chúng ta hẹn gặp lại a cái này tiểu phu nghỉ ngơi một hồi liền vừa đứng dậy đập cái mông này lên bụi đất lời nói nhìn xem cái này tiểu phu chọn tuổi l ử a rời đi mà đi thanh khâu dọc theo cái này cự thạch đi qua d o a đến toàn thân phát r u n trở về sư thúc liền một khối tấm gỗ nhỏ hơn nữa hai bên vẫn là dây leo tương liên c h ạ m này đi lên chắc chắn lúc cần lúc hiện ma ơi nhìn xem đầu này liền hôn mê phải làm sao mới ở nơi a thanh k â u sờ lấy mê mùa đầu hai chân một mực run không ngừng phản phất tại run dày đồng dạng ta đi xem một chút đi có hay không khoa trương như vậy không phải liền là cầu độc m ộ t sao qua mấy lần quen thuộc trong lòng sợ hãi cũng sẽ biến mất đi tung bách nhìn xem thanh khâu gương mặt sợ hãi liền vừa hướng về cái này cự thạch bước ra ngoài chỉ thấy cái này cự thạch bên ngoài nồng vụ lượn lờ sâu không thấy đáy một cây dây leo từ dưới đất dưới vách đá rớt xuống liên tiếp đến một khối này khối tấm gỗ nhỏ bên trên chỉ thấy một trận này kéo dài mà đi biến mất tại tròng sương mù dày đặc đột nhiên một hồi gió núi thổi qua chỉ nghe thấy cái này cầu độc mộc phát ra chi chi thanh âm hiển nhiên là múa may theo gió lẫn nhau ma sát sở trí là cũng tung bách nhất cái phi thân vật lên chỉ thấy hai chân này p h ờ lịt hạ xuống cái này cầu độc một bên trên tuy có chút nhỏ nhẹ lay động nhưng mà rất nhanh bị chính mình đứng vững lại tung bách hất tay phải lên hướng về phía thanh khâu cười lời nói nhanh chóng đến đây đi phía trên này lắc qua lắc lại vẫn rất hào ngọt đích nếu là n g ư ờ i sợ cái này bên cạnh còn có một căn dây leo có thể nắm lấy nắm giữ cân bằng đi qua ở đây gió thổi qua tới từng trận thanh lương cảm giác rất thư thái ha ha, ha. thanh k â u cản trở con mắt không muốn lại đi xem cái kia bên dưới vách núi mây mù vung tay phải lời nói quá dọn người ta không dám tới ta có sợ độ cao chứng bệnh hình dáng ngươi nói đỉnh núi này ngược lại cũng dễ nói thế nhưng là cái này lay động cầu độc m ộ t bên trên ta chính xác không dám đi qua ngươi đã cho đi tìm hiểu một phen trở về nói cho ta biết liền tốt ta vẫn ở đây nghỉ ngơi phút chốc thuận tiện chờ đợi phía sau đám người a tốt l ắ m a ta đi trước thăm dò đường một chút trước tiên ngươi liền tạm thời chờ đợi ở đây ta đi cũng chỉ thấy cái này tung bách nhất cái phi thân vọt lên thỉnh thoảng điểm rơi xuống dây leo phía trên tại hướng về phía trước lộn mèo một cái trên không nhẹ dẫm mấy lần một hồi này công phu đã đạt tới vách núi phía trước tung bách xoay người lại chỉ thấy cái này trước mắt cầu độc một biến mất tại trong sương mù dày đặc chính xác cái này nhát g ă n người chỉ có thể mong hơn nữa bước lạc cũng tung bách dọc theo vách núi này bên đường nhỏ một đường gấp rút chạy tới chỉ thấy trên đường đi trên mặt đất nở rộ lấy đoá hoa màu vàng chỉ có nửa chân tới cao m à thôi nhưng hương thơm đủ lại lấy khiến người say mê tung bách nhất lộ hành tẩu mà đi chỉ thấy sần dốc chuyển tiếp đột ngột đi tới một mảnh rừng tùng ở trong con sóc ngẫu nhiên qua lại trong sương mù dày đặc thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi trong rừng tùng cành lá rậm chỉ thấy cái này điểm điểm xanh biếc tri sắc cho người ta một loại vĩnh viễn thanh xuân vĩnh viễn l à như vậy tràn ngập sức sống là cũng cái này nhắc tới cũng là kỳ quái càng đi cái này r ừ n g tùng dưới sườn núi tới nồng vụ dần dần mầm anh cái này ánh mắt cũng bắt đầu t r ố n g trải bên t a i còn có thể nghe thấy dốc rách tiếng nước chạy tùng bách liền vừa đi theo âm thanh mà đi chỉ thấy cái này một cỗ sơn tuyển chạy xích xuống cái này b ọ t nước bắn t u n g tóe đứng lên giống như là từng khỏa trong suốt chân trâu tùng bách không lưng túi thân xuống dùng hai tay dâng cái này nước xuối không ngừng hướng về mặt mũi n ư ớ tới sau đó dứt khoát ghé vào, trên mặt đất, nguyên cái đầu tiến vào trong nước thật、no、uống một trận, để hóa no uống giải để chưa í n mình nhanh h bốc i chỉ thấy cây thấy đỉnh tùng này y tới một vật, hướng thẳng đến mặt của mình bay tới hướng đến mình của bay sáu. xong còn tiếp lại nói cái này t u n g bách trông thấy trong núi thanh tuyền liền vừa đi qua nâng nước r ử a khuôn mặt về sau cảm giác đây không phải rất đã dứt khoát nằm xuống mặt đất nguyên cái đầu bộ dứt khoát tiến vào trong nước thông thống khoái khoái uống thỏa thích đứng lên t u n g bách đứng dậy, bôi mép nước xuôi một trận này thanh tuyền dưới nước bụng cả người cũng bắt đầu tinh thần nhìn qua cái này dưới sườn núi rừng tùng chuẩn bị chạy tới ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy một cái màu nâu đồ vật từ l â y động ngọn cây bay ra hướng về mặt của mình bật tới tùng bách đưa tay phải ra chỉ dùng hai chỉ liền đem thứ này kẹp lấy liền cố định mắt xem xét không khỏi suýt chút nữa cười ra tiếng nguyên lai、like、cái này kẹp lấy chi vật chính là một quả quả thông là cũng liền vừa trong tay vứt nem lấy hướng về cái này đ u n g đưa ngọn cây bước đi quả không ngoài tùng bách sở liệu cây tùng này trên đỉnh lại là một cái cánh tay dài đ e n viên hơn nữa chính là cho thanh l i ê n giao hợp giải độc cái kia vận linh tại sao lại ở chỗ này đụng đến ngươi ngươi không đổi mỹ nhân của người sư phụ chạy đến nơi đây lắc lư làm gì tùng bách nhất đem ném ra trong tay quả thông hướng về cái k i a đen viên ném đi ra hỏa này một cái tiếp lấy cái này quả thông ba vọt hai nhảy xuống rơi vào tung bách trước mặt vô vô bờ vai của hắn bắt đầu khoa tay múa chân nghe a nói lung t u n g một trận tung bách lung lay đầu chỉ vào tóc này tiếp đó vận thành bím tóc vậy lên tay hoa liếc mắt đưa tỉnh lời nói ngươi có phải hay không bắt đi một nữ tử tóc dài bím tóc rơi xuống hai vai bây giờ đem nàng lấy tới đi nơi nào cái này đại hắc viên vung tay phải một hồi hê a khoa tay sau đó quay người một cái bay vọt lên nắm lấy nhánh cây này đồng xoay tây sáng lời chỉ lát nữa là phải biến mất ở trước mắt chờ ta một chút ta tới cũng tung bách nhất cái phi thân vọt lên hướng về phía trước lộn mèo một cái chỉ thấy hai chân này đá vào cây này làm phía trên cơ thể giống như phi t i ễ n bay vụt ra ngoài cái này đen viên quay đầu lại nhìn xem mặt sau này theo s á t mà đến tùng bách liền vừa vớt bộ ngực một trận kêu to chỉ thấy vọt lên đến rừng tùng đỉnh mà đi tung bách lần nữa lăn mình một cái chỉ thấy trên không nhẹ d ẫ m mấy lần cả người đã bay thấp ra rừng tùng bên ngoài mà đi ngẩng đầu nhìn cái này đại hắc viên đến đại hắc viên lắc, lắc, cây này làm, lập tức liền lắc lư mà ra rơi vào tùng bách trước mặt lần nữa vớt bộ ngực một hồi ia ia lời nói về sau hướng về trước mặt đường núi mà đi chỉ thấy núi này sần núi phía dưới một dòng sông nhỏ từ trong mạ qua một toa cầu gỗ kết nối lấy hai bên chỉ thấy cái này chỗ cũ ở dưới chân núi khói bếp lượn lờ dâng lên cái này một mảnh xanh biếc cỏ xanh một đường kéo dài mà đi vượn linh các ngươi không phải ở tại trong sơn động kia lúc nào lại đi tới một phe này coi yên vui à. núi đẹp thủy ngọt phong cảnh tú lệ thực sự là nhân gian tiên cảnh là cũ n g tung bách nhìn qua núi này dưới chân rừng trúc còn có cái kia lượn lờ dâng lên khói xanh lúc này mới nghe được trong bụng kêu lên đù ngục lập tức cảm giác đói khát chi lạnh đánh tới đại hát viên nhất lộ nhảy nhót mà đi chỉ kiến kỳ khoa tay trong miệng ia ia nói không xong p h ả n phất hết giờ học đường trở về ra viên hài đồng hết t h ả đều là nhẹ nhàng như vậy thoải mái tùng bách nhìn qua núi này chân rừng trúc chậm rãi càng ngày càng gần chỉ thấy cái này trong rừng trúc như ẩn như hiện thêm đá xuất hiện ở trước mắt vượn huynh a trước mặt giống như không phải là của các người chỗ ở a ta làm sao thấy được có nhặt tủi đốt tiểu đạo người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu a tùng bách nhìn xem cái này rừng trúc bên cạnh một cái áo xanh tiểu đạo đang không lưng xuống nhặt lên tủi lửa chậm r ã i ôm bay người mà quay về tùng bách nhanh phía trước mấy bước vung tay phải la lên ở người tới chờ hắn quay người d ừ n g bước liền vừa chạy vội tiến lên mà đi đạo huynh xin hỏi nơi này chính là thần t i ê n các nơi này trưởng giáo thế nhưng là cái kêu bay chấn chân tôn a tùng bách không lưng túi đầu ôm quyền thi lễ lời nói người là địa phương nào tới nơi này chính là thần tiên núi phía trên cung phụng tất cả đều là thần tiên ta liền kỳ quái ở đây đã phong ấn thông đạo ngươi là như thế nào tìm kiếm lộ tới trước đâu đạo sĩ kêu mặt không biểu tình vắng ngắt vấn đạo a tiểu đạo chính là hàng thương núi lăng vân quan đạo sĩ nghe nói trong núi này có tiên nhân liền vừa đến đây bái sơn cầu đạo là cũng tùng bách vẫn như cũ cung cung kính, kính. không lưng ôm quyền trả lời hàng thương núi cách nơi này vài trăm dặm lộ trình ngược lại là có chỗ nghe thấy chỉ là phía ngoài nói lộ đã phong ấn ngươi l ạ i như thế nào tiến vào đâu đi đến nơi đây đến cùng có mục đích gì đạo sĩ kêu khuôn mặt gí tránh xa người ngàn dặm lời nói chính là mộ danh mà đến muốn nhìn một chút tiên tôn chân thân thuận tiện bái sơn cầu đạo nghe nói ngọn tiên sơn này người ở bên trong cũng là không dính khói lửa trần gian ngươi ôm ở cửa lửa lại là vì cái gì đâu tung bách chỉ vào cái này cửa lửa lòng tràn đầy hiếu kỳ vân đạo hừ ngươi ngược lại là nghe người đó nói bậy bạn chúng ta mặc dù người t u đạo đều hy vọng có thể vũ hóa thành tiên nhưng mà chúng ta cũng l